Trường thân đồng i điện biến ệ n cảnh, trường thân điện bí cảnh. Tà hợp quân, như vậy vẫn là ca. Phong Hàn thân hình dần dần biến thành bí bí ca. hợp h Tà là vậy mơ、hồ. đột h thân hình hắn lấy lên, thân hình hắn đột nhiên bọt đến tà hợp quân bên cạnh. i ê lên, bên n đến quân n đột bọt tà lấy đ ồ thời phong hàn trong tay cổ kiếm đã gác ở tả hợp quân trên cổ giờ phút này thiên hoàng các quan minh thánh tử tả hợp quân bị phế tu v i hắn hắn liền tại trên không phi hành đều làm không được vậy đột nhiên phong hàn nắm lấy cổ kiếm đ ả o qua tả hợp, hợp quân trên cổ chính vẩy ra ra đại lượng màu tươi mà tả hợp quân thân thể cũng dần dần biến thành băng lãnh t h â n linh cảnh tam trọng cường giả tả hợp quân như vậy vẫn lạc mà tả hợp quân càng là thiên hoàng các quang minh thánh tử vê anh chỉ thấy đã vẫn lạc tả hợp quân thân hình hắn đột nhiên hướng về đại điệu bên trên rơi đi làm tả hợp quân vẫn lạc một m n y mắt trong cơ thể hắn đại lượng thần lực đột nhiên bừng lên mà tả hợp quân trong cơ thể tuân ra thần lực đối với nghỉ lại tại bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong sinh linh mà nói đây là một chàng đại tạo hóa chỉ thấy tả hợp quân trong cơ thể tuân ra thần lực chính làm dịu vô số đại thụ che chở thậm chí rất nhiều dị thú càng có một chút dị thú tại lúc này được đến đột phá cơ duyên thần linh cảnh cường giả tuân r a thần lực đang không ngừng tràn ra khắp nơi tại bách tiêu sơn mạch giữa thiên địa vê anh bách tiêu sơn mạch thế giới đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy ứng long long t r ả o càng đem thời gian chân long giấm tại long t r ả o bên dưới nho nhỏ con run dám mạo phạm chủ ta ứng long to lớn l o n g đầu bên trên hiện đầy phẫn nộ thần sắc nó to lớn mắt rồng nhìn hướng thời gian chân long nó phẫn nộ quát chết thiệt thời gian chân long tại ứng long long t r ả o bên dưới nó to lớn lòng thân căn bản là không có cách động đậy nó mắt rồng mang theo thần sắc sợ hãi nhìn hướng ứng long nó mắng thầm lúc này ứng long không gian xung quanh lạng y Chỉ thấy, p h o n g hàn thon d à i thân hình lặng yên tại ứng long bên cạnh xuất hiện đồng thời phong hàn trên tay còn cầm hai túi không gian túi chữ vật không sai cái này hai túi không gian túi chữ vật theo thứ tự là lý quán thần cùng tả hợp quân phong hàn giải quyết xong tả hợp quân hai người bọn họ phía sau hắn liền đem tả hợp quân hai người bọn họ không gian túi chữ vật cho nhận dù sao phong hàn nhưng là muốn thu thập được ba trăm cái tiêu thạch từ đó mở ra thần điện bí cảnh chủ ta m à đế bệ hạ ứng long gặp phong hàn g á n g lâm tại nó bên cạnh nó truyền âm cho phong hàn thành t i n g nói ân thấy thế phong hàn khẽ gật đầu truyền âm nói cùng lúc đó phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến không gian túi chữ vật không sai phong hàn muốn biết lý quán thần cùng t ạ hợp quân không gian trong túi chữ vật có hay không chứa bách tiêu thạch không phải là thiên hoàng các thánh tử vốn liếng lại như thế cường hãn phong hàn thần nhãn chính quan sát đến t ạ hợp quân không gian túi chữ vật chỉ thấy t ạ hợp quân không gian túi chữ vật không gian trong túi chữ vật không gian lại có ngàn trượng lớn mà t ạ hợp quân không gian trong túi chữ vật càng là chứa vô số trí bảo những này trí bảo đối với huyết ảnh mà nói đều là trí bảo mà đối với ta mà nói lại không có một chút tác dụng phong hàn dò xét cất giữ trong không gian trong túi chữ vật đại lượng trí bảo hắn bất đắc dĩ lắc đầu hắn ở trong lòng thầm nghĩ lý quán thần không gian trong túi chữ vật có hay không bách tiêu thạch phong hàn dò xét sẽ tả hợp quân không gian túi chữ vật hắn cũng không có tìm tới bách tiêu thạch hắn tiếp lấy mỏ về lý quán thần không gian túi chữ vật có phong hàn nhìn rõ lý quán thần không gian túi chữ vật hắn thần nhãn thấy được trong túi chữ vật tồn phóng hai trăm cái bách tiêu thạch hắn cao hưng nói chủ ta dứt khoát dùng má hỏa đem người này thần hồn luyện ra cái ngàn vạn năm lấy để nó tại cái này ngàn vạn năm bên trong đều sống ứng long chính đem thời gian chân long long thân d i ấ m tại long trào bên dưới nó truyền âm hướng phong hàn thành kính nói ứng long ngươi cũng rất phù hợp ma long hình tượng thấy thế phong hàn khỏe miệng không khỏi kéo ra hắn ở trong lòng cảm khái nói mà thôi diệt đầu này nhỏ con run phong hàn đôi mắt vứt hướng thời gian chân long hắn cười lạnh nói chủ ta cái này có thể hay không quá khoan dung cái này miệt trướng thấy thế ứng long đầu rồng to lớn mang theo tôn kính thần sắc nhìn hướng phong hàn nó thành kính nói một bên thời gian chân long nội vàng khổ sở nói các h ạ ta tôn này long hồn có thể là nắm giữ bản tôn một phần m ư ơ i thần hồn các h ạ như thả tiểu long một mạng nguyên lai、like, thời gian chân long đang lau cảm giác đến có người tu hành nó công pháp minh đồng phía sau nó vốn định hạ giới nhìn xem đến tột cùng là cái gì thiên tài mới có thể đem minh đồng tu luyện tới cảnh giới như thế vì vậy thời gian chân long uy vũ hạ giới kết quả kết quả thời gian chân long lại đụng tới phong hàn tôn đại thần này đồng thời hiện tại thời gian chân long còn gặp phải mất đi long hồn nguy cơ chân long thần hồn lại tên long hồn mà thời gian chân long cái này một phần m ộ ư ơ i long hồn đối với nó đến nói cũng là đặc biệt trọng yếu dù sao đối với chân long đến nói bọn họ long hồn có thể là liên quan đến bọn họ tu luyện căn cơ một khi thời gian chân long cái này sợi thần hồn bị phong hàn tiêu diệt như vậy thời gian chân long tu luyện căn cơ cũng sẽ bởi vậy phát sinh dao động bởi vậy thời gian chân long rất không muốn mất đi nó cái này một phần mười thần hồn làm cản thấy thế ứng long phát ra h uy nghiêm long khiếu âm thanh phẫn nộ quát nghệ trướng con dun dám can đảm mạo phạm chủ ta xóa bỏ ngươi một sợi long hồn đã là đối ngươi lớn nhất quan d u n g dám can đảm làm cản ứng long tiếp lấy phẫn nộ nói không sai giờ phút này ma đế dưới trướng thần chủ cảnh cường giả ứng long nó nổi giận chỉ vì thời gian chân long mạo phạm nó trong lòng nhất kính s ợ nhân vật ma đế phong hàn vê anh cùng lúc đó ứng long trên thân thể buộc phát ra khí tức khủng bố trực tiếp đánh g i ế t tại thời gian chân l o n g to lớn trên thân rồng vê anh xoay quanh tại thời gian chân l o n g trên thân rồng thời gian thần phụ lại bị ứng long buộc phát ra khí tức khủng bố chân vỡ tiếp lấy ứng long một trào trực tiếp v a n h bạo thời gian chân l o n g cái này sợi long hồn vê anh bách tiêu sơn mạch giữa thiên địa đột nhiên t r u y ề n đến một trận kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy thời gian chân l o n g to lớn thân hình đột nhiên bị ứng long vênh bạo cùng lúc đó thời gian chân lòng to lớn long thân đột nhiên bạo tặc thành một trận màu trắng thần vụ bao phụ tại trên không thần vương cảnh chân long long hồn sao không sai thời gian chân long bản tôn chính là thần vương cảnh cường giả mà thần vương cảnh cường giả tại thượng giới cũng là không kém tồn tại đồng thời thần vương cảnh tu vi chân long nó long hồn đối với thần hầu cảnh cường giả mà nói cũng là chân quý trí bảo mà chân quý như thế long hồn đối với trịnh tuệ mà nói thì là chân quý đến kinh khủng trí bảo trong lúc nói cười phong hàn đã xem giải rác ở trên bầu trời long hồn thu thập tốt coi như nhiều phong hàn vùi mắt trong tay màu trắng thần vụ hắn trên gương mặt không khỏi che kín nụ cười hắn cười nói không sai phong hàn trong tay cái này đoàn màu trắng thần vụ chính là thời gian chân long long hồn ứng long ngươi trở về đi phong hàn đôi mắt nhìn hướng ứng long to lớn long thân hắn truyền âm cho ứng long phân p h ó nói là nô chủ ma đế bệ hạ thay thế ứng long truyền âm cho phong hàn thành kính nói nói xong ứng long đột nhiên xé nát một phương hư không vơ anh trên không ở giữa bị xé nát một máy mắt giữa thiên địa đột nhiên chuyển đến một trận kinh khủng tiếng nổ Tiếp lấy, n giờ long to lớn long to thân n đột h ê bên tiên bên n trốn không trong. Trong khoảnh ứng long thân hình lại biến mất tại cái này phương thiên địa ở giữa. Chỉ có phong hắn biết, ứng long về tới hắn kiện đen trong. mất tại biết, tới vào về cao điệu áo bào hư khắc, Chỉ kia giữa. g cái có lại điệu điệu ở phút này huyết ảnh nhìn hướng ứng long rời đi phương hướng hắn trên gương mặt lưu lại vẻ khiếp sợ rất hiển nhiên huyết ảnh đối với hôm nay song long đại chiến hắn vẫn là cảm thấy rất kinh ngạc sống nhiều như vậy năm tháng hôm nay còn là lần đầu tiên thấy được chân long huyết ảnh chậm rãi hút một hơi khí lạnh hắn lại đem chậm rãi phun ra hắn cả kinh nói một bên trịnh tuệ ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc dù sao t r i n h tuệ từng tại hóa đôi lúc phong hàn cũng chịu hoán qua một lần ứng long nhưng t r i n h tuệ đối với phong hàn thần bí khó lường thực lực vẫn là cảm thấy kinh ngạc dù sao phong hàn có thể lấy sức lực một người chém giết hai tên thiên hoàng các thánh tử bởi vậy có thể thấy được phong hàn thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào thật sự là phong hàn thon dài thân hình chính đứng sừng sững ở đứng sững ở bầu trời ở giữa hắn đôi mắt nhìn xem vỡ vụn không chịu nổi thiên địa hắn ở trong lòng khổ sở nói thật sự là đủ g à y vỏ phong hàn tiếp lấy khổ sở nói chỉ thấy phong hàn đẳng nhân vị trí giữa thiên đ i ệ lại tựa như một bộ tận thế tư thái phong hàn đẳng nhân trên đỉnh đầu bầu trời càng là thỉnh thoảng rớt xuống kinh khủng không gian mạnh vỡ đại điệu bên trên càng là đốt lên như đại dương hòa diễm nóng dực k h í tức hủy diệt không ngừng tại cái này phương thiên địa ở giữa diễn ra mà bách tiêu sơn mạch thế giới giữa thiên địa sở dĩ sẽ rơi vào một bộ tận thế tư thái đây đương nhiên là phong hàn cùng lý quán thần đám người k ỳ tác ứng lam tử đến lượt ngươi xuất thủ phong hàn dò xét sẽ giữa thiên điệu tàn hình dáng hẳn hường ứng lam tử truyền ấm nói không phong hàn ứng lam tử quen thuộc ngự tỳ âm thanh lặng yên vang vọng tại phong hàn trong đầu cái này phương thế giới xa xa so với người tưởng tượng còn cường hắn hơn loại này trình độ công kích cũng không đủ để cho phương này bách tiêu sơn mạch thế giới rơi vào hủy diệt ứng lam tử quen thuộc n g ữ thì âm thanh lại lần nữa vang vọng tại phong hàn trong đầu nàng là phong hàn giải thích nói a cái này phương thế giới quả thật như vậy thần t h ế thế phong hàn trên gương mặt không khỏi xuất hiện một ít nghi hoặc t h ầ n sắc hắn đôi mắt ngắm nghĩa bách tiêu sơn mạch thế giới hắn suy tư nói không sai tuy nói phương này bách tiêu sơn mạch thế giới là ký thác vào thánh viêm đại lục phạm gian thế giới bên trong thế giới ứng lam tử truyền âm giải thích nói nhưng Cái này phong ư hàn đem những t giới một phiền não này vung đến sau lưng thân hình hắn đột nhiên hướng về trịnh tuệ cùng huyết ảnh vị trí lao vùng một đi nhắc tới ứng lam tử ngươi cảm thấy cái này phương thế giới bí cảnh cùng đủ để hủy diệt thế giới bí cảnh có quan hệ sao phong hàn truyền âm hướng ứng lam tử hỏi giải thích không biết ứng lam tử truyền âm hướng phong hàn hồi đáp thấy thế phong hàn không khỏi trầm mặc sẽ giải thích ngươi không phải đã xem ba trăm cái bách tiêu thạch thu thập tốt sao mở ra tòa này thần đ i ệ n bí cảnh đến lúc đó ngươi liền biết tất cả ứng lam tử tiếp lấy truyền âm hướng phong hàn cười nói chương ba trăm mười sáu quái vật khổng lồ chương ba trăm mười sáu quái vật khổng lồ không sai ta có thể là có tìm kiếm thần bí, bí cảnh nhiệm vụ phong hàn nghe đến ứng lam tử phân tích phía sau hắn không khỏi trong đầu suy tư phong hàn lại lần nữa hạ giới chính là tìm kiếm thời gian thánh ho căn cứ thời gian thánh hoàng báo cho phong hàn thông tin dấu kín tại phạm gian thánh viêm đại lục thế giới bên trong thần bí bí cảnh chính là một tòa có khả năng đủ để hủy diệt vô số đại thiên thế giới thời đại khủng bố bí cảnh bởi vậy phong hàn lại lần nữa giáng lâm thánh viêm đại lục cái này phương thế giới cùng lúc đó phong hàn thân hình chính hướng trịnh tuệ cùng huyết ảnh bay đi trong khoảnh khắc phong hàn đã bay tới huyết ảnh trịnh tuệ trước người tản phong hàn ở trong lòng thầm nghĩ đột nhiên xoay quanh tại trịnh tuệ trên mái tóc tí hộ thần hoàn lạng l ê n tản đi phong hàn các h ạ lại như thế cường hãn một bên huyết ảnh hắn vội vàng hướng ph so với ta mạnh hơn tồn tại còn nhiều thấy thế phong hàn có vẻ hơi bối rối hắn vội vàng cười nói phong hàn ngươi không có bị thương chứ một bên trịnh tuệ nàng đôi mắt đẹp mang theo vẻ lo lắng nhìn hướng phong hàn nàng hỏi phong hàn từng báo cho trịnh tuệ ứng long là hắn sử dụng bí pháp triệu hắn đi ra mà làm trịnh tuệ nhìn thấy thần linh cảnh cường giả lý quán thần sử dụng minh đồng triệu hồi ra thời gian chân l o n g phía sau lý quán thần cũng bởi vậy nhận đến nghiêm trọng phản vệ bởi vậy trịnh tuệ hướng phong hàn hỏi không có việc gì ta làm sao lại thụ thương thấy thế phong hàn trong lòng không khỏi ấm áp hắn hướng trịnh tuệ cười nói phong hàn các hạ triệu hồi gia ứng long tôn thần cái kia triệu cũng dạy ta một chút thôi huyết ảnh nghe đến phong hàn lời nói phía sau hắn tiếp lấy hướng phong hàn cung kính nói thấy thế phong hàn trong lòng không khỏi khổ sở nói vậy thì có cái gì triệu hàn ứng long thần thuật phong hàn ngươi t r i ệ u kia triệu hàn thần long c h i thuật thật là c ứ n g hãn ta tại thánh viêm đại lục nhiều năm như vậy chưa từng nghe đến qua loại này công pháp lịch tiên một bên trình thuệ nàng cũng hướng phong hàn cảm thấy hứng thú nói thấy thế phong hàn không khỏi trầm mặc sẽ làm như thế nào hướng bọn họ giải thích nói ta là ma đế tôn t i ứng long là thủ hạ của ta phong hàn ngay tại trong lòng tự hỏi đột nhiên phong hàn phủi mắt trong tay long hồn thần vụ hắn ở trong lòng cười nói có chỉ thấy phong hàn làm ra một bộ bộ d á nghiêm n g túc h ắ n hướng trịnh tuệ cùng huyết ảnh hai người ngưng trọng nói lấy tu vi của người n g h ĩ triệu hồi r i a ứng long loại này tồn tại thực sự là quá khó khăn thấy thế huyết ảnh cùng trịnh tuệ không khỏi lộ ra ảm đạm chút nhưng cái này cũng không hề là vấn đề phong hàn đem trên tay long hồn thần vụ lấy ra đặt ở trịnh tuệ trước người hắn cười nói đây là tôn kia thời gian chân long, long hồn dù cho tại thần cấp trong mắt cường giả cũng là chân quý trí bảo ngươi đem luyện hóa đi phong hàn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ gương mặt xinh đẹp hắn cười nói phong hàn đây là ngươi trí bảo ta thấy thế trinh tuệ t r ì ho a nói n phong hàn các h ạ ta đâu một bên huyết ảnh đột nhiên ngã trên mặt đất hắn tiếp lấy đứng lên hắn hỏi ngươi không có thấy thế phong hàn lạnh mắt huyết ảnh hắn cười nói phong hàn các h ạ ta có thể là dốc lòng trở thành ngài đệ tử tồn tại a thấy thế huyết ảnh vội vàng hướng phong hàn thành kính nói cái này huyết ảnh ngược lại là có chút ý tứ phong hàn không khỏi nhớ tới vừa rồi huyết ảnh cùng đoạn vận trí đám người chém giết một màn hắn ở trong lòng cười nói tiếp lấy huyết ảnh đem ly quán thần không gian túi chữ vật lấy ra ngoài tiếp lấy phong hàn đem ly quán thần không gian trong túi chữ vật hai trăm cái bách tiêu thạch lấy ra ngoài đây là ngươi phong hàn đem ly quán thần không gian túi chữ vật ném cho huyết ảnh hắn cười nói đa tạ sư tôn thấy thế huyết ảnh một gối quỳ xuống cung kính nói huyết ảnh ta còn không có đáp ứng làm sư tôn ngươi phong hàn nhìn huyết ảnh bộ dáng này hắn quát lạnh nói là phong hàn c ấ t hạ huyết ảnh liền vội vàng đứng lên hắn thần thức lập tức quét nhìn xem ly quán thần không gian túi chữ vật cái này huyết ảnh còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như thế chân quý trí bảo hắn kinh hai nói nhận lấy đi cái này long hồn đối ta cũng vô dụng p h o n g long gọi lặng hàn hồn thần trịnh ảnh phía đến đem lẽ tuệ t vụ r ư ớ c h ắ n tiếp lấy h ư ớ n g tuệ r n h t cười nói, Ân. Tuệ nghe ó i Ơn. Trịnh n tuệ đến phong hàn lời nói phía sau lần này nàng cũng không có chối tử nàng đem long hồn bỏ vào không gian trong túi chữ vật ba trăm cái bách tiêu thạch ta thu thập được phong hàn đem mặt khác hơn một trăm cái bách tiêu thạch lấy ra hắn cười nói chỉ thấy phong hàn trước người chính bay lên hơn ba trăm cái bách tiêu thạch vê anh đột nhiên bách tiêu sơn mạch thế giới giữa thiên địa đột nhiên chuyển đến một trận kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy phong hàn đẳng nhân vị trí giữa thiên địa đột nhiên càn quét đến một đạo cường hàn thế giới chi lực lực lượng thế giới vê anh chỉ thấy bầu trời đen nhánh đột nhiên dọi sáng ra trói mắt q và mang đồng thời đại điệu bên trên viêm tiền đang bị nước mưa dập tắt không sai trên bầu trời ngay tại rơi xuống mưa to v h o a n h bách tiêu sơn mạch thế giới đột nhiên càn quét lên một trận kinh khủng thế giới chi lực lực lượng thế giới chỉ thấy bị phong hàn đẳng nhân chém giết lung lay sắp đổ bách tiêu sơn mạch thế giới lại tại không ngừng chữa trị vỡ vụn bầu trời cũng tại giờ phút này bị cường hang thế giới chi lực lực lượng thế giới chữa trị cùng lúc đó trên bầu trời mây đen đang bị xua tan chúc mừng một đạo thanh em uy nghiêm vang vọng ở trong thiên địa chúc mừng có người thu thập được ba trăm cái bách tiêu thạch bách tiêu thần điện đem lập tức mở ra Vâng! thế giới chi lực lực lượng thế giới gọi ra h uy nghiêm tiếng vang triệt tại bách tiêu sơn mạch thế giới giữa thiên điện giờ phút này gần như tất cả tồn tại tại bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong n h â n tộc dị thú bọn họ đều nghe được câu này thành âm uy nghiêm Vâng! đột nhiên trên bầu trời mây đen đột nhiên bị một trận gió lớn thổi tan tiếp lấy một đạo màu đá mây xuyên qua toàn bộ phía chân trời đồng thời vừa rồi bị phong hàn nổ nát không gian cũng tại giờ phút này bị thế giới chi lực lực lượng thế giới chữa trị bách tiêu sơn mạch cái này phương thế giới sức chịu đựng thật là cưỡng hãn phong hàn phủi mắt lây biến vị sinh cơ bừng bừng bách tiêu sơn mạch thế giới h ắ n ở trong lòng suy tư nói ẩm ẩm một đạo kinh khủng tiếng vang lặng yên vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy khoảng cách phong hàn đẳng nhân ngàn dặm bên ngoài một chỗ thần khê bên trong đồng thời đạo này thần khê còn đi ngang qua bách tiêu sơn mạch thế giới chỉ thấy một tòa màu vàng thần điện đột nhiên tại thần khê bên trong t u ô n r a màu vàng thần điện xa hoa trên vách tường còn nắm giữ chút thần bí chật pháp đây chính là dấu kín tại bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong thần điện bí cảnh sao. phong hàn thần nhãn nhìn xem nàn g dòng bên ngoài t h ầ n điện hắn ở trong lòng suy tư nói đây chính là tại thánh viêm đại lục phạm gian thế giới lần thứ nhất đụng phải bí cảnh phong hàn tiếp theo tại trong lòng cảm k h á i nói lúc này t r ì n h tuệ lạng yên thôi động phong chi phát tắc chỉ thấy một tôn thân hình khổng lồ phong chi cự long xuất hiện tại phong hàn đẳng nhân trước người đi thôi phong hàn t r ì n h tuệ cầu ảnh lạng yên bay lên phong chi cự long t h ắ p đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng cười nói thay thế phong hàn thả người nhảy lên chỉ thấy phong hàn thân hình lạng yên xuất hiện tại phong chi cự long to lớn thân hình bên trên sau đó Huyết ảnh đi theo phong hàn tùy thân phía sau cùng nhau lên phong c h i c ự long huyết ảnh ngươi không phải muốn dùng cùng thần điện cùng nhau xuất thế trận pháp truyền t ố n g rời đi sao trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng huyết ảnh nàng hỏi không sai tại phong hàn đẳng nhân lần đầu gặp phải huyết ảnh lúc huyết ảnh từng báo cho phong hàn đẳng nhân hắn sẽ tại thần điện bí cảnh mở ra phía sau sử dụng trận pháp truyền t ố n g rời đi cái này phương thế giới lúc này một sợi thanh phong chậm rãi thổi qua huyết ảnh sợi tóc huyết ảnh quay đầu lại liếc nhìn chính trôi qua tại sau lưng phong cảnh ta suy nghĩ một chút nhìn xem tòa này thần điện bí cảnh huyết ảnh nhớ lại tại bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong sinh hoạt những ngày tuyến nguyện hắn đôi mắt mang theo thần sắc kiên định nhìn hướng bách tiêu sơn mạch thần điện hắn kiên định nói thấy thế phong hàn cùng trịnh tuệ khẽ gật đầu vâng khổng lồ phong chi cự long chính bộ phát tốc độ khủng khiếp hướng bách tiêu thần điện bí cảnh lao v ù n v ụ t đi kinh k h ủ n g gió lốc không ngừng tại trên không gầm thét mà phong hàn một đoàn người cũng sắp đến thần điện bí cảnh bách tiêu sơn mạch thế giới một phương trong suốt thần khê chính xuyên qua tại sơn mạch thế giới bên trong thần khê từ phương xa nhìn rất là nhỏ bé nhưng làm phong hàn đẳng nhân tới gần thần khê lúc bọn họ mới sẽ phát giác đến th mà thần khê bên trên c à n g là đứng vững vàng một tòa tỏa ra màu vàng thần quan bí cảnh lần này dị thú cũng không có hướng phong hàn đ ẳ n g nhân lanh s á t đến dù sao vừa rồi phong hàn cùng thiên hoàng các thánh tử lý quán thần đám người chém g i ế t đây chính là tạo thành không nhỏ độc t ĩ n h mà nghỉ lại tại bách tiêu sơn m ạ c h thế giới bên trong dị thú rất nhiều tu vi yếu kém dị thú trực tiếp bị lý quán thần chờ thần cấp cường giả trên thân thể b ộ phát ra khí tức khủng bố đánh chết trong khoảnh khắc phong hàn đ ẳ n g nhân đã đáp lấy phong tri cự long bay lượn tại thần khê trên không còn có trăm dặm có dư sao phong hàn nhìn xem bao trùm ở trước mắt thần điện bí cảnh hắn trinh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phía dưới thần khê nàng không khỏi cảm k h á i nói chỉ thấy thần khê bên trong nước có thể nói là tương đối trong suốt đồng thời nghỉ lại tại thần khê bên trong dị thú có thể nhìn mắt t h ấ y xuyên không sai đây chính là bởi vì thần khê nước thực sự là quá mức trong suốt trinh tuệ các hạng cái này thần khê bên trong có thể là nghỉ lại một tôn m ư ờ i phần cường hãn tồn tại huyết ảnh đôi mắt cùng nhau nhìn hướng dưới chân thần khê hắn cười nói và anh đột nhiên một tôn thân hình khổng lồ cự thú đột nhiên tại thần khê bên trong t h á t ra chỉ thấy thần khê công chính không ngừng giải rác ra đại lượng dập nước mà Có một chút giọt nước chính chi cự một giọt trí hướng phong long vị đồng á phát phát n trinh nói, phong chi phát tắc. Đột nhiên, trinh động phong phong long người nhiên hiện ngưng thành thuẫn. h Thế thế, chi thôi chi Chỉ thấy, phong chi tới. tuệ tắc. Đột tuệ tắc. trước đột xuất hiện một đạo từ gió ngưng tụ tạo cười gió đại cự đạo đ thời mỗi khi giọt nước đánh vào phong thuấn bên trên phong thuấn thuấn trên thân cường hạn gió lốc đều sẽ đem giọt nước mở ra Huyết ảnh đôi mắt nhìn hướng sừng sững tại thần khê bên trong đại gia hỏa hắn cười nói lục phẩm dị thú sao phong hàn thân hình đứng sừng sững ở đứng sững ở phong c h i cự long trên thân thể hắn đôi mắt nhìn hướng trước mắt màu xanh dị thú hắn suy tư nói huyết ảnh không nghĩ tới ngươi lại rơi xuống cùng nhân tộc đồng hành tôn này quái vật khổng lồ chính hướng màu vàng thần điện vị trí di chuyển nhanh c h ó n g đi nó cảm giác được huyết ảnh tồn tại nó quát lạnh nói chương ba trăm mười bảy quái vật khổng lộ hai chương ba trăm mười bảy quái vật khổng lộ hai ừ bán lân thú chớ có cho là có chút kỳ lân huyết mạch liền có thể ở trước mặt ta làm huyết ảnh hai tay ôm ở trước ngực hắn quát lạnh nói không sai tôn này toàn thân nắm giữ lớp v ả y màu xanh lam cự thú tên gọi bán lân thú mà bán lân thú huyết mạch càng là người tiên trong cơ thể nó lại nắm giữ một phần nhỏ kỳ lân huyết mạch bởi vậy bán lân thú cũng là một vị không kém tồn tại huyết ảnh đợi ta đoạt được thần điện bí cảnh bên trong trí bảo đến lúc đó bản vương lại tới tìm người tính sổ sách bán lân thú không khỏi nhớ tới năm đó huyết ảnh đoạt nó trí bảo một màn nó p ẫ n nộ quát vê a n chỉ thấy bán lân thú thân thể cao lớn chính hướng thần điện bí cảnh thần tốc xê dịch đi đi thôi thấy thế phong hàn cười nói ân t r í n h tuệ hét lại nói nói xong t r í n h tuệ thôi động thánh hỏa chi lực nàng ngay tại thôi động phong chi p h á p tắc vê anh chỉ thấy t r í n h tuệ thôi động phong chi p h á p tắc ngưng tụ ra phong chi cự long đột nhiên phát ra kinh khủng gió bạo âm thanh tiếp lấy phong chi cự long buộc phát ra tốc độ khủng khiếp hướng thần điện bí cảnh lao vù n m ụ t đi phong hàn phủi một cái huyết ảnh thân hình chỉ thấy huyết ảnh không gian xung quanh đang bị hắn tản ra khí tức khủng bố chấn vận mẹo lên huyết ảnh đ i ệ thấp làm việc thấy thế phong hàn bàn giao nói t u t phong hàn các hạ huyết ảnh nghe đến phong hàn lời nói phía sau hắn vội vàng kềm chế hắn trên thân thể tán phát khí tức khủng、bố. anh. lý sĩ sương đáng t h người h hành i tung tại phong hàn mới tới bách tiêu sơn mạch thế giới lúc hắn liền phát giác đến lý sĩ sương đáng người phó thành chủ đại nhân đạo này phong chi cự long chính là lực lượng pháp tắc gọi ra bay tại lý sĩ sương bên cạnh nam tử trung niên hồ tử tưởng hắn đôi mắt ngắm nghĩa phong hàn đẳng nhân ngồi phong c h i cự long hắn hướng lý sĩ sương cung kính nói hừ lực lượng p h á p tắc mà thôi bản tọa làm sao không thể thôi động lực lượng p h á p tắc thấy thế lý sĩ sương buộc phát ra hỏa h ầ u cảnh tứ trọng tu vi hắn quát l ệ n h nói cái này bách tiêu sơn mạch thế giới trí bảo ngược lại là nhiều tiểu tử đem trên người người đá quý giao ra ta có thể cân nhắc thả người một mạng đột nhiên lý sĩ sương đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn quát lạnh nói tiểu tử này trên thân thể một điểm thánh hỏa chi lực đều không có hắn là thế nào sống đến bây giờ hồ tử tường đôi mắt đánh giá phong hàn thân hình hắn chảo phung nói không sai hồ tử tường giống như người thường hắn cũng nhìn không thấu phong hàn tu vi dù sao lý q u a n thần loại này thần cấp chiến lược cường giả đều nhìn không thấu phong hàn tu vi húng chi là hắn phạm nhân tu vi hồ tử tường đâu tu vi tăng lên một chút sao phong hàn nghe đến lý sĩ sương l ờ i nói phía sau hắn quan sát phiên lý sĩ sương cùng hồ tử tường hắn quát lạnh nói không sai lý sĩ sương cùng hồ tử tường xen vào tại bách tiêu sơn mạch thế giới được đến cơ duyên bọn họ tu vi đều tăng lên chút tranh thủ thời gian lăn t h ư n g ta hiện tại còn không muốn giết người phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng lý sĩ sương hắn quát lạnh nói cái gì thấy thế lý sĩ sương không khỏi kinh hãi nói tiểu tử này là không phải bị ta tản ra khí tức khủng bố bên dưới choáng váng thấy thế lý sĩ sương trên gương mặt hiện đầy băng lãnh châm chọc biểu lộ hắn đ i ê n cuồng cười nói phó thành chủ đại nhân theo ý ta không bằng lập tức chém giết tiểu tử này hồ tử tường cười lạnh nói cho bản tọa đánh gãy tiểu tử này chân đến mức bên cạnh hắn vị kia nam tự h o tím giết cho ta lý sĩ sương phân phó nói là phó thành chủ đại nhân thấy thế hồ tử tường vẫn như cũ cung kính nói đột nhiên hồ tử tường trên thân thể đột nhiên bộ phát giá hỏa hầu cảnh bắt trọng tu vi các loại vị này mỹ mạo nữ tử được giết bản tỏa muốn đích thân độc thủ lý sĩ xương đột nhiên bước đến trịnh tuệ tinh xào dung mạo hãn t ác nói tiểu tử muốn trách thì trách người đắc tội không nên đắc tội người lý sĩ xương đột nhiên hướng phong hàn đẳng nhân vị trí oanh sát ra một đạo cự trưởng Vâng, hồ tử tường oanh sát ra cự trưởng mang theo khí tức kinh khủng đột nhiên hướng phong hàn đẳng nhân oanh sát đến hừ thay thế trịnh tuệ trên gương mặt hiện đầy nụ cười lạnh như băng chương ba trăm mười tám trần tôn phong chương ba trăm mười tám trần tôn phong phong chi p h á p tắc đột nhiên trịnh tuệ đột nhiên thôi động phong chi p h á p tắc phong nhận trịnh tuệ tiếp lấy quát lạnh nói vê anh đột nhiên trịnh tuệ thôi động phong chi p h á p tắc ngưng tụ ra một đạo to lớn phong nhận hướng hồ tử tường n bánh sát ra cự trường chém d ế t đi Vậy. một đạo thanh thúy trạm kích tâm thanh lạng yên rơi vào trên không chỉ thấy hồ tử tường n oanh sát ra cự trường lại bị trịnh tuệ ngưng tụ ra phong nhận chém thành hai đoạn cái gì thấy thế hỏa vương cảnh bắt trọng cường giả hồ tử tường không khỏi ở trong lòng kinh hãi nói có thể một chiêu phá bản tọa một chiêu ngươi là hỏa vương cảnh cường giả hồ tử tường đôi mắt mang theo thần sắc sợ hãi nhìn hướng hướng hắn oanh sắt đến phong nhận hắn kinh hai nói chết tiệt trốn giờ phút này hồ tử tường trong lòng kinh hiện nguy cơ sinh tử hồ tử tường biết như hắn không trốn thì trịnh tuệ oanh sắt ra đạo này phong nhận như vậy hồ tử tường sẽ vẫn lạc tại phong nhận đao sắc bén dưới thân không gian phong tỏa trịnh tuệ đột nhiên sử dụng ra không gian phong tỏa phong tỏa ngăn cản hồ tử tường vị trí không gian hốt r ư ớ n g hồ tử tường sử dụng ra đủ kiểu thủ đoạn hắn cũng chạy không thoát phương này không gian hắn không khỏi mắm thầm vậy đột nhiên phong nhận mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên chém gi chỉ thấy hồ tử tường thân hình lại bị phong nhận tươi sống cắt thành hai đoạn vậy một đạo tiếng vang lanh lảnh không khỏi rơi vào trên không cái gì một bên linh khê thành phó thành chủ lý sĩ sương hắn gặp hỏa vương cảnh bắt trọng tu vi cường giả hồ tử tường lại tại một nháy mắt bị c h é m giết giờ phút này lý sĩ sương trên gương mặt hiện đầy kinh hoàng biểu lộ thân hình hắn vội vàng buộc phát ra tốc độ kinh khủng sau đó lý sĩ sương đột nhiên hướng về phương xa chạy trốn đi vê a h đột nhiên phong hàn thân hình đột nhiên từ phong tri cự long trên thân thể bày ra muốn chạy trốn phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng lý sĩ sương hắn g ử i lạnh nói cùng lúc đó phong hàn tay h á o dài vung lên đột nhiên hỏa đế cảnh phẩm chất chiến binh d i ệ t m ị c h đao từ không gian chữ vật mang bên trong bay ra chỉ thấy phong hàn nắm lấy d i ệ t m ị c h đao thân hình hắn đột nhiên xuất hiện tại lý sĩ sương bên cạnh chết phong hàn quát lạnh nói tiếp lấy phong hàn nắm lấy d i ệ t m ị c h đao hướng hỏa vương cảnh tứ trọng cường giả lý sĩ sương chém giết đi đây là đây là tộc ta huynh bảo đao ngươi lý sĩ sương trên gương mặt hiện đầy sợ hãi biểu lộ hắn đôi mắt gắt gao nhìn xem phong hàn trong tay diệt mịch đao, Phong Hàn mịch trong tay diệt đúng a ra đao. o chính chủ Cắt chiến Cắt càng tộc cái Cắt chiến mịch linh khê thành thành chủ lý Cắt Hà chiến nhận. Mà, lý Cắt hà huynh. nhận Hà nhận Sương Sương liền là Lý sĩ sương tộc huynh. Bởi vậy, Lý là Lý Lý Lý Mà, Bởi diệt một vậy, Sĩ Sĩ Vậy, đ lúc này một đạo thanh thúy c h ạ m kích â m thanh lạng yên rơi vào trên không chỉ thấy lý sĩ sương phần lưng bị phong hàn chém ra một đạo kinh khủng thương thế đồng thời lý sĩ sương trên lưng khủng bố thương thế chính chạy xuôi đại lượng hiến máu hô trướng người giết tộc ta huynh lý các hà lý sĩ sương cố nén phần l ư n g thương thế chuyển đến kịch liệt đau nhức hắn đôi mắt gắt gao nhìn xem phong hàn hắn vẫn nổ quát không sai là ta t h ế thế phong hàn quát lạnh nói vê anh đột nhiên phong hàn nắm lấy diện mịch đao đột nhiên hướng lý sĩ sương thân hình anh s á t đến lý sĩ sương như vậy vẫn lạc phong hàn quát lạnh nói nói xong phong hàn nắm lấy diện mịch đao đột nhiên chém qua lý sĩ sương cái cổ vậy một đạo thanh thúy trạm kích tâm thanh lại lần nữa rơi vào trên không chỉ thấy lý sĩ sương đầu chính chậm rãi bay tại trên không linh khê thành phó thành chủ lý sĩ sương như vậy vẫn lạc mà lý sĩ sương vẫn lạc tại phong hàn thủ h ạ không đừng có giết ta lý sĩ sương dưới trướng một tên thánh hỏa cảnh nam tử hắn đôi mắt mang theo e ngại thần sắc nhìn hướng phong hàn hắn cung kính nói không sai lý sĩ xương giới trướng lý tộc mười tên thánh hỏa cảnh cường giả không có bị phong hàn đẳng nhân c h é m giết mười tên lý tộc thánh hỏa cảnh cường giả bọn họ gặp phong hàn đẳng nhân giết hỏa vương cảnh dễ dàng như thế bọn họ nào dám nhiều phong hàn đẳng nhân bất kính đồng thời lý tộc thánh hỏa cảnh các cường á c c giả bọn họ có thể biết phong hàn trong tay d i ệ n mịch đ a o là ai không sai chính là linh khê thành, thành chủ lý các hà mà lý các hà càng là linh khê thành tu vi cường hát nhất nhân tộc cũng được ta không thích làm vô vị giết chóc phong hàn vùi mắt lý tộc chúng mười tên thánh hỏ hắn quát lạnh nói thay thế lý tộc mười mấy tên cường tộc đột nhiên b ộ c phát ra tối cường tốc độ hướng phương xa bay đi đi thôi phong hàn t r í n h tuệ thấy một màn này phía sau nàng động lòng người trên gương mặt hiện đầy đủ cười nàng hướng phong hàn cười nói dù sao t r í n h tuệ chính là chính tổng môn phái vô vị r ế t chóc gì đó nàng cũng không thích húng chi cái này mười tên nhân tộc cường giả từ đầu đến cuối cũng không có đối phong hàn đ ẳ n g nhân có ác ý ân phong hàn thân hình nói lên thân hình hắn lạc yên xuất hiện tại phong tri cự long thân thể khổng lồ bên trên vê anh một tràng tiếng xe gió vang vọng ở trên bầu trời chỉ thấy phong c h i cự long buộc phát ra tốc độ khủng khiếp hướng về thần điện bí cảnh bay đi thần điện bí cảnh sao sẽ cùng thời gian thánh hoàng trong miệng bí cảnh có quan hệ sao phong hàn đôi mắt nhìn trước mắt quái vật khổng lồ hắn ở trong lòng suy tư nói chỉ thấy thần điện bí cảnh chính là tọa lạc tại thần khê bên trên một tòa cung điện giờ phút này phong hàn đẳng nhân ngồi phong c h i cự long chính sừng sững tại thần điện bí cảnh ngàn nhìn từ đằng xa thần điện bí cảnh huy hoàng cung trên thân chính lóe ra hào quang trói sáng mà khi tới gần thần điện bí cảnh lúc hỏa phát hiện thần điện bí cảnh tường trên thân đã có vẻ hơi tuy nguyệt cùng lúc đó bình tĩnh bách tiêu sơn mạch thế giới giờ phút này lại lộ ra nóng này không chịu nổi chỉ thấy vô số đạo tia sáng mang theo kinh khủng thanh thế phân phấn thẳng hướng thần điện bí cảnh phía trước mà cái này vô số đạo tia sáng chính là vô số cái cường giả bay qua trên không lưu lại tàn ảnh ở trong đó có phong hàn lần đầu g á n g lâm bách tiêu sơn mạch thế giới gặp phải thần bí áo bào đen cường giả lý huynh không nghĩ tới vùng núi này thế giới bên trong quả thật có một tòa bí cảnh chỉ thấy một tên thanh niên nam tử thân hình chính bay tại thần điện bí cảnh trước cửa chính hắn đôi mắt mang theo vẹ ngưng trọng nhìn hướng đứng tại bên cạnh hắn nam tử h lý, lý, lý, lý, lý, lý các h hà l tiểu n h k tử h này chẳng phải ủy vào tu vi cao hơn ta ba cái tiểu cảnh giới theo lý mà nói linh hơi thở thành phó thành chủ vị trí nên là thuộc về bản tọa nhưng lý các hà cái này không chứng lý vạn nghĩa không khỏi nhớ tới linh khê thành phó thành chủ lý sĩ sương hắn vẫn nộ quát không sai lý vạn nghĩa cùng lý cảnh nham đều thuộc về linh khê thành lý tộc thế lực muốn nói linh khê thành gia tộc kia nội tình làm cường hãn cái kia không gì bằng lý tộc lý tộc tộc trưởng lý c á t hà tu vi có thể là hỏa đế cảnh cựu trọng cường giả đồng thời lý c á t hà vẫn là linh khê thành thành chủ mà trước mắt vị trung niên nam t ử này lý vạn nghĩa hắn chính là lý tộc đệ nhất đại trưởng lão hắn tu vi càng là hỏa đế cảnh lục trọng khủng bố cảnh giới lý cảnh nham cùng lý vạn nghĩa đám người là c ô n thành chủ lý các hà tự tiện tiến về bách tiêu sơn mạch thế giới Bởi vậy, thành thành t hòa đế cảnh cường giả lý văn nghĩa hắn nghe đến lý cảnh nham phân tích phía sau hắn đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hướng thần điện bí cảnh hắn vẫn nộ quát chỉ là lý đại trưởng lão vừa rồi tại bách tiêu sơn mạch thế giới đại chiến cái kia hai tôn trân long lý cảnh nham đôi mắt mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng ứng long m ớ i xuất hiện v ư ơ n g hướng hắn lo lắng nói loại kia tồn tại sao lý vạn nghĩa nghe đến lý cảnh nham lời nói phía sau thân hình hắn không khỏi run một cái hắn đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắc nhìn hướng lên trời t r ố n g không không sai vừa rồi ứng long q u a n h sát thời gian chân long mang tới khủng bố động tĩnh lý vạn nghĩa cùng lý cảnh nham có thể là cảm thụ được cái này hai tôn đại thần khí tức khủng bố vừa rồi ngươi cũng không nhìn tới rồi sao tôn t i ê tạ ác chân long cường giả rời đi cái này phương thế giới lý vạn nghĩa suy tư một hồi hắn ngưng trọng nói linh khê thành lý tộc đại trưởng lao lý vạn nghĩa hắn chỉ t à ác chân long cường giả chỉ chính là ứng long đến tột cùng là dạng gì tồn tại mới có thể tỏa ra loại kia khí tức kinh c ủ n g thanh niên nam tử lý cảnh nham hắn không khỏi nhớ lại ứng long d á n g lâm một khắc này hắn d á n g người rong ròng cao không khỏi run một cái hắn ngưng trọng nói không biết nhưng nếu có hướng một ngày có thể đến tới loại cảnh giới đó thánh viêm đại lục lại có thể làm khó dễ được ta thấy thế lý vạn nghĩa đôi mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần hướng về hắn cười nói đúng vậy a một bên lý cảnh nham cũng không khỏi cảm khái nói trên thực tế lý cảnh nam h cùng lý văn nghĩa bọn họ cũng bởi vì tả hợp quân vẫn lạc được đến một cơ duyên to lớn tại cái này chàng đại cơ duyên bên trong được đến ích lợi nhiều nhất là lý cảnh nam h lý cảnh nam h vốn là hỏa vương cảnh lục trọng cơn giả mà làm tả hợp quân vẫn lạc một khắc tả hợp quân trong cơ thể cường hạn thần lực không khỏi bao phụ tại bách tiêu sơn mạch thế gian mà lý cảnh nam h lúc này mới bị ứng long trên thân thể khí tức khủng bố chấn kém chút vẫn lạc mà tả hợp quân tản ra thần lực không khỏi trôi qua đến lý cảnh nam trước người lý cảnh nam giống như niết bàn trùng sinh vợ hoàng thương thế trên người hắn không những toàn bộ đều tốt mà bởi vậy lý cảnh nham từ hỏa vương cảnh lục trọng tu vi tăng lên tới hỏa đế cảnh nhất trọng tu vi hắn tu vi tăng lên khủng bố cỡ nào mà cái này vẹn vẹn bởi vì lý cảnh nham hiểu được tả hợp quân một tia thần lực không sai tả hợp quân trong cơ thể trôi qua ra một tia thần lực hòa vương cảnh cường giả cùng hỏa đế cảnh cường giả khác biệt lớn nhất chính là hỏa đế cảnh cường giả trong cơ thể nắm giữ thần lực mà hòa vương cảnh cường giả không có thần lực bởi vậy hòa vương cảnh cường giả nếu muốn đột phá hỏa đế cảnh cảnh giới bọn họ cần đem thần lực n ộ ra mà một khi hòa vương cảnh cường giả đem thần lực n ộ ra như vậy hòa h ầ u cảnh cường giả sẽ lấy làm ít công to tốc độ đột phá hỏa đế cảnh nhắc tới lý cảnh nam h tiểu trường lão n g ư ờ i đột phá hỏa đế cảnh tuổi tác có thể là cách trong tộc sớm nhất một vị lý tộc đại trưởng lão lý văn nghĩa hắn đôi mắt đại lượng p i ê n lý cảnh nam thân thể hắn cười nói đại trưởng lão nơi nào dù cho ta lý cảnh nam đột phá hỏa đế cảnh nhưng đại trưởng lão vẫn như cũng là ta lý cảnh nam nhất kính sợ đại trưởng lão thế thế, lý cảnh nam h trên gương mặt vẫn như cũ hiện đầy ân cần nụ cười hắn cười nói cảnh nam h tiểu trưởng lão thiên phu thật là người thiên hảo hảo để đại trưởng lão ta ghen tị lý vạn nghĩa trên gương mặt tràn đầy vui sướng nụ cười hắn cười nói dù sao lý cảnh nam h có thể là lý vạn nghĩa thủ hạ đắc lực một trong mà lý cảnh nam h tu vi tăng lên hắn lý vạn nghĩa tự nhiên là vui sướng không phải vậy lý tộc đại trưởng lão lý vạn nghĩa lấy cái gì cùng hỏa đế cảnh cựu trọng cường giả lý các hà đôi kháng sáu trăm tuổi đột phá hỏa đế cảnh cũng xứng x ư n g thiên phú n ị c h thiên sao một đạo tàm ị tiếng vang vang vọng tại lý vạn nghĩa trong t a i c ũ người không nhìn một chút h một tại đây địa là p ơ n nào, n g g ư nào cũng dám thấy ạ i i ta l n k thế à n lý tộc đại trưởng lao lý văn nghĩa hắn đôi mắt không khỏi đánh giá phiên trần tôn phong thân hình hắn quát lạnh nói chỉ là hỏa đế cảnh tam trọng tu vi dám can đảm làm cản lý vạn nghĩa đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trần tôn phong hắn quát lạnh nói hừ bản tọa tu vi có thể cùng chiến lược không liên hệ thay thế trần tôn phong trên gương mặt hiện đầy băng lãnh nụ cười hắn cười lạnh nói côn vọng hòa đế cảnh cựu trọng cường giả lý vạn nghĩa hắn v ẫ n nộ quát nói xong nam tử trung niên lý vạn nghĩa hắn đột nhiên b ộ c phát ra hỏa đế cảnh lục trọng khí tức khủng bố vây anh lý vạn nghĩa trên thân thể tản ra khí tức khủng bố chính áp chế trần tôn phong thân hình nhưng mà trần tôn phong lại không có bị lý vạn nghĩa buộc phát ra khí tức khủng bố chấn thổ hết chỉ thấy trần tôn phong trên gương mặt vẫn như cũ mang theo một bộ vẻ mặt bình thản hắn lại không e ngại ta bộc phát ra hỏa đế cảnh khí tức lý vạn nghĩa thấy một màn này phía sau trong lòng hắn không khỏi nghi ngờ nói đại trưởng lão ta nhìn tiểu t ử này rất điên cuồng liền để cho ta tới nhìn xem tiểu t ử này đến tột cùng có cái gì bản lĩnh mới vừa đột phá hỏa đế cảnh lý cảnh nham hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trần tôn phong hắn quát lạnh nói không sai trần tôn phong lại nói hắn lý cảnh nham không xứng đáng xem như thiên tài mà lý cảnh nham có thể là linh khê thành người, người đều xưng là thiên tài tồn tại bởi vậy lý cảnh nham vậy có thể tha thứ trần tôn phong như vậy trâm trọc hắn hai cái sâu kiến cùng lên đi trần tôn phong trong tay lạng yên xuất hiện một bính tản r a khí tức tà ác tà kiếm hắn cười lạnh nói chỉ thấy trần tôn phong bội kiếm thân kiếm giống như màu đỏ máu con ngọc côn vọng đột nhiên lý cảnh nham trong cơ thể tuân ra đại lượng thần lực hắn phẫn n ộ quát sau đó lý cảnh nham thôi động thần lực oanh s á t ra một đạo to lớn trưởng ấn hướng trần tôn phong oanh s á t đến không gian phong tỏa một bên hỏa đế cảnh cựu trọng cường giả lý văn nghĩa hắn vội vàng hướng trần tôn phong vị trí không gian sử dụng ra không gian phong tỏa. Dù sao, hòa đế cảnh cựu trọng cường giả lý vạn nghĩa hắn nhưng là từ đầu đến cuối đều không nhìn thấu trần tôn phong tu vi vê anh đột nhiên trần tôn phong vị trí không gian đột nhiên bị lý vạn nghĩa thần lực cho phong t o a ngăn n cản cùng lúc đó lý cảnh nham vênh sát ra khủng bố trưởng ấn chính hướng trần tôn phong vênh sát tới chương ba trăm mười chín độc sát chương ba trăm mười chín độc sát nắt thấy thế trần tôn phong trên gương mặt hiện đầy lạnh nhạt biểu lộ hắn quát lạnh nói cùng lúc đó trần tôn phong nắm lấy huyết kiếm trong tay đột nhiên v n h sát tại khủng bố trưởng ấn bên trên vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy trần tôn phong nắm lấy tà kiếm một kiếm chém nát khủng bố trường ấn cảnh nam h tiểu trường lão đối thủ có thể là hỏa đế cảnh tứ trọng cường giả không được chủ quan nam tử trung niên lý v ạ n nghĩa hắn chính thúc g ụ c trong cơ thể ẩn chứa khủng bố thân lực hắn đôi mắt mang theo v ẻ n g ư n g trọng nhìn hướng trần tôn phong hắn ngưng trọng nói không sai trần tôn phong đang động một khắc hắn liền phá hỏa đế cảnh lục trọng cường giả lý vạn nghĩa oanh s á t ra không gian phong tỏa bởi vậy linh khê thành lý tộc đại trưởng lao lý văn n g h hắn biết trần tôn phong thực lực cường hắn đến mức nào hừ chỉ là một giới tạp trùng mà thôi đại trưởng lao chớ có hắn trên gương mặt hiện đầy nụ cười lạnh như băng hắn đôi mắt ở lại sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trần tôn phong hắn quát lạnh nói một bên trần tôn phong hắn tự nhiên là nghe đến lý cảnh nham lời nói trào phúng lời nói t ặ p trùng trần tôn phong khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên hắn đầu ngón tay vớt vẽ hạ thủ bên trong t a kiếm hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng lý cảnh nham hắn quát lạnh nói Vâng. đột nhiên trần tôn phong trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra một đạo tà ác khí tức khủng bố người này cho ta cảm giác làm sao quỵ dị như vậy nam tử trung niên lý và nghĩa hắn tâm thúy đôi mắt mang theo không sai liền tại lý vạn nghĩa lần đầu nhìn thấy trần tôn phong lúc hắn liền cảm giác trần tôn phong cùng người thường khác biệt nhưng trần tôn phong đến tột cùng bất đồng nơi nào nam tử trung niên lý vạn nghĩa cũng không nói lên được cẩn thận nam tử trung niên lý vạn nghĩa thân hình hắn đột nhiên hướng lý vạn nghĩa vị trí oanh s á t tới hắn vẫn mộ quát chỉ thấy trần tôn phong thân hình đột nhiên xuất hiện tại lý cảnh nham trước người đồng thời trần tôn phong đột nhiên hướng lý cảnh nham oanh sắt ra một trường một trường này thật cứng hãn nam tử trung niên lý vạn nghĩa hắn đôi mắt mang theo vẹ ngưng trọng nhìn hướng trần tôn phong a n h s á t ra thế công hắn ngưng trọng nói đột nhiên trần tôn phong một trưởng bền chắc nện ở lý cảnh nam h trên phần bụng h o a đế cảnh nhất trọng cường giả sao rất yếu trần tôn phong quát lạnh nói cùng lúc đó lý cảnh nam h trong miệng đột nhiên phun ra một lớn chia đều máu tươi vừa vặn dùng ngươi thử xem bản tọa mới được đến độc công trần tôn phong trên gương mặt đột nhiên kinh hiện độc gác biểu lộ hắn cười lạnh nói ngươi lý cảnh nam h phần bụng đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng kịch liệt đau nhức cảm giác hắn đôi mắt mang theo sắc mặt giận g ữ nhìn hướng trần tôn phong hắn vẫn mộ quát ta môn này độc công có thể là có thể phế bỏ tu luyện giả thánh tinh ngươi có thể chịu bên d hữu không biết tự lượng sức mình trần tôn phong một trưởng đột nhiên đánh bay lý cảnh nham hắn quay đầu lại nhìn hướng lý văn nghĩa hắn quát lạnh nói cùng lúc đó thiên ma các đệ tử trần tôn phong hắn động chỉ thấy trần tôn phong nắm lấy tên là đậu sắt tà kiếm đột nhiên hướng lý vạn nghĩa doanh sắp tới làm cản lý vạn nghĩa đôi mắt kinh hiện sắc ý hắn vẫn nổ quát cùng lúc đó hòa đế cảnh lục trọng cường giả lý vạn nghĩa hắn cực hạn thôi động trong cơ thể thần lực tiếp lấy đại lượng thần lực ngưng tụ tại lý vạn nghĩa trên tay bên trên vê anh chỉ thấy lý vạn nghĩa một trưởng đột nhiên doanh s á t tại trần tôn phong trong tay độc s á t kiếm trên t h â n kiếm chương ba trăm hai mươi trần tôn phong hai chương ba trăm hai mươi trần tôn phong hai làm cản hòa đế cảnh lục trọng cường giả lý vạn nghĩa đôi mắt bên trong đột nhiên kinh hiện kinh khủng sắc ý hắn vẫn n ộ quát cùng lúc đó hòa đế cảnh lục trọng cường giả lý vạn n g h ĩ hắn cực hạn thôi động trong cơ thể thần lực tiếp lấy đại lượng thần lực ngưng tụ tại lý vạn n g h ĩ trên tay bên trên vê anh chỉ thấy lý vạn nghĩa một trưởng đột nhiên danh sát tại trần tôn phong trong tay độc sát kiếm trên thân kiếm không sai trần tôn phong đội kiếm tên gọi độc sát độc sát kiếm chính là hỏa đế cảnh phẩm chất chiến binh làm sao có thể linh khê thành lý tộc đại trưởng lão lý vạn nghĩa hắn trên gương mặt hiện đầy biểu tình k h i ế p sợ hắn đôi mắt nhìn xem độc sát kiếm hắn cả kinh nói chỉ thấy trần tôn phong trong tay độc sát kiếm đang phát ra kinh khủng khí tức tà ác đồng thời độc sát kiếm tà ác trên thân kiếm đang phát ra kinh khủng kịch độc ăn mòn lý vạn nghĩa bàn tay、và、anh đột nhiên lý vạn nghĩa thân hình đột nhiên bị độc sát kiếm đá đại trưởng lão đột nhiên sáu tên hỏa hậu cảnh cường giả chính đã cực hạn tốc độ hướng lý vạn nghĩa vị trí lao vùng đục đến từng người từng người gọi lý tông trí hỏa hậu cảnh nhất trọng cường giả hắn cực hạn thôi động tốc độ pháp tắc gia hộ thân thể mình hắn chính hướng lý vạn nghĩa vị trí lao v ù n v ụ c đến trong khoảnh khắc lý tông c h í đã bay đến nam tử trung niên lý vạn nghĩa bên cạnh đại trưởng lão t ô n g c h í đến chậm lý tông c h í đôi mắt mang theo lo lắng thần sắc nhìn hướng lý vạn nghĩa bàn tay hắn cung kính nói không sao t ô n g c h í giờ phút này nam tử trung niên lý vạn nghĩa trên gương mặt hiện đầy vẻ mặt thống khổ hắn liếc nhìn cháu mình lý tông c h í anh tuấn gò má hắn cười nói không sai lý tông c h í chính là linh khê thành lý tộc đại trưởng lão lý vạn nghĩa tô tử lúc này còn lại năm tên lý tộc thanh niên nam tử bọn họ cùng nhau bay đến lý vạn nghĩa sau lưng đại trưởng lão nam tên thanh niên nam tử nhìn thấy lý vạn nghĩa thụ thương d bọn họ nhộn nhịp lo lắng nói chết thiệt một bên hỏa đế cảnh nhất trọng cường giả lý cảnh nam trong miệng hắn đột nhiên phun ra một lớn chia đều máu tươi hắn phần bụng đang không ngừng chuyển đến kinh khủng đau đớn cảm giác độc hồn công có thể là một môn kịch độc vô cùng hỏa đế cảnh công pháp tiểu tử ngươi ngược lại là rất có thể nhẫn t h ế thế một bên thiên ma các đệ tử trần tuân phong hắn trên gương mặt hiện đầy nụ cười lạnh như băng hắn cười lạnh nói hôn trướng không nghĩ tới sẽ tại bách tiêu sơn mạch thế giới gặp phải ngôi loại này tu luyện ma đạo nghệ trướng lý vạn nghĩa đột nhiên thôi động chứa đựng tại thể nội minh mông thần lực h bị đ ộ c s á t kiếm đánh chung lý vạn nghĩa trên tay hắn thương thế đang không ngừng mở rộng đồng thời lý vạn nghĩa trong tay còn truyền đến một trận lại một trận kinh khủng đau đớn cảm giác h ừ ta đ ộ c s á t kiếm trên thân kiếm kịch độc có thể là liền thần cấp cường giả đều tổn thương qua mà ngươi bất quá chỉ là hỏa đế cảnh lục trọng tu vi mà thôi thiên ma các đệ tử trần tôn phong phủi mắt lý vạn nghĩa bàn tay hắn cười lạnh nói ta nghĩ ngươi cái tay này có lẽ phế đi a đột nhiên trần tôn phong khỏe miệng hơi dâng lên hắn trên gương mặt chính mang theo tà ác nụ cười hắn cười lạnh nói hôn trướng đến tội cùng là cái gì kiế lý vạn nghĩa đôi mắt mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng trần tôn phong trong tay đ ộ c sắt kiếm hắn ở trong lòng thầm nghĩ Trường thiên ma các thiên tiêu, trường thiên ma các thiên tiêu. Tông tộc tu nghiệt một tọa trước thuận trong thể thần lực. Lý nghĩa trong cơ thể thần lực kịch liệt táo bạo, trong cơ thể từng đợt liệt ngươi mang nhân cùng này luyện quần nhau bản phiên Vạn Nghĩa hắn chuyển chính đến chí, hồi, kịch kịch nhất cảm giác, hắn phân phó cái ma ma ma cảm đau quanh Nghĩa tay các các cơ lực. cơ lực cơ giác, Lý Lý đạo đi điều Đồng độ bạo, tại Vạn kịch nói. sát lý tông c h í trên gương mặt hiện đầy phẫn nộ biểu lộ hắn đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hướng trần tôn p h o n g hắn vẫn nộ quát dù sao lý tông c h í ở trong tộc nhất kính sợ nhân vật chính là gia gia hắn lý vạn nghĩa mà trần tôn phong d á m xuất thủ tổn thương lý vạn nghĩa bởi vậy lý tông c h í nổi giận chư vị theo ta cùng nhau giết cái này tu luyện ma đạo n g h i ệ t trướng hòa hầu cảnh nhất trọng cường giả lý tông c h í hắn hướng sau lưng bốn tên lão giả vây vây tay hắn vẫn nộ q u á là tông trí thiếu chủ bốn tên lão giả đều là lý tộc đại trưởng lão lý vạn nghĩa thủ hạ bọn họ nhộn nhịp cung kính nói lý tộc đại trưởng、lão. n a m vị hỏa h ầ u cảnh cường giả cũng xứng làm ta đối thủ sao thấy thế trần tôn phong trên gương mặt hiện đầy khinh miệt biểu lộ hắn cao giọng trào phùng nói cành mỏm núi đá ngươi còn muốn đứng tại cái kia bao lâu lý vạn nghĩa đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hướng lý cảnh n a m hắn vẫn n ộ quát là đại tộc trường thấy thế hỏa đế cảnh nhất trọng cường giả lý cảnh n a m hắn cố nén ăn mòn tại thể nội ma độc mang tới khủng bố đau đớn cảm giác hắn cung kính nói trần sư đệ tiểu tử này liền giao cho ta đi một đạo băng lệnh âm thanh lạng yên rơi vào trên không kèm theo băng lệnh âm thanh rơi xuống đồng thời một tên mặc hắc b à o thanh niên lạng yên xuất hiện tại lý cảnh nham bên cạnh chỉ thấy tên này thanh niên dung mạo tinh xảo hắn dáng người rong r ò n g cao chính bay tại lý cảnh nham bên cạnh không sai người này chính là thiên ma cấp đệ tử hồ viễn thuận hòa vương cảnh tu vi cũng dám ở tiểu ra trước mặt làm càn lý cảnh nham phát giác hồ viễn thuận thân hình hắn quay đầu lại nhìn hướng hồ viễn thuận hắn vẫn nộ quát không sai lúc trước hồ viễn thuận tu vi là hòa vương cảnh lục trọng nhưng hồ viễn thuận tại tả hợp quân vẫn l ạ một khắc hắn cũng đã nhận được đại cơ duyên hắn tu vi đột phá đến hòa vương cảnh bắt trọng dù cho hồ v i ê n thuận tu vi đột phá đến hỏa vương cảnh bắt trọng nhưng đối thủ của hắn có thể là hỏa đế cảnh nhất trọng cường giả lý cảnh nam không sai hồ v i ê n thuận cùng lý cảnh nam cảnh giới có thể là trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới mà tu luyện giả cách mỗi một cái tiểu cảnh giới đều có khác biệt trời vực trinh lệnh càng đừng đề cập kém một cái đại cảnh giới không sai độc hồn quyết chính là một môn hỏa đế cảnh ma đạo công pháp độc hồn quyết có thể là ta tại tàn công các bên trong được đến công pháp y tiên h liền để nguyên đếm thử độc hồn quyết tư vị hồ viễn thuận đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng lý cảnh nam h hán quát l ệ n h nói hừ ta muốn nhìn n g ư ơ i một giới hỏa vương cảnh tu vi sâu kiến đến tột cùng có gì kêu gào bản lĩnh h ỏ a đế cảnh nhất trọng cường giả lý cảnh nam h quát l ệ n h nói nói xong lý cảnh nam h đột nhiên thôi động trong cơ thể thần lực h o n h lý cảnh nam trên thân thể đột nhiên tuân ra đại lượng kinh khủng thần lực đột nhiên lý cảnh nam trong lòng bàn tay kinh hiện đại lượng khủng bố thần lực tiếp lấy, lý cảnh nham một trưởng mang theo khí tức kinh khủng hướng hồ v i ệ n thuận lanh s á t tới tu luyện giả tu vi đột phá h ỏ a đế cảnh phía sau đến lúc đó chứa đựng tại bọn họ trong cơ thể bộ phận thánh h ỏ a chi lực đem chuyển đổi thành thần lực lý t ô n g trí đôi mắt mang theo ngưỡng mộ thần sắc nhìn hướng lý cảnh nham hắn kính sợ nói đến lúc đó h ỏ a đế cảnh cường giả sẽ lấy thần lực tại phạm gian tác chiến lý t ô n g trí sau lưng từng người từng người gọi lý thượng chí lý tộc l ã o giả hắn đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắc nhìn hướng lý cảnh nham hắn kính sợ nói lý cảnh nham đôi mắt nhìn hướng chính mình đánh trúng hồ viễn thuận hắn ở trong lòng cả kinh nói ầm ầm đột nhiên lý cảnh nham một trưởng đột nhiên đánh nát một mảnh đại thụ che trời chỉ thấy vô số khối to lớn thân cây chính giải rác tại trên không tốc độ phát tắc hồ viễn thuận cực hạn thôi động tốc độ phát tắc thân hình hắn loay lên tiếp lấy hắn đột nhiên xuất hiện tại lý cảnh nham sau lưng ta chưa đột phá hỏa vương cảnh bắt trọng lúc ta liền có thể lợi dụng độc không chiến thắng hỏa đế cảnh nhất trọng cực giả mà hiện đã đột phá hỏa vương cảnh bắt trọng tu vi ta ngươi có thể ở dưới tay ta chống đỡ chiêu tiếp theo sau thiên ma các đệ tử hồ viễn thuận hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng lý cảnh nham hắn quát lạnh nói cùng lúc đó hồ viễn thuận cực h ạ n thôi động ma đạo công pháp độc hồ quyết đột nhiên hỏa vương cảnh bắt trọng cường giả hồ viễn thuận hắn trên thân thể đang phát ra kinh khủng khí tức tạ ác sau đó hồ viễn thuận một trường bánh sát tại lý cảnh nham trên thân thể vê anh hồ viễn thuận cái này kinh khủng một trường trực tiếp đem lý cảnh nham thân thể đánh bay ra ngoài hồ trướng đột nhiên lý cảnh nham phần lương chuyện chính đến kinh khủng kịch liệt đau nhức cảm giác hắn vẫn mộ quát một trường này cảm giác rất không tệ hồ viễn thuận đôi mắt nhìn hắn đầu ng hồ ô n trướng, dám làm tổn thương ta. Lý Cảnh Nham vội vàng ổn định bay rớt ra ngoài thân hình, hắn nhìn hướng ta. rớt ra dám làm Lý lại h bay quay vội đầu viễn thuận hắn vẫn nộ q u á trên Ta t đánh vào o n ngươi hiện tại có lẽ không nhập ngươi đan điện. g cơ có thể tố, tại biệt Hồ sai i lập lẽ lắm xâm v thân thể đang phát ra tà ác khí tức hắn chậm dại xoay người hắn quát lạnh nói lực lượng phát tắc lý cảnh nham cực hạn thôi động lực lượng phát tắc hắn trên thân thể kinh hiện đại lượng lực lượng kinh khủng V không sai hồ viễn thuận danh sát tại lý cảnh nham trong cơ thể độc hồn quyết chính tùy ý danh sát lý cảnh nham thân thể bởi vậy lý cảnh nham trong cơ thể chuyển chính đến từng đợt kịch liệt đau nhức cảm giác phanh đột nhiên lý cảnh nham đột nhiên quỳ trên mặt đất tiếp lấy lý cảnh nham trong miệng thốt ra một lớn chia đều màu tươi bang đột nhiên lý cảnh nham thân thể ngã trên mặt đất sau đó lý cảnh nham trên thân thể khí tức đang từ từ biến mất ở trong thiên địa đến các ngươi thiên ma các đệ tử hồ viễn thuận hắn đôi mắt mang theo tà ác khí tức nhìn hướng lý tâm trí hắn cười lạnh nói cái gì thế, thế? lý văn nghĩa lý tông c h í lý thượng c h í đám người kinh hai nói cái này nghệ i trướng t có thể một trường chém giết một tên hỏa đế cảnh cường giả hắn chẳng lẽ là linh khê thành lý tộc đại trưởng lão lý văn nghĩa hắn đôi mắt mang theo v ẻ n g ư n g trọng đánh giá trần tôn phong cùng hồ viễn thuận thân hình của hai người hắn ở trong lòng cả kinh nói không sai lý vạn nghĩa đã mơ hồ đoán được hồ viễn thuận thân phận cái này nghệ i trướng t thiên phú tốt nhị thiên l ã o giả lý thượng c h í gặp hồ viễn thuận một trường diện sát hồ viễn thuận phía sau hắn thân thể không khỏi r u lên hắn cả kinh nói tại thánh viêm đại lục có thể lấy hỏa vương cảnh tu vi diện sát hỏa đế cảnh tu vi cường giả sợ rằng chỉ có tứ đại tông môn thiên kiêu mới có thể làm đến lý vạn nghĩa trên gương mặt hiện đầy kiên kỵ biểu lộ hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng trần tôn phong hắn ngưng trọng nói đại trưởng lao nói tứ đại tông môn có thể là hòa thiên cát thiên hoàng cát linh khê cát thiên ma cát thay thế lão giả lý thượng trí kinh hai nói không sai thánh v i ê m đại lục nội tình cường h ã n nhất tứ đại tông môn chính là hòa thiên cát chờ tông môn mà hòa thiên cát thiên ma cát chờ tứ đại tông môn tại thánh viên đại lục ai không biết không sai mà còn cái này nghiệt trướng tu hành vẫn là ma đạo tứ đại tông môn bên trong có thể chỉ có thiên ma các đệ tử tu luyện ma đạo. nam tử trung niên lý vạn nghĩa hắn trên trán đang không ngừng toát ra từng viên lớn m ồ hôi lạnh hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng trần tôn phong hắn cả kinh nói không nghĩ tới là đám này tu luyện ma đạo n g h ệ t trướng thấy thế lý t ô n g c h í trên gương mặt hiện đầy phẫn nộ biểu lộ hắn đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hướng trần tôn phong hắn quát lạnh nói cùng lúc đó lý vạn nghĩa biết hỏa vương cảnh bắt trọng tu vi hồ viết thuận hắn có khả năng một trường chém giết một tên hỏa đế cảnh cường giả hắn đã mơ hồ đoán được trần tôn phong đám người thân vận bởi vậy lý vạn nghĩa trên gương mặt hiện đầy ngưng trọng biểu lộ không nghĩ tới thiên ma các thiên kiêu đệ tử lại sẽ xuất hiện tại ta linh khê thành phương này tiểu thành trấn bên trong lý vạn nghĩa trên gương mặt ngưng trọng biểu lộ dần dần chuyển đổi thành nụ cười hắn đôi mắt nhìn hướng trần tôn phong hắn cười nói tuy nói nam tử trung niên lý vạn nghĩa biết trần tôn phong tu vi bất quá là h ỏ a đế cảnh ngũ trọng s o hắn lý vạn nghĩa tu vi còn muốn yếu ba cái tiểu cảnh giới nhưng trần tôn phong có thể là thiên ma các đệ tử thiên ma các thánh viên đại lục tứ đại tông môn bên trong đặc thù nhất tông môn không sai thiên ma các đệ tử cùng với thiên ma các trưởng lão các chủ tu hành đều là ma đạo. mà ma, ma đạo tại thánh viêm đại lục có thể là cấm kỵ tồn tại đã biết chúng ta là thiên ma c á c đệ tử còn không mau như vậy thần phục với bản tọa trần tôn phong trên gương mặt hiện đầy nụ cười sán lạc hắn đôi mắt cười neo lại nhìn hướng lý vạn nghĩa hắn cười lạnh nói chết tiệt cái này nghiệt trướng tu hành đ ộ c công thật mạnh doanh sát tại lý vạn nghĩa kịch độc trong cơ thể chính cắn xé thân thể của hắn trong cơ thể hắn chuyện chính đến từng đợt kinh khủng đau đớn cảm giác hắn mang thầm một bên lý tâm trí hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trần tôn phong hắn cười lạnh nói ta lý tộc tử đệ sao lại thần phục với tu luyện ma đạo nghệ trướng t đột nhiên lý tông trí nắm lấy trường kiếm chỉ hướng trần tôn phong hắn quát lạnh nói không sai vừa rồi lý cảnh nham dẫn đầu đối các hạ vô lễ nhưng các hạ không phải đã chém giết lý cảnh nham lý vạn nghĩa đồng dạng thống hận tu luyện ma đạo tu l u y ệ n giả hắn đôi mắt nhìn hướng trần tôn phong hắn cười nói lý văn nghĩa ngươi không phải cũng ra tay với ta sao trần tôn phong đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng lý văn nghĩa hắn khẽ vớt bên dưới nắm trong tay đọc sát kiếm, dù cho ngươi là thiên ma các đệ tử nhưng n g ư ơ i tu vi bất quá là hỏa đế cảnh ngũ trọng mà bản tọa tu vi có thể là hỏa đế cảnh bắt trọng ngươi sẽ không cho rằng các ngươi hai thật có thể thắng chúng ta sáu người lý vạn nghĩa đã ổn định ăn mòn tại thể nội k í c h độc hắn đôi mắt mang theo sát ý lạnh như băng nhìn hướng trần tôn phong hắn quát lạnh nói không sai hỏa đế cảnh bắt trọng cường giả lý vạn nghĩa bọn họ bên này có thể là nắm giữ lý tông trí chờ năm tên hỏa hầu cảnh cường giả sư minh ta tới chậm thiên ma các đệ tử phùng địa thanh lạng yên bay tại trần tôn phong bên cạnh hắn cười nói không sao thấy thế trần tôn phong bay đầu lại liếc nhìn phùng địa thanh. Hắn n cười một bên hồ viễn thuận nhìn thấy phùng địa thanh xuất hiện phía sau hắn quát lạnh nói nhưng thời khắc này hồ viễn thuận hắn cũng không dám chọc giận phùng địa thanh hòa vương cảnh cựu trọng cường giả một bên nam tử trung niên lý và nghĩa hắn nhìn thấy phùng địa thanh thân hình phía sau hắn kinh hai nói không sai phùng địa thanh tại tả hợp quân vẫn lạc đại cơ duyên bên trong h á n tu vi từ hỏa vương cảnh tam trọng tu vi trực tiếp đột phá đến hỏa vương cảnh c ử u trọng tu vi mà hòa vương cảnh bắt trọng tu vi hồ viễn thuận h á n tu vi nhưng làm u ố n so phùng điệu thanh yếu hơn một cái tiểu cảnh giới hòa vương cảnh cường giả mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa đều có cách biệt một trời bởi vậy thời khắc này hồ viễn thuận cũng không dám đối phùng điệu thanh xuất thủ dù sao thánh viêm đại lục là cái thực lực vi tôn thế giới chỉ có thực lực càng thêm cường hãn tồn tại mới có thể được đến vạn linh tôn trọng hai tên hỏa vương cảnh cường giả cùng một tên hỏa đế cảnh cường giả sao tại phùng đ i ệ thanh xuất hiện một khắc lý vạn nghĩa trong lòng không khỏi xuất hiện một ít dù sao lý vạn nghĩa bên này có thể chỉ có hắn một cái hỏa đế cảnh cường giả mà một khi lý vạn nghĩa cùng trần tôn phong chém giết đến lúc đó một cái trần tôn phong liền đủ hắn lý vạn nghĩa uống một bầu tuy nói lý vạn nghĩa hỏa đế cảnh bắt trọng tu vi muốn so trần tôn phong hỏa đế cảnh ngũ trọng tu vi mạnh lên ba cái tiểu cảnh giới nhưng trần tôn phong có thể là thiên ma các bên trong tu hành ma đạo thiên k i ê u đệ tử nam tử trung niên lý vạn nghĩa biết thiên ma các đệ tử tuyệt đối có thể làm đến càng ba cái tiểu cảnh giới chiến hỏa đế cảnh bắt trọng c ư g i ả đại trưởng lão làm sao bây giờ lão giả lý thượng trí truyền âm cho lý vạn nghĩa h ắ n hỏi đ ư ân g thấy thế trần tôn phong lông mày bên trên màu đen thần phụ không khỏi loé sẽ hắn nghi ngờ nói kèm theo khinh miệt âm thanh rơi xuống một tên mặc áo chẳng màu đỏ thanh niên lạc yên xé nát hư không tiếp lấy áo bào đỏ thanh niên thon dài thân hình lạc yên xuất hiện ở trên bầu trời chỉ thấy thanh niên dung mạo tinh xảo bên hông hắn mang theo một cái đặc biệt trói mắt bạch ngọc thanh niên tên gọi đồ gia sinh hắn tu vi chính là hỏa đế cảnh cựu trọng cường giả đồ gia sinh trần tôn phong liếc mắt một cái liền nhận ra áo bào đỏ thanh niên hắn đôi mắt mang theo kiêng kỵ thần sắc nhìn hướng đồ gia sinh hắn quát lạnh nói trần tôn phong đã lâu không gặp lần trước thiên tài chiến ngươi ma độc có thể hại ta một tháng cũng khó khăn ngủ đột nhiên đồ gia sinh trên thân thể bộ phát ra hỏa đế cảnh cựu trọng khí tức khủng bố hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trần tôn phong hắn quát lạnh nói đồ gia sinh chớ có cho rằng tu vi cao hơn ta bốn cái tiểu cảnh giới ngươi liền có thể thắng ta chỉ là thiên ma các n h i ệ t trướng dám can đảm làm cản một đạo quát lệnh âm thanh lạng yên rơi vào trên không chỉ thấy một tên mặc màu đen áo tràng nam tử lạng yên xuất hiện tại đ ổ gia sinh sau lưng người này tên gọi tôn t h ủ y phát hãn thu vi chính là hỏa đế cảnh ngũ trọng thu vi sư minh tôn t h ủ y phát hướng đ ổ gia sinh cung kính nói t r ư ơ n g ba trăm hai mươi ba trương sở tường t r ư ơ n g ba trăm hai mươi ba trương sở tường hai tên hỏa đế cảnh cường giả sao thấy thế trần tôn phong trên gương mặt không khỏi xuất hiện một ít ngưng trọng biểu lộ hẳn ở trong lòng t h m n trong khoảnh khắc bách tiêu sơn mạch thần điện bí cảnh phía trước tụ tập tôn thủy phát đồ gia sinh trần tôn phong chờ đại lượng hỏa đế cảnh cường giả chết tiệt lý thượng trí cùng lý tông trí chờ hỏa hầu cảnh cường giả bọn họ trong miệng đột nhiên phun ra một vũng lớn máu tươi bọn họ mắng thầm vừa rồi lý tông trí nhìn thấy trần tôn phong phía sau hắn liền bị trần tôn phong trong cơ thể tản ra hỏa đế cảnh khí tức khủng bố t r ê n ép mà theo tôn thủy phát đồ gia sinh chờ hỏa đế cảnh cường giả xuất hiện lý tông trí đã nhịn không được trong đan điền chuyển đến kịch liệt đau nhức cảm giác bởi vậy hỏa hầu cảnh cường giả lý tông trí đám người không kh hòa đế cảnh cường giả tồn tại đối với trí đến nói vẫn là quá kinh khủng lý vạn nghĩa chính đem trong cơ thể thần lực chuyển vận cho lý tông trí hắn ở trong lòng ngưng trọng nói không sai hỏa hầu cảnh tu vi lý tông trí hắn tu vi vốn liền so tôn thủy phát độ gia sinh đám người có hai cái đại cảnh giới trên lệ n h mà nếu không phải lý vạn nghĩa một mực tại cho lý tông trí đám người chuyển vận thần lực từ đó che chở lấy bọn hắn thân thể giờ phút này sợ rằng lý tông trí cùng lý thượng trí đám người đã sớm bị hòa đế cảnh khí tức khủng bố đánh chết bách tiêu sơn mạch thế giới thật đúng là náo nhiệt một đạo cười nhạt tiếng vang triệt ở trong thiên n i ệ chỉ thấy một tên mặc h ắ c bảo nam tử trung niên lặng yên xuất hiện tại thần điện bí cảnh cổ lao trước cửa chính hắn cười nói đồng thời tên này nam tử trung niên trên thân thể còn tản ra khiến tôn thủy phát cùng đồ gia sinh đám người đều cảm thấy khí tức k i n h khủng nếu biết rõ tất cả mọi người ở đây bên trong đồ gia sinh có thể là nhất nắm giữ cường hãn hỏa đế cảnh cựu trọng tu vi mà vị trung niên nam tử này trên thân thể tán phát khí tức khủng bố lại ngay cả đồ gia sinh đều cảm thấy có áp lực có thể thấy được tên này nam tử trung niên thực lực cường hãn đến mức nào lục phẩm dị thú tôn thủy phát đồ gia sinh phùng địa thanh trần tôn phong lý vạn nghĩa đám người bọn họ nhìn thấy tên này nam tử trung niên phía sau bọn họ nhộn nhịp cả kinh nói sư minh tôn này dị thú trên thân thể tản ra khí tức thật t à ác hòa đế cảnh cường g i ả tôn thủy phát quan sát phiên nam tử trung niên thân hình hắn ở trong lòng thầm nghĩ thật t à ác khí tức một bên lý văn nghĩa hắn đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắc nhìn hướng áo b à o đen nam tử trung niên hắn ngưng trọng nói chư vị nhân tộc cường giả tuy nói bản vương chính là một tôn dị thú nhưng bản vương tuyệt không phải hạng người lỗ mãng mặc hắc bảo nam tử trung niên mở miệng cười nói bản vương tên gọi huyền hồ lương như các ngươi thấy bản vương là một tôn lục phẩm dị thú. áo bào đ e nguyên nam n tử t r u niên lại lần nữa nói. lại cười h hồ lương như đám n g i nghe đến vậy ngươi sẽ là ta thiên ma cất trọng yếu bằng hữu thấy thế trần tôn phong trên gương mặt hiện đầy nụ cười hắn cười nói nhưng sai, t h bản các tử vương sẽ không lập tức lựa chọn đứng tại ngươi bên này huyền hồ nương quan sát phiên tôn thủy phát đổ ra sinh trở hỏa đế cảnh cường giả hắn cười nói cái này dị thú thật là d i o hoạt thấy thế đi theo lý vạn nghĩa sau lưng lý tôn g trí hắn ngưng trọng nói chí lục phẩm dị thú có linh trí không thua gì nhân tộc linh trí lý vạn nghĩa quay đầu lại nhìn hướng lý tôn g trí hắn ngưng trọng nói không sai huyền hồ nưng gặp tôn t h ủ y phát cùng đồ gia sinh chờ hỏa đế cảnh cường giả đều đ ố i trần tôn phong có lý bởi vậy huyền hồ nưng mặt ngoài lập trường của mình hắn huyền hồ nưng cũng không muốn mới xuất hiện liền cùng ba vị hỏa đế cảnh cường giả kết xuống v n đoán dù sao huyền hồ nưng mục tiêu có thể là trước mắt tòa này thần điện bí cảnh đồ gia sinh các ngươi như thế nào tìm tới phương tiểu thế giới này? trần tôn phong đôi mắt nhìn hướng đồ gia sinh hắn hỏi trần tôn phong đối với đồ gia sinh cùng tôn thủy phát xuất hiện hắn vẫn là cảm thấy có chút ngoài ý mớn dù sao muốn đi vào bách tiêu sơn mạch phương t i ể u thế giới này liền nhất định phải đi tới linh khê thành mà linh khê thành bất quá là tọa lạc tại thánh linh quốc biên giới một phương t i ể u thành trấn mà thôi nếu biết rõ tôn thủy phát cùng đồ gia sinh đều là t h á n h v i ê m đại lục đệ nhất đại tông môn hỏa thiên các đệ tử bọn họ loại này đại tông môn đệ tử như thế nào lại đi tới linh khê thành phương này vắng vẻ tiểu thành trấn thấy thế hỏa đế cảnh cựu trọng cường giả đồ gia sinh hắn đôi mắt nhìn hướng trần tôn phong hắ trần tôn phong ngươi có thể tìm tới bí cảnh chẳng lẽ ta đổ gia sinh tìm không được ừ trần tôn phong nghe đến đ ổ gia sinh lời nói phía sau hắn quát lạnh nói vì cái gì ta có thể tìm tới thần điện bí cảnh sao cái này cỡ nào thua thiệt trương sở tường đ ổ gia sinh ở trong lòng thầm nghĩ trương sở tường linh khê thành tiền nhiệm thành chủ nhưng tại linh khê thành lý tộc tộc trưởng lý cắt hà quật khởi lúc trương sở tường liền bị thành chủ lý cắt hà đánh bại và anh đột nhiên một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy một tôn thân hình đặc biệt khổng lộ dị thú chính hướng thần điện bí cảnh trước đến tôn này dị thú toàn thân có được lớp vẩy màu xanh lam không sai tôn này dị thú chính là nắm giữ kỳ lân huyết mạch bán lân thú vê anh bán lân thú thân thể khổng lồ bên trên đang phát ra khí tức kinh khủng thật cường hãn dị thú hoa đế cảnh cựu trọng cường giả độ gia sinh hắn đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắc nhìn hướng bán lân thú hắn ngưng trọng nói vê anh chỉ thấy bán lân thú to lớn thân hình chính hướng t r ư ơ n g sợ t ư ờ n g đám người đánh tới huyết ảnh tiểu tử này đâu huyền hồ nương gặp huyết ảnh còn chưa hiện thân hắn ở trong lòng thầm nghĩ huyết ảnh bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong một tôn đặc biệt cường hãn tồn tại. h u y ế t ảnh dị thú phẩm d a i khoảng cách thất phẩm thần thú càng là chỉ có một bước ngắn có thể thấy được huyết ảnh thực lực khủng bố cỡ nào thần điện còn chưa mở ra sao bán lân thú gặp thần điện bí cảnh bên ngoài có một tầng thần thánh màu vàng vòng bảo hộ nó uy nghiêm nói đồ gia sinh trần tôn phong lý vạn nghĩa đám người cảm thụ được bán lân thú trên thân thể tản ra khí tức khủng bố trong lòng bọn họ không khỏi giật mình sư minh tôn này dị thú cho ta cảm giác làm sao không giống nhau lắm tôn thủy phát chuyển âm cho đồ gia sinh h ã n cả kinh nói sư lệ coi chừng hiện tại tụ tập ở chỗ này cường giả thực sự là quá nhiều đồ gia sinh đ hạn hướng tôn thủy phát truyền âm n ó i không sai hiện tại thần điện bí cảnh bên ngoài có thể là nắm giữ tôn thủy phát đồ gia sinh trần t ô n phong lý vạn nghĩa chờ bốn vị hỏa đế cảnh cường giả mà bán lân t h ú cùng huyền hồn hưng càng là kinh khủng lục phẩm dị thú nếu biết rõ cùng cảnh dị thú vốn sẽ phải so cùng cảnh nhân tộc tu luyện giả mạnh lên chút đồng thời bán lân t h ú càng là nắm giữ kỳ lân huyết mạch khủng bố dị thú hôm nay bách tiêu sơn mạch thế giới thật đúng là náo nhiệt một đạo cờ nhạt tiếng vang triệt ở trong thiên điệm đột nhiên trương sở tường sẽ nát một phương hư không thân hình hắn lạng yên trong hư không thoát ra lại tới một vị h trần tôn phong đôi mắt nhìn hướng mới vừa hiện thân trương sở tường hắn cười lạnh nói trương sở tường đã lâu không gặp tu vi của ngươi ngược lại là tăng lên nhanh đồ gia sinh nhìn thấy trương sở tường phía sau hắn cười nói không sai hỏa thiên các đệ tử đồ gia sinh hắn một lần cuối cùng nhìn thấy trương sở tường lúc trương sở tường tu vi bất quá là hỏa vương cảnh bắt trọng mà thời khắc này trương sở tường lại nắm giữ hỏa đế cảnh bắt trọng tu vi trên thực tế trương sở tường tu vi đột phá tốc độ kinh khủng như vậy đây chính là bởi vì trương sở tường cũng tại tả hợp quân vẫn lạc một khác được đến đại cơ duyên trương sở tường tại bách tiêu sơn mạch thế giới sống s ó t mấy năm hắn mới tới bách tiêu sơn mạch thế giới lúc hắn thân chịu trọng thương mà nhờ vào bách tiêu sơn mạch trí bảo khá nhiều nguyên nhân trương sở tường mới tới bách tiêu sơn mạch thế giới phía sau hắn được đến một gốc linh dược bằng vào cái này gốc linh dược trương sở tường nhặt về một cái mạng đồ gia sinh đại nhân ngài thật sự là quá khen trương sở tường đã bay đến đồ gia sinh bên cạnh hắn đôi mắt mang theo vẻ cung kính nhìn hướng đồ gia sinh hắn tôn kính nói dù sao đồ g a sinh chính là hỏa thiên các đệ tử hòa thiên các thánh viêm đại lục tứ đại tông môn nội tỉnh cường hát nhất chính là hòa thiên các. Mà, đồ gia sinh tu vi càng là hỏa đế cảnh cựu trọng khủng bố cảnh giới trương sở tường hỏa đế cảnh bắt trọng tu vi nhưng là muốn so đồ gia sinh yếu hơn một cái tiểu cảnh giới bởi vậy trương sở tường cũng không dám mạo phạm đồ gia sinh dù sao thánh viêm đại lục là cái thực lực vi tôn thế giới tại thánh viêm đại lục không có cái gì có thể so với thực lực cường hãn càng dễ bàn hơn lời nói trương sở tường một bên lý v ạ n nghĩa lý tông trí đám người bọn họ nhìn thấy trương sở tường phía sau bọn họ trên gương mặt biểu lộ không khỏi khó coi chút lý văn nghĩa nam đó ngươi lý tộc có thể là làm hại bản tỏa không thảm trương sở tường thấy được lý vạn nghĩa thân hình phía sau hắn quan sát phiên lý v ạ n nghĩa hắn cười lạnh nói trương sở tường ngươi quả nhiên không có chết lý vạn nghĩa trên gương mặt hiện đầy đủ cười hắn cười lạnh nói trương sở tường cái này hôn t r ư ớ n g đột phá đến hỏa đế cảnh bắt trọng tu vi sao bách tiêu sơn m ạ c h phương tiểu thế giới này trí bảo ngược lại là nhiều đồng thời cùng là hỏa đế cảnh bắt trọng cường giả lý v ạ n nghĩa hắn ở trong lòng thầm nghĩ không sai tại trương sở tường xuất hiện tại thần điện bí cảnh phương thiên địa này ở giữa lúc lý tộc đại trưởng lao lý vạn nghĩa liền nhìn tấu trương sở tường tu vi lý văn nghĩa bản tọa liền đến báo năm đó mối thủ trương sở tường đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng lý vạn nghĩa hắn quát lạnh nói hừ cùng là hỏa đế cảnh bắt trọng tu vi ngươi có thể làm gì được ta thấy thế lý vạn nghĩa quát lạnh nói hừ bản t ọ a trước lấy bên cạnh ngươi t i ể u tử này tính mệnh trương sở tường đôi mắt nhìn hướng lý tôn g c h í hắn quát lạnh nói trương sở tường ngươi dám lý vạn nghĩa trên gương mặt kinh hiện sắc mặt giận dữ hắn vẫn mộ quát cùng lúc đó lý vạn nghĩa đột nhiên b ộ c phát g i hỏa đế cảnh bắt trọng khí tức khủng bố đột nhiên trương sở tường đổ ra sinh đám người vị trí giữa thiên đ i ệ bầu không khí đột nhiên thay đổi đến l a n tính làm cản bán lân thú thân thể khổng lồ đột nhiên b ộ c phát ra một luồng khí tức kinh khủng chỉ thấy bán lân thú vị trí không gian lại tại không ngừng phát sinh vật mèo đây chính là bởi vì bán lân thú trên thân thể tán phát khí tức thực sự là quá mức khủng bố liền không gian cũng theo đó phát sinh vật mèo chư vị t h ầ n điện bí cảnh còn chưa mở ra chư vị chớ có tại thần điện bí cảnh phía trước c á i l ộ t huyền hồ n ư n g phủi mắt trương sở tường tiếp lấy hắn đôi mắt nhìn hướng lý vạn nghĩa hắn quát lạnh nói ừ thấy thế trương sở tường cùng lý vạn nghĩa cùng nhau quát lạnh nói nhưng trương sở tường đám người cũng không dám trực tiếp đọc thủ dù sao bán lân thú cùng huyền trương sở tường cùng lý vạn nghĩa tu vi bất quá là hỏa đế cảnh bắt trọng tu vi mà bán lân thu cùng huyền hồn l ứng chiến l ự c đều là sánh vai nhân tộc hỏa đế cảnh cựu trọng cường giả tồn tại tu luyện giả cách mỗi một cái tiểu cảnh giới đều cách biệt một trời bởi vậy trương sở tường cùng lý vạn nghĩa cũng không dám chọc giận bán lân thu tôn này kinh khủng tồn tại hừ tiến vào thân điện bí cảnh phía sau bản tọa tất báo năm đó mối thủ trương sở tường lạnh mắt lý vạn nghĩa hắn quát lạnh nói hừ trương sở tường chờ thân điện bí cảnh mở ra phía sau ta liền thay lý các hà tiểu từ này xử lý ngươi lý vạn nghĩa trong cơ thể táo bạo thần lực đang dần dần bình ổn lại hắn quát l ệ n h nói không sai nếu không phải bán lân thú cùng huyền hồn ưng cái này hai tôn kinh khủng tồn tại lên tiếng nếu không trương sở tường cùng lý vạn nghĩa đã sớm chém giết làm sao cái này thần điện bí cảnh còn không mở ra bán lân thú gặp thần điện bí cảnh bên ngoài vẫn có một đạo thần thánh màu vàng vòng bảo hộ hắn ở trong lòng thầm nghĩ vậy anh đột nhiên trương sở tường cùng đồ gia sinh đám người vị trí giữa thiên địa đột nhiên nổi lên một trận gió lốc lực lượng phát tắc đồ gia sinh cảm thụ được xung quanh sao động gió lốc h ắ n nghi ngờ nói â một bên trần tôn phong hắn đôi mắt ngắm nhìn chính hướng thần điện bí cảnh bay tới tồn tại hắn nghi ngờ nói và anh đột nhiên một đạo từ gió lốc ngưng tụ tạo thành phong c h i cự long ngay tại đồ gia xình đám người vị trí trên bầu trời tùy ý lao vụt vụt chỉ thấy phong c h i cự long bên trên đứng ba đạo thon dài thân hình huyết ảnh huyền hồ nưng nhìn thấy huyết ảnh thân hình phía sau hắn nghi ngờ nói là tiểu tử này một bên trương sở tường cũng thấy phong hàn phía sau hắn nghi ngờ nói phong hàn mới tới bách tiêu sơn mạch thế giới lúc hắn liền cùng trương sở tường phân thân chém giết qua một trận nói đúng ra là phong hàn truy sát trương sở tường phân thân tiểu tử này là người、nào? ra sân lại như thế cao điệu đứng tại đồ gia sinh bên cạnh hỏa đế cảnh cường giả tôn thủy phát hắn quan sát phiên phong hàn thân hình hắn ở trong lòng thầm nghĩ linh tông các thánh nữ trịnh tuệ một bên hỏa đế cảnh cựu trọng cường giả đồ gia sinh hắn nhìn thấy trịnh tuệ thân hình phía sau hắn cả kinh nói cái gì linh tông các thánh nữ một bên trần tôn phong hắn gặp trịnh tuệ hiện thân phía sau hắn kinh hai nói thiên ma các đệ tử còn có hỏa thiên các đệ tử trịnh tuệ cũng phát hiện tụ tập tại thần điện bí cảnh bên ngoài trương sở tường tôn thủy phát đồ gia sinh trần tôn phong đ á n người nàng nghi ngờ nói ta càng nhìn không ra tu vi của tiểu tử này một bên lý vạn nghĩa hắn đang đánh giá phong hàn thân hình hắn phát hiện hắn càng nhìn không ra phong hàn tu vi phong hàn tu vi chính là thượng giới chư thần bên trong tinh khủng nhất chủ tệ cảnh dù cho phong hàn không che giấu mình tu vi lý vạn nghĩa mấy người cũng nhìn không thấu phong hàn tu vi dù sao phong hàn cùng lý vạn nghĩa đám người tu vi thực sự là kém quá nhiều vị này dung mạo đặc biệt động lòng người nữ tử nàng tu vi là hỏa vương cảnh ngũ trọng sao lý vạn nghĩa quan sát phiên t r ị n h tuệ thiếu ảnh hắn cười nói chương ba trăm hai mươi b ố chiến hỏa đế cảnh cừng giả chương ba trăm hai mươi b ố chiến hỏa đế cảnh cừng giả tiểu tử này đến t ộ t cùng là cái gì tu vi trần tôn phong hơi nhữ mày hắn cùng người thường đồng dạng hắn cũng nhìn không thấu phong hàn tu vi trong lòng hắn nghi ngờ nói sư đệ tiểu tử này trên thân thể một điểm thánh h ỏ a chi lực đều không có hắn chỉ sợ cũng liền chiến h ỏ a cảnh tu vi hồ viễn thuận liếc mắt phong hàn thân hình hắn cười lạnh nói thánh v i ê m đại lục tu vi phân chia môn h ỏ a cảnh chiến h ỏ a cảnh thánh h ỏ a cảnh hỏa h ầ u cảnh hỏa vương cảnh hỏa đĩa cảnh thần cấp chiến h ỏ a cảnh sâu kiến cũng muốn tranh với bọn ta đoạt cái này thần điện bí cảnh bên trong trí bảo sao tôn thủy phát đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng phong hàn hắn h không sai tôn thủy phát câu nói này chính là đối với phong hàn nói ra làm cản huyết ảnh đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hướng tôn thủy phát hắn vẫn nộ quát phong hàn c á t hạ há lại ngươi có khả năng dính chỉ tồn tại huyết ảnh đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng tôn thủy phát hắn tiếp lấy phẫn nộ quát dù sao huyết ảnh có thể là lập trí muốn trở thành phong hàn đồ đệ tồn tại bởi vậy nếu như người nào dám c a n đảm b ạ o phạm phong hàn như vậy huyết ảnh tất sẽ dẫn lây sang người này di thú bản tọa nhìn ngươi mới là làm cản tôn thủy phát trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra hỏa đế cảnh khí tức khủng bố hắn vẫn nộ quát thời khắc này huyết ảnh hắn đã theo phong hàn phân phó đem chính mình t u v i cho ẩ n giấu đi bởi vậy hòa đế cảnh cường giả tôn t h ủ y phát hắn không hề biết huyết ảnh chính là một tôn sắp đột phá thất phẩm dị thú kinh khủng tồn tại lần này có trò hay để nhìn đã hóa hình là nam tử trung niên huyền hồn ưng hắn ở trong lòng cười thầm nói cùng huyết ảnh đồng dạng nghỉ lại tại bách tiêu sơn mạch thế giới huyền hồn ưng hắn đương nhiên biết huyết ảnh thực lực khủng bố đến mức nào huyền hồn ưng biết huyết ảnh chân thân chính là một tôn sắp đột phá thất phẩm thần thú huyết ảnh bức đồng thời huyết ảnh bức cùng huyết ả nghỉ lại tại thánh v i ê m đại lục dị thú đủ kiểu nhưng tu luyện ma đạo dị thú có thể là dị thú bên trong đặc thù tồn tại bởi vậy huyết ảnh tồn tại cũng là tương đối đặc thù làm càn huyết ảnh đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng tôn thủy phát hắn vẫn nộ quát đồ sư m i n h xin cho sư đệ ta thật tốt giáo hấn một chút tôn này chết tiệt dị thú tôn thủy phát đôi mắt mang theo kính s ắ t nhìn hướng đồ gia sinh hắn thỉnh cầu nói không sao sư đệ đi lên làm thịt hai tiểu từ này hỏa thiên các tiên k ê u đệ tử đồ g a sinh hắn cười lạnh nói tiểu từ thối trịnh tuệ thánh nữ loại này vốn không nên tồn tại ở phạm gian gia nhân như thế nào ngươi có thể dính chỉ tồn tại đồng thời hỏa đế cảnh cựu trọng cường giả đồ gia sinh hắn quan sát phiên phong hàn hắn đôi mắt lại liếp nhìn trịnh tuệ tinh xảo gò má hắn ở trong lòng cười lạnh nói không sai liền tại phong hàn đẳng nhân xuất hiện lúc hỏa đế cảnh cựu trọng cường giả đồ gia sinh sớm đã phát hiện đứng tại trịnh tuệ bên cạnh phong hàn mà một màn này không khỏi để đồ gia sinh trong lòng giận dữ dù sao trịnh tuệ dung mạo có thể nói là quốc sắc thiên hương sâu kiến có lẽ xuất hiện tại nên xuất hiện trường hợp tôn thủy phát trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra hỏa đế cảnh ngũ trọng khí tức khủ bố hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng huy n h â n tộc sâu kiến ngươi nói không sai sâu kiến xác thực không nên xuất hiện ở chỗ này huyết ảnh trên gương mặt hiện đầy sắc mặt giận dữ hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng tôn thủy phát hắn cười lạnh nói hừ không biết trời cao bao nhiêu sâu kiến dị thú thấy thế tôn thủy phát trên gương mặt biểu lộ biến thành rất là băng lãnh hắn quát lạnh nói tiếp lấy tôn thủy phát trên thân thể tỏa ra một đạo kinh khủng thần lực không gian phong tỏa tôn thủy phát tay h áo dài vung lên hắn thôi động thần lực đem phong tri cự long vị trí không gian phong tỏa ở vê anh đột nhiên chính tuệ thôi động phong chi pháp tắc ngưng tụ ra phong tri cự long giờ phút này phong c h i cự long lại bị tôn thủy phát t o a n h s á t ra thần lực cầm cố lại hòa đế cảnh ngũ trọng cường giả sao thấy thế trinh tuệ vẫn còn tại thôi động phong c h i p h á p tắc bởi vậy từ phong c h i p h á p tắc ngưng tụ tạo thành phong c h i cự long cũng không tiêu tán ở trong thiên địa không hổ là linh tông các t h á n h nữ thấy thế tôn thủy phát ở trong lòng cả kinh nói dù sao tôn thủy phát tu vi có thể là hòa đế cảnh ngũ trọng mà trinh tuệ có thể tại tôn thủy phát trên thân thể tản ra khủng bố hòa đế cảnh khí tức á p bách dưới biểu hiện như vậy là nhạc cái này không khỏi để tôn thủy phát chấn động trong lòng vị này nhân tộc nữ tử có chút ý tứ thế thế, một bên huyền hắn sờ lên c á i cảm hắn ở một bên như có điều suy nghĩ cười nói vê anh đột nhiên tôn thủy phát đột nhiên hướng phong c h i cự long vị trí thiên địa oanh s á t ra một đạo kinh khủng cự t r ư ờ n g mà tôn thủy phát oanh s á t ra đạo này cự t r ư ờ n g có thể là từ thần lực ngưng tụ tạo thành huyết ảnh không cần điệu thấp phong hàn phủi mắt huyết ảnh thân hình hắn cười nói là phong hàn c ấ t h ạ thay thế huyết ảnh cung kính nói hừ huyết ảnh quay đầu lại nhìn hướng tôn thủy phát hướng hắn a n h sắt đến thần ấn cự trưởng hắn quát lạnh nói vê anh đột nhiên t ô n thủy phát hướng phong hàn đẳng nhân doanh sát ra không gian phong tỏa đột nhiên phát sinh một đạo kinh khủng tiếng nổ can đảm d á m đối với phong hàn các hạ bất k í n h bản vương cũng sẽ không để ngươi chết quá dễ dàng huyết ảnh đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng tôn thủy phát hắn quát lạnh nói cùng lúc đó huyết ảnh trên thân thể chính bộ u c phát lục phẩm dị thú đặc thù khí tức khủng bố lục phẩm dị thú đồ gia sinh cùng tôn thủy phát cảm thụ được huyết ảnh trên thân thể bộ phát ra khí tức khủng bố bọn họ nhộn nhịp kinh hay nói không tốt cái này nghiệt trướng dị thú lại ẩn dấu tu vi Huyết ảnh vị trí không gian lại tại không ngừng phát sinh vào mèo không sai đây chính là bởi vì huyết ảnh trên thân thể tản ra khí tức thực sự là quá mức khủng bố liền không gian cũng theo đó phát sinh vào mèo không tốt tôn sư đệ coi chừng h ò a đế cảnh cựu trọng cường giả độ gia sinh hắn cảm thụ được huyết ảnh trên thân thể tản ra khí tức khủng bố hắn vội vàng hướng tôn thủy phát vị trí thiên địa lao vùn một đi đây chính là bởi vì huyết ảnh trên thân thể tản ra khí tức thực sự là quá khủng bố l i ê n một bên đồ gia sinh đối với huyết ảnh trên thân thể tản ra khí tức khủng bố hắn cũng cảm nhận được áp lực nhân tộc sâu kiến nhận lấy cái chết huyết ảnh băng lanh nhâm thanh vang vọng ở trong thiên địa nói xong huyết ảnh thân hình đột nhiên biến mất tại cái này phương thiên địa ở giữa viêm chi phát tắc đồ gia sinh đã đi tới tôn thủy phát bên cạnh hắn cực hạn thôi động trong cơ thể tu hành lực lượng phát tắc hắn vẫn lộ quát Huyết ảnh một quyền mang theo kinh khủng thần lực hướng đồ gia sinh cùng tôn thủy phát hai người oanh s á t đến ừ bản tọa có thể là hỏa đế cảnh cựu trọng cường giả dị thú đồ gia sinh trên thân thể đang phát ra hỏa đế cảnh khí tức khủng bố tiếp lấy tôn thủy phát cực hạn thôi động viêm chi phát tắc chỉ thấy tôn thủy phát một quyền mang theo kinh khủng hỏa d i ễ m hướng về huyết ảnh thiết quyền oanh s á t tới v a n n đột nhiên huyết ảnh cùng đồ gia sinh thiết quyền oanh sắt cùng một chỗ、Ấm、ẩm ẩm hỏa đế cảnh cường giả ở giữa đối oanh sinh ra khủng bố tiếng nổ vang vọng ở trong tiên điện vain đột nhiên đồ g a sinh thân hình đột nhiên bị huyết ảnh đánh bay ra ngoài làm sao có thể đồ gia sinh trên gương mặt hiện đầy hoảng sợ biểu lộ hắn vẫn n ộ quát chết tiệt dị thú trên tay xương toàn bộ nát sao đồ gia sinh cảm thụ được trên tay truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác hắn vẫn n ộ quát ảnh bức quyết huyết ảnh thôi động trong cơ thể tu hành công pháp lịch thiên ảnh bức quyết hắn quát lạnh nói dị thú nhận lấy cái chết tôn thủy phát cực hạn thôi động thân lực hắn nắm lấy một bính h ỏ a đế cảnh chiến binh đột nhiên hướng huyết ảnh sau lưng oanh s á t đến hừ thấy thế huyết ảnh quát lạnh nói tiếp lấy huyết ảnh quay đầu hắn một trưởng đột nhiên oanh sắt tại tôn thủy phát trên lồng ngực vê anh tôn thủy phát lồng ngực chỗ xương lại bị huyết ảnh một ta nói qua dám can đảm chửi bới phong hàng các h ạ ta sẽ không để ngươi chết quá dễ dàng huyết ảnh quát lạnh nói ngươi thấy thế tôn thủy phát trong miệng từng ngụm từng ngụm phun máu tươi hắn vẫn n ộ quát mắt thấy tôn thủy phát thân hình sắp bị huyết ảnh đánh bay ra ngoài thôn vệ phát tắc huyết ảnh đột nhiên thôi động tôn h vệ phát tắc trong bàn tay hắn lặng i ê n xuất hiện một đạo tôn h vệ vòng xoáy chỉ thấy thôn vệ vòng xoáy gọi ra khủng bố thôn vệ chi lực chính kéo t ú n tôn thủy phát thân hình lấy để tôn thủy phát không bay ra được hôn trướng làm thôn vệ vòng xoáy oanh sắt ra khủng bố thôn vệ chi lực oanh sắt tại tôn thủ tôn thủy phát trên thân thể đột nhiên truyền đến từng đợt đáng sợ kịch liệt đau nhức cảm giác d i thú thả ra sư đệ ta đồ gia sinh đã ổn định trong cơ thể thương thế đồng thời hai tay của hắn ngay tại thần tốc kết ấ n t h á n h viên quyết tôn thủy phát trên thân thể đột nhiên đốt lên một mảnh kinh khủng hóa diễm vê anh cùng lúc đó tôn thủy phát trên thân thể đang phát ra đại lượng kinh khủng thần lực muốn làm thật sao một bên thiên ma c á c đệ tử trần tôn phong hắn đôi mắt ngắm nghĩa đồ g a sinh hắn cười lạnh nói thả đi ngươi sư đệ ngươi là đang gọi gọi ta sao ừ ngươi còn không có tư cách này thay thế huyết ảnh quát lạnh nói nói xong, h u y ế t ảnh m ộ trướng t tôn thủy phát trên thân thể đột nhiên truyền đến một đạo kịch liệt đau nhức cảm giác hắn n ổ i giận mắng sư h i n h cứu ta tôn thủy phát vội v à n g quát h ô n trướng thật là vô dụng thay thế hỏa đế cảnh cựu trọng cường giả đồ gia sinh hắn vẫn mộ quát thánh viêm quyết đồ gia sinh vẫn mộ quát sau đó đồ gia sinh trên thân thể đột nhiên b ộ c phát g i hỏa đế cảnh cựu trọng khí tức khủng bố viêm chi phát tắc diễn viêm đồ gia sinh hai tay ngay tại thần tốc kết tấn hắn đã xem thần cấp công pháp thánh v i ê m quyết thôi động đến cực hạng không h ổ là đại lục tối cường tông môn hòa thiên các cái này đồ gia sinh thi triển công pháp đúng là thần cấp công pháp đột nhiên đồ gia sinh trên thân thể buộc phát ra khí tức khủng bố đánh g i ế t tại lý vạn nghĩa trên thân thể trong miệng hắn đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi hắn thầm hô lên chỉ thấy đồ gia sinh kết tấn tay đột nhiên hướng về trên mặt đất vung lên vơ anh đột nhiên huyết ảnh đám người vị trí bầu trời lại nhấc lên một trận kinh khủng đại dương mênh ngông đồng thời trên bầu trời viêm tiền lặng yên ngưng tụ ra một đạo kinh khủng to lớn viêm trưởng hướng huyết ảnh gành sắng s Huyết ảnh quát lạnh nói thôn vệ phát tắc huyết ảnh đột nhiên thôi động thôn vệ phát tắc đột nhiên một đạo to lớn thôn vệ vòng xoáy d á n g lâm tại cái này phương thiên địa ở giữa chỉ thấy thôn vệ vòng xoáy đột nhiên bộc phát ra kinh khủng thôn vệ chi lực đúng là thôn vệ phát tắc đồ gia sinh phải bỏ mạng sao trần tôn phong trong miệng đột nhiên phun ra một đám máu tươi hắn đôi mắt nhìn hướng bao trùm trên bầu trời to lớn thôn vệ vòng xoáy hắn ngưng trọng nói cùng lúc đó trần tôn phong chỗ mi tâm thần phụ không khỏi lấp lóe anh chỉ thấy đồ g a sinh a n h sát g a khủng bố viêm trưởng chính mang theo khí tức kinh khủng hướng huyết ảnh o thôn vệ vòng xoáy đột nhiên gọi ra thôn vệ chi lực thôn vệ khủng bố viêm t r ư ở n g làm sao có thể đồ gia sinh đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng trên không hắn vẫn n ộ quát trong khoảnh khắc thôn vệ vòng xoáy càng đem đồ gia sinh a n h s á t ra khủng bố viêm t r ư ở n g thôn vệ hết một trường này h uy lực cũng không tệ huyết ảnh phủi mắt đang ở tại kinh hoàng bên trong đồ gia sinh hắn cười lạnh nói ta sẽ đem chiêu này đáp lễ cho người s ư đệ đột nhiên huyết ảnh trên gương mặt hiện đầy tả ác nụ cười hắn đôi mắt nhìn hướng tôn thủy phát hắn cười lạnh nói ngươi ngươi muốn làm cái gì hòa đế cảnh cường giả tôn thủy phát hắn gặp huyết ảnh trên gương mặt biểu lộ lại quỷ dị như vậy phía sau hắn cả kinh nói thời khắc này tôn thủy phát hắn nào còn dám đối huyết ảnh bất k í n h dù sao tôn thủy phát tính mệnh có thể là nắm giữ tại huyết ảnh trong tay chỉ cần huyết ảnh nghĩ như vậy huyết ảnh liền có thể trong nháy mắt chém giết tôn thủy phát thôn vệ phát tắc đột nhiên huyết ảnh quát lạnh nói chỉ thấy giáng lâm tại tôn thủy phát trước người thôn vệ vòng xoáy đột nhiên gọi ra một đạo kinh khủng viêm trưởng ranh sắt tại tôn thủy phát thân hình bên trên không sai đạo này khủng bố viêm trưởng chính là vừa rồi đổ ra sinh hướng huyết ảnh ranh sắt đến đạo kia khủng bố viêm trưởng không tôn thủy phát thân hình đã bị viêm tiền bao trùm hắn phát ra làm người ta sợ hai tiếng g ầ m g ừ hắn vẫn nộ quát trong khoảnh khắc hòa đế cảnh ngũ trọng cường giả tôn thủy phát như vậy vẫn lạc chỉ thấy tôn thủy phát thân hình ngay tại kinh khủng viêm trong lòng bàn tay hóa thành cho tàn hôn t r ư ớ n g dị thú ngươi có biết ta tông môn là như thế nào tồn tại đồ gia sinh gặp tôn thủy phát đã bị huyết ảnh chém g i ế t phía sau hắn vẫn nộ quát đồng thời huyết ảnh b ộ c phát ra kinh khủng như vậy chiến lực đồ gia sinh cái kia còn dám tiếp tục cùng huyết ảnh chém rết tiếp dù sao đồ gia sinh cùng tôn thủy phát giao tình vốn cũng không phải là rất tốt mà đồ gia sinh sở dĩ sẽ vì tôn thủy xuất thủ đây chính là bởi vì giờ khắc này tụ tập tại thần điện bí cảnh phía trước cường giả thực tế quá nhiều bởi vậy đồ gia sinh không muốn mất đi tôn thủy phát cái này cường hãn sư đệ không biết nhưng cái này nào có cùng ta quan thấy thế huyết ảnh đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng đồ gia sinh hắn quát lạnh nói hôn chướng dị thú ta hỏa tiên h các cũng không phải tùy ý ngươi cản dỡ tồn tại đồ gia sinh trên thân thể khí tức đang không ngừng leo lên hắn đôi mắt mang theo sát ý nhìn hướng huyết ảnh hắn vẫn đồ quát hừ nơi này không phải sâu kiến có lẽ xuất hiện địa phương huyết ảnh lặp lại một lần tôn thủy phát lời nói hắn quát lạnh nói cùng lúc đó huyết ảnh đã thôi động thần cấp công pháp ảnh phá huyết ảnh tu luyện thần cấp công pháp ảnh phá công pháp có khả năng ngưng tụ ra một tôn thần kiếm đột nhiên huyết ảnh trong tay lạng yên xuất hiện một bính tên gọi là ảnh phá thần kiếm Thánh viên quyết. Hòa đế cảnh trọng quát. thần thánh quyết thôi tự biết huyết ảnh có thể là một tôn không kém tồn tại. Dù sao, huyết Hòa cảnh sinh tồn tại. Bởi vậy, đổ gia sinh pháp hạn. Hắn ảnh không viên cường vẫn nộ công viên động đến giả gia gia cựu Sau đế sao, đồ đó, đồ đem cấp có kém là Dù chỉ là dị thú d á m giết sư đệ ta dị thú nhận lấy cái chết đồ gia sinh trên thân thể tản ra khí tức khủng bố đã leo lên đến cực hạng hắn đã xem chân thần cấp công pháp thánh viêm quyết thôi động đến cực hạng viêm chi phát tắc cùng lúc đó đồ gia sinh cực hạng thôi động viêm chi phát tắc chỉ thấy giữa thiên địa lại không ngừng tại hạ xuống đại lượng khủng bố h ỏ a diễm hỏa thân sát tiếp lấy đồ gia sinh cực hạng thôi động trong cơ thể tu hành chân thần cấp công pháp hỏa thân sát không sai hỏa thân sát chính là đồ gia sinh sát chiêu đồng thời đồ gia sinh từng bằng vào hỏa thần sát chiêu này sát chiêu chém giết qua vô số hỏa đế cảnh cựu trọng cực giả bởi vậy Hòa đế can h trọng đảm đ giám a Sinh, h đối với phong hàng các hạ bất kính nhân tộc sâu kiến hôm nay là tử kỷ của ngươi huyết ảnh trong tay thần kiếm ảnh phá chinh lóe ra kinh khủng hào quang màu đỏ như máu hắn quát lạnh nói v ạ n h đột nhiên đồ gia sinh thân hình đột nhiên xuất hiện tại huyết ảnh trước người hắn một trưởng mang theo khí tức kinh khủng đột nhiên hướng huyết ảnh đầu vành s á t đến so với phong hàn các hạ tốc độ đồ gia sinh n g ư ơ i quả thực là quá chậm huyết ảnh gặp đồ gia sinh đi tới phía sau hắn khoe miệng của hắn hơi d ư ơ n g lên hắn trên gương mặt chính tràn đầy tà ác đủ cười đột nhiên huyết ảnh thân hình động vạch một đạo thanh thúy trạm kích tiếng vang triệt ở trong thiên đ i ệ chỉ thấy huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đ vê anh đột nhiên đồ gia sinh vị trí không gian ngay tại kịch liệt phát sinh vỡ vụn vê anh chỉ thấy m ộ ư ơ i sáu đạo kinh khủng thần kiếm c h ạ m kích toàn bộ chém giết tại đồ gia sinh trên thân thể không sai cái này m ộ ư ơ i sáu đạo khủng bố c h ạ m kích chính là thần kiếm ảnh phá đệ nhất chém vênh sát ra thần kiếm ảnh phá chính là từ huyết ảnh tu hành công pháp lịch thiên ảnh phá ngưng t ụ ra mà thần kiếm ảnh phá lần thứ nhất c h ạ m kích sẽ tại một nháy mắt vênh sát ra m ộ ư ơ i sáu đạo màu đỏ máu trạm kích đồng thời cái này m ư ơ i sáu đạo màu đỏ máu trạm kích đều là từ thần lực ngưng tủ ra làm sao có thể đồ g a sinh trên gương mặt hiện đầy kinh hoàng biểu lộ trong miệng hắn đột nhiên phun ra một vũng lớn máu tươi hắn kinh h a i nói đột nhiên đồ gia sinh thân thể đột nhiên bị đại lượng chạm kích chém g i ế t ra đại lượng máu tươi chỉ thấy đồ gia sinh ngực đột nhiên bị một đạo màu đỏ máu chạm kích chém nát hôn trướng dị thú đồ gia sinh trên thân thể đang không ngừng chuyển đến kinh khủng kịch liệt đau nhức cảm giác hắn ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát đột nhiên thần kiếm ảnh phá h oanh s á t ra một đạo màu đỏ máu chạm kích chém rết tại đồ gia sinh trên cổ chỉ thấy đồ gia sinh cái cổ ngay tại đại lượng chạy xuôi máu tươi vê anh sau đó đồ gia sinh thân hình đột nhiên tại trên không rớt xuống hòa đế cảnh cựu trọng cường giả đổ ra s i n h lại bị một kiếm chém giết sao trần tôn phong đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng huyết ảnh hắn ngưng trọng nói hai c h i ê u đánh giết hòa đế cảnh cựu trọng cường giả tôn này dị thú đại nhân sợ rằng nắm giữ thần cấp cường giả chiến l ự c hòa đế cảnh bắt trọng cường giả lý văn nghĩa hắn đôi mắt m ò về huyết ảnh thân hình hắn kinh hãi nói tiểu tử này đến tội cùng dùng cái gì thủ đoạn được đến tôn này cường hắn dị thú cùng là hỏa đế cảnh bắt trọng cường giả trương sở tưởng hắn đôi mắt mang theo vẻ mặt ngưng trọng nhìn hướng phong hàn vị trí hắn ở trong lòng cả kinh nói t r ư đa hóa hình là huyền hồ nương nam tử trung niên hắn đôi mắt mang theo suy nghĩ thần sắc nhìn hướng huyết ảnh hắn có chút hăng hái mà hỏi không sai vừa rồi hỏa thiên các đệ tử tôn thụy phát đối phong hàn nói năng lỗ mãng cái này để huyết ảnh nổi giận mà huyền hồ nương trưng sở tưởng bán lân thú đám người có thể là đem một màn này để ở trong mắt huyền hồn sao ngươi vấn đề này bản vương hẳn là không có cần phải trả lời ngươi đi thấy thế huyết ảnh ngay tại trên không chậm rãi đi hắn thân thể không gian xung quanh đều đang không ngừng và ặ mẹo hắn quay đầu lại nhìn hướng huyền hồn hắn cười nói vị này háo b à o sám nam tử tu vi cũng không phải rất cường hãn vì sao huyết ảnh sẽ thêm vị này háo b à o sám nam tử như vậy tô tính một bên bán lân thú nó to lớn con ngươi đang đánh giá phong hẳn thân hình hắn ở trong lòng thầm nghĩ sư h u n h sư đệ cái này dị thú như vậy che chở cái này á o bảo sám nam tử tiến vào thân điện bí cành phía sau các người muốn coi chừng trần tôn phong quay đầu lại nhìn hướng hồ viễn thuận cùng phùng địa thanh hắn phân phó nói là sư minh thấy thế phùng địa thanh cùng hồ viễn thuận đáp giờ phút này phong hàn hai tay chính đeo tại sau lưng hắn đôi mắt nhìn hướng vàng son lộng lây thần điện bí cảnh hắn cười nói vì sao tòa này thần điện bí cảnh còn không mở ra thấy thế thần bí thần điện bí cảnh tựa như nghe đến phong hàn ngôn ngữ đột nhiên thần điện bí cảnh to lớn trên người điện hạ đột nhiên b ộ c phát ra một đạo khí tức thần bí tiếp lấy thần điện bí cảnh gọi ra một đạo kéo dài tới chân trời kim sắc quang mang thần thánh thần bí khí tức kinh khủng đang không ngừng tại thần điện bí cảnh to lớn trên người điện hạ tàn ra thần điện bí cảnh đã mở ra vọng tưởng tiến vào thần điện bí cảnh người trên thân nhất định phải mang theo ba trăm cái bách tiêu thạch đột nhiên bách tiêu sơn mạch giữa thiên điệp kêu đến một đạo thanh â m uy nghiêm vang vọng ở trong thiên điệp đồng thời làm đạo này uy nghiêm âm thanh xuất hiện đồng thời thần điện bí cảnh to lớn trên người điện hạ lại tại không ngừng tỏa ra thần thanh khí tức là thế giới c h i lực lực lượng thế giới trần tôn phong nghe đến đạo này thanh em uy nghiêm phía sau hắn sờ lên cái cảm hắn không khỏi suy tư nói sư đệ nói không sai xem ra tòa này thần điện bí cảnh bên trong có đồ vật gì n ắ m trong tay bách tiêu sơn mạch phương tiểu thế giới này t h ế thế một bên hồ viễn thuận cười nói ba trăm cái bách tiêu thạch sao chúng ta ép buộc tôn kia tên gọi huyền sơn thú dị thú phía sau chúng ta vừa vặn nắm giữ một ngàn cái bách tiêu thạch một bên vùng địa thành hắn n g ắ m nghĩa trong tay không gian túi chữ vật hắn cười nói cùng lúc đó phong hàn đôi mắt chính đoan tưởng trần tôn phong đám người hắc b à o nam tử giữa mi tâm có một đạo màu đen thần phụ sao phong hàn quan sát lật trần tôn phong dung mạo hắn nhớ tới ngũ phẩm dị thú huyền sơn thú nói tới nhân tộc cờ giả phong hàn c hắn đã đức định trần tôn phong chính là đánh cướp huyền sơn thú nhân tộc cờ giả thánh viêm đại lục thiên ma các sao ma đạo tông môn sao tiếp lấy phong hàn đôi mắt nhìn hướng hồ viễn thuận đám người hắn ở trong lòng như có điều suy nghĩ cười nói dù sao phong hàn chân thực thân phận chính là đem ma đạo tu luyện tới cực hạn ma đế bởi vậy phong hàn đối với tồn tại ở thánh viêm đại lục ma đạo tông môn tiên ma các hắn cũng là có chút cảm thấy hứng thú cùng lúc đó bán lân thú thân thể khổng lồ ngay tại lõe g a hào quang trói sáng không sai bán lân thú muốn hóa hình là một tên nhân tộc dù sao bán lân thú thân thể thực sự là quá lớn. thân điện bí cảnh có thể dung nạp không dưới bán lân thú thân thể cao lớn như vậy bởi vậy bán lân thú ngay tại Vâng, bán lân thú trên thân thể đột nhiên dâng lên một đạo quan g mang đen k ị t đột nhiên bán lân thú lại hóa hình là một tên mặc hắc b à o nam tử chỉ thấy hóa hình là nhân tộc bán lân thú hắn mặc một bộ dạng dị áo bào đen trên đầu của hắn mái tóc đen dài càng l ạ i như là thác nước dài rác tại hắn sau thắt lưng tiến vào thân điện bí cảnh phía sau ta liền có thể cầm về thuộc về ta hết thảy đột nhiên bán lân thú đôi mắt mọ về thần điện bí cảnh chân hắn g i m hư không hướng thần điện bí cảnh may đi hắn cười nói tiếp lấy Bán lân phong tại g hàn trịnh g tuệ ra xinh đẹp thân thể đang đứng tại phong hàn bên cạnh nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng kêu lên làm sao vậy thấy thế phong hàn quay đầu lại nhìn hướng trịnh tuệ hắn hỏi chúng ta chỉ có ba trăm linh cái bách tiêu thạch làm sao bây giờ trịnh tuệ hét lại nói đúng à chúng ta chỉ có ba trăm linh cái bách tiêu thạch nhưng chúng ta có thể là từ ba vị người thấy thế, thế phong hàn nhớ tới tiến vào thần điện bí cảnh điều kiện hắn bừng tỉnh đại n ộ nói và anh đột nhiên thần điện bí cảnh phía trước đem hạ một đạo trắng non pháp trận tiến vào thần điện bí cảnh những người tu luyện xin đem các ngươi bách tiêu thạch bỏ vào pháp trận phía trước đồng thời thần điện bí cảnh tiến vào một lần liền cần ba trăm cái bách tiêu thạch đột nhiên thần điện bí cảnh lại lần nữa gọi ra thanh â m uy nghiêm vang vọng ở trong thiên địa toàn này bí cảnh sẽ cùng có khả năng hủy diệt thời đại bí cảnh có quan hệ sao phong hàn đôi mắt chính đoan tường thân hình to lớn thần điện bí cảnh hắn ở trong lòng thầm nghĩ không sai phong hàn trên vai có thể là có tìm kiếm đủ để hủ để bởi vậy phong hàn cũng không có quá nhiều lúc tại bách tiêu sơn mạch thế giới chậm trễ dù sao phong hàn còn muốn theo trịnh tuệ tiến về thiên ma thâm viên nếu như tòa này thần điện bí cảnh cùng đủ để hủy diệt thời đại thần bí, bí cảnh không có quan hệ phong hàn đôi mắt nhìn hướng thần thánh thần điện bí cảnh hắn ngay tại trong lòng tự hỏi vậy ta cũng không cần tiếp tục lưu lại tại bách tiêu sơn mạch thế giới phong hàn ở trong lòng suy tư một hồi hắn ở trong lòng tổng kết nói nếu không có ba trăm cái bách tiêu thạch đâu đột nhiên phong hàn hai tay chắp sau lưng hắn đôi mắt nhìn hướng to lớn thần điện bí cảnh hắn cười lạnh nói ta đi tiểu tử thật tại trắng trận tiêu thạch Hồ Thuận, tại trên quát phải coi giao Viễn lại chi nói. màu quay đầu này không chính mình Ngay hướng bàn hắn nhìn hướng đứng phong long bên phong hàn, hắn lệnh là lấy pháp bách Hồ gì. ra cự ừ tiểu tử này tu vi nhìn qua chẳng ra sao cả nhưng lại rất có thể chứa Thế thế, nam tử trung niên Lý Nghĩa, cũng tại một bên tức giận quát trưởng ta cũng chỉ có 300 cái bách tiêu thạch, làm sao bây giờ? Một bên láo giả Lý Thượng Trí, đôi mắt nhìn hướng Lý Nghĩa, hắn lệnh chúng chỉ bách hắn nam niên Văn cũng bên giận nói. cũng bên sao làm giờ? giả Đại cái đôi Lý Lão, láo Lý có bây nam tử trung niên lý vạn nghĩa quay đầu lại nhìn hướng lý thượng trí hắn cười nói không có ba trăm cái bách tiêu thạch thân điện bí cảnh nghe đến phong hàn tiếng kêu gọi nó phát ra thanh â m uy nghiêm uy nghiêm nói không lên g i a o ba trăm cái bách tiêu thạch n h í m biển g dám sông nhập thần bí bí cảnh người giết không tha thân điện bí cảnh gọi ra thanh â m uy nghiêm uy nghiêm, nghiêm nói dám can đảm làm cản thấy thế phong hàn đôi mắt mang theo lăng s ắ c nhìn hướng thần điện bí cảnh hắn quát l ệ n h nói vê anh phong hàn bạo tạc lời nói lạng yên rơi vào trên bầu trời uy lý bá tiểu tử này là không phải có chút ngu dốt lý tâm trí đôi mắt dùng đến chế rêu ánh mắt nhìn hướng phong hàn. hàn hướng lao giả lý thượng trí hỏi cái này thiếu chủ loại này cho cười nhìn xem liền tốt thấy thế lý thượng trí khuôn mặt đầy nếp nhăn gò má không khỏi xuất hiện chút nụ cười hắn cười nói huyết ảnh ngươi vị này nhân tộc bằng hữu chuyện gì xảy ra a đầu hắn bên trong là không phải bất chút thứ gì huyền hồn nương đôi mắt mang theo chế rêu ánh mắt nhìn hướng phong hàn hắn cười to nói hừ một đám đốc thấy thế huyết ảnh không khỏi mắng thầm huyết ảnh có thể biết phong hàn cường hắn đến mức nào bởi vậy hắn không hề cảm thấy tất cả những thứ này buồn cười nhân tộc có gan ngươi không lên giao bách tiêu thạch x u n g tới ngươi nhìn bản tọa làm không giết chết ngươi thấy thế thần điện bí cảnh lại lần nữa gọi ra h uy nghiêm âm thanh nó h uy nghiêm nói đột nhiên phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn n g ắ m nghĩa thần điện bí cảnh bên trong tất cả đợi ta tiến vào thần điện bí cảnh phía sau ngươi sẽ chết rất thảm phong hàn thần nhãn tựa như là nhìn thấy cái gì hắn quát lạnh nói cùng lúc đó phong hàn quay đầu lại hướng trịnh tuệ cười nói chúng ta trực tiếp đi vào liền có thể tức trịnh tuệ hét lại nói dù sao phong hàn thực lực trịnh tuệ có thể là biết rõ hắn biết phong hàn tuệ không phải ngu ngội hạng người phong chi phát tắc trinh tuệ chính thôi động phong c h i pháp tắc không chế phong c h i cự long chỉ thấy phong c h i cự long đột nhiên hướng thần điện bí cảnh bay đi đứng tại phong hàn bên cạnh huyết ảnh hắn trên gương mặt hiện đầy ý chí chiến đấu dày đặc hắn cười nói cứng rắn sông bí cảnh sao không phải là phong hàn c á t hạ không phải là bản vương về sau sư tôn và anh đột nhiên thần điện bí cảnh đột nhiên b ộ c phát ra khí tức kinh khủng làm càn thần điện bí cảnh đột nhiên gọi ra thanh em uy nghiêm nó vẫn nộ quát ta nhìn n g u y ê mới là làm càn thấy thế phong hàn đặt ở không gian trong túi chữ vật cổ kiếm lấy ra hắm lấy cổ kiếm đột nhiên hướng thần điện bí cảnh bay đi và anh đột nhiên thần điện bí cảnh gọi ra một đạo vô hình bàn tay đột nhiên hướng phong hàn cùng trịnh tuệ đánh tới đạo này thần trưởng uy lực của nó tối thiểu nhất nắm giữ thần hầu cảnh cường giả thực lực toa này bách tiêu sơn mạch thế giới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ khoe miệng của hắn hơi dương lên phát họa ra một cái tà ác nụ cười hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến cái này vô hình c ự trưởng thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần thần linh thần hầu thần vương thần chủ thần đế tiên chủ tệ cảnh diện giới trạm kiểm phong hàn ở trong lòng nghĩ không sai phong hàn sắp sử dụng ra chủ tệ cảnh công pháp diệt giới trạm kiếm ý không sai phong hàn thi triển chính là kiếm ý hắn cũng không dám trực tiếp thôi động diệt giới trạm công pháp chém về phía thần điện bí cảnh công pháp dù sao diệt giới trạm môn này chủ tệ cảnh công pháp thật rất khủng bố uy năng của nó tựa như cùng nó danh tự không sai một khi phong hàn đem diệt giới trạm sử dụng ra như vậy ngày nhất định nước ra nhất định diệt đến lúc đó phương này bách tiêu sơn mạch thế giới sẽ vĩnh viễn vẫn lạc tại phong hàn công pháp nịch tiên diệt giới trạm bên dưới liền tại phong hàn sử dụng ra diệt giới trạm kiếm ý lúc hắm trên thân thể đang phát ra đại lượng kinh khủng khí tức tạ ác t r ư ơ n g ba trăm hai mươi sáu một kiếm chém bí cảnh cửa lớn t r ư ơ n g ba trăm hai mươi sáu một kiếm chém bí cảnh cửa lớn cái này đây là cái gì kiếm bí? thấy thế trần tôn phong thân hình không khỏi run lên hắn kinh hai nói không sai trần tôn phong bằng vào hắn nghịch thiên thiên phú hắn biết phong hàn thi triển chiêu này chính là một chiêu kiếm bí. thật tà ác khí t ứ c liền tông chủ đại nhân trên thân thể tán phát khí t ứ c cũng không có tà ác như vậy à. thấy thế một bên hồ viết thuận thân hình hắn đang không ngừng run r u dậy hắn kinh hai nói là ma đạo kiếm ý thật là khủng khiếp kiếm ý t r ầ ừ thấy thế phong hàn quát lạnh nói đột nhiên phong hàn đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một đạo hảo quan cùng màu đỏ diện giới trạm kiểu ý phong hàn quát lạnh nói cùng lúc đó phong hàn vị trí không gian ngay tại kịch liệt phát sinh văn mèo phanh đột nhiên một đạo không gian vỡ vụn tiếng nổ vang vọng tại mọi người trong hai cùng lúc đó bầu trời lại nát đại địa đang không ngừng phát sinh rơi xuống lực lượng thật kinh khủng tiểu tử này đến tột cùng sử dụng thủ đoạn gì phùng đ ệ u thanh c ù n g hồ viết thuật trần tôn phong lý vạn nghĩa đám người bọn họ trên gương mặt cùng nhau che kín kinh hãi bọn họ đôi mắt mang theo vẻ mặt ngưng trọng nhìn hướng phong hàn bọn họ kinh hãi nói huyết ảnh ngươi thật sự là tìm tới một cây đại thụ một bên huyền hồ đường h á n cực dương gây nên thôi động trong cơ thể thần lực từ đó che chở thân thể của mình Phang. đột nhiên thần điện bí cảnh to lớn cửa điện lại lại tại không ngừng phát sinh vỡ vụn đột nhiên phong hàn nắm lấy cổ kiếm chém ra một đạo cực kỳ kinh người kiếm khí màu đỏ như máu thẳng hướng thần điện bí cảnh l i ê n tại phong hàn rết ra diệt giới trạm kiếm ý lúc bách tiêu sơn mạch phương thiên đ ị a n à y lại tại không ngừng phát sinh run dày ầm ầm bách tiêu sơn mạch giữa thiên đ i ệ đang không ngừng phát sinh kinh khủng tiếng nổ phương tiểu thế giới này phảng phất tại diện giới trạm kinh khủng kiếm ý hạ thể hiện lung lay sắc đổ cùng lúc đó phong hàn trong tay cổ kiếm giàn mua trên thân kiếm lại tại không ngừng phát sinh vỡ vụn không sai đây chính là bởi vì diệt giới t r ả m kiếm ý thực sự là quá mức cưỡng hãn đã vỡ vụn cổ kiếm cổ kiếm cũng không thể chịu được lấy khủng bố như vậy lực lượng tư thế, thế một bên huyền hồ nưng cùng trương sở tường đám người bọn họ không khỏi hít sâu một hơi tiểu từ này không vị này các hạ là muốn hủy diệt thế giới sao huyền hồ nưng cảm thụ được phong hàn thi triển kiếm ý sinh ra khí tức khủng bố hẳn ở trong lòng thầm nghĩ đột nhiên phong hàn d o a n sát ra khủng bố màu đỏ máu kiếm ý đột nhiên d o a n sắt tại thần điện bí cảnh bên ngo Liên tại khủng bố màu đột ỏ máu kiếm chạm màu đến y vàng n b ì nhiên h khắc, thần điện bí cảnh cửa lớn lại bị i n n tại cái phong hàn d o a n h s á t ra diệt giới trạm kiếm ý chém nát chỉ có nắm giữ ba trăm linh cái đá quý người mới có thể đi vào sao phong hàn đem cổ kiếm bỏ vào không gian túi chữ vật hắn đôi mắt nhìn hướng thần điện bí cảnh hắn hỏi lần này thần điện bí cảnh tựa như rơi vào trơ mặc m nó cũng không có gọi ra h uy nghiêm âm thanh hư để ta xem một chút tòa này bí cảnh đến tột cùng có cái gì là t h ủ phong hàn đôi mắt đột nhiên lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến thần điện bí cảnh bên trong tất cả phong hàn sử dụng thần nhãn nhìn rõ thần điện bí cảnh bên trong tất cả đồng thời phong hàn sử dụng thần nhãn một cái liền thần điện bí cảnh bên trong tất cả xem tại trước mắt ứng lam tử tòa này bí cảnh cùng đủ để hủy diệt thời đại bí cảnh có quan hệ sao phong hàn truyền âm hướng ứng lam tử hỏi giải tích thần điện bí, cảnh huyền bí như ngươi thấy. Thế thế. ứng l a m tử hướng phong hàn truyền âm n ó i s á c thực như ta thấy mặc dù toà này bí cảnh tồn tại ở thánh viêm đại lục s á c thực để người cảm thấy không thể tưởng tượng phong hàn đang dùng thần nhãn quan sát đến thần điện bí cảnh bên trong tất cả h ắ n thần nhãn chính đoan tường thần điện bí cảnh chỗ sâu ba toà tượng đá h ắ n ở trong lòng cười khổ nói nhưng toà này bí cảnh lại tại đủ để hủy diệt thời đại bí cảnh không có một chút quan hệ phong hàn tiếp theo tại trong lòng khổ sở nói không sai toà này bí cảnh cùng đủ để hủy diệt thời đại bí cảnh không có một chút quan hệ ứ n làm tử tiếp lấy hướng phong hàn truyền t h nói nhưng Khó trách phong ư hàn thần nhãn nhìn xem thần điện bí cảnh bên trong tất cả hắn ở trong lòng thầm nghĩ ứng lam tử toà này bách tiêu sơn mạch thế giới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhờ vào phong hàn nắm giữ thần nhãn nguyên nhân hắn tại thần điện bí cảnh bên trong phát hiện chút vốn không nên tồn tại tại phạm gian thế giới tồn tại hắn truyền âm hướng ứng lam tử hỏi giải thích phương này bách tiêu sơn mạch thế giới cũng không phải là một cái hoàn chỉnh thế giới ứng lam tử truyền âm cho phong hàn nó giải thích nói đồng thời phương này bách tiêu sơn mạch thế giới cũng không phải là phàm gian thế giới ta nghĩ nó chưa thảm nát phía trước cũng nên là một phương thượng giới thế giới ứng lam tử truyền âm cho phong hàn nó giải thích nói chưa thảm nát phía trước cái này phương thế giới sẽ cùng đủ để hủy diện thời đại thần bí bí cảnh có quan hệ sao phong hàn nghe đến ứng lam tử phân tích phía sau hãn tại tiếp lấy hướng ứng lam tử hỏi đáp án liền tại trong đó nhưng ta có thể biết rõ là tòa này bách tiêu sơn mạch thế giới đích thật là thảm nát đồng thời cái này phương thế giới còn là bởi vì bị một đạo kinh khủng tồn tại châu đánh á t ứng lam tử tiếp lấy hướng phong hàn truyền âm nói bị đánh nát bách tiêu sơn mạch thế giới thế giới của nó hệ thống cũng bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng ứng lam tử truyền âm cho phong hàn nó giải thích nói ta nghĩ huyết ảnh không đột phá nổi thất phẩm thần thú nguyên nhân chính là cái này a ứng lam tử phân tích sẽ nó tiếp lấy hướng phong hàn truyền âm nói phong hàn có lẽ tiến vào tòa này thần điện bí cảnh ngươi sẽ biết được phương này bách tiêu sơn mạch thế giới đến tột cùng cùng đủ để hủy diệt thời đại bí cảnh có quan hệ hay không ứng lam tử truyền âm nói phong hàn các h ạ g i ờ phút này huyết ảnh trên gương mặt chính mang theo ngưỡ ngộ biểu l hắn đôi mắt mang theo v ẻ tôn kính nhìn hướng phong hàn hai tay của hắn ôm quyền hắn thành kinh nói làm sao vậy huyết ảnh thấy thế phong hàn quay đầu lại nhìn hướng huyết ảnh hắn hỏi phong hàn các hạ vì sao con mắt của ngươi sẽ phát sáng đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thông thuật công pháp sao huyết ảnh vội vàng hướng phong hàn hỏi thấy thế phong hàn trầm mặc nhìn một hồi hắn cười nói đúng là một môn đồng thuật công pháp phong hàn các hạ chiêu này có thể truyền thụ cho ta sao huyết ảnh nghe đến phong hàn lời nói phía sau hắn liền vội vàng hỏi huyết ảnh trước mắt là tòa này thân điện bí cảnh quan trọng hơn chẳng lẽ ngươi đ ố i cái này thần bí bí cảnh bên trong trí bảo không có hứng thú sao phong hàn quay đầu lại nhìn hướng huyết ảnh hắn cười nói phong hàn các h ạ toà này thần điện bí cảnh có thể có cái này túi không gian trong túi chữ vật trí bảo nhiều sao thấy thế huyết ảnh lấy ra phong hàn giao cho hắn không gian túi chữ vật hắn nếp miệng cười to nói không sai huyết ảnh lấy ra cái này túi không gian túi chữ vật chính là thần linh cảnh cường giả lý quán thần thần linh cảnh cường giả có trí bảo đối với huyết ảnh đến nói thật đúng là tương đối cường hãn trí bảo huyết ảnh ta nghĩ toà này bí cảnh bên trong trí bảo so lý quán thần có trí bảo còn cường hắn hơn phong hàn đang dùng thần nhãn nhìn rõ thần điện bí cảnh bên trong tất cả hắn cười nói tiểu t ử này đến tột cùng là thần thánh phương nào hắn có thể một kiếm chém nát cái này thần thánh thần điện bí cảnh cửa lớn huyền hồ nương đôi mắt đợi kiên kỵ thần sắc nhìn hướng phong hàn hắn ngưng trọng nói chết tiệt vì cái gì tiểu t ử này mạnh mẽ như vậy thấy thế một bên hỏa đế cảnh bắt trọng cường giả trương sở tường thân hình hắn đang không ngừng run dậy hắn sợ h a i nói không sai giờ phút này trương sở tường cảm thấy kinh hoàng và phần dù sao phong hàn mới tới bách tiêu sơn mạch thế dưới lúc hắn nhưng là cùng phong hàn kết xuống qua ân o á n chết tiệt chỉ có thể chờ đợi tiểu tử này tiến vào thần điện bí cảnh phía sau ta lại chui vào thần điện bí cảnh trương sở tường xoay người hắn muốn trốn đi phong hàn vị trí phương tiên điện này nhắc tới ân đoán giữa chúng ta còn không hiểu linh khê thành tiền nhiệm thành chủ đại nhân trương sở tường phong hàn thân hình l ạ n g y ê n xuất hiện tại trương sở tường bên cạnh hắn cười lạnh nói ngươi thấy thế trương sở tường không khỏi phẫn nộ quát tiểu tử này là lúc nào xuất hiện tại ta bên cạnh vì sao ta hỏa đế cảnh bắt trọng thực lực đều phát giác không đến trương sở tường trên trán đang không ngừng t o á t ra đại lượng m ù hối lạnh hắn ở trong lòng hoảng sợ nói cùng lúc đó trương sở tường một trường đột nhiên hướng phong hàn đầu hành sắt tới trương sở tường biết phong hàn cũng sẽ không như vậy tùy tiện để cho hắn chạy thoát đồng thời phong hàn cũng sẽ không dừng tay đánh giết hắn bởi vậy trương sở tường đang lau cảm giác đến phong hàn thân hình lúc hắn ngay lập tức sử dụng ra quyền lợi hướng phong hàn đ á n h sắt tới thần lực sao phong hàn thần nhãn trận quan sát đến trương sở tường hướng hắn đ á n h sắt đến thiết quyền hắn quát l ệ n h nói tuy nói trương sở tường tốc độ tại người bình thường trong mắt rất nhanh nhưng tại phong hàn thần nhãn bên dưới trương sở tường thiết quyền tốc độ lại lộ g a dị thường chậm loại này chân thần cảnh thần lực đều không có cường độ cũng húng chi ngươi liền phanh đến ta đều làm không được phong hàn thần nhãn quan sát phiên tụ tập tại trương sở tường trong tay thần lực hắn quỷ dị cười nói tiếp lấy phong hàn thân hình l ó i lên vê anh chỉ thấy trương sở tường thiết quyền lại cùng phong hàn gặp thoáng qua p h anh đột nhiên phong hàn một t r ư ờ n g trộm vào trương sở tường trên cổ ta nói qua một khi ta tìm tới ngươi bản tôn phía sau ngươi chắc chắn vất lạc phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trương sở tường hắn cười lạnh nói lực lượng phát tắc đột nhiên trương sở tường đem lực lượng phát tắc thôi động đến t ự c hạn t đột, đột, đột nhiên trương sở tường hắn cảnh, đột t hỏa đồng kinh khủng bố n ắ một giữ m phần nhỏ trường giả giục thúc tắc pháp oanh sắt tại phong hàn trên cánh tay nhưng mà phong hàn lại không có nhận đến một điểm tổn thương dù sao phong hàn cùng trương sở tường ở giữa t r ê n lệnh cảnh giới thực tế quá lớn đối với trương sở tường đ ế nói n phong hàn tồn tại có thể là một những thứ nguyên tồn tại trương sở tường như vậy vẫn lạc phong hàn l ạ g yên thả ra trương sở tường thân thể tiếp lấy phong hàn một t r ư ờ n g gánh sắt tại trương sở tường trên lồng ngực vê anh phong hàn lại một t r ư ờ n g trực tiếp đem trương sở tường ngực đánh nát không sai hỏa đế cảnh bắt trọng c ư ờ n g giả trương sở tường như vậy vẫn lạc mà trương sở tường vẫn lạc tại phong hàn thủ h ạ chỉ thấy trương sở tường đôi mắt mang theo không dám thần sắc chậm rãi rớt xuống trên không tiểu từ này không vị này các hạ thân thể thật mạnh trần tôn phong đôi mắt mang theo vẽ kiêng rẽ nhìn hướng phong hàn hắn suy tư nói không sai vị này áo b à o s á m các hạ có thể bằng vào nhục thân lực lượng một trưởng đánh giết hỏa đế cảnh bắt trọng cường giả thân thể của hắn sợ rằng đã đạt tới t h ầ n thể tu vi thấy thế một bên hồ viễn thuận hắn đôi mắt kính sắc nhìn hướng phong hàn hắn cùng nhau cung kính nói giờ phút này tụ tập tại t h ầ n điện bí cảnh trước đại điện hồ viễn thuận cùng trần tôn phong đ á người bọn họ đối phong hàn xưng hô từ tiểu từ biến thành áo bảo xám các hạ dù sao hiện tại cái này ngắn ngủi một n á y mắt phong hàn b ộ phát ra chiến lực thực sự là quá mức thánh viêm đại lục có thể là một cái thực lực vi tôn thế giới thực lực càng thêm cường hãn tồn tại như vậy vạn linh đều đem lấy tôn kính m à n lợi đột nhiên phong hàn thân hình k u ô n đúc hắn l ạ g yên xuất hiện tại trịnh tuệ bên cạnh hắn cười nói đi thôi tạm thời du lịch phiên tòa này bí cảnh ân thấy thế trịnh tuệ gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy đủ cười nàng gật đầu cười nói nói xong phong hàn đẳng nhân đều tiến vào thần điện bí cảnh chúng ta cũng đi thôi cái này bách tiêu thạch vừa vặn không cần trần tôn phong bay đầu lại nhìn hướng vùng địa thanh hắn phân phó nói là sư minh phùng địa thanh cung tình nói nói xong trong ầ n Tôn p h mấy bay Huyền bay người cũng hướng thần điện bí cảnh bay đi. thế thế, Huyền Hồ Đương, Vạn Nghĩa nhong cường giả cùng nhau hướng thần điện bí cảnh bay đi. Trong giả đi. đi. Thế thế, Hồ bí bí Lý khoảnh khắc phong hàn đẳng nhân đã tiến vào thần điện bí cảnh bên trong chỉ thấy thần điện bí cảnh bên trong chính là một phương trăm hoa đua nợ tiểu thế giới đồng thời một viên khổng lồ đại thụ chính sừng sức tại mọi người trước người tươi đẹp tiệm hoa phát tán ra kỳ diệu hương vị chính bao phủ tại cái này phương thiên địa ở giữa đây chính là thần điện bí cảnh bên trong sao cùng ta trong tưởng tượng hình như không giống nhau lắm huyết ảnh nhìn xem xung quanh che kín hương hoa thế giới hắn suy tư nói không gian pháp tác sao phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến thần điện bí cảnh bên trong tất cả phương t i ể u thế giới này là một tên cường giả sử dụng không gian pháp tắc đem một phương t i ể u thế giới cắt đi đồng thời vị này sử dụng không gian pháp tắc cường giả còn tương phương t i ể u thế giới này đặt ở tại cái này thần điện bí cảnh bên trong phong hàn thần nhãn nhìn xem phương t i ể u thế giới này bên ngoài cung điện hắn cười nói vậy vị này cường giả đến tuột cùng là như thế nào tồn tại có thể đem một phương t i ể u thế giới cắt đi đặt ở cái này thay thế trinh tuệ trên gương mặt hiện đầy ngưng trọng biểu lộ nàng đôi mắt đẹp quan sát biết cái này phương tiện thế giới bốn phía nàng cảm khái nói, t đột nhiên phong hàn cùng trịnh tuệ phân tích phía sau huyết ảnh cũng cùng nhau ngưng trọng nói chúc năng mừng chư vị đột phá trùng điệp cực khổ đi tới thần điện bí cảnh một đạo thanh âm thần bí lạng yên rơi vào trên không tiếp lấy sau、so、đại thụ tre trời còn muốn thân cây khổng lồ bên dưới lại xuất hiện một tên mặc áo bảo trắng nam tử mà chỉ thấy như thế nam tử dung mạo tinh xảo hắn mặt mày phảng phất như họa như vậy anh tuấn chư vị đi tới thần điện bí cảnh lịch luyện các cờ ư n giả g ta tên hoa quân ta đem xem như các người lịch luyện cửa thứ nhất đối thủ tên gọi hoa quân thanh niên nam tử thân hình hắn ngồi tại to lớn đại thụ tre trời thân cây bên dưới hắn đầu ngón tay cầm một mảnh tươi đẹp đoá hoa quan s ắ t phiên khi tức thật là khủng bố lý thúc ngươi có khả năng nhìn ra hoa quân các hạ tu v i sao lý tông trí đôi mắt nhìn xem bay tại hoa quân bên cạnh ba đạo phù văn thần bí hắn hướng lao giả lý thượng trí hỏi thiếu chủ ngươi đây chính là làm khó l ngài đều nhìn ra lao hủ như thế nào lại nhìn ra vị này hoa quân tôn giả tu vi thấy thế lý thượng trí trên gương mặt hiện đầy nụ cười khổ sở hắn đôi mắt mang theo kính sắc nhìn hướng hoa quân hắn khổ sở nói ta cũng nhìn không ra hoa quân tôn giả tu vi nhưng trên người hắn lực lượng pháp tắc thật là khủng khiếp hoa đế cảnh bắt trọng cường giả lý văn nghĩa hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng hoa quân hắn tôn kính nói chỉ là vị này mà cáo bảo sám các hạ bản tọa mười là không quá ưa thích hoa quân quay đầu lại nhìn hướng phong hàn hắn quát lạnh nói hư chỉ là một giới khôi lỗi cũng dám ở cái này kêu gạo thấy thế, thế p h o ngươi hàn đôi mắt mang theo băng lánh khí tức nhìn h mang băng đôi mắt tức ớ n quân, hán lệnh n g hoa quát thấy thế, thế hoa quân đột nhiên đứng lên hắn đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát chớ có cho là có khả năng đánh nát bản tọa một đạo tùy tiện ý oanh sát ra một đạo cự t r ư ờ n g ngươi liền có thể tại bản tọa trước mắt làm cản tiếp lấy hoa quân trên gương mặt hiện đầy tự tin biểu lộ hắn c ư i lạnh nói không sai vừa rồi thần điện bí cảnh gọi ra vô hình cự trưởng chính là hoa quân a n h sát ra nhưng mà nắm giữ thần nhãn phong hàn hắn lại nhìn rõ thần điện bí cảnh phía sau hắn liền biết hoa quân tồn tại ở thần điện bí cảnh bên trong đồng thời phong hàn tại thần điện bí cảnh bên ngoài lúc hắn đã dùng thần nhãn đem thần điện bí cảnh bên trong tất cả để ở trong mắt bởi vậy thần điện bí cảnh bên trong nắm giữ tồn tại gì phong hàn có thể là rõ rõ ràng ràng đạo này khôi lỗi nắm giữ thần hầu cảnh chiến lược sao t o à này bách tiêu sơn mạch thế giới ngược lại là có chút ý tứ phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt h à o quan g màu đỏ hắn dùng thần nhãn quan sát phiên hoa quân thân hình phía sau hắn ở trong lòng suy tứ nói thượng giới thần cấp cường giảnh giới phân chia chân thần thần linh, thần linh th không sai hoa quân có thể là nắm giữ thần hầu cảnh chiến lược tồn tại mà thần hầu cảnh dù cho tại thượng giới cũng là một tôn không kém thần cấp cường giả nếu biết rõ hoa quân chỉ là cái này thần điện bí cảnh bên trong một giới khôi lỗi mà thôi tất nhiên thần điện bí cảnh bên trong khôi lỗi đều có được thần hầu cảnh cường giả chiến lược như vậy tòa này thần điện bí cảnh chủ nhân hắn tu vi lại có bao nhiêu sao khủng bố đâu t o à này bí cảnh lẽ ra không nên tồn tại ở thánh v i ê m đại lục thế giới thần điện bí cảnh ngươi sẽ cùng đủ để hủy diện thời đại bí cảnh có quan hệ sao phong hàn nhìn xem hoa quân thân hình hắn ở trong lòng thầm nghĩ tiểu tử đột nhiên hoa quân đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một đạo nồng đậm sắc khí hắn đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn cười lạnh nói không sai tuy nói áo bảo xám các hạ vừa rồi sử dụng cái k i a tìm kiếm ý xác thực khủng bố nhưng áo bảo xám các hạ trên thân thể xác thực không có một chút thần lực vô số đại thiên thế giới bên trong tất cả công pháp đều cần thần lực tôi động áo bảo s á m các hạ ngươi chiêu kia kinh khủng sát chiêu một ngày lại có thể dùng mấy lần đâu trần tôn phóng đám người nghe đến hoa quân lợi nói phía sau hắn đôi mắt quan sát phiên phong hàn thân hình hắn ở trong lòng cười lạnh nói tiểu tử kinh khủng như vậy kiếm ý các tại với tu vi yếu ớt sâu kiến thực sự là chịu khổ không bằng từ giao cho bản tọa thay ngươi đảm bảo à. đột nhiên huyền hồ nưng cùng trần tôn phong lý vạn nghĩa c h ờ hỏa đế cảnh cừng giả bọn họ nhộn nhịp đang cười lạnh nói áo b à o sám tiểu tử ngươi dám hỏng ta thần điện bí cảnh bên trong quy củ ngươi chỉ có thể lấy cái chết tạ tội hoa quân nhìn thấy huyền hồ nưng trần tôn phong đám người phản ứng phía sau hắn cười lạnh nói không sai tiến vào thần điện bí cảnh cần ba trăm cái đã quý cái quy củ này phong hàn có thể làm một kiếm đem cái quy củ này làm hỏng. mà thân là thủ hộ thần điện bí cảnh đạo thứ nhất cửa hải hoa quân hắn lại há có thể nhịn xuống khẩu khí này bởi vậy hoa quân đã biểu hiện ra hắn đối phong hàn lý làm sao muốn động thủ sao phong hàn phủi m ắ t hoa quân thân hình hắn cười lạnh nói h ừ với tiểu tử c u ồ n g vọng cũng không có tư cách tiến vào ta chỗ thủ hộ vô thượng thần điện bí cảnh hoa quân vẫn n ộ quát giết ngươi ta đồng dạng có thể đi vào thần điện bí cảnh thấy thế phong hàn trên gương mặt hiện đầy nụ cười lạnh như băng hắn c ư i lạnh nói phong hàn các hạ ngươi thật đúng là có thể g à y vò bất quá ta thế Huyết ảnh đôi mắt mang theo ý chí chiến đấu d à y đặc nhìn hướng hoa quân đám người hắn cười lạnh nói một bên trịnh tuệ đã xem trên mái tóc tuyết thanh châm gỡ xuống nàng đã xem nắm trong tay đây là trịnh tuệ đã làm hiếu chiến đấu chuẩn bị động tác chư vị cửa thứ nhất nguyên bản quy tắc là có thể tại ta thủ hạ đón lấy ba chiêu liền có thể thông qua cửa thứ nhất nhưng ta hiện tại muốn đem quy tắc này từ bỏ đột nhiên t h ầ n hầu cảnh cường giả hoa quân trên gương mặt bất m ã n âm hiểm nụ cười hắn chậm dại đem thân hình chuyển qua hắn cười lạnh nói tiếp lấy hoa quân đem hai tay chắp sau lưng hắn tiếp lấy cười lạnh nói các ngư như đánh r Các người liền không có thể thông qua cửa thứ nhất đồng thời ta sẽ còn đem thông qua cửa thứ nhất phần thưởng cấp cho trợ uy đúng cửa thứ nhất phần thưởng chính là một phần thập phẩm tiên linh chi hoa quân cười nói và anh trần tôn phong cùng lý vạn nghĩa nhóm cường giả nghe đến hoa quân nói lời nói phía sau bọn họ nhộn nhịp manh động thập phẩm tiên linh chi lý vạn nghĩa không khỏi kinh hài nói truyền thuyết t ừ n g tại mấy ngàn năm trước một tên nhân tộc thần giới kinh khủng tồn tại t ừ n g d á n g lâm qua phản gian tên này thần giới cường giả càng là tại thánh viên đại lục kết giao qua một tên nhân tộc thiếu niên không sai cố sự này ta cũng biết nghe nói tên này thần giới kinh khủng tồn tại đối thiếu niên đàn tấu tiếng đàn đặc biệt yêu thích vì vậy tên này thần giới kinh khủng tồn tại liền muốn đem thiếu niên mang về thượng giới vì chính mình diễn tấu nhưng làm sao thiếu niên tu vi không đủ không cách nào phi thăng thượng giới vì vậy tên này thần giới cường giả liền tặng cho thiếu niên một cái thập phẩm tiên linh chi thấy thế lý tông trí cũng tại một bên ngưng trọng nói không sai vốn là phàm nhân thiếu niên lại tại có lợi nhuận liền thập phẩm tiên linh chi phía sau lập tức thành thần hòa đế cảnh bắt trọng cường giả lý văn n h ĩ khi nghe đến thập phẩm tiên linh chi tồn tại phía sau hắn thân thể ngay tại không ngừng dư dậy hắn ngưng thánh viên đại lục tu luyện giả quả thật là không có cái gì kiến thức thấy thế trần tôn phong quát lạnh nói thập phẩm tiên linh chi cũng không phải là truyền thống đồ vật mà tại ta thiên ma cấp cũng chỉ có tông chủ khủng bố như vậy tồn tại mới có thể có duyên nắm giữ một cái thập phẩm tiên linh chi nhưng không nghĩ tới tòa này thần điện bí cảnh nội t ì n h lại như thế cường hãn trần tôn phong cũng tại một bên kinh hai nói bất quá chỉ là mấy cái thập phẩm tiên linh chi mà thôi các vị nếu có thể đến ta thần điện bí cảnh nơi trọng yếu giải thích các vị đem có khả năng thu hoạch được chủ ta đóng sinh sở học hoa quân nghe đến mọi người tán thưởng phía sau hắn trên gương mặt mang theo nụ cười hài lòng hắn c Anh. hoa quân kinh khủng l ờ i nói lại lần nữa rơi vào trên không chư vị còn đang chờ cái gì đại cơ duyên a đột nhiên hỏa vương cảnh tu vi hồ viết thuận hắn mừng lớn nói không sai đại trưởng lão như chém giết tiểu tử này liền có thể được đến thập phẩm tiên linh chi cái này có thể thật là đại cơ duyên thấy thế tên gọi là lý thượng trí l ã o giả hắn che kín nếp nhăn đôi mắt chính mang theo vẻ tham lam nhìn hướng phong hàn hắn âm hiểm cười nói t r ư ơ n g ba trăm hai mươi tám sao động hai chương ba trăm hai mươi tám sao động hai không sai tuy nói Tiểu tử này tại thân điện bí cảnh ngoại xứ ra cái kia i này cảnh nhận bí xứ ra ế một ý ý. đích có chế tục cái thật khủng nhưng, không hắn khả năng không hạn chế liên tục sử dụng cái kia nhận kinh khủng tọa tin Tu là lấy liên kia bản năng dụng bố, Vi kiếm sử m bên hỏa đế cảnh bắt trọng cường giả lý vạn nghĩa hắn sờ lên cái c ằ m hắn suy tư nói mà còn hoa quân các hạ tu vi thực sự là quá mức khủng bố làm hoa quân các hạ d á n g lâm một khắc liền ta đều cảm nhận được nguy cơ sinh tử lý vạn nghĩa đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn hắn tiếp lấy quát lạnh nói tại hoa quân các hạ trong tay chống đỡ bên dưới ba chiêu đừng nói dỡn bản tọa rất rõ ràng hoa quân tôn giả có thể là người sở hữu thần cấp trở lên khủng bố chiến lược như cùng hoa quân các hạ g i a o thủ lục phẩm dị thú huyền hồn ứng cũng tại một bên suy t ư nói như cùng hoa quân các hạ g i a o thủ ta sợ rằng một chiêu đều chống đỡ không giới tiểu tử chỉ có thể ở trên thân thể người liều một phen đột nhiên huyền hồn ứng đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn hắn cười lạnh nói trong khoảnh khắc thân ở thân điện bí cảnh trong tiểu thế giới huyền hồn ứng đám người bọn họ bọn họ đôi mắt n ộ n h ị p mang theo nồng đậm sát khí nhìn hướng phong hàn sư minh chúng ta muốn xuất thủ sao phùng điệu thanh liếp nhìn xung quanh các cường gi Điên lặng trần h Thế thế, e o dõi biến. kỳ t tôn phong cười nói, Sư nói. i m phủi vĩ như chúng ta không h ta xuất t trong truyền thuyết k thập h p mắt phùng đ ệ u thanh hắn tiếp lấy cười nói cái này thấy thế phùng địa thanh dừng một chút dù sao phong hàn g có thể là một trưởng đánh giết hỏa đế cảnh bắt trọng cường giả trương sở tường tuy nói giờ phút này nắm giữ huyền hồn lương cùng lý vạn nghĩa hai tên hỏa đế cảnh cường già chuẩn bị đối phong hàn xuất thủ nhưng phong hàn có thể là có thể một t r ư ờ n g chém giết hỏa đế cảnh bắt trọng cường già tồn tại mà phùng địa thanh tu vi bất quá là hỏa vương cảnh ngũ trọng bởi vậy trần tôn phong phân tích cũng không có sai một đám không có tu luyện quả ma đạo ngu xuẩn vừa rồi áo b à o s á m các hạ thi triển cái k i a tìm kiếm ý khủng bố đến mức nào ta là lại quá là rõ ràng cho dù là tông môn bên trong thần linh cảnh khủng bố tu vi trường lão hắn cũng không có khả năng bánh sát ra đạo k i ệ kinh khủng kiếm ý trần tôn phong sờ lên lông mạy bên trên màu đen thần phủ, hắn ở trong lòng thần Áo sám các rất bào hạ trần tôn h phong tiếp theo tại trong lòng âm hiểm nói không sai tuy nói thập phẩm tiên linh chi đối với trần tôn phong đến nói đúng là vạn vạn năm khó gặp trí bảo nhưng trần tôn phong muốn lấy được nhất chính là phong hàn chủ tệ cảnh công pháp diệt giới trạm kiếm ý tu luyện mấy ngàn năm ma đạo trần tôn phong hắn rất rõ ràng diệt giới trạm kiếm ý khủng bố cỡ nào các hạ tuy nói bản tọa cùng ngươi cũng không coi ân oán nhưng vì thập phẩm tiên linh chi các hạ chỉ có thể vẫn lạc nơi này huyền hồ nương chậm rãi hướng phong hàn đi tới hắn cười lạnh nói không biết hoa quân các hạ có thể hay không xuất thủ chỉ là huyết ảnh liền đủ ta uống một bầu huyền hồ nương đôi mắt mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng huyết ảnh hắn ở trong lòng khổ sở nói bại tướng dưới tay vọng tưởng làm phong hàn các hạ đối thủ ngươi còn chưa đủ tư cách t h ế thế huyết ảnh chậm rãi hướng huyền hồ nương đi đến hắn quát lạnh nói ừ huyết ảnh bản tọa bại dưới tay ngươi đã có ngàn năm đều là cùng một cái phẩm giai tồn tại bản tọa không tin ngươi có thể bại ta huyền hồ nương đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng huyết ảnh. hắn vẫn n ộ quát bại tướng dưới tay thủ hạ thấy rõ ràng huyết ảnh vẫn n ộ quát nói xong huyết ảnh một trưởng mang theo kinh khủng thần lực đột nhiên hướng huyền hồn đ ứng q u a n h s á t tới tiểu tử tuy nói ngươi sử dụng ra cái kia nhận kiếm ý s á t thực rất lợi hại nhưng bản tọa không tin ngươi hôm nay ngày còn có thể sử dụng ra cái kia nhận tà ác kiếm ý hòa đế cảnh bắt trọng cường giả lý vạn nghĩa hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn hắn quát lạnh nói cùng lúc đó lý vạn nghĩa quay đầu lại liếc nhìn trần tôn phong hắn cười nói các hạ tuy nói ngươi ta phía trước có chút tần đoán nhưng giờ phút này đại kỳ nộ sắp xảy ra. còn mời các hạ thả xuống phía trước ân đoán theo bản tọa chém giết tiểu từ này lý huynh nào có cái gì ân đoán không ân đoán lý huynh tu vi cường h á n chút mời lý huynh trước cùng vị này các hạ qua hai chiều bản tọa điều thuận khí hơi thở phía sau lại giúp lý huynh một chút sức lực thay thế trần tôn phong không khỏi lạnh nhạt cười nói chết tiệt ma đạo n g h i ệ t trướng thật là đủ âm hiểm lý tộc đại trưởng lao lý vạn nghĩa nghe đến trần tôn phong lời nói phía sau hắn ở trong lòng mắm thầm nhưng mà lý vạn nghĩa cũng không có lập tức đối phóng hàn xuất thủ đại trưởng lao ma đạo vị kêu hỏa đế cảnh cường giả vậy mà không xuất thủ chúng ta làm sao bây giờ lão giả lý thượng trí lo lắng nói tiểu tử này có thể là có khả năng hai chiêu đánh giết một tên hỏa đế cảnh bắt trọng cường giả nếu ta một người cùng hắn giao thủ bản t ọ a trong lòng thực sự là không chắc lý vạn nghĩa trên gương mặt hiện đầy ngưng trọng biểu lộ hắn ở trong lòng phân tích nói chương ba trăm hai mươi chín sao động ba chương ba trăm hai mươi chín sao động ba c t r ư sao động ba c h ư vị còn do dự cái gì một bên thần hầu cảnh khôi lỗi hoa quân hắn gặp trần tôn phong cùng lý vạn nghĩa đám người còn không hướng phong hàn xuất thủ hắn vẫn n ộ quát hoa quân tiền bối tiểu tử này có thể là có thể đón lấy ngài một trường tồn tại chúng ta hoà đế cảnh bắt trọng cường giả lý vạn nghĩa hắn đôi mắt mang theo kính sắc nhìn hướng hoa quân hắn cung kính nói không sai vừa rồi tại thần điện bí cảnh bên ngoài lúc phong hàn có thể là có khả năng một kiếm chém nát hoa quân thần vì tồn tại mà lý vạn nghĩa đám người bọn họ cũng không phải là không có thấy được phong hàn đối cứng hoa quân thần vì cái này cường hắn một màn bởi vậy lý vạn nghĩa đám người cũng không dám đối phong hàn tùy tiện xuất thủ điểm này ta cũng biết tiểu tử này quả thật có chút thực lực nhưng có ta tại các ngươi sau lưng toa trấn dù cho tiểu tử này còn có thể dùng một lần chiêu kia kinh khủng kia bí ta cũng sẽ tại các ngươi sau lưng tòa chấn. hoa quân hai tay chắp sau lưng hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn g ư ờ i lạnh nói không sai hoa quân các hạ có thể là sẽ trong bóng tối bảo vệ chúng ta có hoa quân các hạ trợ giúp cái này chỉ là liền thần lực đều không có tiểu tử như thế nào đối thủ của chúng ta lý vạn nghĩa nghe đến hoa quân lời nói phía sau hắn không khỏi vui vẻ nói sư h i n h chúng ta có hay không muốn xuất thủ một bên vùng địa thành hắn đôi mắt mang theo kính sắc nhìn hướng trần tôn phong hắn cung kính nói tất nhiên hoa quân các hạ đã ra lời này như vậy chúng ta liền ra tay đi đột nhiên trần tôn phong trên thân thể đột nhiên tỏa ra hỏa đế cảnh khí tức khủ hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trịnh tuệ h hắn quát lạnh nói không sai trần tôn phong có thể là tu luyện ma đạo thiên ma các thiên tiêu đệ tử hắn biết phong hàn vừa rồi tại thần điện bí cảnh ngoại sứ ra diệt giới t r ạ n g kiếm ý khủng bố cỡ nào bởi vậy trần tôn phong sẽ ra tay mục tiêu chọn làm trịnh tuệ h dù sao trịnh tuệ h tu vi bất quá là hỏa vương cảnh t â m trọng mà trần tôn phong có thể là hỏa đế cảnh cường giả vờ anh đột nhiên hồ viễn thuận trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra hỏa vương cảnh bắt trọng khí tức khủng bố thân hình hắn đột nhiên hướng trịnh tuệ lao vùng, vùng đi sư đệ vị nữ tử này liền giao cho ta đi. hồ viễn thuận quay đầu lại nhìn hướng trần tôn phong hắn cười lạnh nói phong hàn người này liền giao cho ta đi đột nhiên trịnh tuệ đi đến phong hàn trước người nàng quay đầu lại nhìn hướng phong hàn nàng cười nói ân thấy thế phong hàn nhẹ gật đầu hắn hét lại nói dù sao trịnh tuệ hiện tại chiến l ự c có thể là tại hỏa vương cảnh bên trong vô địch bởi vậy trịnh tuệ đang muốn dùng thiên ma cấp đệ tử hồ viễn thuận đến luyện tay một chút phong chi phát tắc chỉ thấy trịnh tuệ cực hạn thôi động phong chi phát tắc nàng thân thể mềm mại xung quanh lại nhấc lên một trận kinh khủng g i lốc t r ị n hồ Tuệ trong tay lặng yên xuất hiện một tử tụ tăng trọng tu vi, ta tu vi có thể là hỏa vương cảnh bắt trọng. hiện phong lạng yên bính ngưng nhận. vương cảnh vương cảnh gió giá hỏa hỏa lốc là là chi Chỉ h vi, vi có v i ê n thuận đã giết tới trịnh tuệ trước người hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trịnh tuệ hắn quát lạnh nói cùng lúc đó hồ v i ê n thuận cực hạn thôi động trong cơ thể tu hành hỏa vương cấp ma công hắn một quyền mang theo tà ác khí tức đột nhiên hướng trịnh tuệ oanh sát đến hiện tại ta có lẽ có khả năng một kích chém giết hỏa vương cảnh cờ giả trịnh tuệ đầu ngón tay nắm lấy phong chi nhận nàng đã xem phong chi pháp tắc thôi động đến cực h ạ n không sai Vẹn vẹn t A linh tông các thánh nữ sao ta từng tại tông môn chiến bên trong hữu duyên gặp quan ảng không nghĩ tới linh tông các thánh nữ lại sẽ xuất hiện tại thần điện bí cảnh thế giới bên trong làm trần tôn phong nhìn thấy trịnh tuệ phía sau hắn không khỏi sờ lên cái cảm hắn đôi mắt mang theo suy nghĩ thần sắc nhìn hướng trịnh tuệ hắn cười thầm nói và anh đột nhiên một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy trịnh tuệ nắm lấy phong chi nhận chém giết tại hồ viễn thuận trên lồng ngực cái gì hồ viễn thuận hai tay đón lấy hướng hắn oanh sắt đến phong chi nhận hắn cảm thụ được phong chi nhận thân lưới đao bên trên truyền đến khí tức khủng bố h ắ n kinh hai nói thiên ma cấp đệ từ sao yếu quá yếu trịnh tuệ đôi mắt đẹp mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng hồ viễn thuận nàng quát lạnh nói đột nhiên trịnh tuệ sợi tóc ở giữa tuyết thanh châm lạng yên bay tại trên tay nàng phong chi phát tắc trịnh tuệ lạng yên thôi động phong chi phát tắc chỉ thấy tuyết thanh châm lại hóa thành một đạo phong nhận xuất hiện tại trịnh tuệ trong tay thánh nữ đại nhân thúc thủ chị hồ viễn thuận đột nhiên đem trịnh tuệ thân hình đánh bay ra ngoài tiếp lấy hòa vương cảnh bắt trọng cường giả hồ viễn thuận hắn trên thân thể đột nhiên tỏa ra một đạo tà ác khí tức không sai hồ viễn thuận đã xem trong cơ thể tu hành ma đạo công pháp thôi động đến thực hạn chỉ thấy hồ viễn thuận một trưởng mang theo khí tức kinh khủng đột nhiên trịnh tuệ oanh s á t đến ừ thấy thế t r ị n h tuệ quát lạnh một tiếng tiếp lấy trịnh tuệ nắm lấy phong chi nhận một kiếm chém giết tại hồ viễn thuận trên cánh tay vậy một đạo thanh thúy chạm kích tiếng vang triệt ở trong thiên địa chỉ thấy một cái máu me đầm địa cánh tay chính chậm rãi rơi vào trên không không sai hiện tại vừa rồi trần lan nắm giữ thần hầu cảnh tu vi hoa quân hắn cũng không khỏi cảm thấy giật mình không tốt thấy thế trần tôn u phong cùng phùng địa thanh cùng nhau kinh hai nói dù sao vừa rồi phong hàn tại thần điện bí cảnh ngoại sứ ra diệt giới trạm kiếm ý thực tế quá khủng bố dù cho hoa quân dùng thập phẩm tiên linh chi đầu độc trần tôn phong cùng lý vạn nghĩa đáng người đối phong hàn xuất thủ nhưng phong hàn tại thần điện bí cảnh bên ngoài diệt giới trạm kiếm ý thực sự là quá mức khủng bố bởi vậy trần tôn phong tại phát hiện phong hàn không sử dụng ra được diệt giới trạm kiếm ý phía trước hắn cũng sẽ không đối phong hàn xuất thủ thánh nữ đại nhân xin lỗi trần tôn phong trên gương mặt hiện đầy vẻ mặt t à ác hắn lấy đem trong cơ thể tu hành mà công thôi động đến c ự c hạ n đột nhiên trần tôn phong một trưởng đột nhiên hướng trịnh tuệ sau lương oanh s á t tới giờ phút này trịnh tuệ sau l ư n g nắm giữ hỏa vương cảnh cường giả phùng địa thanh cùng hỏa đế cảnh cường giả trần tôn phong đồng thời bị phế sạch một cánh tay hồ viết thuận hắn chính mang theo điên cùng thế công không ngừng hướng trịnh tuệ đánh tới đáng ghét hai tên hỏa vương cảnh cường giả ta còn có thể đối phó nhưng trần tôn phong cái này hôn chương có thể là hỏa đế cảnh cường giả Trịnh nắm lấy phong chi nhận Thuệ chi lấy đồng a n cùng g h v i thuận chém i ế thời nàng đã biết Trần Tôn đã biết p o n n g g đám ư chính hướng phía sau nàng đánh nàng sau trần ớ i Đối người đánh đạo muốn phó lành âm thanh một Một âm tử, nữ cũng lên băng lạng yên các sao. ơ i tới vào trên không. Vẫn là tới sao? trên t r không. tôn phong mặt không đổi sắc, hắn muốn đem t không hắn đổi sắc, rất n Đồng thời, Trần h Thuệ Tôn Phong rất rõ ràng đạo này băng lành âm thanh là thuộc về người nào không sai chính là phong hàn vê n anh tuy nói trần tôn phong đã biết phong hàn tốc độ rất nhanh nhưng trần tôn phong không nghĩ tới phong hàn tốc độ lại nhanh đến kinh khủng như vậy vê anh đột nhiên phong hàn một quyền đột nhiên hướng trần tôn phong đầu v à n h s á t tới hôn trướng trần tôn phong mắng t h ầ m sau đó trần tôn phong cực hạn né tránh phong hàn t i ế t quyền vê anh chỉ thấy phong hàn một quyền đập t r ú n g trần tôn phong cánh tay thật nhanh đột nhiên trần tôn phong một cánh tay trực tiếp bị phong hàn đánh nát h ắ n cô nén xương đứt gãy mang tới kịch liệt đau nhức cảm giác sau đó trần tôn phong thân hình đột nhiên bay rớt ra ngoài vậy một đạo kinh khủng chạm kích tiếng vang triệt ở trong thiên đ i ệ chỉ thấy trịnh tuệ chính lấy sức lực một người đối cứng hai tên thiên ma các hỏa vương cảnh cường giả không hổ là linh tông các t h á n h n ữ có thể lấy hỏa vương cảnh tam trọng tu vi đối cứng chúng ta phùng địa thanh đôi mắt mang theo v ẻ n g ư n g trọng nhìn hướng trịnh tuệ hắn chính nắm lấy trường kiếm bay tại phương xa chết trịnh tuệ đôi mắt đẹp mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng hồ viễn thuận nàng quát lạnh nói hôn trướng giờ phút này thiên ma các thiên tiêu đệ tử hồ viễn thuận hai tay của hắn đã bị trịnh tuệ chém xuống hắn trên thân thể đang không ngừng truyền đến kinh khủng đau đớn cảm giác hắn chính hướng phương xa thần tốc bay đi mà trịnh phong chi pháp tắc cụ phong ba trịnh tuệ cực hạn thôi động phong chi pháp tắc nàng thân thể mềm mại xung quanh bàn thiệp quấn kinh khủng gió lốc đột nhiên chỉ thấy trịnh tuệ trong tay đột nhiên ngưng tụ ra một đạo cụ phong ba chỉ thấy cụ phong ba mang theo khí tức kinh khủng đột nhiên hướng hồ viễn thuận oanh s á t tới giờ phút này hồ viễn thuận đã xem trong cơ thể tu hành ma công thôi động đến cực hạn h ắ n chính vô cùng gây nên tốc độ hướng về phương xa chạy trốn đi cứ việc hồ viễn thuận đã xem trong cơ thể ma công thôi động đến cực hạn nhưng tốc độ của hắn xa xa không có cụ phong ba nhanh không thiên ma các hỏa vương cảnh cường giả hồ viễn thuận hắn quay đầu lại nhìn hướng sắp rơi vào hắn trên thân thể cụ phong ba hắn tan nát coi lỏng phẫn nộ quát vê anh đột nhiên cụ phong ba bền chắc q u a n h sắt tại hồ viễn thuận trên thân thể vê anh tại kinh khủng cụ phong ba q u a n h sắt đến hồ viễn thuận thân thể lúc hồ viễn thuận trên thân thể đột nhiên chuyển đến một trận xương vỡ nát vỡ vụ n âm thanh chết trịnh tuệ đã xem phong chi pháp tắc thôi động đến c ự c h ạ n nàng thân hình đột nhiên xuất hiện tại hồ viễn thuận sau lưng nàng đôi mắt đẹp nhìn xem toi thóp hồ viễn thuận nàng quát lạnh nói hôn trướng thấy thế hòa vương cảnh bắt trọng cường giả hồ viễn thuận hắn p ẫ n nộ quát sư lệ còn ch Hồ、Viên、Thuận Viễn đôi một ắ t theo kinh hãi nhìn hướng phùng địa thanh, hán quát trình tuệ trong tay Thuận mang mà, 1cm địa kinh nhìn hướng phùng hán lệnh nói. Nhưng Phong chi nhận khoảng Viễn hãi Chi cách Hồ thuận cái có cổ chỉ có 1cm có dư. Đột nhiên, trình tuệ chém Chi đạo kinh khủng trạm kích lâm thanh đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy hồ viễn thuận đầu chính chậm rãi bay tại trên bầu trời có thể lấy hỏa vương cảnh tam trọng tu vi chém giết một tên hỏa vương cảnh bắt trọng cường giả không hổ là linh tông các thành nữ trần tôn phong chính thật nhanh chạy trốn tại trên không hắn chính t ô i động trong cơ thể thần lực chữa trị chính mình tay cụt hắn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ thân hình hắn ở trong lòng ngưng trọng nói không sai đã xem trong cơ thể bộ phận thánh hỏa chi lực chuyển hóa thành thần lực hỏa đế cảnh cường giả bọn họ cho dù là bị đối thủ chém xuống một cánh tay bọn họ cũng có thể lợi dụng trong cơ thể thần lực tiến hành chữa trị bởi vậy có thể thấy được hỏa đế cảnh cường giả thật là kinh khủng tồn tại không hổ là trịnh tuệ hiện tại trịnh tuệ liền có thể lấy hỏa vương cảnh tam trọng tu vi tại hỏa vương cảnh bên trong vô địch như vậy như nhật hậu trịnh tuệ trưởng thành cái t i ế lại hẳn là đáng sợ chỉ thấy, phong hàn hai tay chắp sau lưng hắn đôi mắt mang theo thần sắc suy tư nhìn hướng trịnh tuệ hắn ở trong lòng thầm nghĩ vê anh một đạo kinh khủng bạo tạc dư âm đột nhiên càn quét tại cái này phương t i ể u thế giới bên trong chỉ thấy huyết ảnh chính nắm lấy thần kiếm ảnh phá cùng huyền hồn ưng tại trên không chém giết huyết ảnh sao so với trịnh tuệ yêu nghiệt thiên tư huyết ảnh thì có vẻ hơi bình thường phong hàn mỹ mắt vứt hướng đang cùng huyền hồn ưng chém giết huyết ảnh hắn không khỏi cười nói như vậy trần tôn phong ngươi cũng nên vất l ạ đột nhiên phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trần tôn phong, hắn cười lạnh nói. Chỉ thấy, trần tôn phong đã thôi động thần lực đem vỡ vụn rơi cánh tay chữa trị tốt hắn đôi mắt chính mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hướng lý vạn nghĩa đ á g người lý đại trưởng lão nếu như ngươi lại không ra tay như vậy lý đại trưởng lão thập phẩm tiên linh chi liền về ta trần tôn phong trên gương mặt hiện đầy phẫn nộ biểu lộ hắn quát l ệ n h nói thiên ma các thiên kiêu đệ tử cái này nói là lời gì lão phu vừa rồi bất quá là tại điều thuận khí hơi thở mà thôi thấy thế lý vạn nghĩa đôi mắt mang theo băng lanh khí tức nhìn hướng phong hàn hắn quát lạnh nói vì thập phẩm tiên linh chi chỉ có thể đụng một cái lý vạn nghĩa trên thân thể đang không ngừng tỏa ra hỏ hắn đôi mắt mang theo vẹn ngưng trọng nhìn hướng phong hàn dù sao phong hàn tại t h ầ n điện bí cảnh bên ngoài hiện ra chiến lược thực sự là quá mức kinh khủng hắn cũng không dám tùy tiện đối phong hàn xuất thủ bởi vậy vừa rồi lý vạn nghĩa một mực từ một nơi bí mật gần đó quan sát phong hàn động tác nhưng mỗi khi h ỏ a đế cảnh cường giả lý vạn nghĩa nhìn thấy phong hàn động tác lúc hắn chỉ cảm thấy nhận đến quỷ dị tiểu t ử này thực sự là quá mức quỷ dị hắn trên thân thể rõ ràng không có một chút thân lực nhưng hắn nhục thân lại có thể b ộ c phát ra thần cấp cường giả mới có thể nắm giữ chiến lược lý vạn nghĩa đột nhiên hướng phong hàn vị trí không gian bay đi h vì thập phẩm tiên linh chi bực này vô thượng trí bảo hôm nay ta liền liệu một phen lý vạn nghĩa phủi m ắ t hoa quân thân hình hắn ở trong lòng suy tư nói không sai h ỏ a đế cảnh cường giả lý vạn nghĩa là không muốn cùng phong hàn là địch dù sao phong hàn chiến lược thực sự là quá mức quỷ dị đồng thời lý vạn nghĩa còn biết phong hàn có thể sử dụng kinh khủng diệt giới trạm kiếm ý lý vạn nghĩa biết một khi phong hàn lại lần nữa sử dụng r a diệt giới trạm kiếm ý như vậy h ỏ a đế cảnh bắt trọng cường giả lý vạn nghĩa sẽ lập tức v ẫ lạc tại phong hàn thủ hạ trên thực tế lý vạn nghĩa hoàn toàn là quá lo lắng dù cho phong hàn không sử dụng diệt giới phong hàn cũng có thể tùy tiện đem lý vạn nghĩa chết é m g i dù sao phong hàn cùng lý vạn nghĩa tu vi hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên tồn tại nói xong lý vạn nghĩa nắm lấy một b í n h trường đao đột nhiên hướng phong hàn đánh s á t tới tất nhiên lựa chọn đối địch với ta như vậy liền làm tốt vẫn là chuẩn bị phong hàn phủi mắt lý vạn nghĩa hắn cười lạnh nói côn vọng có hoa quân tôn giả làm chúng ta hậu thuẫn bản tọa không tin ngươi có thể tại hoa quân tôn giả trước mắt đánh giết bản tọa lý vạn nghĩa quát lạnh nói sau đó lý vạn nghĩa thân hình đột nhiên xuất hiện tại phong hàn sau lưng hắn nắm lấy đại đao đột nhiên hướng phong hàn cái cổ bóp chết đi. Thế thế, phong hàn quay đầu lại nhìn hướng lý vạn nghĩa hắn quát lạnh nói chết nói xong phong hàn trong tay lạng yên xuất hiện một b í n h màu tím đại đao không sai cái này b í n h màu tím đại đao chính là hỏa đế cảnh phẩm chất chiến nhận diện m ị c h đao diện m ị c h đao chính là linh khê thành thành chủ lý c á t hà chiến nhận cái gì làm lý vạn nghĩa nhìn thấy diện m ị c h đao phía sau trong lòng hắn không khỏi kinh hai nói chương ba trăm ba mươi phải thì như thế nào chương ba trăm ba mươi phải thì như thế nào đột nhiên phong hàn hai ngón tay đón lấy lý vạn n g h ĩ a chém tới trường đao hắn nắm lấy diện mịt đao đột nhiên hướng lý vạn n g h ĩ a cái cổ bóp chết đi、Người. Người Vạn Nghĩa mang giết. đôi đem theo mắt Lý Lý Cắt Hà không i n hãi nhìn hướng Phong Hàn, hắn kinh hãi h nói. k sai làm p h o n giờ Hàn đem d ệ t m phút này linh khê thành lý tộc đại trưởng lão lý văn nghĩa hắn đã biết phong hàn đã xem lý các hà chấm dứt phải t h ì như thế nào thấy thế phong hàn trên gương mặt hiện đầy băng lãnh biểu lộ hắn g ử i lạnh nói tốc độ p h á p tắc đột nhiên lý vạn nghĩa trong cơ thể tuân ra đại lượng kinh khủng thần lực hắn đem tốc độ p h á p tắc thôi động đến cực hạn bởi vì tại phong hàn lấy ra diệt mịch đao m ộ t khắc linh khê thành lý tộc đại trưởng lao lý v ạ n nghĩa hắn liền biết l ý c á t hà đã chết tại phong hàn trong tay bởi vậy hòa đế cảnh bắt trọng cường giả lý v ạ n nghĩa hắn cùng phong hàn giao thủ cũng không dám tùy tiện vây anh lý vạn nghĩa đã xem tốc độ phát tắc thôi động đến cực hạn hắn một quyền đột nhiên hướng phong hàn đầu h n h sát tới rất chậm phong hàn đôi mắt nhìn xem lý vạn nghĩa hướng hắn doanh sắt đến thiết quyền hắn cười lạnh nói không sai phong hàn có thể là chủ t ể cảnh tu vi cường giả hắn cùng lý vạn nghĩa căn bản không phải một cái thứ nguyên tồn tại tại phong hàn thần nhãn bên dưới lý vạn nghĩa động tác lộ ra quá chậm vậy chỉ thấy phong hàn nắm lấy d i ệ t mịch đao bền chắc chém giết tại lý vạn nghĩa trên cổ nhưng mà tất cả những thứ này vẹn vẹn phát sinh ở một máy mắt chỉ thấy phong hàn nắm lấy d i ệ t mịch đao một đao chém qua lý vạn nghĩa cái cổ giờ phút này lý vạn nghĩa trên cổ đang không ngừng vẩy ra ra đại lượng màu tươi không sai hòa đế cảnh cường giả lý vạn nghĩa, như vậy vẫn là chết tiệt lý vạn nghĩa thật là vô dụng xa tại một bên thiên ma cấp thiên tiêu đệ tử trần tôn phong hắn nhìn thấy lý vạn nghĩa vẫn lạc một màn này phía sau hắn không khỏi quát lạnh nói đến ngươi phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trần tôn phong hắn cười lạnh nói hôn trướng thấy thế trần tôn phong không khỏi mắm thầm vơi anh đột nhiên phong hàn thân hình mơ hồ thân hình hắn đột nhiên xuất hiện tại trần tôn phong trước người chỉ thấy phong hàn nắm lấy diện minh đao đột nhiên hướng trần tôn phong chém dứt đi chết tiệt tiểu tử này tốc độ quả là nhanh đến giống t u ấ n di đồng dạng đột nhiên trần tôn phong trong lòng đột nhiên kinh hãi huyền xanh chết nguy cơ hắn đã xem trong cơ thể tu hành động công thôi động đến thực hạ dù sao trần tôn phong cùng phong hàn tại cái này ngắn ngủi một nháy mắt giao thủ mấy lần hắn liền biết phong hàn thực lực đến t ộ t cùng cường hắn đến mức nào bởi vậy trần tôn phong cùng phong hàn giao thủ hắn cũng không dám tùy tiện ngàn độc trường trần tôn phong ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát hoành đột nhiên trần tôn phong ngửa t lên trời phẫn nộ u á t hoành đột nhiên trần đôi mắt đột nhiên hiện lên một trận lục sắc q u a n mang đồng thời trần tôn phong trên thân thể khí tức tả ác còn đang không ngừng leo lên nhưng mà phong hàn trong tay d i ệ t mịch đao đã nhanh đụng phải trần tôn phong cái cổ không sai nếu như để phong hàn chém xuống đi như vậy hòa đế cảnh cường giả trần tôn phong chắc chắn lập tức tại d i ệ t mịch đao bên dưới v ỡ t lạc đột nhiên trần tôn phong một trưởng đột nhiên trộm vào d i ệ t mịch đao bên trên đồng thời trần tôn phong trên tay đang không ngừng xuất hiện đại lượng tà ác kịch độc chỉ thấy phong hàn trong tay d i ệ t mịch đao màu tím thân đao lại không ngừng bị trần tôn phong trong tay kịch độc ăn màu rơi tiếp nhận có chút ý tứ thấy thế phong hàn cười lạnh nói dù sao tại thánh viêm đại lục có thể tiếp được phong hàn một đao tồn tại vậy nhưng thật không có mấy cái. đối với trần tôn phong có thể tiếp được phong hàn công kích phong hàn cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc Phong một đạo thanh thúy vỡ vụ n â m thanh lặng yên rơi vào trên không chỉ thấy phong hàn trong tay diệt mịch đao đột nhiên bị trần tôn phong ngàn độc trưởng đánh nát Phong đột nhiên trần tôn phong lại lần nữa hướng phong hàn đánh sắt gian lận độc trưởng tiểu tử ta ngàn độc trưởng chính là chân thần cấp công pháp trần tôn phong trên gương mặt hiện đầy nụ cười lạnh như băng hán cười lạnh nói không sai trần tôn phong thiên ma trưởng chính là chân thần cấp công pháp đồng thời ngàn độc trưởng vẫn là một môn ma đạo công pháp trần tôn phong sử dụng thiên ma trưởng đã chém giết qua mười tên chân thần cấp cờ ư n giả nếu biết rõ trần tôn phong tu vi bất quá là hỏa đế cảnh mà trần tôn phong bằng vào ngàn độc trưởng có thể chém giết chân thần cấp cờ ư n giả có thể thấy được trần tôn phong thiên phú có cỡ nào người thiên trong lúc nói cười trần tôn phong một trưởng mang theo kinh khủng khí tức t à ác đột nhiên hướng phong hàn bánh sát đến độc công sao ứng lam tử môn này độc công có thể thương tổn được ta sao phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt á n h s á n g hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến trần tôn phong động tác hắn truyền t m hỏi giải、thích. đột nhiên g trần tôn phong oanh sát ra ngàn độc trưởng bền chắc nện ở phong hàn trên lồng ngực tiểu tử ngàn độc trưởng đánh ra độc tố liền chân thần cấp cường giả cũng muốn kiếm kỵ mà ngươi thần thể có khả năng đối cứng bản tọa thiên ma trường sao trần tôn phong trên gương mặt hiện đầy điên c u â n nụ cười hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn cười lạnh nói chỉ thấy trần tôn phong trong lòng bàn tay chính tụ tập đại lượng tà ác độc hắn một trưởng bánh sát tại phong hàn trên lồng ngực nhưng mà phong hàn vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc khoe miệng của hắn hơi dâng lên hắn cười lạnh nói chỉ là chân thần cấp công pháp mà thôi liền tổn thương đến ta cũng làm không được nói xong phong hàn muốn một quyền chém giết trần tôn phong lúc này phùng đ ệ u thanh thân hình đột nhiên xuất hiện tại phong hàn sau lưng hắn gặp phong hàn lại một đao chém giết hỏa đế cảnh bắt trọng cường giả lý văn nghĩa bởi vậy phùng đ ệ u thanh muốn giúp hắn sư huynh trần tôn phong một chút sức lực hòa vương cảnh cựu trọng tu vi cũng dám đi lên chịu chết thấy thế phong hàn quay đầu lại nhìn hướng phùng địa thanh hắn cười lạnh nói, hỏa vương cảnh cường giả phùng địa thanh hắn đem trong cơ thể tu hành ma đạo công pháp ma viêm quyết thôi động đến c ự c hạ n dù sao phong hàn có thể là có thể một đao chém giết hỏa đế cảnh bắt trọn g cường giả tồn tại cho nên phùng địa thanh đối phó phong hàn hắn cũng không dám mua nhưng bởi vậy phùng địa thanh đã xem viêm chi pháp tắt thôi động đến c ự c hạ n chỉ thấy phùng địa thanh trên thân thể đang không ngừng toát ra kinh khủng ngọn lửa màu đen Vâng anh. đột nhiên phùng địa thanh thôi động ngọn lửa màu đen ngưng tụ ra một đạo to lớn hỏa diễm cự điệu chỉ thấy tôn à y hỏa diễm cự điệu toàn thân có được ngọn lửa màu đen đồng thời hỏa diễm cự đ i ể u trên thân thể đang không ngừng tỏa ra kinh khủng khí tức tạ ác v â n h chỉ thấy hỏa diễm cự đ i ể u mang theo khí tức kinh khủng đột nhiên hướng phong hàn oanh s á t đến cơ hội tốt trần tôn phong đột nhiên hướng phía sau lao vù mục đi hắn ở trong lòng cười lạnh nói cùng lúc đó trần tôn phong đột nhiên đem độc s á t kiếm gọi tại trong tay độc s á t kiếm chính là một bính hỏa đế cảnh phẩm chất chiến nhận độc viêm trần tôn phong ngửa mặt lên trời phẫn n ộ quát độc viêm chính là một môn chân thần cấp kiếm kỹ công pháp đây cũng là trần tôn phong sắt chiêu mạnh nhất một trong chỉ thấy trần tôn phong trên thân thể đột nhiên kinh hiện đại lượng kinh khủng khí tức tà ác. tiếp lấy trần tôn phong nắm lấy độc s á t kiếm đột nhiên hướng phong hàn bánh s á t ra một đạo kiếm khí màu đen đồng thời luồng kiếm khí màu đen này lại trộn lẫn lấy đại lượng kinh khủng độc tố vê anh độc viêm cùng h ỏ a diễm cự điệu đột nhiên hướng phong hàn thân hình bánh s á t tới chết tiệt h ỏ a đế cảnh đỉnh phong cường giả ta vẫn không thể đủ cứng n g a y sao x a tại một bên trịnh tuệ nàng quát lạnh nói trên thực tế trịnh tuệ muốn trước đến chém giết phùng địa thanh nhưng trần tôn phong chân thần cấp công pháp độc viêm thực sự là quá mức khủng bố trịnh tuệ liền hơi tới gần phong hàn vị trí không gian trên thân nàng đều sẽ chuyển đến khiến người hoảng sợ nguy cơ sinh t chỉ thấy trần tôn phong oanh s á t ra độc s á t kiếm khí đã đi tới phong h á n trước người một giây sau độc s á t kiếm khí sắp oanh s á t bên trong phong hàn nhưng phong hàn chỉ là đem đầu ngón tay hơi thả tới trước người có thể thương tổn được ta sao phong hàn nhiều hứng thú nhìn hướng độc s á t kiếm khí hắn g ử i l ệ n h nói lúc này phung điệu thanh oanh s á t ra hỏa diễm cự điệu đã giết tới phong hàn sau lưng vê anh đột nhiên phong hàn một tay đón lấy kinh khủng độc s á t kiếm khí chân thần cấp công pháp sao quá yếu thấy thế, thế phong hàn đôi mắt mang theo thần sắt suy tư nhìn hướng độc sắt kiếm khí hắn c ư i lạnh nói vê anh đột nhiên hỏa diễm cự đ i ể u đột nhiên đụng vào phong hàn trên lưng phanh phong hàn vị trí thiên đ ị a đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy hỏa diễm cự đ i ể u sinh ra bạo tạc một nháy mắt phong hàn thân thể lại bị ngọn lửa màu đen bao trùm phong hàn đẳng nhân vị trí giữa thiên đ ị a ngọn lửa màu đen chính không tại giữa thiên đ ị a r d i r ắ t xuống đánh bại hắn sao phùng điệu thanh đôi mắt mang theo v ẻ n g ư n g trọng nhìn hướng phong hàn vị trí thiên đ ị a hắn ngưng trọng nói d i ệ t một đạo quát lệnh âm thanh lặng yên rơi vào trên không không sai đạo này quát lệnh âm thanh chính là phong hàn gọi ra hắn một tay tiếp lấy kinh khủng độc viêm kiếm khí đột nhiên phong hàn đầu ngón tay đột nhiên nắm chặt vê anh một đạo kinh khủng vù v ù âm thanh đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa phanh phong hàn vị trí không gian lại tại tựa như tấm gương rơi vỡ không ngừng phát sinh vỡ vụn chỉ thấy giải rác ở trong thiên địa ngọn lửa màu đen đang không ngừng trôi qua tại vết nước không gian bên trong các ngươi đánh xong đánh xong liền đến ta phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trần tôn phong hắn cười lạnh nói không tốt thấy thế trần tôn phong không khỏi nắm chặt trong tay độc sắc kiếm hắn đôi mắt mang theo vẹn g ư n g trọng nhìn hướng phong hàn. lúc này trịnh tuệ chính mang theo kinh khủng gió lốc hướng phùng điệu thanh vị trí lao vùng một đến phong hàn phùng điệu thanh giao cho ta trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng quát dù sao vừa rồi trần tôn phong chân thần cấp công pháp độc viêm thực sự là quá mức khủng bố cái này để trịnh tuệ căn bản là không có cách tiếp cận phùng điệu thanh vị trí thiên điệu như vậy trần tôn phong liền giao cho ta phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trần tôn phong h ắ n cười lạnh nói phong nhận trịnh tuệ đầu ngón tay đột nhiên oanh sát ra một đạo kinh khủng phong nhận đồng thời phong nhận chính lấy tốc độ khủng khiếp hướng p ù n g đ i ệ thanh oanh sắt đến đối thủ của ngươi là ta trình tuệ nắm lấy phong chi nhận nàng đột nhiên xuất hiện tại phùng điệu thanh trước người nàng cười lạnh nói trần tôn phong nhận lấy cái chết phong hàn thân hình mơ hồ h ắ n thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trần tôn u phong trước người hắn cười lạnh nói tiểu từ này tốc độ quả thực lại nhanh đến khủng bố trần tôn phong lại từ thấy được phong hàn tốc độ kinh khủng hắn không khỏi ở trong lòng ngưng trọng nói sau đó trần tôn phong nắm lấy độc sắt kiếm hắn một kiếm hướng phong hàn chém d t đi h ừ phong hàn quát lạnh nói đột nhiên phong hàn một tay đón lấy độc s á t kiếm hắn một c h ả o đột nhiên bóp nát độc s á t kiếm Phang. một đạo thanh thúy vỡ vụn âm thanh lạng yên rơi vào trên không chỉ thấy phong hàn lại một c h ả o đem độc s á t kiếm cho bóp nát cùng lúc đó độc s á t kiếm trên thân kiếm kịch độc chính ăn mòn phong hàn cánh tay Phang. đột nhiên phong hàn một quyền đột nhiên oanh s á t tại trần tôn phong trên lồng ngực hốt t r ư n g trần tôn phong chỗ ngực đột nhiên truyền đến một trận xương vỡ nát âm thanh đồng thời bộ ngực xương vỡ nát kịch liệt đau nhức cảm giác đang không ngừng truyền sau đó trần tôn phong thân hình đột nhiên bay rớt ra ngoài vê anh chỉ thấy hỏa hậu cảnh cường giả lý tông trí cùng lý thượng trí đám người bọn họ chính vô cùng gây nên tốc độ hướng phong hàn lao vùng đục đến hôn trướng dám giết ra ra ta để m ạ n g lại lý tông trí đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát không sai liền tại phong hàn đem lý tộc đại trưởng lao lý vạn nghĩa đánh giết một khắc lý tông trí nổi giận nhưng bởi vì hỏa đế cảnh cường giả trần tôn phong chân thần cấp công pháp thực sự là quá mức khủng bố cái này để lý tông trí đám người liền tiếp xúc trận chiến đấu này cũng khó khăn làm đến vì vậy tại phong hàn đem trần tôn phong đánh bay phía sau hỏa h ầ u cảnh tu vi lý t ô n g trí hắn không để ý lao giả lý thượng trí quên nhủ hắn đột nhiên hướng phong hàn đánh tới chỉ thấy lý t ô n g trí nắm lấy trường kiếm đột nhiên hướng phong hàn vị trí thiên địa lao vùng một đến tất nhiên làm tốt đối địch với ta chuẩn bị như vậy các ngươi cũng phải làm tốt vẫn lạc giác ngộ thấy thế phong hàn quay đầu lại nhìn hướng chính hướng hắn lao vùng một đến thanh niên lý t ô n g trí hắn cười lạnh nói không sai tại thân điện bí cảnh phương tiểu thế giới này bên trong mọi người trừ huyết ảnh cùng trịnh t u ệ bọn họ đều lựa chọn vì thập phẩm tiên linh tri vực này lịch thiên trí bảo cùng phong hàn đối địch. mà tất cả đối phong hàn có uy hiếp tồn tại phong hàn đều sẽ lựa chọn lập tức chém giết thiếu chủ chớ có lỗ mạng a lao giả lý thượng trí lo lắng tại trên mặt đất giận dữ hét nhưng mà lý tông trí đã phẫn nộ đến cực điểm hắn căn bản không để ý lao giả lý thượng trí khuyên nhủ hỏa h ầ u cảnh cường giả sao tiến về ta thần điện bí cảnh cường giả thật sự là càng ngày càng ít thấy thế hoa quân trên gương mặt hiện đầy khinh thường biểu lộ hắn phủi mắt lý tông trí thân hình hắn cười lạnh nói không sai thánh viêm đại lục là cái thực lực vi tôn thế giới tại thánh viêm đại lục cái này thế giới không có cái gì có thể so sánh thực lực càng dễ với n g h i ệ n chướng nhận lấy cái chết đột nhiên lý tông trí nắm lấy trường kiếm hắn đem lực lượng pháp tắc thôi động đến c ự c h ạ n hắn một kiếm đột nhiên hướng phong hàn hành sát đến thiếu chủ lý thượng trí chờ bốn tên hỏa hầu cảnh lao giả bọn họ cùng nhau hướng phong hàn vị trí thiên địa lao vùng vụ đến bọn họ đã xem trong cơ thể tu hành công pháp thúc d ụ c thôi động đến c ự c h ạ n dù sao phong hàn có thể là có khả năng một đao chém giết hỏa đế cảnh bắt trọng cường giả tồn tại bởi vậy lý thượng trí đám người cũng không dám cùng phong hàn tác chiến còn ôm lấy may mắn tâm lý chương ba trăm ba mươi mốt phải thi như thế nào hai chương ba trăm ba mươi mốt phải thi như thế nào hai nhận lấy cái chết phong hàn cười lạnh nói sau đó phong hàn một trưởng hướng lý tông trí đánh ra vê anh chỉ thấy phong hàn một trưởng n à n h s á t tại lý tông trí trường kiếm trong tay bên trên đột, đột nhiên trường kiếm đột nhiên tại trên không vỡ vụn tiếp lấy phong hàn một trưởng n à n h s á t tại lý tông trí trên lồng ngực thiếu chủ lão giả lý thượng trí bọn họ một nhóm bốn tên hỏa h ầ u cảnh cừng giả bọn họ gặp lý tông trí suýt nữa bị phong hàn đánh giết bọn họ nhộn nhịp hướng phong hàn đánh tới hộ t r ư n g lý tông trí thân hình đột nhiên bay ra ngoài hắn đã cảm nhận được lồng ngực chỗ xương toàn bộ nát hộ t r ư n g d i á n đ ô i thiếu chủ xuất thủ hai tên lý tộc hỏa hậu cảnh tam trọng láo giả bọn họ thân hình đột nhiên xuất hiện tại phong hàn trước người bọn họ phẫn nộ quát viêm c h i phát tắc tốc độ phát tắc hai tên lý tộc hỏa hậu cảnh cương giả bọn họ nhộn nhịp đem phát tắc thôi động đến cực hạn bọn họ cùng nhau hướng phong hàn đánh tới trường không phát tắc thấy thế phong hàn lặng yên thôi động trường không phát tắc á n ma phủ phong hàn đem không gian trong túi chữ vật á ma phủ gọi ra hắn thôi động á ma phủ đột nhiên hướng hai tên hỏa hậu cảnh láo giả đánh tới trương minh cẩn thận láo giả lý thượng trí phẫn nộ quát nói xong lý thượng trí đột nhiên hướng phong hàn vị trí thiên địa đánh tới h ừ thấy thế phong hàn quát lạnh nói sau đó phong hàn thôi động t r ư ờ n g không phát tắc hắn khống chế ám ma phủ hướng hai tên hỏa h ầ u cảnh lão giả đánh tới vậy một đạo thanh thúy trạm kích tâm thanh lạc yên rơi vào trên không chỉ thấy hai tên hỏa h ầ u cảnh thân thể của ông lão lại bị ám ma phủ chém thành hai đoạn các ngươi vì thập phẩm tiên linh chi vọng tưởng đối địch với ta tất nhiên lựa chọn đối địch với ta như vậy các ngươi liền làm tốt vẫn lạc h u ẩ n bị phong hàn thôi động trưởng không phát tắc nắm giữ lấy ám ma phủ hắn đem ám ma phủ gọi đến trước người hắn nhìn hướng chính hướng hắn giết đến lý thượng trí hắn quát lạnh nói. không sai lý văn nghĩa lý thượng trí đ á m người bọn họ vốn là vì thập phẩm tiên linh chi đối phong hàn xuất thủ bởi vậy phong hàn không cần thiết thủ hạ lưu t ì n h giống như phong hàn nói tới tất nhiên lựa chọn đối địch với ta như vậy liền trả giá đối địch với ta đại giới hộ t r ư ớ n g ta lý tộc há lại hạ người ham sống sợ chết hỏa h ầ u cảnh tam trọng cường giả lý thượng trí hắn đã xem lực lượng pháp tắc thôi động đến cực hạn hắn nắm lấy cự truy đột nhiên g i ế t tới phong hàn trước người l ư c sao tiếp lấy lý thượng trí cực hạn thúc giục hỏa hậu cảnh công pháp l ư c sao hắn trên thân thể đột nhiên chuyển đến một đạo kinh khủng lực sức lực lý thượng trí nắm lấy cự truy đột nhiên hướng phong hàn đầu đánh sắt đến lan phong hàn vẫn nộ quát sau đó phong hàn nắm lấy áo ma phủ nện ở lý thượng trí thiết truy trong tay bên trên vê anh chỉ thấy lý thượng trí thiết truy lại bị phong hàn áo ma phủ chém thành hai đoạn tiếp lấy phong hàn nắm lấy áo ma phủ chém xuống lý thượng trí đầu l i ê n thừa lại ngươi phong hàn quay đầu lại nhìn hướng một tên lý tộc hỏa hầu cảnh lão giả hắn cười lạnh nói ngươi thấy thế lão giả trên gương mặt hiện đầy kinh hoàng biểu lộ hắn cả kinh nói vê anh đột nhiên phong hàn thân hình nói lên thân hình hắn đột nhiên xuất hiện tại lão giả trước người t i ế p lấy phong hàn một trưởng ánh s á t ở trên lồng ngực của ông lão Đụng. lý tộc hỏa h ầ u cảnh trong lòng ông lão chỗ đột nhiên chuyển đến một trận kinh khủng tiếng nổ tung t i ế p lấy lý tộc hỏa h ầ u cảnh lão giả thân đột nhiên rơi xuống trên không còn có n g ư ờ i phong hàn nhìn hướng ngã trên mặt đất kéo dài hơi tàn lý tông trí hắn cười lạnh nói nói xong phong hàn thân hình mơ hồ thân hình hắn l ó e lên hắn đột nhiên xuất hiện tại lý tông trí trước người t i ế p lấy phong hàn nắm lấy á ma phủ đột nhiên chém qua lý tông trí thân thể vậy chỉ thấy á ma phủ càng đem lý tông trí thân thể chém thành hai đoạn như vậy tiến vào thần điện b í cảnh thế giới lý tộc thế lực bọn họ nhộn nhịp vẫn lạc tại phong hàn thủ hạng vê anh đột nhiên một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên điệp chỉ thấy phùng điệp thanh thân hình đột nhiên bay ra ngoài trong miệng hắn đang không ngừng phun ra ngụm lớn máu tươi chết tiệt hoa quân không phải nói lát nữa trở thành hậu thuẫn của chúng ta sao hắn làm sao một mực đâm tại cái kia bất động hỏa vương cảnh cường giả phùng địa thanh hắn nhìn hướng chính hướng h ắ n giết đến t r ì n h tuệ hắn hướng trần tôn phong quát sư đệ ngươi đường đường hỏa vương cảnh cựu trọng tu vi mà trịnh tuệ thánh nữ bất quá là hỏa vương cảnh tam trọng tu vi. nhưng ngươi lại bắt không được trịnh tuệ thánh nữ trần tôn phong trên gương mặt hiện đầy ngưng trọng biểu lộ hắn cực hạn thôi động thần lực chữa trị thương thế của mình chỉ thấy trần tôn phong bộ ngực vỡ vụn xương ngay tại thần tốc khép lại sư m i n h trịnh tuệ thánh nữ há lại người bình thường thấy thế phùng đ ệ u thanh không khỏi cười khổ nói không sai phùng đ ệ u thanh cùng trịnh tuệ, tuệ chiến é m lược có nhiều có thể khủng bố sợ rằng bình thường hỏa đế cảnh nhất trọng cường giả cũng không phải trịnh tuệ thánh nữ đối thủ phùng địa thanh phẫn nộ quát tiếp lấy phùng địa thanh đột nhiên phun ra một đám máu tươi thương thế trên người hắn đang không ngừng chuyển đến kinh khủng kịch liệt đau nhức cảm giác ngươi còn muốn chạy trốn tới lúc nào trịnh tuệ chính hướng vùng địa thanh vị trí đánh tới phía sau nàng càng là ngưng tụ mấy đạo kinh khủng cụ phong ba sư đệ ngươi thật đúng là vô dụng trần tôn phong phủi mắt p h ù n g địa thanh hắn quát lạnh nói vây anh tiếp lấy trần tôn phong đột nhiên hướng trịnh tuệ thân hình lao vùng v ự t đi không sai vừa rồi trần tôn phong cùng phong hàn giao mấy lần tay hắn lia biết hắn không địch lại phong hàn bởi vậy trần tôn phong chỉ có thể đem trịnh tuệ bắt lấy hắn lại dùng trịnh tuệ đến áp chế phong hàn hòa đế cảnh cường giả sao Trịnh tuệ cảm thụ được trần ị n h thụ tuệ t cảm được r tôn phong trên thân thể truyền đột ế Chết giết n khủng nàng ngưng nói. quân vẫn là không xuất thủ, chặn đánh giết tiểu này căn bản không có khả năng. Trần Tôn Phong khí khả chọc hoa thủ, tức tiệt, xuất tiểu tử bố, là có đ nhiên hướng trịnh tuệ đánh tới hắn đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hướng trịnh tuệ hắn ở trong lòng suy tư nói trịnh tuệ t h á n h n ữ nếu không nghĩ chịu khổ như vậy xin phối hợp một cái ta trần tôn phong anh tuấn trên gương mặt hiện đầy nụ cười lạnh như b ă n g hắn nắm lấy trường kiếm gác ở trịnh tuệ trên cổ hắn cười lạnh nói thật nhanh trần tôn phong sao gần trăm năm nay đột phá tu vi nhanh nhất thiên ma các đệ tử Trịnh tuệ tinh xào trên gương mặt gương hiện xào đột ầ Trần y thấy kinh không hãi, nàng căn bản không thấy rõ trần Tôn Phong rõ đ n g á c Mà, t r ầ nhiên Tôn p o n g l ề n trong mắt đem sát kiếm gác ở trịnh tại mắt sát tuệ t kiếm r gác chấp độc đem ở cổ. Có được, thể thấy được, Trần Tôn phong tốc độ k hàn ủ n n g bố cỡ o đ ế ngươi, thân i đại đệ tử. Đột nhiên, ê n Phong Hàn ma cấp đệ Đột tử. t h hình đột nhiên xuất hiện tại trần tôn phong bên cạnh hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trần tôn phong hàn quát lạnh nói Phang. nhiên, Phong Hàn trường Trần Đột một trột T vào Bất nhưng mà tuy ý trần tôn phong sử dụng ra đủ kiểu thủ đoạn phong hàn tay vẫn như cũ trộm vào trên trường kiếm kiếm này có đâu sao phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn nhìn xem trường kiếm trong tay hắn cười lạnh nói tiếp lấy phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo liếc nhìn trần tôn phong cùng lúc đó phong hàn một trưởng mang theo kinh khủng lực kình mánh nhưng hướng trần tôn phong oanh sắp tới thấy thế trần tôn phong thả ra trường kiếm hắn đem thần lực thôi động đến cực hạng trần tôn phong trên thân thể đang không ngừng tỏa ra đại lượng khí tức khủng bố chỉ thấy trần tôn phong cực dương gây nên hướng phương xa lao v ù n v ụ n đi hắn muốn né tránh phong hàn bánh sắt đến một trường làm phong hàn một trường này bánh sắt ra lúc trần tôn phong trong lòng đột nhiên kinh hiện nguy cơ sinh tử trần tôn phong biết nếu như hắn chịu thực phong hàn một trường này như vậy trần tôn phong sẽ vẫn lạc tại phong hàn thủ hạn anh, đột nhiên không gian truyền đến một trận kinh khủng tiếng nổ p h n h chỉ thấy phong hàn bên cạnh không gian đột nhiên vỡ vụn nhân tộc cơn giả vì thập phẩm tiên linh chi Bản vương chỉ có thể lựa chọn đối địch với ngươi đột nhiên một đạo băng lanh tiếng cười rơi vào trên không phanh đột nhiên huyết ảnh đột nhiên tại phong hàn bên cạnh trong vết nứt không gian bay ra nhưng mà phong hàn một trưởng đã bền chắc quanh sát tại trần tôn phong trên lồng ngực phanh chỉ thấy trần tôn phong trong cơ thể đột nhiên chuyển đến một trận kinh khủng tiếng nổ phanh trần tôn phong thân hình đột nhiên bị phong hàn đánh bay ra ngoài chết thiệt trần tôn phong trong miệng đang không ngừng phun ra đại lượng máu tươi hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn hắn vẫn nổ quát phanh cùng lúc đó Trần Tôn phong t thanh thanh. Hàn, hàn, hàn, hàn, hàn, hàn tay tháo ể dài vung lên chỉ thấy một đạo tý hộ thần hoàn lặng yên xuất hiện tại huyết ảnh đỉnh đầu làm tý hộ thần hoàn giáng lâm tại huyết ảnh trên thân lúc huyết ảnh tàn v á i thân hình lặng yên tại trên không đỉnh trệ ở vâng lúc này huyền hồn xé nát một phương hư không hắn chậm rãi đi ra hư không huyền hồn bản tôn chính là một tôn lục phẩm huyền hồn hưng huyền hồn hưng cùng huyết ảnh cùng nhau đều là bách tiêu sơn mạch thế giới dị thú vương giả một trong huyết ảnh cùng là lục phẩm đ ỉ n h phong dị thú chiến lược của ngươi thật là khiến bản vương thất vọng huyền hồn hưng giống như một vị thế ngoại tiên nhân đứng thẳng ở giữa trời hắn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng huyết ảnh hắn cười nói dị thú vừa rồi ngươi nói là thập phẩm tiên linh chi ngươi chỉ có thể đối địch với ta phong hàn đứng tại hư không bên trong, hắn đôi mắt ngắm nghĩa huyền hồn hưng hắn cười đồng thời như phong n à lại c ù hàn h Nam tại trung thần điện bí cảnh ngoại sứ gia diệt giới trạm kiếm ý có khả năng một mực vung ra như vậy huyền hồn nương tự biết không địch lại phong hàn nhưng tại huyền hồn đám người trong mắt phong hàn trên thân thể cũng không có một tia thần lực Bởi vậy huyền hồn cùng trần tôn phong đám người đều cho rằng phong hàn là một vị chiến l ự c không kém thể tu giả tất nhiên một chiến vậy liền chiến đột nhiên phong hàn đôi mắt bên trong hiện lên một đạo hồng quang hán quát lạnh nói nói xong phong hàn đột nhiên hướng nam tử trung niên huyền hồn lao vùn vụ t đi vê anh chỉ thấy phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại huyền hồn trước người thật nhanh căn bản thấy không rõ cái này nhân tộc tiểu tử là thế nào di động thấy thế huyền hồn không khỏi ở trong lòng kinh hay nói vê anh đột nhiên huyền hồn trên thân thể bắt đầu hiện ra đại lượng thần lực tối thuẫn h u y ề n hồn cực hạn thôi động chân thần cấp công pháp tối thuẫn hắn một trưởng đột nhiên danh sát ra một đạo đen nhánh đại thuẫn ngăn tại trước người tối thuẫn chính là huyền hồn ưng nhất tộc công pháp truyền thừa làm dị thú huyền hồn ưng tu luyện tới nhất định phẩm cấp lúc bọn họ trong trí nhớ liền sẽ hiện lên chân thần cấp công pháp tối thuẫn mà tối thuẫn có thể là có khả năng chống cự lại chân thần cảnh c u trọng cường giảm ộ t kích toàn lực có thể thấy được huyền kết hôn diều hâu huyết mạch công pháp truyền thừa tối thuẫn có cỡ nào người tiên chân thần cấp phòng ngự công pháp sao phong hàn nghe đến ứng lam t ử truyền âm phía sau hắn cười lạnh nói cùng lúc đó phong hàn một trưởng oanh s á t ở trong tối thuẫn bên trên bản vương tối thuẫn có thể là có khả năng chống cự chân thần cấp cựu trọng cường giảm ộ t kích toàn lực tiểu tử ngươi có khả năng phá mất ta tối thuẫn sao huyền h ồ n trên gương mặt hiện đầy cười n h ạ t cho hắn cười nói dù cho tốc độ của ngươi nhanh đến liền bản vương đều thấy không rõ nhưng ngươi liền đụng phải bản vương cũng khó khăn làm đến huyền hôn ở trong lòng cười lạnh nói ám hồn trưởng huyền hôn cực hạn thôi động trong cơ thể thần lực hắn đem chân thần cấp công pháp ám hồn trưởng thôi động đến cực hạng chỉ thấy huyền hồn đột nhiên doanh s á t ra một đạo kinh khủng bàn tay lớn màu đen hướng phong hàn doanh s á t tới giải thích đây là công kích thần hồn công pháp ứng lam tử tiếp lấy truyền t h ố n ó i vê anh chỉ thấy kinh khủng ám hồn trưởng đã nện đến phong hàn trước mắt công kích thần hồn công pháp thay thế phong hàn cười lạnh nói chỉ là chân thần cấp công pháp vọng tưởng công kích ta thần hồn phong hàn quát lạnh nói vê anh đột nhiên ám hồn trưởng đột nhiên d o n h sắt tại phong hàn trên thân thể ừ thể tu giả ở cái thế giới này chỉ có tu vi mới là tăng cao thực lực tốt nhất phương pháp h u y ề n h ồ n gặp á m hồn trưởng đã oanh sát tại phong hàn trên thân thể hắn cười lạnh nói lan đột nhiên phong hàn một trưởng đánh nát tối thuẫn hắn một trưởng hướng huyền hồn đánh sát tới cái gì thay thế huyền hồn không khỏi giật mình vê anh đột nhiên huyền hồn trên thân thể đang không ngừng tuân ra đại lượng thần lực hắn cực hạn hướng về phía sau né tránh đi tiểu tử này một trưởng liền có thể đánh nát bản vương tối thuẫn như vậy tiểu tử này oanh sát ra một trưởng chẳng phải là nắm giữ thần linh cảnh cường giả huy năng huyền hôn một bên cực hạn hướng về phía sau né tránh đi hắn một bên ở trong lòng kinh hai nói dù sao huyền hồn chân thần cấp phòng ngự công pháp tối thuẫn có thể là có khả năng ngăn cản được chân thần cảnh cựu trọng cường giảm một kích toàn lực mà phong hàn một t r ư ở n g liền có thể đánh nát tối thuẫn cái này đủ để chứng minh phong hàn một t r ư ở n g này so chân thần cấp cựu trọng cường giảm một kích toàn lực còn kinh khủng hơn nhưng mà điểm này huyền hồn lại làm sao không biết tốc độ phát tắc huyền hồn cực hạn hướng về phía sau thối lui hắn đem tốc độ phát tắc thôi động đến cực hạn vê anh chỉ thấy huyền hồn đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất tại phong hàn trước người đột nhiên huyền hồn bay đến phong hàn nơi xa hắn trên trán đang không ngừng toát ra từng viên lớn mồ hôi lạnh nguy hiểm thật như đôi cứng tiểu tử này một trường như vậy bản vương liền sẽ vẫn là sao huyền hồn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn ở trong lòng kinh h ã i nói chương 332, chiến hoa quân chương 332, chiến hoa quân chỉ thấy phong hàn chính bay tại trên bầu trời chân thần cấp công pháp ám hồn t r ư ở n g sao phong hàn chính quan sát đến chính mình thần hồn thế giới hắn cười lạnh nói chỉ thấy phong hàn thần hồn khoảng t r ư ờ n g tuyệt đối trợ lớn mà ám hồn trưởng chính hướng phong hàn thần hồn anh sắp tới ừ chân thần cấp công pháp liền vọng tượng tổn thương đến ta thần hồn phong hàn thần thức thế giới bên trong hắn vạn trượng lớn thần hồn chính đoan t ư ờ n g đỉnh trệ tại trên không á m hồn trường hắn quát lạnh nói đột nhiên phong hàn thần hồn tay h áo dài vung lên chỉ thấy một đạo kinh khủng lực lượng thần thức đột nhiên hướng á m hồn trường g á n h s á t tới vê anh á m hồn trường lại bị phong hàn thần hồn trực tiếp bóp nát nhân tộc các hạng bản vương á m hồn trường có thể là có thể chém giết một tên hỏa đế cảnh cựu trọng cực giả cho dù là ngươi loại này kinh khủng tồn tại á m hồn trường cũng đủ làm cho ngươi trong nháy mắt đánh mất ý thức chỉ thấy nam tử trung niên huyền hồn trong tay hắn gọi ra một cây trường t ư ờ n g hắn đột nhiên hướng phong hàn lao v huyền hồn công pháp truyền thừa ám hồn trưởng có thể một t r ư ờ n g diện sát hỏa đế cảnh cựu trọng cường giả t h ầ n hồn có thể thấy được huyền hồn chân thần cấp công pháp ám hồn trưởng khủng bố cỡ nào nhưng mà huyền hồn không hề biết đối thủ của hắn chính là ma đế ma đế vô số đại thiên thế giới vạn linh vì đó h o à n g hốt tồn tại chỉ vì ma đế thực lực thực sự là quá khủng bố người ám hồn trưởng có khả năng trong nháy mắt bên trong để ta đánh mất ý thức thấy thế phong hàn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng huyền hồn hắn cười lạnh nói cái gì thấy thế huyền hồn trong lòng không khỏi giật mình xin lỗi n g ư ơ i ám hồn trưởng còn chưa đủ lấy đối t a thần hồn tạo thành tổn thương phong hàn cười lạnh nói còn có tốc độ của ngươi quá chậm phong hàn tiếp lấy cười lạnh nói nói xong phong hàn thân hình mơ hồ hắn thân ảnh l ó a lên hắn đột nhiên xuất hiện tại huyền hồn bên cạnh thật nhanh huyền hồn đột nhiên ở trong lòng kinh hại nói đột nhiên huyền hồn trong lòng đột nhiên kinh hiện nguy cơ sinh tử hắn biết phong hàn có thể là có thể một t r ư ở n g o a n h sát gia thần linh cảnh cường giả thần vì tồn tại bởi vậy huyền hồn cũng không dám đối cứng phong hàn cái này kinh khủng một trường thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần thần linh thần hầu thần vương thần chủ thần đế tiên chủ t ể cảnh tốc độ phát tắc huyền hồn cực hạn thôi động tốc độ phát tắc trong cơ thể hắn đột nhiên tuân ra đại lượng thần lực muốn chạy trốn người trốn đi được sao thấy thế phong hàn đôi mắt bên trong lạng yên hiện lên một đạo hồng quang hắn một trường đột nhiên trộm vào huyền hồn trên cổ đủ rồi một đạo uy nghiêm tiếng hét phẫn nộ lạng yên rơi vào trên không vây anh tiếp lấy hoa quân trên thân thể đột nhiên kinh hiện đại lượng kinh khủng thần lực các người đã thông qua lần lịch lắm này đến mức tiểu tử tối này ta đích thân tiêu diệt hắn hoa quân chậm rãi đứng dậy chân hắm đạp hư không chậm rãi hướng phong hàn đi tới cùng lúc đó hoa quân trên thân thể khí tức khủng bố còn đang không ngừng leo lên hoa, anh. hoa quân buộc phát ra trong thân thể khí tức lúc thân điện bí cảnh lại đột nhiên chấn động không sai đây chính là bởi vì hoa quân tu vi thực sự là quá mức khủng bố thiên huy huyễn ảnh hoa quân thân thể xung quanh đột nhiên càn quét lên một trận hồng n h ạ t cánh hoa hồng n h ạ t cánh hoa theo dõi nhảy múa bọn họ bay tại phương tiểu thế giới này giữa thiên điệm đột nhiên thiên điệu đột nhiên tối sầm chỉ thấy phong hàn đ ẳ n g nhân lại đi tới một chỗ băng sơn bên trên giờ phút này phong hàn trong tay lại nắm một khối cành c â lại có chút lạnh trần tôn phong cực hạ n thôi động trong cơ thể thần lực chữa trị thân thể của hắn hắn cảm thụ được xung quanh chuyển đến rét lạnh khí thức hắn không khỏi thầm nghĩ nếu biết rõ trần tôn phong có thể là hỏa đế cảnh cường giả hắn đã mấy năm chưa cảm nhận được quá lạnh nóng dù sao hỏa đế cảnh cường giả trong cơ thể đã có bộ phận thánh hỏa chi lực chuyển đổi thành thần lực hỏa đế cảnh cường giả tại phạm nhân trong miệng càng là được tôn xưng là bán thần tồn tại là không gian pháp t ắ c sao trịnh t u ệ đôi mắt đẹp mang theo kinh hãi nhìn hướng hoa quân nàng cả kinh nói hoa quân trên thân thể khí tức thật là khủng khiếp dù cho nắm giữ phong hàn các h hắn tu vi khủng bố tại chúng thần bên trong cũng là không kém tồn tại cùng lúc đó huyết ảnh chính đoan tường phương này băng sơn thế giới hắn nhìn xem mảnh này băng thiên tuyết địa hắn cảm khái nói không nghĩ tới thần điện bí cảnh lại có không gian pháp tắc tu luyện tới loại này khủng bố lĩnh vực cờ giả g trịnh tuệ đôi mắt đẹp ngắm nghĩa mảnh này băng thiên tuyết địa nàng không khỏi cảm khái nói không sai trịnh tuệ cho rằng là hoa quân sử dụng không gian pháp tắc đem bọn họ tất cả mọi người chuyển rời đến mảnh này băng sơn thế giới giải thích mảnh này băng sơn thế giới chính là thần hầu cảnh công phát thiên huy huyễn ảnh chỗ sáng tạo ra ứng lam tử hướng phong hàn phong hàn đôi mắt đột nhiên loé da chói mắt hào quang màu đỏ hắn dùng thần nhãn nhìn hướng mảnh này băng sơn thế giới hắn cười nói không sai thần hầu cảnh công pháp thiên huy huy ễ n ảnh chính là một môn h u y ễ n thuật công pháp ứng lam tử tiếp lấy truyền âm cười nói trong tay của ta c ả n h cây hẳn là huyền hồn a phong hàn thần nhãn nhìn hướng trong tay mình c ả n h cây hắn cười lạnh nói đột nhiên phong hàn trong tay c ả n h cây lạng yên gọi là huyền hồn thân thể chỉ thấy phong hàn chính nắm lấy huyền hồn cái cổ huyễn thuật công pháp sao có chút ý tứ phong hàn nhìn hướng trong tay mình huyền hồn hắn cười lạnh nói không sai vừa rồi huyền phong hàn nắm trong tay cảm giác có thể cùng nắm cành cây cảm giác không có gì khác biệt bởi vậy phong hàn không khỏi đối với v n thuật phương pháp có chút cảm hứng gây nên Vâng, đột nhiên một tòa to lớn băng sơn đột nhiên bị hoa quân gọi ra và anh băng sơn thế giới đột nhiên truyền đến từng đợt kinh khủng tiếng vang chỉ thấy hoa quân đứng tại một tòa to lớn băng sơn bên trên hắn đôi mắt chính đoan tường phong hàn mà hoa quân đứng sừng xứng, xứng tòa băng sơn này có thể là bay tại trên không tiểu tử có thể phá ta viễn thuật công pháp xem ra thân thể của ngươi đã có thần hầu cảnh tu vi hoa quân đôi mắt mang theo thần sắc suy tư nhìn hướng phong hàn hắn cười nói tiểu tử xưng t ê n r a hoa quân hai tay chắp sau lưng hắn đứng tại to lớn băng sơn bên trên hắn tiếp lấy quát lạnh nói phong hàn thấy thế phong hàn quát lạnh nói phong hàn có đúng không dám phá hỏng ta thần điện bí cảnh quy củ như vậy ngươi có thể như vậy vẫn lạc đột nhiên hoa quân giọng nói chuyện biến thành dần dần băng lãnh hắn quát lạnh nói hừ chỉ là thần hầu cảnh khôi lỗi mà thôi dám can đảm làm càn thấy thế phong hàn quát lạnh nói nói khoác không biết ngượng hoa quân vẫn nộ quát thần kỹ thoái không khóa hoa quân đột nhiên thôi động thần kỹ sẽ trời khóa hắn trên thân thể đột nhiên buộc phát ra một đạo thần hầu cảnh khí tức khủng bố vê anh chỉ thấy hoa quân không gian xung quanh đột nhiên phát sinh dạn n ư ớ c tiếp lấy mấy đạo đen nhánh thần liên lặng yên tại vết n ư ớ c không gian bên trong xuất hiện đồng thời đen nhánh thần liên bên trên còn mang theo kinh khủng hắc cám khí tức phong hàn vì ngươi phá hư thần bí bí cảnh quy tắc lỗ mãng trả giá đắt hoa quân đứng tại bay tại trên bầu trời băng sơn bên trên hắn đôi mắt mang theo khối băng sát khí nhìn hướng phong hàn hắn quát lạnh nói nói xong hoa quân đột nhiên thôi động ba đạo toáy không khóa hướng phong hàn bánh sắt tới tất nhiên lựa chọn đối địch với ta như vậy liền làm tốt vẫn là chuẩn bị. phong hàn trên gương mặt che kín băng l á n h biểu lộ hắn đầu ngón tay đột nhiên nứt ra nát huyền hồn cái cổ vê anh chỉ thấy huyền hồn cái cổ đột nhiên bị phong hàn b ó c nát lục phẩm dị thú huyền hồn như vậy vẫn lạc mà tim hồn vẫn lạc tại phong hàn trong tay dám can đảm giết ta thần điện bí cảnh người thừa kế người hậu tuyển phong hàn ngươi tội không thể tha hoa quân gặp phong hàn lại tại trước mắt h ắ n chém giết huyền hồn hắn quát l ệ n h nói cùng lúc đó hoa quân thôi động ba đạo toái không dây xích đột nhiên thẳng hướng phong hàn Toái không dây xích có thể là thần hầu cảnh cường giả mới có thể sử dụng thần kỹ tại toái không dây xích b ê n d ư ớ i thần hầu cảnh phía dưới tồn tại đều là sâu kiến hoa quân thôi động thái không khóa oanh s á t tại phong hàn trên cánh tay hắn cười lạnh nói thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần thần linh thần hầu thần vương thần chủ thần đế tiên chủ tệ cảnh thần hầu cảnh phía dưới đều là sâu kiến thay thế phong hàn phủi mắt oanh s á t tại trên tay hắn toái không dây xích hắn cười lạnh nói ta nhìn n g u y ê liền rất giống sâu kiến phong hàn tiếp lấy quát lạnh nói sau đó phong hàn một trưởng a n h sắt tại t o i không dây xích dây xích trên chỉ thấy phong hàn một trưởng đột nhiên đánh bay thoái không khóa n g ư ờ i quả nhiên nắm giữ thần hậu cảnh thân thể thấy thế hoa quân trên gương mặt đột nhiên kinh hiện điên cuồng nụ cười hắn điên cuồng cười nói cùng lúc đó hoa quân đột nhiên thôi động hai đạo thoái không khóa hướng phong hàn đầu đánh s á t đến lan phong hàn gầm thép một tiếng tiếp lấy phong hàn một quyền đánh s á t hướng hai đạo thoái không khóa vê anh chỉ thấy phong hàn trước người không gian lại bị phong hàn một quyền đánh nát、Vang. phong hàn đẳng nhân vị trí không gian đột nhiên truyền đến một trận không gian vỡ vụn khủng bố tiếng nổ chỉ thấy phong hàn thiết quyền lại một quyền đem không gian đập bể giờ phút này phong hàn thiết quyền chỗ không gian lại tựa như tấm gương rơi vỡ không ngừng phát sinh vỡ vụn tiểu t ử n à y thật mạnh thay thế trần tôn phong thân hình đột nhiên bay rớt ra ngoài hắn trên trán đang không ngừng t o á t ra từng viên lớn mồ hôi lạnh không sai phong hàn có khả năng cùng thần hầu cảnh cường giả hòa quân chém giết cái này liền đủ để chứng minh phong hàn chiến lược rất khủng bố phong hàn các hạ sao đáng ghét ta lại vì thập phẩm tiên linh chi tuyển chọn đối địch với hắn trần tôn phong trong miệng đang không ngừng phun ra đại lượng máu tươi hắn cực hạn thôi động trong cơ thể thần lực ổn định thân hình của mình dù sao phong hàn cùng hoa quân chiến đấu thực sự là quá mức khủng bố. nếu không phải hoa quân một mực tại quán thâu thần lực che chở trần tôn phong như vậy trần tôn phong sợ rằng liền chết tại phong hàn cùng hoa quân hai người đối oanh dư âm bên trong giờ phút này huyết ảnh đang đứng tại băng sơn trên đỉnh núi trên đầu của hắn tý hộ thần hoàn chính lóe ra hào quang trói sáng không sai huyết ảnh cùng trịnh tuệ cũng không có bị trận này kinh thiên đại chiến ảnh hưởng dù sao huyết ảnh cùng trịnh tuệ trên đầu có thể là nắm giữ tý hộ thần hoàn nếu biết rõ tý hộ thần hoàn có thể là phong hàn chủ tệ cảnh thần kỹ một trong thật mạnh huyết ảnh đôi mắt mang theo ngưỡ ngộ thần sắc nhìn hướng hắn thầm nghĩ không biết ta khi nào có thể thay đổi đến giống phong hàn các hạ cường đại như vậy huyết ảnh đôi mắt nhìn hướng phong hàn anh tuấn g õ má h ắ n ở trong lòng thầm nghĩ vâng đột nhiên phong hàn một quyền đánh nát ba đạo toái không khóa đồng thời phong hàn thân hình dần dần thay đổi đến mơ hồ h ừ thấy thế hoa quân quát lạnh một tiếng chỉ thấy hoa quân h o n dài thân hình đứng sừng sững ở đứng sững ở một tòa bay tại trên trời băng sơn bên trên phong hàn ngươi muốn tới sao để ta nhìn xem tốc độ của ngươi đến tội cùng có cỡ nào nhanh hoa quân cười lạnh nói không sai phong hàn cùng trần tôn phong đám người lúc chiến đấu sa tại một bên quan chiến hoa quân hắn lại cũng thấy không rõ phong hàn động tác bởi vậy hoa quân đối với phong hàn tốc độ cũng là cảm thấy hứng thú để ta nhìn xem ngươi đến tột cùng có c ơ nào nhanh hoa quân chính đem trong cơ thể thần lực thôi động đến đôi mắt của hắn bên trên đột nhiên hoa quân hai mắt đột nhiên lóe lên trói mắt ánh sáng màu trắng không sai hoa quân ngay tại sử dụng thần nhãn quan sát phong hàn động tác chỉ thấy phong hàn thân hình mơ hồ thân hình hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ biến mất sao thay thế hoa quân quát lạnh một tiếng cùng lúc đó hoa quân cực hạn thôi động thần nhãn hắn chính quan sát đến bồn phía、vâng. đột nhiên phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại hoa quân bên cạnh đồng thời phong hàn một trưởng đột nhiên oanh sắt tại hoa quân trên thân thể cái gì thấy thế hoa quân đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát thân thể của ngươi ngược lại là so ta tưởng tượng còn n u ồ n cứng rắn phong hàn một trưởng này oanh sắt rất bền chắc hắn quát l ệ n h nói phanh đột nhiên hoa quân trên lồng ngực đột nhiên truyền đến một trận vỡ vụn âm thanh chỉ thấy hoa quân lồng n g ự c lại giống như thạch vỡ vụn đang không ngừng phát sinh vỡ vụ phanh sau đó hoa quân thân hình đột nhiên bị phong hàn đánh bay ra ngoài thật nhanh t i đột nhiên tốc độ g i hoa ư chủ quân chính thôi động thiên huy huyễn ánh sáng tạo ra băng sơ ảo tưởng thế giới đột nhiên phát sinh vỡ vụn chỉ thấy phong hàn đẳng nhân lại lần nữa trở lại đại thụ t h e trời tiểu thế giới cùng lúc đó một tia chớp đột nhiên vạch qua bầu trời ớ i đột nhiên một b i n h toàn thân màu xanh thần thương xuất hiện tại hoa quân trong tay không sai cái này bính màu xanh thần thương chính là thiên tiệm thương thiên tiệm thương chính là một bính thần hầu cảnh chiến nhận chỉ thấy thiên tiệm thương trên thân thương đang không ngừng rút run dậy kinh khủng lôi đ ỉ n h đồng thời thiên tiệm thương trên thân thương nắm giữ một đạo màu xanh thần hoàn phong hàn ta thừa nhận n g ư ơ i là ta tại cái này thần điện bí cảnh ngàn vạn năm trong thời gian gặp phải tối cường tồn tại hoa quân nắm lấy thiên tiệm thương chỉ hướng phong hàn hắn lạnh nhạt cười nói nhưng giờ phút này ta đem đối ngươi toàn lực lấy dao hoa quân vẫn nộ quát cùng lúc đó hoa quân trên thân thể đột nhiên tỏa ra thần hầu cảnh nhất trọng, cảnh nhất trọng khôi lỗi sao tòa này thần điện b í cảnh ngược lại là có chút ý tứ thấy thế phong hàn không khỏi cười lạnh nói không sai dấu kín tại thánh v i ê m đại lục bách tiêu sơn mạch thế giới lại ẩn nó một tòa nắm giữ thần hầu cảnh tu vì khôi l ỗ i đối với điểm này phong hàn vẫn tương đối cảm thấy hứng thú ngươi đánh xong có thể đến ta hoa quân đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn quát lạnh nói tốc độ phát tắc hoa quân gầm thét một tiếng nói xong hoa quân cực hạn thôi động tốc độ phát tắc chỉ thấy hoa quân thân hình đột nhiên l o ạ lên hắn nắm lấy thần khí thiên tiềm thương đột nhiên hướng phong hàn oanh sắt tới Làm hoa quân di đ ộ nắm g lúc, thân hình h n thành hóa ộ t tia chấp lấy n thiên n l bầu tiệm thương đột nhiên hướng phong hàn đầu đánh sát đến g nói hoa quân nắm lấy ngàn tránh cầu đột nhiên doanh sát tại phong hàn trên đầu nhưng mà phong hàn thân hình lạng yên biến mất tại nguyên chỗ hồ chướng vậy mà là tiệm tử này tàn ảnh sao hoa quân đôi mắt nhìn hướng đang từ từ biến mất tàn ảnh hắn măng thầm không sai vừa rồi hoa quân doanh sát bên trong chẳng qua là phong hàn tàn ảnh mà thôi chương ba trăm ba mươi ba chiến hoa quân hai chương ba trăm ba mươi ba chiến hoa quân hai vê anh chỉ thấy phong hàn thân hình lạng yên xuất hiện tại hoa quân bên cạnh hắn một trưởng đột nhiên hướng hoa quân cái cổ bắt đi đột nhiên phong hàn một trưởng t r ộ p vào hoa quân trên cổ hoa quân như vậy vẫn lạc phong hàn quát lạnh nói cùng lúc đó phong hàn t r ộ p vào hoa quân trên cổ đầu ngón tay lạng yên dùng sức p ê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng tại trên không chỉ thấy phong hàn càng đem hoa quân cái cổ bóc nát đột nhiên hoa quân đầu chính chậm rãi rơi xuống trên không vê anh đột nhiên hoa quân nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên hướng phong hàn lồng ngực oanh s á t tới cái này cũng chưa chết thấy thế phong hàn không khỏi kinh h ã i nói thấy thế phong hàn thân hình mơ hồ hắn lặng yên hiện lên thiên tiềm thương tiểu tử ngươi có thể trong nháy mắt làm tổn thương ta hai lần hoa quân gọi ra băng l ê n h âm thanh hắn quát lạnh nói cùng lúc đó hoa quân cực hạn thôi động thần lực chữa trị cổ của hắn chỉ thấy hoa quân cái cổ lại tại không ngừng chữa trị mà hoa quân đầu chính chậm rãi hướng cổ của hắn bay đi trong khoảnh khắc, hoa quân trí mệnh thương thế lại bị hắn kinh khủng thần lực chữa trị tốt khôi l ỗ i sao vậy mà còn nắm giữ bất tử c h i thân phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt o a n h s ắ c q u a n mang hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến hoa quân hắn cười l ệ n h nói không sai hoa quân bản tôn chính là một tôn thần hầu cánh khôi lỗi bởi vậy cho dù là hoa quân lồng ngực bị phong hàn đánh đắt lúc hắn trong thân thể chưa hề chạy ra một giọt máu tươi qua thấy thế, phong hàn thân hình mơ hồ hắn lặng yên hiện lên thiên tiềm thương hôn trướng hoa quân gọi ra băng lanh âm thanh hắn quát lạnh nói cùng lúc đó hoa quân cực hạn thôi động thần lực ch hoa quân cái cổ lại tại không ngừng chữa trị mà hoa quân đầu chính chậm rãi hướng cổ của hắn bay đi trong khoảnh khắc hoa quân chí mệnh thương thế lại bị hắn kinh khủng thần lực chữa trị tốt chỉ là một tôn thần hầu c ả n h khôi lỗi mà thôi phong hàn đôi mắt chính lóe ra trói mắt oanh sắc qua mang hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến hoa quân hắn cười lạnh nói tuy nói hoa quân trên gương mặt một mực hiện đầy vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng hắn có thể là vạn phần hoang sợ tiểu tử này có thể tại hai chiêu bên trong để ta nhận đến nghiêm trọng như vậy thương thế nếu như ta chính là một kẻ phạm nhân như vậy ta sợ rằng sớm tại trong chớm nhoáng này vẫn l ạ hai lần hoa quân nắm lấy thiên t h i ề m thương thân hình hắn đứng sừng sững ở đứng sững ở trên không hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn ở trong lòng k i n h h ã i nói không sai nếu không phải bởi vì hoa quân là một giới khôi lỗi tồn tại hắn đã sớm tại phong hàn trong tay vẫn lạc hai lần dù sao phong hàn tu vi có thể là chủ tệ cảnh hắn cùng hoa quân có thể là trọn vẹn kém bốn cái đại cảnh giới thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần thần linh thần hầu thần vương thần chủ thần đế tiên chủ tệ cảnh tại thượng giới chúng thần bọn họ cách mỗi một cái đại cảnh giới đều có khác biệt trời vực tranh lệch càng đừng đề cập kém bởi vậy giờ phút này hoa quân tại phong hàn trong mắt chẳng qua là một giới kẻ như run dế thân hầu cảnh khôi lỗi sao trẻ ấm giết người ta thậm chí không cần vận dụng thần lực phong hàn thân hình bao trùm tại trên không hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng hoa quân hắn ở trong lòng quát lạnh nói v i anh đột nhiên phong hàn thân hình mơ hồ thân hình hắn l ó ạ i lên vậy chỉ thấy phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại hoa quân trước người để ta xem một chút đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể giết chết người tôn này khôi lỗi phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại hoa quân bên cạnh hắn quay đầu lại nhìn hướng hoa quân hắn quát lạnh nói làm sao có thể tốc độ của hắn thậm chí so thời gian tốc độ còn nhanh hơn vô số lần hoa quân đột nhiên ở trong lòng kinh hai nói thiên huy huyễn ảnh đột nhiên hoa quân cực hạn thôi động thiên huy huyễn ảnh hắn thân đột nhiên hóa thành một trận xương trắng biến mất tại phong hàn trước người h u y ễ n thuật công pháp sao thấy thế phong hàn không khỏi cười lạnh nói ngươi chiêu này đối ta vô dụng đột nhiên phong hàn đôi mắt đột nhiên lóe ra chói mắt h à o quan g màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn tìm kiếm lấy hoa quân thân hình tìm tới ngươi phong hàn quay đầu lại nhìn hướng thần hậu hắn quát lạnh nói vê anh chỉ thấy Phong hàn đột bởi vậy nếu muốn phá mất công pháp nịch thiên thiên huy huy huyễn ảnh sáng tạo ra huyễn ảnh phong hàn nhất định phải đem không gian cho đánh nát lôi đỉnh và chạm hoa quân nắm lấy thiên tiềm thương hắn đột nhiên thôi động thần hầu cảnh chiến kỹ công pháp Vâng. hoa quân thân hình bên trên đột nhiên xuất hiện đại lượng khí tức khủng bố cùng lúc đó thiên t h i ể m thương trên thân thương to lớn thần hoàn đang không ngừng lóe ra quan huy phong hàn ta thần hầu cảnh công pháp lôi đình vạn chạm từng chém giết qua vô số thần hầu cảnh tam trọng cường giả ngươi có thể tiếp được một chiêu này sao hoa quân đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát cùng lúc đó hoa quân nắm lấy thiên tiểu thương đột nhiên hướng phong hàn đầu đánh sắt tới chậm quá chậm phong hàn thần nhãn vứt hướng hoa quân hắn quát lạnh nói không sai tại phong hàn thần nhãn một tay đón lấy liền là đủ phong hàn một c h ả o đột nhiên t r ộ p vào hướng hắn oanh s á t đến thiên tiệm thương trên thân thương hắn quát lạnh nói Vâng. đột nhiên thiên tiệm thương trên thân thương bắt đầu rút run dày lên kinh khủng lôi đ ỉ n h đồng thời mấy đạo kinh khủng màu xanh lôi đ ỉ n h đột nhiên oanh s á t tại phong hàn trên thân thể Vâng. đột nhiên phong hàn không gian xung quanh đột nhiên phát sinh kịch liệt vỡ vụ không, không, không sai đây chính là bởi vì hoa quân thần hầu cảnh công pháp lôi đình vạn trạm thực sự là quá kinh khủng tại hoa quân sử dụng ra lôi đình vạn trạm v á n h s á t phong hàn giờ khắc này đại thụ c h e trời tiểu thế giới đã không chịu nổi thần hầu cảnh công pháp mang đến khủng bố huy áp bởi vậy đại thụ c h e trời tiểu thế giới đang không ngừng phát sinh sụp đổ cái này đây chính là chúng thần ở giữa chiến đấu sao trần tôn phong trên gương mặt c h e kín cái này cửa ra vào khủng hoảng biểu lộ hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng ngay tại trên bầu trời chiến đấu phong hàn hắn kinh h ã i nói cái này đây là một chàng cái dạng dị kinh thiên đại chiến lại ngay cả thiên địa đều đang không ngừng cho các ngươi chiến đấu nhận thấy đến run dày huyết ảnh cảm thụ được thiên địa truyền đến kịch liệt run dày hắn đ ộ t nhiên thiên tiệm thương trên thân thương bắt đầu bộc phát ra đại lượng kinh khủng lôi đỉnh chỉ thấy giữa thiên địa lại tràn ngập kinh khủng lôi đỉnh đồng thời mỗi khi màu xanh lôi đ ỉ n h vạch qua một đạo bầu trời đạo này bầu trời đều sẽ vì đó vỡ vụn có thể thấy được thiên tiệm thương trên thân thương bộc phát ra lôi đỉnh khủng bố cỡ nào giờ phút này giữa thiên địa mỗi giờ mỗi khắc đều tràn ngập kinh khủng khí tức hủy diệt phong hàn đẳng nhân vị trí tham thiên tiểu thế giới tình cảnh này tựa như chư thần hoàng hôn tận thế hoa quân người lôi đ ỉ n h vạn t r ạ g hình như liền tổn thương đến ta đều làm không được phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hảo quang màu đỏ hắn tùy ý lôi đỉnh tại trên người hắn doanh tạc hắn vẫn như cũ đứng sừng sức ở đứng sững ở trên không đồng thời phong hàn một tay đón lấy thần khí thiên t h i ề p thương hắn quát lạnh nói ta lôi đ ỉ n h vạn t r ạ g còn không có dáng lâm hắn chân chính uy năng thấy thế hoa quân quát lạnh nói hoa n h đột nhiên hoa quân trên thân thể đột nhiên kinh hiện đại lượng kinh khủng thần lực、vậy. trên bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo màu đỏ máu lôi phanh làm đạo này màu đỏ nổ lôi vạch qua bầu trời lúc bầu trời lại nát không sai bầu trời nát chỉ thấy bầu trời chính tựa như tấm gương rơi vỡ tại từng khối từng khối rớt xuống mà khi bầu trời mảnh vỡ mỗi lần nện ở đại đ ị a bên trên lúc đại đ ị a đều sẽ t r u y ề n đến một đạo kinh khủng tiếng nổ giờ phút này t r ì n h tuệ thân thể chính bay tại trên không t r ì n h tuệ tại tý hộ thần hoàn g tre trở cho nàng bình yên vô sự phong hàn t r ì n h tuệ đôi mắt đẹp mang theo lo lắng thần sắc nhìn hướng phong hàn nàng lo lắng nói đột nhiên hoa quân cực hạn thôi động chiến kỹ công pháp lôi đình vạn trạm tầng thứ chín mươi chín lôi đình vạn trạm thần chi nội ô i hoa quân ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát vây anh chỉ thấy vừa rồi vạch phá bầu trời màu đỏ nổ lôi đột nhiên tụ tập tại thiên t h i ể m thương trên thân thương cùng lúc đó hoa quân trên thân thể tản ra khí tức khủng bố đã leo lên đến đỉnh p h o n g nhất giờ phút này hoa quân không gian xung quanh đang bị hắn trên thân thể tản ra khí tức khủng bố không ngừng c h ấ n b ỡ không sai đây chính là bởi vì giờ khắp này hoa quân trên thân thể khí tức thực sự là quá khủng bố liền không gian cũng tại không ngừng vì phát sinh vỡ vụn hoa quân sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ màu kỳ lân trong tay hắn thiên tiềm thương đã từ màu xanh biến thành màu đỏ mà đây chính là bởi vì vừa rồi đạo kiêm màu đỏ nổ lôi thực sự là qu liền thiên tiệm thương loại này hỏa hầu cấp thần khí cũng không chịu nổi nó lực lượng kinh khủng chỉ thấy thiên tiệm thương trên thân thương đang không ngừng toát ra nóng bỏng thể khí không sai thiên tiệm thương sở dĩ lại biến thành màu đỏ đây chính là bởi vì làm thiên tiệm thương hấp thu màu đỏ nổ lôi lực lượng phía sau nó trên thân thương liền biến thành vô cùng nóng rực giải tích phong hàn thân thể của ngươi chính là chủ t ể cảnh thần khu bởi vậy thiên tiệm thương không thể đối ngươi tạo thành bất luận cái gì t h ư ơ n g thế lúc này ứng lam tử ngự tỷ âm thanh lạng yên vang vọng tại phong hàn trong đầu thấy thế phong hàn đôi mắt vứt hướng g á n g lâm tại hoa quân sau lưng màu đỏ ngọ k ứng lam tử hoa quân sau lương tôn này kỳ lân là cái gì giải thích hoa quân sau lương đạo này màu đỏ máu kỳ lân chính là kỳ lân thần uy cái này bính thiên t h i ể m thương xác nhận dùng kỳ lân chân huyết chỗ rèn đúc ứng lam tử truyền âm cho phong hàn nàng giải thích nói kỳ lân thần uy sao thấy thế phong hàn không khỏi trong lòng suy tử nói có chút ý tứ ta liền đón lấy ngươi chiêu này nắm giữ kỳ lân thần uy thần chi nội lôi phong hàn đôi mắt mang theo ý chí chiến đấu dạy đặt nhìn hướng hoa quân sau lưng màu đỏ máu kỳ lân hắn cười nói lôi đỉnh vạn trạm tầng thứ chín mươi chín thần chi n ộ lôi hoa quân đem thần hầu cảnh công pháp lôi đình vạn c h ạ g thôi động đến c ự c hạng hắn đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một trận sát khí lạnh lẽo tiếp lấy hoa quân đột nhiên thôi động thiên tiệm thương chém qua phong hàn thân thể thấy thế phong hàn chậm rãi đem đầu ngón tay thả xuống hắn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn dùng thần nhãn nhìn bốn phía không gian thời không phát sinh vạn b ẹ o sao phong hàn ở trong lòng tầm h nghĩ một chiêu này trốn không thoát sao vậy liền để ta đ ò lấy phong hàn trên gương mặt hiện đầy lạnh nhạt biểu lộ hắn cười lạnh nói côn vọng hoa quân vẫn quát vãnh đột nhiên hoa quân sau lưng màu đỏ máu kỳ lần đột nhiên phát ra kinh khủng thần uy liền tại thiên t h i ể m thương chém qua phong hàn thân thể lúc giờ khắc này thiên điệu lại phảng phất dừng lại chỉ thấy đẩy trời bầu trời mảnh vỡ lại đình trệ tại trên không mà ngay tại sụp xuống đại điệu lại dừng lại sụp xuống cùng lúc đó bầu trời mảnh vỡ rơi vào đại điệu bên trên sinh ra bạo tạc lại tại giờ khắc này dừng lại không sai giờ phút này phương này đại thụ c h e trời tiểu thế giới thiên điệu tất cả đều đình trệ xuống liền hỏa đế cảnh tu vi cường giả trần tôn phong hắn trên gương mặt hiện đầy vẻ mặt sợ hãi nhưng mà trần tôn phong thân thể lại đình trệ trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng hô lớn phong hàn các hạng một bên huyết ảnh hắn trên gương mặt hiện đầy bi thương biểu lộ hắn đôi mắt vô lực nhìn hướng phong hàn hắn hô lớn không sai tại trịnh tuệ cùng huyết ảnh đám người trong mắt huyết ảnh thương đã chém qua phong hàn thân thể đến mức trịnh tuệ cùng huyết ảnh vì sao không có đ ỉ n h trệ xuống đây chính là bởi vì phong hàn tí hộ thần hoàn nếu biết rõ tí hộ thần hoàn có thể là phong hàn chủ t ể cảnh thân thể có thần kỹ một trong mà chủ tệ cảnh có thể là chúng thần bên trong cảnh giới tối cao bởi vậy chủ tệ cảnh thần khu nắm giữ thần kỹ sao lại liền thời không đình trệ đều che chở không được. Tiểu tử, có thể chết ở ta thần chi nội lôi bên dưới ngươi cũng coi như chết đủ vinh hạnh hoa quân cười lạnh nói vâng đột nhiên hoa quân sau lưng màu đỏ máu kỳ l ầ n đột nhiên hướng phong hàn đ á n h sát đến chỉ thấy màu đỏ máu kỳ lần trên thân thể tản ra khủng bố thần vi lại tại một nháy mắt trận nát phương này đại thụ c h e trời tiểu thế giới vâng chỉ thấy tham thiên tiểu thế giới thiên địa lại tựa như tấm gương rơi vỡ đang không ngừng vỡ nát giờ phút này đại thụ tre trời tiểu thế giới như vậy trôn vùi mà đại thụ tre trời tiểu thế giới trôn vùi tại màu đỏ máu kỳ lân b ộ c phát ra thần vi bên dưới trong khoảnh khắc màu đỏ máu u đỏ đã kỳ lân q a vì sao t tại p trần tôn phong không có chết tại màu đỏ máu kỳ lân thần uy bên dưới đây chính là bởi vì hoa quân một mực tại chuyện vận thần lực bảo vệ trần tôn phong dù sao trần tôn phong có thể là thần điện bí cảnh người dự bị ẩm ẩm tham thiên tiểu thế giới đột nhiên vẫn lạc tại hoa quân thần hầu cảnh công pháp thần chi n ộ lôi bên dưới lúc này màu đỏ máu kỳ lân lạng yên bay tại hoa quân sau lưng hắn nắm lấy thiên t h i ể m thương chậm rãi bay về phía trên bầu trời vận dụng kỳ lân thần uy ta nắm giữ thần hầu cảnh tam trọng tu vi lại thêm ta thần hầu cảnh công pháp lôi đình vạn trạm tầng thứ chín mươi chín thần chi n ộ lôi ta càng là có thể chém giết một tên hỏa hầu cảnh ngũ trọng cường giả hoa quân một bên, hướng trời cao bay đi, hắn một bên ở trong lòng suy tư nói t h ư g i ớ i thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chia chân thần, thần, linh, thần thần vương thần chủ thần đế tiên chủ tệ cảnh chương ba trăm ba mươi lăm chiến chương ba trăm ba mươi lăm chiến mà tiểu tử này tuyệt đối không có khả năng vĩnh viễn thần hầu cảnh ngũ trọng chiến lược hoa quân quay đầu lại nhìn hướng phong hàn hắn quát lạnh nói chỉ thấy phong hàn thân thể chính giống như cảnh không ngừng phát sinh vỡ nát phong hàn thấy thế, thế trịnh tuệ cùng huyết ảnh cùng nhau hô lớn kỳ lân thần uy sao không gì hơn cái này phong hàn đôi mắt nhìn bốn phía ngay tại biến thành mơ hồ thời không hắn cười lạnh nói cái gì chê cười hoa quân trong lòng không khỏi giật mình làm sao có thể hoa quân trên gương mặt hiện đầy vẻ giật mình hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn kinh h ã i nói phong hàn đôi mắt ngắm nghĩa đã thay đổi đến vỡ vụn thân thể hắn cười nói ta vị trí thời không phát sinh vỡ vụn sao trên thực tế phong hàn cũng không có bị hoa quân thần hầu cảnh công pháp lôi đình vạn chạm tổn thương đến lúc này phong hàn đẳng nhân vị trí không gian đang không ngừng thay đổi đến mơ hồ đột nhiên phong hàn đẳng nhân đi tới thần điện bí cảnh tầng thứ nhất nơi này chính là thần điện bí cảnh sao phong hàn ngắm nghĩa xung quanh đen nhánh vách tường hắn nhìn hướng xoay quanh tại thần điện bí cảnh bên trong đại lượng thần phủ hắ thần điện bí cảnh tầng thứ nhất thân thần trong tầng thứ nhất. cảnh Phong Hàn nhân hình chính cảnh điện cùng. đẳng đứng sừng xứng đứng xứng điện lại bí bao bí la vô Mà, ở ở không sai đây chính là bởi vì vừa rồi tham thiên tiểu thế giới trôn bụi mọi người liền bị thần điện bí cảnh đưa đến thần điện bí cảnh trong thế giới đây chính là chúng thần ở giữa chiến đấu sao một chiêu lại khiến thế giới hủy diệt giờ phút này trần tôn phong trên gương mặt hiện đầy kinh hoàng biểu lộ hắn đôi mắt mang theo thần sắc sợ hãi nhìn hướng phong hàn hắn kinh hay nói không sai vừa rồi hoa quân thần chi nổ lôi có thể là một trạm tướng đại thụ che trời tiểu thế giới cũng cho chém cho bụi mà hoa quân chính là h ỏ a h ầ u cảnh cường giả có thể thấy được h ỏ a h ầ u cảnh cường giả thực lực cường h ã n đến mức nào phong hàn các hạng ư ờ i ta khi nào mới có thể thay đổi đến giống ngài đồng dạng cường đại huyết ảnh gặp phong hàn bình yên vô sự hắn đôi mắt mang theo ngưỡng mộ thần sắc nhìn hướng phong hàn h ắ n kính sợ nói chết tiệt như hoa quân không địch lại tiểu t ử này như vậy trần tôn phong đôi mắt mang theo tàn khốc nhìn hướng phong hàn hắn ở trong lòng thầm nghĩ không sai nếu như hoa quân không địch lại phong hàn như vậy phong hàn sẽ tại chém giết hoa quân chém về sau giết chết trần tôn phong cùng lúc đó hoa quân chính chậm rãi hướng lên trên trống không đi đến t r o nhưng g tay ắ n thiên thiểm t h ơ ngay tại k ị c hoa liệt r quân sử dụng da thần chi nổ lôi chém giết phong hàn phía sau hắn biết hắn hôm nay xem là người nhưng ta thần điện bí cảnh quy củ có thể không phải do bất luận kẻ nào phá hư đột nhiên hoa quân trong đầu hiện lên một cái thần bí thân hành hắn ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát không sai phong hàn tại thần điện bí cảnh bên ngoài lúc hắn nhưng là một kiếm đem thần điện bí cảnh cửa lớn cho chém nát mà vọng tưởng tiến vào thần điện bí cảnh cường giả nhất định phải nộp lên ba trăm cái trăm hiệu thạch nhưng phong hàn lại một kiếm đem thần điện bí cảnh quy củ làm hỏng bất quá là chém nát ngươi thần điện một tòa cửa lớn mà thôi chê cười phong hàn quát lạnh nói vê anh đột nhiên hoa quân trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra đại lượng khí tức khủng bố ta thần điện bí cảnh chính là vô thượng bên trên tồn tại n g u y ê một giới kẻ như run dế dám căn đảm hỏng ta thần điện bí cảnh quy củ hoa quân vẫn nộ quát hoa quân thần đợi màu đỏ máu kỳ lân đang không ngừng tản ra khí tức kinh khủng đồng thời hoa quân trên thân thể khí tức đã leo lên đến thần hầu cảnh tam trọng khí tức khủng bố không sai phong hàn lời nói đã để hoa quân tức giận tại hoa quân trong lòng thần điện bí cảnh chính là vinh quang của hắn mà một khi có người dám can đảm chửi bới thần điện bí cảnh như vậy người này chắc chắn tiếp nhận hoa quân l ử a giận sâu kiến chê cười phong hàn lạnh như băng nói đột nhiên phong hàn thân hình mơ hồ thân hình hắn l o i lên chỉ thấy phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại hoa quân bên cạnh ta nhìn ngươi tương đối giống sâu kiến phong hàn quay đầu lại nhìn hướng hoa quân hắn đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một đạo băng lanh khí t ứ c hắn quát l ệ n h nói làm càn hoa quân vẫn nổ quát cùng lúc đó hoa quân nắm lấy thiên tiệm thương đột nhiên hướng phong hàn càn quét tiêu diệt đi qua cái này bính chiến nhận có thể để hắn tăng lên hai cái tiểu cảnh giới phong hàn đôi mắt nhìn hướng thiên tiệm thương hắn ở trong lòng suy t ư nói v o a anh đột nhiên phong hàn thân hình l ó i lên hắn đột nhiên tại nguyên chỗ lưu lại một cái tàn ảnh cho ta chết hoa quân nắm lấy thiên tiệm thương đột nhiên đạo qua phong hàn tàn ảnh vậy chỉ thấy thiên tiệm thương đột nhiên càn quét phong hàn t t h ế thế hoa quân không khỏi ở trong lòng ngưng trọng nói đem thân thể của ngươi vay diện ngươi sẽ chết mất sao phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại hoa quân trước người hắn cười lạnh nói nhưng mà lúc này hoa quân còn chưa ý thức được phong hàn thân hình có thể thấy được phong hàn tốc độ đến tột cùng khủng bố cỡ nào chỉ thấy phong hàn một c h ả o đột nhiên t r ộ t vào hoa quân trên cánh tay trước đem cánh tay của ngươi phế bỏ đi tiếp lấy phong hàn đột nhiên kéo đứt hoa quân cánh tay vậy, hoa quân cánh tay lại như đau thạch vỡ vụn tại phát sinh vỡ vụn bởi vì hoa quân chân thân chính là một giới khôi lỗi bởi vậy hoa quân thân thể dù cho nhận đến tổn hại trong cơ thể của hắn cũng sẽ không chảy ra một giọt máu tươi hôn trướng hoa quân gặp cánh tay của mình lại bị phong hàn một trào giật xuống hắn không khỏi p h ẫ n n ộ quát cùng lúc đó hoa quân nắm lấy thiên t i ể m thương đột nhiên hướng phong hàn thân thể h o à n h sắt tới t h ầ n hầu cấp thần k h í sao ta liền đón lấy ngươi một chiêu này phong hàn đôi mắt nhìn hướng hướng hắn h o à n h sắt đến thiên t i ể m thương hắn cười lạnh nói vê anh đột nhiên hoa quân nắm lấy thiên tiểu thương bền chắc oanh sắt tại phong hàn trên lồng ngực cái gì thiên tiểu thương cũng không thể tổn thương đến hắn thần khu mảy、may. hắn thần khu đến tột cùng là cái gì tu vi? hoa quân nắm lấy thiên tiểm thương một thương ám sát tại phong hàn trên lồng l ự c hắn gặp thiên tiểm thương lại không làm gì được phong hàn mảy may trong lòng hắn không khỏi kinh hài nói nếu biết rõ thiên tiểm thương có thể là liền thần vương cảnh cường giả cũng muốn kiên kỵ thần khí không sai thần hầu cấp thần khí thiên tiểm thương có khả năng tổn thương đến thần vương cảnh cường giả thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần thần linh thần hầu thần vương thần chủ thần đế tiên chủ tệ cảnh mà phong hàn thần khu tại không có cái gì công pháp pháp tác che chở cho hắn đón lấy thiên tiểm thương một cách lại vẫn có thể bình yên vô sự cái này đủ để chứng minh phong hàn thân thể so thần vương cảnh cường giả thần khu còn kinh khủng hơn n g ư ơ i n g ư ơ i thần khu đến tột cùng là cái gì tu vi hoa quân đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn đ ạ o ý thức được phong hàn cường đại là hắn khó có thể tưởng tượng cùng lúc đó hoa quân trong lòng đã vạn phần hoảng sợ dù sao phong hàn chiến lược thực sự là quá kinh khủng phong hàn vẹn vẹn bằng vào nhục thân lực lượng hắn liền có thể để hoa quân ăn khổ nhiều như vậy đ â u quả nhiên thiên tiệm thương liền tổn thương đến ta cũng khó khăn làm đến sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng ám sát tại trên lồng ngực của hắn thiên tiệm thương hắn cười lạnh nói phong hàn thân hình lại lên hắn tại nguyên chỗ lưu lại một cái tàn ảnh tiếp lấy thiên tiệm thương đột nhiên đâm xuyên phong hàn lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh cùng lúc đó hoa quân nắm lấy thiên tiệm thương cánh tay đột nhiên bay ra ngoài không sai phong hàn lại tại hiện lên thiên tiệm thương một nháy mắt hắn trong nháy mắt này đem hoa quân cánh tay kia giật xuống chết thiệt thấy thế hoa quân không khỏi mắng thầm chỉ thấy phong hàn trên tay chính cầm hoa quân cánh tay vơi anh đột nhiên, phong hàn trên tay dùng sức, hắn đột nhiên bóp nát hoa quân cánh tay theo hoa phong hàn đôi mắt ngăm nghĩa thiên tiệm thương hắn muốn đem nắm chặt thiên tiệm thương nhưng mà phong hàn đầu ngón tay mới vừa đụng phải thiên tiệm thương thân thương lúc thiên tiệm thương đột nhiên oanh sắt ra mấy đạo khủng bố lôi đỉnh đập nện tại phong hàn trên tay đã nhận chủ sao phong hàn nhìn hướng thiên tiệm thương hắn suy tư nói không sai thiên tiệm thương sở dĩ sẽ hướng phong hàn oanh sắt ra lôi đỉnh cái này liền mang ý nghĩa thiên tiệm thương tại bãi xích phong hàn nhưng phong hàn thân thể có thể là chủ tệ cảnh thân thể thiên tiệm thương oanh sắt ra lôi đỉnh đối phong hàn cũng không có một chút tác dụng phong hàn suy tư một hồi chỉ thấy thiên t h i ể m thương trên thân thương đang không ngừng bánh sát ra mấy đạo kinh khủng lôi đ ỉ n h đồng thời lôi đ ỉ n h ngay tại phong hàn trên thân thể oanh tạc phong hàn tùy ý thiên t h i ể m thương gọi ra lôi đ ỉ n h oanh tạc hắn dù sao thiên t h i ể m thương liền phong hàn thân thể đều không đả thương được lúc này hoa quân thân hình đột nhiên hướng về phía sau lao vùng m ụ đi hắn ngay tại thôi động trong cơ thể thần lực chữa trị thân thể của mình dù sao phong hàn có thể là đem hoa quân hai cánh tay đều p h í đi trốn hoa quân ngươi trốn đi được sao thấy thế phong hàn cười lạnh nói、Người、anh đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên tiệm thương đột nhiên hướng hoa quân thân th ngắn ngủi một nháy mắt phong hàn thân hình đã xuất hiện tại hoa quân sau lưng nam phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên hướng hoa quân phần l ư n g ám sát đi vê n h một đạo kinh khủng cự hình đột nhiên vang vọng ở trong thiên đ i ệ m chỉ thấy phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương một thương quan sát hoa quân lồng l ự c hôn trướng hoa quân đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng bụng của mình hắn đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hướng phong hàn hắn vẫn nộ quát hừ sắp chết đến nơi còn dám côn vọng thấy thế phong hàn quát lạnh nói đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên chặt đứt hoa quân thân thể vậy chỉ thấy thi không thấy, hoa q huy u huy đủ đủ tốt trần tôn phong đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn ở trong lòng m ắ n thầm không sai trần tôn phong biết liền hoa quân dạng này tồn tại cũng không phải phong hàn đối thủ như vậy chẳng qua là hỏa đế cảnh trần tôn phong đâu trần tôn phong như thế nào phong hàn đối thủ chết tiệt đế n tột cùng muốn như thế nào mới có thể rời đi thần điện đệ nhất tầng trần tôn phong thân hình cực dương gây nên hướng về bốn phía bay đi hắn dò xét bốn phía hắn đang tìm thần điện đệ nhất tầng xuất khẩu nhưng mà thần điện đệ nhất tầng đã tràn ra khắp nơi lên một trận x ư ơ n g mù dày đặc trần tôn phong đám người tầm mắt đã sớm bị x ư ơ n g mù dày đặc che kín bởi vậy trần tôn phong tìm rất lâu hắn cũng chưa từng tìm tới thần điện đệ nhất tầng xuất khẩu cùng lúc đó phong hàn thân hình chính đứng sừng sững ở đứng sững ở trên không giờ phút này đại lượng sương mù dày đặc che chắn tại phong hàn trước mắt. thay thế phong hàn đôi mắt mang theo thần sắc suy tư nhìn m ộ n phía hắn cười lạnh nói h ừ phong hàn quát lạnh một tiếng đột nhiên phong hàn đôi mắt lóe lên một trận chói mắt hào quang màu đỏ không sai phong hàn đang dùng thần nhãn tìm kiếm hoa quân chân t h ầ n tìm tới ngươi phong hàn cười lạnh nói đột nhiên phong hàn thân hình mơ hồ thân hình hắn lóe lên vê anh chỉ thấy phong hàn đột nhiên xuất hiện tại một trận x ư ơ n g mù dày đặc phía trước hoa quân chết phong hàn nắm lấy thiên tiệm thương đột nhiên hướng về phía trước sương mù dày đặc cán quét tiêu diệt đi đột nhiên hoa quân thân hình đột nhiên tại trong x ư ơ n g ngủ dày đã xuất hiện hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn cùng lúc đó hoa quân thân thể đã bị hắn dùng thần lực chữa trị tốt một bộ phận lớn chỉ thấy hoa quân đã xem đứt rời thân thể chữa trị tốt mà hoa quân hai tay vẫn như c ũ còn chưa chữa trị tốt đây chính là bởi vì phong hàn thần nhãn thực sự là quá mức l ị tiên hoa quân vốn định dùng thần hầu cảnh h u y ễ n thuật công pháp thiên huy huyễn ảnh chế tạo ra mê vụ cùng phong hàn dây dưa một hồi hoa quân tại lợi dụng khoảng thời gian này chữa trị thân thể của hắn nhưng n u y ễ n thuật công pháp thiên huy huyễn ảnh tại phong hàn thần nhãn bên g ớ i căn bản vô dụng chết ti hoa quân thôi động tốc độ phát tắc thân hình hắn hướng phía sau cực hạn né tránh đi hắn vẫn nộ quát nhưng mà phong hàn tốc độ lại s o hoa quân nhanh hơn quá nhiều vậy một đạo thanh thúy chạm kích tiếng vang triệt ở trong thiên địa đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên tiểm thương một thương đ ả o qua hoa quân cái cổ chỉ thấy hoa quân đầu chính chậm rãi bay tại trên không cùng lúc đó phong hàn đẳng nhân vị trí không gian đột nhiên phát sinh vỡ vụ n Phang. thân điện bí cảnh tầng thứ nhất không gian ngay tại phát sinh kịch liệt vỡ vụ không gian vỡ vụn sinh ra khủng bố tiếng nổ chính vang vọng ở trong thiên đ i ệ mà hoa quân thôi động thần hầu cảnh huyễn thuật công pháp thiên huy huyễn ảnh chế tạo ra mê vụ ngay tại tiêu tán không sai thiên huy huyễn ảnh chỗ gọi ra ảo tưởng chính là cùng không gian h ò a làm một thể như nghĩ phá mất thiên huy huyễn ảnh môn này công pháp đ ị c h tiên như vậy liền nhất định phải đem không gian cùng nhau đánh nát nếu như không đem không gian đánh nát như vậy phong hàn căn bản không phá được công pháp đ ị c h tiên thiên huyễn h u y ảnh thần h uy hoa quân ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát vê anh đột nhiên hoa quân trên thân thể bắt đầu tuân ra đại lượng kinh khủng thần lực cùng lúc đó hoa quân đầu cũng chậm rãi bay đến trên người hắn chỉ thấy hoa quân trên thân thể đang không ngừng tỏa ra thần hầu cảnh nhất trọng khí tức khủng bố tại hoa quân thả ra thần hầu cảnh thần uy đồng thời hắn trên thân thể thương thế đang bị hắn mênh mông thần lực chữa trị trong khoảnh khắc hoa quân thân thể không ngờ hoàn toàn khôi phục phong hàn hôm nay ta phải g i ế t ngươi hoa quân đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát làm cản thấy thế phong hàn quát lạnh nói chỉ thấy phong hàn trong tay thiên t i ể m thương chính hướng hắn oanh sắt ra đại lượng khủng bố lô đình không sai đây chính là bởi vì thiên tiểu thương tại bãi xích phong hàn nhưng thiên tiểu thương dù cho thực tế kỳ lân thần uy ra hộ bên gi nó cũng là không gây thương tổn được phong hàn mảy may bởi vậy phong hàn tùy ý thiên thiệm thương bại xích hắn hắn vẫn như cũ thờ ơ dù sao phong hàn tu vi chính là chủ t ể cảnh đồng thời phong hàn tại cùng không gian quản lý giả công hội giao chiến lúc liền chủ t ể cấp thần khí đều khó mà tổn thương đến phong hàn mảy may càng đừng đề cập một bính thần hầu cấp thần khí chương 336, chém hoa quân chương 336, chém hoa quân ồn ào đột nhiên hoa quân trên thân thể đột nhiên kinh hiện đại lượng kinh khủng thần lực hắn một trưởng mang theo khí thế kinh khủng hướng phong hàn đánh sắt đến h ử thay thế phong hàn quát lạnh một tiếng đột nhiên hoa quân một trưởng bền chắc oanh s á t tại phong hàn trên lồng ngực tuy nói hoa quân một trưởng này ẩn chứa thần lực mười phần khủng bố nhưng phong hàn cảnh giới thực sự là cao hoa quân quá nhiều bởi vậy hoa quân một trưởng này căn bản không làm gì được phong hàn liền tổn thương đến ta đều làm không được t h ế thế phong hàn quát lạnh nói tiếp lấy phong hàn đầu ngón tay lạc yên nắm tại hoa quân trên tay đột nhiên phong hàn đột nhiên giật xuống hoa quân cánh tay cùng lúc đó phong hàn nắm lấy thiên tiểm thương đột nhiên ám sát tại hoa quân trên lồng ngực nhưng mà phong hàn làm tất cả những thứ này vẹn vẹn một m á mắt có thể thấy được Phong Hàn tốc đột đến nhiên g k ủ n nào. g bố cỡ、nào. Chết t ệ t tiểu tử này quả thực quả này là y u g h i tại ệ t Xa một bên hỏa đạo ế cảnh cường giả trần tôn phong, hắn đang tìm thần điện đệ nhất tầng xuất khẩu. hắn khẩu, tìm xuất đầu đệ quay l i tại chiến nhìn hướng ngay tại trên không h đấu p n Hàn, hắn g kinh hai nhiên, nói. Vâng! Đột nhiên, một đạo một khủng i n k h thần uy đột nhiên giáng lâm tại thần điện đệ nhất tầng bên trong hoa quân ngươi tổn thương không được tiểu tử này để tiểu tử này đi lên một đạo thần bí uy nghiêm âm thanh lặng yên vang vọng tại thần điện đệ nhất tầng bên trong hắn cung kính nói là tiểu tử dám phá hỏng ta thần điện bí cảnh quy củ dám lên hay không đến cùng bản tọa một trận chiến đột nhiên một đạo trêu tức uy nghiêm âm thanh giáng lâm tại phong hàn đẳng nhân bên thai bên trong có gì không dám thấy thế phong hàn quát lạnh nói cùng lúc đó phong hàn thân hình lóe lên hắn lặng yên tại nguyên c h â lưu lại một đạo tàn ảnh tiếp lấy phong hàn thân hình xuất hiện tại hoa quân trước người v i anh đột nhiên phong hàn đôi mắt đột nhiên lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn chính tìm kiếm lấy hoa quân trên thân thể nhược điểm hoa quân trong lồng ngực có đạo hào quang màu đỏ thế thế, phong hàn không khỏi ở trong lòng suy tử nói giải thích đây là hoa quân khôi lỗi hạch tâm phá đi hoa quân khôi lỗi hạch tâm hắn đem lập tức v ỡ lạc lúc này ứng lam tử ngự tỉ âm thanh lặng yên vang vọng tại phong hàn trong đầu phong hàn nghe đến ứng lam tử lời nói phía sau hắn một trưởng đột nhiên đ o a n h s á t tại hoa quân trên lồng ngực v i anh hoa quân lồng ngực lại bị phong hàn một trưởng đánh nát đột nhiên phong hàn đột nhiên đem hoa quân khôi lỗi hạch tâm bắt lấy ngươi thấy thế hoa quân không khỏi kinh hai nói tuy nói hoa quân muốn phản kháng nhưng hai tay của hắn đã bị phong hàn phế bỏ bởi vậy hoa quân căn bản không làm gì được phong hàn mấy mấy. cùng lúc đó phong hàn đột nhiên đem hoa quân khôi lỗi hạch tâm lấy ra chỉ thấy hoa quân khôi lỗi hạch tâm chính là một viên màu đỏ đã quý đồng thời hoa quân khôi lỗi hạch tâm bên trong lại ẩn chứa đại lượng thần lực kinh khủng thần lực không ngừng tại khôi lỗi hạch tâm bên trong phát ra đây chính là khôi lỗi của ngươi hạch tâm sao thấy thế phong hàn đôi mắt nhìn hướng trong tay khôi lỗi hạch tâm hắn cười lạnh nói không hoa quân gặp phong hàn càng đem hắn khôi lỗi hạch tâm cầm trong tay hắn kinh hoàng nói đột nhiên phong hàn đột nhiên bóp nát hoa quân khôi lỗi hạch tâm phanh hoa quân thân thể đột nhiên bạo tạc thần hầu cảnh nhất trọng cường giả hoa quân như vậy vẫn lạc lúc này hoa quân trong cơ thể bắt đầu tuân ra đại lượng thần lực đậy trời thần lực giống như màu trắng cánh hoa không ngừng giải rác tại trên không vê anh đột nhiên một đạo to lớn trận pháp truyền thống g á n g lâm tại phong hàn đẳng nhân vị trí trên bầu trời tiểu tử dám can đảm giết hoa quân dám lên hay không đến cùng bản tọa quyết một trận tử h chiến vừa rồi thần bí âm thanh lại lần nữa vang vọng tại thần điện đệ nhất tầng bên trong chị bất quá lần này thần bí âm thanh biến thành rất phẫn nộ ừ ta vậy liền lên đến đem ngươi chấm giết thấy thế phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trên không, cùng lúc đó phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ không sai phong hàn đang dùng thần nhãn nhìn hướng thần điện bí cảnh đệ nhị tầng chỉ thấy tại phong hàn thần nhãn bên trong thần điện bí cảnh đệ nhị tầng ngồi hai tên dáng người thon dài nam tử không sai cái này hai tên nam tử chính là gọi ra thần bí âm thanh thần điện bí cảnh cờ giả vâng đột nhiên trần tôn phong thân hình đột nhiên hướng trận pháp truyền thống lao v ù n v ụ ộ t đi phong hàn chúng ta thần điện bí cảnh đệ nhị tầng lại về trần tôn phong bay đầu lại nhìn hướng phong hàn hắn điên cuồng cười nói mắt thấy trần tôn phong sắp bay vào trận pháp truyền thống bên trong tầ phong hàn, hàn, hàn c đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trần tôn phong hàn quát lạnh nói đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên tiệm thương đột nhiên doanh sắt tại trần tôn phong trên lồng ngực chỉ thấy thiên tiệm thương lại một thương đâm xuyên trần tôn phong lồng ngực và anh đột nhiên thiên tiệm thương trên thân thương bắt đầu rút run dày ra đại lượng kinh khủng lôi đỉnh kinh khủng lôi đỉnh toàn bộ doanh s á t tại trần tôn phong trên thân thể chỉ thấy trần tôn phong khỏe miệng chậm rãi lưu lại một tiêu máu tươi hắn trên thân thể khí tức đã biến mất hầu như không còn không sai h o a đế cảnh cường giả trần tôn phong như vậy vất lạc chết tại t h ầ n hầu cấp thần khí bên dưới trần tôn phong ngươi cũng coi là chết vinh dự phong hàn chậm rãi lấy ra thiên tiềm thương hắn đôi mắt nhìn hướng chính rơi xuống bầu trời trần tôn phong hắn quát lạnh nói vâng lúc này thiên tiềm thương bên trong đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng tiếng nổ mà phong hàn trên thân thể lôi đình lạng yên biến mất đây chính là bởi vì thiên tiềm thương trang bị người hoa quân đã v ấ lạc bởi vậy thi Cái chiến cũng tại gian này bình chiến nhận tại gian cũng không tốt dùng. Phong hàn phàm tốt đ e m t h i ê nhiên t ể m thương bỏ vào không gian trong túi chữ vật, hắn ở trong lòng suy tư t không chữ hắn Không gian lòng nói. bỏ vào sai, i ở suy t h i ể m thương có t h thần hầu cấp chiến nhận. Bởi vì thí luyện giả hỏng thần ể là luyện nô cấp Bởi giả vì đạo i bởi điện ệ đệ n thông quan thần điện đệ nhất tầng khen thường quyết củ, vậy, m không h cấp c đ ộ t n h i ê n một t đạo h a n h â m uy nghiêm vang vọng tại thần điện bí cảnh bên trong thập phẩm tiên linh chi không có sao huyết ảnh nghe đến đạo này uy nghiêm âm thanh phía sau hắn không khỏi cười khổ nói cái kia thật là có đủ q u ý dị ở cái thế giới này tài nguyên tu luyện chính là chân quý nhất không hề nghi ngờ thập phẩm tiên linh chi bực này t r í bảo càng là thưa thất t r í bảo dù sao thập phẩm tiên linh chi tại thánh viêm đại lục có thể là trong truyền thuyết t r í bảo thập phẩm tiên linh chi đây không phải là ta tại thần chu bên trên lúc ma tôn từng bưng cho ta món điểm tâm ngọt sao thay thế phong hàn không khỏi nhớ tới xuất trình không gian quản lý giả công hội lúc ma tôn phái thần cho phong hàn làm món điểm tâm n g ọ nhưng phong hàn cũng không có, có thấy người cầm linh chi làm đồ n g ọ ăn bởi vậy phong hàn cũng không có nhấm nháp thập phẩm tiên linh chi ma c u n g trí bảo cũng thật nhiều à thập phẩm tiên linh chi bực này lịch tiên trí bảo đều làm món điểm tâm mật an thấy thế phong hàn không khỏi lắc đầu hắn ở trong lòng thầm nghĩ giờ phút này phong hàn đứng sừng sững ở đứng sững ở trên không mà trận pháp truyền t ố n g ngay tại phong hàn trước người trinh tuệ đi thôi phong hàn quay đầu lại nhìn hướng trinh tuệ hắn cười nói ân thấy thế trinh tuệ khẽ gật đầu nàng cười nói nói xong trinh tuệ chậm rãi hướng phong hàn bên cạnh bay đi thấy thế một bên huyết ảnh cũng hướng phong hàn bay đi dù sao huyết ảnh còn muốn căn phong hàn học mấy chiêu đâu phong hàn các hạ chờ ta một chút huyết ảnh đột nhiên hướng phong hàn bay đi trong khoảnh khắc huyết ảnh cùng trịnh tuệ đã bay đến phong hàn bên cạnh thân điện đệ nhị trọng sao ta tới phong hàn đôi mắt nhìn hướng trước mắt trận pháp truyền t ố n g hắn cười lạnh nói nói xong phong hàn cùng trịnh tuệ đám người l ạ g yên bước vào trận pháp truyền t ố n g bên trong vê anh làm phong hàn đẳng nhân tiến vào trận pháp truyền t ố n g lúc trận pháp truyền t ố n g buộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng tràn ra khắp nơi tại trên không tiếp lấy trận pháp truyền t ố n g gọi ra một đạo đột phá chân trời màu trắng thần quang theo trận pháp truyền t ố n g buộc phát ra thần vi đồng thời phong hàn đẳng nhân thân hình tầng thứ nhất chính là thần hầu cảnh nhất trọng cường giả toà này bí cảnh thật là kinh tiên bí cảnh phong hàn nhìn hướng truyền t ố n g pháp tắc tản ra màu trắng thần quang hắn nhớ lại t r ồ n g coi thần điện đệ nhất tầng hoa quân hắn ở trong lòng suy tư nói giải thích ta đã quan sát qua phương này bí cảnh toà này thần điện chỉ sợ là thượng giới thế giới vật tàn lưu đột nhiên ứng lam tử n g ữ tỷ tiếng vang triệt tại phong hàn trong đầu toà này thần điện là một phương thượng giới thế giới vật tàn lưu thấy thế phong hàn truyền âm cho ứng lam tử h ắ n nghi ngờ nói nói đúng ra toàn bộ bách tiêu sơn mạch thế giới đều là thượng giới thế giới vật tàn lưu ứng lam tử theo ta quan sát phương này bách tiêu sơn mạch thế giới nguyên lai kết nối thượng giới hẳn là nhận đến một cỗ lực lượng kinh khủng dẫn đến bạo tạc mà nổ bay phía sau bách tiêu sơn mạch thế giới lặng yên bay đến thánh viêm đại lục thế giới bên trong ứng lam tử tiếp lấy truyền âm giải thích nói cùng lúc đó trận pháp truyền t ố n g đã xem phong hàn đẳng nhân đưa đến thần điện bí cảnh đệ nhị tầng thần điện bí cảnh đệ nhị tầng bên trong bốn phía chính là một phương vô cùng chống trải thế giới mà thần điện bí cảnh đệ nhị tầng bên trong thiên đ i ệ lại có vạn rạp lớn phong hàn đẳng nhân đang ở tại thần điện bí cảnh đệ nhị tầng bên trong phong hàn mọi người dò xét bọn họ phát hiện mảnh thế giới này lại cái gì cũng không có mảnh thế giới này trừ chống t r ả i vẫn là chống t r ả i cái gì cũng không có thấy thế huyết ảnh không khỏi nghi ngờ nói đợi ta bay đi lên nhìn xem một bên trịnh tuệ nàng thôi động phong chi phát tắc chỉ thấy trịnh tuệ bên cạnh lại c à n quét lên một trận cuồng phong đột nhiên trịnh tuệ thân hình đột nhiên bị cuồng phong đưa đến trên không lúc này phong hàn thân hình mơ hồ thân hình hắn đột nhiên xuất hiện tại trịnh tuệ bên cạnh đồng thời phong hàn đôi mắt lóe da trói mát hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến thần điện đệ nhị tầng thế giới chính giữa có một đầu trường hạ sao phong hàn thần nhãn nhìn hướng trong tầng thứ hai hương vị trí chỉ thấy trong tầng thứ hai hương vị trí lại có một đầu rộng lớn vô ngần trường hạ hà. phong hàn bên kia có một con sông trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng nơi xa trường hạ nàng hướng phong hàn cười nói tại trịnh tuệ trong mắt con sông này mượi phần to lớn thế cho nên trịnh tuệ phi như thế cao nàng cũng chỉ nhìn thấy con sông này một cái góc ân nắm giữ thần nhãn phong hàn h ắ n tự nhiên là nhìn thấy con sông này hắn hét lại nói đi phong hàn quay đầu lại nhìn hướng trịnh tuệ hắn cười nói tức thấy thế, thế trịnh tuệ khẽ gật đầu nàng cười nói、Bang. đ ộ trong nhiên, p h khoảnh khắc huyết ảnh đã bay đến phong hàn bên cạnh phong hàn c á t hạ phía trước có dị thú huyết ảnh đôi mắt mang theo vẹn ngưng trọng nhìn về phía trước hắn ngưng trọng nói ân biết phong hàn quát lạnh nói dị thú một bên trịnh tuệ cũng không có thấy được dị thú bóng dáng nàng không khỏi nghi ngờ nói lúc này phong hàn đẳng nhân đã tiếp cận trường hà mà trường hà bên ngoài bao phủ một trận để người thấy không rõ con đường màu đen mê vụ chỉ thấy phong hàn đẳng nhân lặng y ê n hướng màu đen mê vụ bay đi mắt thấy phong hàn đẳng nhân sắp tiến vào màu đen trong sương ngủ. trinh tuệ đừng rời bỏ ta bên cạnh phong hàn quay đầu lại nhìn hướng trinh tuệ hắn cười nói tốt thấy thế trinh tuệ gật đầu đáp nói xong phong hàn đẳng nhân đã tiến vào màu đen trong sương ngủ. chỉ thấy màu đen trong sương ngủ đen kịt một màu đồng thời màu đen trong sương mù lại tản ra một đạo tạ ác khí tức không tốt trinh tuệ truyền đến trở nên đau đầu cảm giác nàng đầu ngón tay vớt ve đầu nàng cả kinh nói huyết ảnh truyền một điểm thần lực cho trịnh tuệ phong hàn quay đầu lại nhìn hướng huyết ảnh hắn phân phó nói là phong hàn các h ạ thay thế huyết ảnh cung kính nói tại trịnh tuệ cùng huyết ảnh tiến vào t h ầ n điện bí c ả n h phía trước phong hàn liền đem trịnh tuệ đám người trên đầu t í hộ thần hoàn thu hồi đột nhiên huyết ảnh thôi động thần lực truyền cho trịnh tuệ thần lực vừa tiến vào trịnh tuệ trong cơ thể một máy mắt nàng liền cảm giác không phải đau đầu như vậy thậm chí trịnh tuệ vùng đan liền cảm giác đau đớn cũng đã biến mất phong hàn cuối cùng là chuyện gì xảy ra trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn một phía nàng nghi ngờ nói trịnh tuệ cẩn thận đột nhi phong hàn một trưởng hướng trịnh tuệ bên cạnh anh s á t tới chỉ thấy phong hàn một trưởng đánh chết mấy chục cái huyết bức huyết bức chính là một loại dị thú vê anh đột nhiên màu đen mê vụ đột nhiên hóa thành mấy ngàn vạn chỉ huyết bức giờ phút này phong hàn đẳng nhân lại thân ở đại lượng huyết bức bên trong đúng là lục phẩm huyết bức số lượng còn như thế nhiều thấy thế trịnh tuệ trên gương mặt hiện đầy kinh hãi nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng bay tại bốn phương tám hướng huyết bức nàng kinh hãi nói thánh viên đại lục dị thú đẳng cấp phân chia nhất phẩm dị thú nhị phẩm dị thú tam phẩm dị thú ngũ phẩm cực hiểm dị thú, lục phẩm chân dị thú thần cấp dị thú trong đó nhất phẩm dị thú tương đương với nhân tộc cảnh giới tu luyện môn h ỏ a cảnh mà nhị phẩm dị thú thì đối ứng chiến h ỏ a cảnh tu vi theo thứ tự điệp ra đến lục phẩm chân hy dị thú thì đối ứng nhân tộc cường giả h ỏ a đế cảnh tu vi thân cấp thì là dị thú hóa thần thú vật làm dị thú hóa thành thần thú như vậy dị thú sẽ lấy thần thậm chí thần thú tồn tại siêu thoát tại thánh viêm đại lục bên ngoài lục phẩm huyết bức có thể là nắm giữ h ỏ a đế cảnh chiến l ự c mà còn số lượng này cũng quá là nhiều trịnh tuệ tiếp lấy ngưng trọng nói huyết bức cho dù là tại bách tiêu sơn mạch thế giới ta cũng chỉ gặp qua mấy lần một bên huyết ảnh hắn trên gương mặt cũng hiện đầy ngưng lục phẩm huyết bức số lượng thực sự là quá nhiều giờ phút này phong hàn đẳng nhân vị trí trên bầu trời có thể là khoảng chừng ngàn vạn tôn lục phẩm huyết bức huyết ảnh huyết bức thú quần m u ố n tới phong hàn đôi mắt nhìn về phía trước đánh tới đại lượng huyết bức hắn ngưng trọng nói ảnh phá huyết ảnh quát lạnh nói sau đó huyết ảnh cực hạn thôi động thần cấp công pháp ảnh phá trên tay hắn lạng yên xuất hiện một đạo hào quang màu đỏ như máu theo hào quang màu đỏ như máu tiêu tán huyết ảnh trong tay lạng yên xuất hiện một bính thần kiếm không sai cái này bính thần kiếm chính là chân thần cấp công pháp ảnh phá ngưng tụ ra、Và、anh chỉ thấy h u y ế thần ả n nắm lấy t h kiếm ảnh phá đột nhiên hướng về phía trước đánh tới huyết bức thú quần chém giết đi đột nhiên thần kiếm ảnh phá chém giết ra mười sáu đạo chương ba trăm ba mươi bảy linh ma báo một chương ba trăm ba mươi bảy linh ma báo một phong hàn cẩn thận dù cho tại thánh v i ê m đại lục huyết bức cũng là rất thưa thất dị thú duy chỉ có thiên ma cấp nắm giữ mấy cái huyết bức trịnh tuệ đã xem phong chi pháp tắc thôi động đến thực hạn nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía trước đánh tới huyết bức thú quần nàng ngừng trọng nói bất quá ngươi thật giống như cũng không cần cẩn thận trịnh tuệ đôi mắt đẹp liếc nhìn phong hàn nàng ở trong lòng thầm nghĩ dù sao phong hàn liền hoa quân loại này kinh khủng tồn tại đều có thể đánh g i ế t chỉ là lục phẩm huyết bức lại sao có thể làm gì phong hàn t r í n h tuệ h theo s á t ta huyết bức thú q u ầ n bên trong có thất phẩm huyết bức phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn dùng t h ầ n nhãn nhìn bốn phía huyết bức thú q u ầ n hắn cười nói ân thấy thế t r í n h tuệ h đáp phong hàn các h ạ ta sắp không chịu được nữa huyết ảnh đang cùng đại lượng huyết bức chém g i ế t hắn nắm l ấ y thần kiếm ảnh phá một lần lại một lần hướng huyết bức quanh sắt tới chỉ thấy phong hàn đẳng nhân vị trí trên không đại lượng huyết bức ngay tại trên không rơi xuống mỗi khi huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá h oanh s á t một lần mấy trăm con huyết bức liền sẽ vẫn lạc tại huyết ảnh rồi kiếm nhưng mà huyết bức số lượng thực sự là quá nhiều huyết ảnh căn bản là không có cách đỡ lại đại lượng huyết bức d ì thú vê anh đột nhiên phong hàn sau lưng đột nhiên đánh tới mấy vạn con huyết bức ẩm ẩm đại lượng huyết bức đánh tới lại phát ra một trận âm thanh khủng bố thiên tiềm thương phong hàn lặng yên đem thiên tiềm thương gọi tại trong tay vê anh thiên tiềm thương trên thân thương ngay tại rút run dày kinh khủng lôi đỉnh đột nhiên một đạo màu trắng thần hoàn lạng yên giáng lâm tại thiên tiềm thân th phong hàn đôi mắt nhìn hướng thiên tiệm thương hắn nhớ lại cùng hoa quân chém giết một màn hắn ở trong lòng suy t ư nói đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên tiệm thương q u a n h s á t ra một đạo kinh khủng lôi đỉnh chỉ thấy thiên tiệm thương q u a n h s á t ra khủng bố lôi đỉnh chạm giết tại mấy vạn con huyết bức trên thân thể vơ anh trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo kinh khủng tiếng nổ thân hầu cấp chiến nhận quả nhiên dễ dùng nhiều phong hàn đôi mắt nhìn hướng thiên tiệm thương hắn không khỏi cười nói chỉ thấy mấy vạn con huyết bức thân thể đang không ngừng tại trên không rơi xuống một bên huyết ảnh khoe miệm của hắn chậm rãi lưu lại một giọt má không hổ là phong hàn các hạ ngắn ngủi một nháy mắt lại chém giết mấy vạn con lục phẩm huyết bước trên thực tế như phong hàn không tiếp tục c ẩ n giấu hắn lịch t i ê n tu vi như vậy phong hàn trên thân thể tản ra chủ tệ cảnh khí tức liền có thể đánh chết ngàn vạn cái huyết bước dù sao phong hàn tu vi có thể là chủ tệ cảnh mà những này huyết bước bất quá là liền một chút phàm gian đồ vật vơ anh đột nhiên mấy vạn con lục phẩm huyết bước đột nhiên hướng huyết ảnh thần kiếm ảnh phá đang cùng mấy vạn con lục phẩm huyết bước chém giết đột nhiên huyết ảnh nắm lây thần kiếm ảnh phá đột nhiên chém giết ra mấy vạn nói kinh khủng kiềm kh chỉ thấy thần kiếm ảnh phá oanh sát ra mấy vạn đạo kiếm khí toàn bộ chém g i ế t tại lục phẩm huyết bức trên thân thể đột nhiên trên không bắt đầu rơi xuống từng đạo huyết bức thi thể huyết ảnh đám người vị trí trên bầu trời bởi vì huyết bức số lượng thực sự là quá nhiều toàn bộ bầu trời lại biến thành đèn nhánh, nhánh đồng thời đại lượng lục phẩm huyết bức thi thể chính giải rác tại trên không chết tiệt huyết bức số lượng thực sự là quá nhiều huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đang cùng đại lượng huyết bức chém rết hắn trên thân thể đã sớm bị huyết bức t u ầ n thương thì thương ngấn từng đống đồng thời huyết bức trên gương mặt đã bị huyết bức vạch ra một đạo to lớn vết thương huyết ảnh, ta liền đến giúp ngươi. phong hàn nắm lấy thiên t h i ể m thương đột nhiên hướng huyết ảnh vị trí chém giết ra một đạo kinh khủng kiếm khí chỉ thấy đạo kiếm khí này mang theo kinh khủng lôi đ ì n h ánh sắt tại huyết bức thú q u ầ n bên trong vê anh huyết bức thú q u ầ n đột nhiên phát sinh một trận kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy đầy trời đều có kinh khủng lôi đ ì n h tràn ngập mà theo lôi đình ở trên bầu trời rút run g r ậ y đại lượng huyết bức dị thú đang không ngừng tại trên không rơi xuống thân bước ba đột nhiên một tôn toàn thân màu đỏ huyết bức nó trên thân thể kinh hiện đại lượng thần lực vê anh chỉ thấy tôn này huyết bức trên thân thể đang không ngừng tỏa ra kinh khủng thần uy thất phẩm dị thú làm huyết ảnh nhìn thấy tôn này màu đỏ máu huyết bức phía sau hắn không khỏi kinh hai nói không sai ngay tại thôi động chân thần cấp công pháp thần bức ba chính là thất phẩm dị thú huyết bức và anh đột nhiên thất phẩm huyết bức trong miệng đột nhiên gọi ra một đạo kinh khủng sóng âm thẳng hướng phong hàn đặc nhân chết tiệt thật là khủng khiếp công pháp huyết ảnh trong miệng đột nhiên phun ra một lớn chia đều máu tươi hắn trên thân thể đang bị kinh khủng sóng âm vanh sát cùng lúc đó chính bay tại phong hàn trịnh tuệ trong miệng nàng đột nhiên phun ra một lớn chia đều máu tươi tý hộ thần hoàn thấy thế phong hàn vội vàng gọi ra hai đạo hát sắc thần hoàn bay đến đột nhiên một tôn thất phẩm huyết bức đột nhiên bay đến phong hàn sau lưng nó đem thần bức ba thôi động đến cực hạn vê anh thất phẩm huyết bức trong miệng đột nhiên phun ra một đạo kinh khủng sóng âm chỉ thấy thất phẩm huyết bức gọi ra sóng âm bền chắc quanh s á t tại phong hàn trên thân thể vê anh phong hàn đón lấy thất phẩm dị thú thần bức ba hắn lại lông tóc không tổn hao gì dù sao phong hàn có thể là chủ tệ cảnh tu vi hắn có khả năng lông tóc không tổn hao gì đón lấy chân thần cấp công pháp thần bất ba cái này cũng tại tình lý bên trong không hổ là phong hàn các hạ nếu là ta đón lấy thần bất ba như vậy ta sợ rằng sẽ trọng thương huyết ảnh đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn cười khổ nói vê anh đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên chém giết tại thất phẩm huyết bức trên thân thể vênh một đạo thanh thúy chạm kích tiếng vang triệt ở trong tiên điệu chỉ thấy thất phẩm huyết bức thân thể lại bị thiên tiềm thương tươi sống đánh nát vê anh kinh k h ủ n g huyết bức thú còn không làm gì được huyết ảnh cùng trí tuệ bọn họ nhộn nhịp hướng phong hàn càn quất đến cùng lúc đó xa tại một bên thất phẩm huyết bức nó ngay tại gọi ra vỡ nát sóng âm âm thanh đã các ngươi không sợ chết như vậy ta liền đưa các ngươi đoạt đường phong hàn đôi mắt bên trong hiện lên một đạo hồng quang hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trước mắt huyết bức thú quần hắn quát lạnh nói và anh đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên oanh sát ra một đạo to lớn lôi long đồng thời lôi long bền chắc oanh sát tại huyết bức thú quần bên trong và anh giữa thiên địa chuyển đến một đạo khủng bố tiếng nổ chỉ thấy mấy vạn con huyết bức đột nhiên trong nháy mắt toàn bộ vẫn lạc chính rơi xuống bầu trời huyết bức bọn họ trên thi thể nhộn nhịp rút run dậy kinh khủng lôi đình không sai đây chính là thiên tiềm thương oanh sát ra lôi đình và anh đột nhiên phong hàn thân hình mơ hồ hắn đột nhiên hướng huyết bức t h u ầ n bay đi đột nhiên đại n h lượng huyết bức trong nháy mắt bị bị chém giết đại lượng huyết bức thi thể chính giải rác tại trên không mà đây đều là phong hàn cách làm không hổ là thần cấp chiến nhận quả nhiên dễ dùng nhiều phong hàn đôi mắt nhìn hướng trong tay thiên tiềm thương hãng cười lạnh nói không sai ngắn n g ủi một nháy mắt phong hàn liền chém g i ế t một ngàn vạn chỉ huyết bức nhưng mà huyết bức thú còn vẫn như cũ không ngừng hướng phong hàn đánh tới h ừ thay thế phong hàn quát lạnh một tiếng đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên tiểm h thương trong nháy mắt oanh s á t ra ba đạo kinh khủng lôi đỉnh chạm, chạm đánh toàn bộ chém rết tại lục phẩm huyết bức thú còn bên trong vâng tại ba đạo kinh khủng lôi đỉnh chạm đánh rơi tại huyết bức thú còn bên trong lúc giữa thiên địa đột nhiên chuyển đến một đạo kinh khủng tiếng nổ vâng kinh khủng màu xanh lôi đỉnh không ngừng vạch qua bầu trời mà màu xanh lôi đình g á n g lâm trên thế gian một nháy mắt cái này không khỏi khiến mọi người cảm thấy khí tức hủy diệt thật mạnh xa tại một bên trịnh tuệ cùng huyết ảnh bọn họ gặp phong hàn thực lực kinh khủng như vậy bọn họ không khỏi cảm khái nói ầm ầm kinh khủng màu xanh lôi đình không ngừng vạch qua bầu trời mà kèm theo lôi đình lập l ò e đại lượng huyết bức thi thể không ngừng tại trên không rơi xuống lúc này phong hàn thân hình hóa thành một đạo hào quang màu xám không ngừng xuyên qua tại lục phẩm huyết bức thú q u n bên trong mỗi khi phong hàn di động một lần hắn liền sẽ nắm lấy thiên tiềm thương chém giết ra một đạo kinh khủng lôi đánh. Phong hàn vung vẩy một đạo kinh kh mấy trăm vạn chỉ huyết bức đều sẽ lập tức vẫn lạc chỉ thấy trên bầu trời đang không ngừng rơi xuống đại lượng huyết bức thi thể mà nhìn về nơi xa vô ngần trường hà giờ phút này trường hà trong suốt nước sông lại biến thành có chút đỏ tươi đây chính là bởi vì huyết bức thi thể rơi vào trường hà bên trong đều sẽ chạy ra đại lượng màu tươi giờ phút này trên bầu trời giống như một trận sương mù màu đen khói mù huyết bức thú c ò n lại liền có chút thưa t h ớt đây chính là bởi vì phong hàn r ế t quá mạnh nhân tộc dám can đảm ở bản vương thần điện bí cảnh bên trong làm càn đột nhiên trường hà bên trong đột nhiên tuân ra một tôn quái vật khổng lồ thất phẩm di thú làm huyết bức nhìn thấy đạo này quái vật khổng lồ thân hình phía sau hắn không khỏi kinh hãi nói toa này bí cảnh bên trong lại có nhiều như vậy thần cấp c ư ờ n g giả cuối cùng là cỡ nào kinh thiên bí cảnh bay tại một bên trịnh tuệ nàng đôi mắt đẹp mang theo kinh hãi nhìn hướng tôn này dị thú nàng kinh hãi nói không sai d ấ u kín tại thánh viêm đại lục thế giới bách tiêu sơn mạch tiểu thế giới t h â n điện bí cảnh lại ẩn nó hoa quân thất phẩm huyết bức chờ thần cấp c ư ờ n g giả có thể thấy được t h â n điện bí cảnh đến tội cùng có cỡ nào bất phàm chỉ thấy tôn này dị thú toàn thân màu đỏ mà nó trên thân thể càng là có được mấy đạo kinh khủng thương thế Tôn t này dị đúng là ồ t linh ma báo ta cũng chỉ là ở trong sách cổ từng t h ả i qua trịnh tuệ trên gương mặt vẫn như cũng hiện đầy vẻ khiếp sợ nàng quay đầu lại nhìn hướng linh ma báo nàng kinh hay nói không sai dù cho tại thánh viêm đại lục linh ma báo cũng là sống ở trong truyền thuyết dị thú dù sao thất phẩm có thể là thần cấp dị thú Tại t h á nhưng viêm đại lục phàm nhân trong miệng, phàm phẩm đ lục là càng nhân thất thú trong dị ợ c t ô ư n linh à t h t Bởi thất h ma thú thì liền tương h liền với đương n báo, báo, báo, báo cũng c h không có thể t là suy nghĩ nhiều dù sao linh ma báo chỉ là liếc nhìn trịnh tuệ cùng huyết ảnh nó liền biết trịnh tuệ cùng huyết ảnh đều là phạm nhân nhưng làm linh ma báo nhìn thấy phong hàn phía sau nó không khỏi cảm thấy có chút giật mình tiểu t ử này tiểu t ử này làm sao như thế cường hãn linh ma báo to lớn con ngươi mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn nó kinh hãi nói vê anh chỉ thấy phong hàn vị trí thiên địa chính vang dội một trận lại một trận kinh khủng tiếng nổ kinh khủng màu xanh lôi đình không ngừng v ạ c h qua bầu trời mà phong hàn nắm lấy thần khí thiên tiềm thương càng chiến càng mạnh mỗi khi phong hàn vung vẩy một lần thiên tiềm thương mấy trăm vạn chỉ huyết bức liền sẽ chết tại thiên tiềm thương thần uy bên dưới cái này bính thần khí không phải hoa quân tôn giả sao. đột nhiên linh ma báo đôi mắt nhìn hướng phong hàn trong tay thiên tiềm thương hắn không khỏi ở trong lòng kinh hãi nói quả nhiên là thần khí cái này thiên tiềm thương ngược lại là so ám ảnh p h ụ dễ dùng nhiều phong hàn nhìn hướng đã thay đổi đến thưa thất huyết bức thu quần hắn cười nói cùng lúc đó phong hàn quay đầu lại nhìn hướng linh ma báo hắn thần nhãn quan sát một lát linh ma báo hắn cười lạnh nói sắp đột phá đến thần linh cảnh thất phẩm dị thú sao không sai phong hàn chỉ là liếc nhìn linh ma báo hắn liền nhìn ra linh ma báo tu vi trên thực tế linh ma báo chính là một tôn sắp đột phá thần linh cảnh dị thú còn có cái này trang ị thất phẩm dị thú sao đột nhiên phong hàn thần nhãn nhìn hướng trước mắt một chỗ hư không bên trong hắn cười lạnh nói không sai phong hàn đẳng nhân vị trí không gian bên trong trên thực tế giấu kín hơn một trăm tôn thất phẩm huyết bức bọn họ đang âm thầm điều khiển lục phẩm huyết bức thu quần nhưng mà tại phong hàn thần nhãn bên dưới dù cho cái này t r ă m vị thất phẩm huyết bức đã xem trên thân thể khí tức giấu kín đến hoàn mỹ đến cực điểm nhưng bọn họ vẫn như c ũ chạy không thoát phong hàn thần nhãn dù sao phong hàn loại này tồn tại cũng không phải chỉ là thất phẩm dị thú có thể so sánh thân hâu cảnh c ư ờ g i ả linh ma báo con ngươi mang theo kinh hãi nhìn hãi nó nói linh ma báo cùng hoa quân đều là thần điện bí cảnh thế lực linh ma báo tự nhiên biết tầng thứ nhất thủ hộ giả hoa quân mà hoa quân có thể là thần hầu cảnh nhất trọng cường giả hắn xứng lơi đao thiên tiềm thương càng là tại mọi thời khắc đều ở bên cạnh hắn mà giờ phút này phong hàn lại tay cầm thiên tiềm thương cái này liền mang ý nghĩa hoa quân đã bị phong hàn c h é m giết dù sao nếu như là thông quan tầng thứ nhất hoa quân sẽ khen thưởng thông quan người thiên sang thương cái này liền không quá hợp tình lý nhưng mà đã nắm giữ linh trí linh ma báo nó lại làm sao không biết điểm này tuy nói linh ma báo cùng đại bộ phận người đồng dạng nhìn không tấu phong hàn tu vi hắn thậm chí không nhìn thấy phong hàn trên thân thể nắm giữ thần lực phong hàn cho linh ma báo cảm giác cũng như phạm nhân đồng dạng nhưng phong hàn trên tay có thể là cầm thiên t i ệ m thương thiên t i ệ m thương có thể là nắm giữ kỳ lân thần uy thần hầu cảnh c h i ế n nhận bình thường thần linh liền tới gần thiên t i ệ m thương đều sẽ bị nó thần uy đánh chết càng đừng đề cập phạm nhân linh ma báo nhìn hướng ngay tại trên không chiến đấu phong hàn nó ở trong lòng suy tư nói không hề nghi ngờ hoa quân lại bị tiểu t ử này chém giết linh ma báo tiếp theo tại trong lòng khẳng định nói chương ba trăm ba mươi tám chiến chương ba trăm ba mươi tám chiến làm sao bây giờ b ả n tọa là xuất thủ tốt vẫn là không xuất thủ tốt linh ma báo gặp phong hàn lại như thế cường hãn nó cũng không dám tùy tiện đối phong hàn xuất thủ nó ở trong lòng khổ sở nói dù sao linh ma báo vừa rồi ra sân khí thế có thể là rất đủ nhưng linh ma báo kiến thức đến phong hàn cường hãn phía sau nó không khỏi có chút do dự dù sao thần hầu cảnh cường giả cũng không phải thất phẩm dị thú linh ma báo có khả năng đối phó liên cảnh giới mà nói linh ma báo cảnh giới có thể là s o thần hầu cảnh phải kém hơn hai cái đại cảnh giới tu luyện giả ở giữa cách mỗi một cái tiểu cảnh giới đều có cách biệt một trời càng đừng đề cập kém hai cái đại cảnh giới l i ê n xem như vạn vạn năm khó gặp yêu n g h i ệ t thiên tài hắn cũng tuyệt không có khả năng vượt hai cái đại cảnh giới chiến đấu trừ phi có nghịch thiên pháp bảo t h ư ợ nhưng g giới t ầ n cấp c ờ giả cảnh giới chia, thần cảnh cảnh, chân phân thần thần linh cảnh, thần hầu cảnh, thần vương cảnh, chủ cảnh, cảnh, chủ cảnh. thần thần vương thần thần tiên cảnh, chủ cảnh. Nhưng, Linh hầu tể đế ma báo không biết là phong hàn tu vi chính là thượng giới hệ thống tu luyện bên trong cường hạn nhất chủ t ể cảnh không sai phong hàn chính là chủ t ể cảnh c ư ờ n g giả bởi vậy phong hàn cùng linh ma báo căn bản không phải một cái thứ nguyên nhân vật giờ phút này nếu không phải phong hàn lẩn giấu đi hắn tu vi nếu không chỉ là phong hàn kinh khủng chủ tệ cảnh khí tức liền đủ để đem huyết bức thú quần cùng linh ma báo đánh chết tươi lúc này chỉ còn lại trăm vạn huyết bức thú quần đột nhiên đ ỉ n h trệ tại trên không bọn họ không tại hướng phong hàn đánh tới vừa rồi người nói ta làm cản phong hàn quay đầu lại nhìn hướng linh ma báo hắn quát lạnh nói cái này thấy thế linh ma báo có chút không biết làm sao nó kinh hoàng nói dù sao phong hàn trong tay thiên tiểm thương tản ra khí tức thực sự là quá khủng bố làm linh ma báo cảm nhận được thiên tiểm thương khí tức phía sau nó trong lòng càng là tràn ngập nồng đậm nguy cơ sinh tử thần hầu cấp thần khí thiên t i ề m thương sao nếu như bản tọa chịu thực thiên t i ề m thương một ít, sợ rằng bản tọa sẽ lập tức v ỡ lạc linh ma báo trên gương mặt hiện đầy kinh hoàng biểu lộ nó ở trong lòng hoàng sợ nói không sai thiên t i ề m thương chính là thần hầu cấp thần khí mà linh ma báo bất quá là thất phẩm dị thú vê anh đột nhiên phong hàn thân hình mơ hồ thân hình hắn l ó e lên chỉ thấy phong hàn đột nhiên bay đến thất phẩm dị thú linh ma báo trước người chết phong hàn quát lạnh nói nói xong phong hàn nắm lấy thiên tiệm thương đột nhiên hướng linh ma báo cái cổ càn quét tiêu dịt đi l u i r a đột nhiên một đạo thanh n m uy nghiêm vang vọng ở trong thiên địa vê anh đột nhiên trường hà bên dưới đột nhiên càn quét ra một đạo kinh khủng thần uy nhưng mà phong hàn cũng không có bị đạo này kinh khủng thần uy ảnh hưởng đến chỉ thấy phong hàn nắm lấy thiên tiệm thương đột nhiên hướng linh ma báo cái cổ vênh s ắ t tới bản tọa để ngươi l u i r a ngươi còn dám giết tôn nhi ta đột nhiên phong hàn thân hình kinh hiện ra một đạo màu xanh thần quang、vâng. phong hàn trước người không gian đột nhiên phát sinh kịch liệt vỡ vụ vê anh đột nhiên một đạo màu xanh thần trụ đột nhiên hướng phong hàn phần bụng v n h sắp tới phanh màu xanh thần trụ bền chắc quanh s á t tại phong hàn trên phần bụng cùng lúc đó phong hàn nắm lấy tiên t i ể m thương đã đâm xuyên linh ma báo cái cổ không đột nhiên trường hà dưới mặt đất dâng lên một đạo thần thánh lam sắc quan g mang theo lam sắc quan g mang m ộ t phát một tôn thân hình to lớn dị thú đột nhiên giáng lâm ở trong thiên địa chỉ thấy tôn này dị thú bề ngoài cùng linh ma báo cực kỳ tương tự duy nhất có khác biệt là tôn này dị thú thân hình đặc biệt khổng l ồ thất phẩm linh ma báo cùng tôn này dị thú cùng so sánh thân thể của nó tựa như cùng con kiến nhỏ bé thân hâu cảnh lục trọng linh ma báo sao thấy thế phong hàn đôi mắt nhìn hướng tôn này thân hình đặc biệt khổ lính ma, ma, ma báo sau lưng đột nhiên xuất hiện ba đạo thần phụ chỉ thấy ba đạo thần phụ nhộn nhịp bay đến linh ma báo to lớn đầu bên cạnh bản tọa để ngươi dừng tay ngươi dám đang tại bản tọa mặt đem ta tôn dết đi hôn trướng ngươi thật cho là ngô thần điện không người có thể rét ngươi sao đột nhiên thần hầu cảnh cường giả linh ma báo nó con n g ư ơ i mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hướng phong hàn nó phẫn nộ quát n g ư ơ i tôn muốn ra tay giết ta mà n g ư ơ i tôn này dị thú tưởng muốn giúp chủ làm trái như vậy cũng đừng trách ta thấy thế phong hàn phẫn nộ quát nhân tộc dám can đảm ở ta thần điện b í cảnh bên trong làm càn thần thú cảnh cường giả linh ma báo nghe đến phong hàn lời nói phía sau hắn gầm thét đột nhiên linh ma báo trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra thần hầu cảnh lục trọng thần uy vâng thần hầu cảnh lục trọng chỗ phóng thích ra khủng bố thần uy lại để không gian cũng không ngừng phát sinh vỡ vụn viêm chi phát tắc đột nhiên linh ma báo cực hạn thôi động viêm chi phát tắc chỉ thấy thân hầu cảnh cường giả linh ma báo trên thân thể đột nhiên nhấc lên một đạo kinh khủng ngọn lửa màu xanh lam t a t ô n lão tổ cái này liền báo thủ cho ngươi thân hầu cảnh lục trọng cường giả linh ma báo nó to lớn con ngươi nhìn hướng đã vẫn là thất phẩm linh ma báo nó ở trong lòng phẫn nộ nói phanh đột nhiên phong hàn đẳng nhân vị trí không gian bắt đầu kịch liệt vỡ vụn thần kỹ quỷ viêm linh ma báo cực hạn thôi động nó đặc thù thần hầu cảnh thần kỹ quỷ viêm nó phẫn nộ quát phanh đột nhiên đã vỡ vụn không gian bắt đầu bốc cháy lên từng đợt ngọn lửa màu xanh lam còn không có tại sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng oanh sắt tại trên phần bụng màu xanh thần、trụ. Hán cười lạnh nói. Vâng. cười đột nhiên nện ở phong hàn trên phần bụng màu xanh thần trụ lạng yên liền thành một đạo g ô n g xiềng đồng thời đạo này cứng rắn màu xanh g ô n g xiềng còn giam cầm phong hàn thân thể cùng lúc đó xa tại một bên thần hầu cảnh lục trọng cường giả linh ma báo bay tại nó đầu bên cạnh hai đạo thần phù ngay tại lóe g a hào quang trói sáng tốc độ phát tắc linh ma báo cực hạn thôi động tốc độ phát tắc đột nhiên vỡ vụn không gian đột nhiên giết ra mấy đạo màu xanh thần quang hướng phong hàn bánh sát đến hừ thấy thế phong hàn quát lạnh một tiếng phong hàn nắm lấy thiên t i ể m thương đột nhiên hướng về phía trước q u a n h s á t ra một đạo kinh khủng lôi đỉnh Vạch. làm phong hàn vung vẩy một lần thiên t i ể m thương lúc trên bầu trời đột nhiên vạch qua một đạo màu xanh lôi đỉnh kinh khủng màu xanh lôi đỉnh đột nhiên vạch qua bầu trời kèm theo lôi đỉnh hiện lên một đạo lôi long đột nhiên từ thiên t i ể m thương bên trong đánh ra thần kỹ quỷ viêm lúc này linh ma báo trên thân thể kinh hiện thần hầu cảnh lục trọng thần uy nó to lớn con ngươi bắt đầu toát ra một đạo kinh khủng hào quang màu đỏ tiếp lấy thần hầu cảnh lục trọng cường giả linh ma báo bay tại nó đầu bên cạnh ba đạo thần phù phân biệt tỏa ra kinh khủng th chỉ thấy thời gian không gian lại tại linh ma báo thân hình động giờ khắc này phát sinh đình trệ liền thần khí thiên san thương gọi ra khủng bố lôi long cũng tại giờ khắc này phát sinh đình trệ tiểu tử là ta tôn đền mạng linh ma báo trên thân thể kinh hiện đại lượng thần quang nó đầu lâu to lớn hiện đầy phẫn nộ biểu lộ cùng lúc đó linh ma báo đem thần hầu cảnh công pháp quỷ viêm trưởng thôi động đến cực hạng đột nhiên giải rác ở trong thiên địa ngọn lửa màu xanh lam bắt đầu ngưng tụ thành một đạo bàn tay lớn màu xanh lam mà đạo này bàn tay lớn màu xanh lam khoảng chừng vạn trượng lớn đồng thời bàn tay lớn màu xanh lam đang phát ra kinh khủng khí tức hủy diệt đột nhiên linh ma báo thân thể không gian xung quanh đột nhiên phát sinh v ậ t mèo giải tích đạo này bàn tay lớn màu xanh lam uy lực có khả năng tại trong vòng một kích chém giết một tên thần hầu cảnh thất trọng cường giả ứng lam tử ngự tỷ âm thanh lặng yên vang vọng tại phong hàn trong đầu có khảo thấy thế phong hàn cười lạnh nói đột nhiên phong hàn đôi mắt bắt đầu lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến không gian xung quanh tôn này dị thú tốc độ pháp tắc ngược lại là tu luyện không tệ phong hàn liếc nhìn đ ỉ n h trệ thời không hắn ở trong lòng suy tư nói không sai thời không sở dĩ sẽ phát sinh vạn mẹo đây chính là bởi vì linh ma báo tốc độ thực tế quá nhanh tại linh ma báo thân hình động một khắc tốc độ của nó xa xa so thời gian tốc độ nhanh hơn bởi vậy làm linh ma báo tốc độ quá mức khủng bố lúc liền thời không cũng sẽ vì đó phát sinh đình trệ bởi vậy có thể thấy được giữa chúng thần chiến đấu đến tột cùng khủng bố cỡ nào Quỷ viên trưởng linh ma báo đột nhiên thôi động to lớn bàn tay lớn màu xanh lam hướng phong hàn bánh sát đến hoành bàn tay lớn màu xanh lam đột nhiên bánh sát tại to lớn lôi long trên thân thể đột nhiên màu xanh lôi long đột nhiên trôn vùi tại kinh khủng bàn tay lớn màu xanh lam bên trên một trường này uy lực ngược lại là lớn nhưng nếu là đánh không chúng ta thì có ích lợi gì thay thế phong hàn đôi mắt nhìn hướng to lớn bàn tay lớn màu xanh lam hắn cười lạnh nói không sai phong hàn chủ tệ cảnh tu v i chỗ bộc phát ra thần tốc có thể là nhanh đến khủng bố cho dù là đem tốc độ pháp tắc tu luyện tới cực hạn linh ma báo nó cũng tuyệt đối phát giác không được phong hàn thần tốc dù sao phong hàn cùng linh ma báo vốn cũng không phải là một cái thứ nguyên tồn tại nhưng ta muốn đón lấy n g ư ờ i quỷ v i ê m trưởng đột nhiên phong hàn đôi mắt bắt đầu toát ra nồng đậm chiến ý hắn nhìn hướng chính hướng hắn ranh sắt đến quỷ v i ê m trưởng hắn tà mị cười nói tất nhiên cái này phương thế giới thế giới chi lực lực lượng thế giới đủ để cường hãn như vậy ta liền dùng thần khí thi triển một lần diệt giới trạm kiếm ý a phong hàn phụi mắt phương này thần điện đệ nhị tầng thế giới hắn ở trong lòng suy tư nói nói xong phong hàn cực hạn thôi động diệt giới trạm kiếm ý vê anh khủy diệt Tạ ân thấy thế thân hầu cảnh cường giả linh ma báo trong lòng không khỏi sinh ra một trận cảm giác bất an giờ phút này kinh khủng khí tức hủy diện chính mỗi giờ mỗi khắc tràn ngập ở trong thiên địa cùng lúc đó kinh khủng ủy viên trưởng đã giết tới phong hàn trước người phong hàn trình tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng lo lắng nói dù sao linh ma báo cường hãn nàng có thể là có chỗ mắt thấy diện giới trạm kiều đột nhiên phong hàn đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một đạo hào quang màu đỏ hắn nắm lấy thiên t h i ể m thương đột nhiên hướng về phía trước chém giết ra một đạo kinh khủng màu đen kiếm ý vê anh lúc này một đạo hào quang màu đen đột nhiên vạch qua bầu trời vê anh kinh khủng khí t ứ c hủy diệt đang không ngừng tại màu đen kiếm ý bên trên tán phát ra vê anh đột nhiên phong hàn thôi đ ộ n g diệt d ư ớ i c h ạ m kiếm ý chém giết ra kiếm khí màu đen đột nhiên cắt nát không gian xung quanh mỗi khi kinh khủng màu đen kiếm ý vạch qua một vùng không gian lúc không gian đều sẽ vì đó vỡ vụn cuối cùng là cái gì công pháp lại ngay cả ta đ t hầu â n h cảnh lục trọng cường giả linh ma báo nó to lớn con ngươi nhìn hướng kinh khủng kiếm khí màu đen hắn ở trong lòng kinh hai nói đột nhiên phong hàn chém giết ra khủng bố kiếm khí màu đen đột nhiên doanh s á t tại to lớn quỷ viêm trưởng bên trên Vâng! kinh khủng kiếm khí màu đen cùng quỷ viêm trưởng đột nhiên đụng vào nhau v h a n h chỉ thấy phong hàn đẳng nhân vị trí không gian ngay tại kịch liệt phát sinh vỡ vụ đột nhiên mấy trăm vạn tôn huyết bức chết cái này kinh khủng bạo tạc dư âm bên dưới theo không gian vỡ vụ mấy trăm vị thất phẩm huyết bức thân thể lặng yên xuất hiện tại trên không chỉ thấy một đạo lại một đạo hào quang màu đen đang không ngừng tại trên không vẻ qua v ờ anh kinh khủng kiếm khí màu đen đang không ngừng tản ra kinh khủng khí tức hủy diệt mấy trăm vị thất phẩm huyết bức lại bị kiếm khí màu đen tản ra thần vì đánh chết tươi thật mạnh không hổ là phong hàn các h ạ huyết ảnh huyết mạch trong cơ thể đang không ngừng sôi trào hắn đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn kính sợ nói không sai huyết ảnh biết phong hàn giờ phút này thi triển một chiêu này chính là bại huyết ảnh diệt giới trạm kiếm ý trên thực tế huyết ảnh cùng phong hàn giao trên lúc hắn gặp phong hàn thi triển diệt giới trạm kiếm ý phát tán ra uy năm lúc nó trong lòng liền không khỏi đối phong hàn sinh ra kính sợ cho đến ngày nay huyết ảnh nhưng huyết ảnh từ cùng phong hàn giao thủ phía sau hắn liền muốn trở thành phong hàn cấp dưới bởi vì tại huyết ảnh trong mắt cái này tên gọi phong hàn nam tử luôn là đang lõe lên tia sáng mà phong hàn lõe ra quan g mang đặc biệt để huyết ảnh cảm thấy kính sợ vậy đột nhiên phong hàn chém giết ra diệt dưới trạm kiếm ý đột nhiên chém nát quỷ viêm trưởng cái gì làm sao có thể thấy thế thân hầu cảnh cường giả linh ma báo nó kinh hai nói cùng lúc đó thân hầu cảnh lục trọng cường giả linh ma báo đem tốc độ pháp tắc thôi động đến t ự c h ạ n hắn muốn trốn rơi kinh khủng kiếm khí màu đen linh ma báo ngươi trốn đi được sao thấy thế, thế phong hàn không khỏi cười lạnh một tiếng ta diệt giới t r ạ g có thể là chủ t ể cảnh công pháp tuy nói ta thi triển bất quá là diệt giới t r ạ g kiếm ý nhưng ta có thể là dùng thần khí oanh sắt r a đạo này kiếm ý phong hàn đôi mắt nhìn hướng hành động dị thường chậm rãi linh ma báo h ắ n ở trong lòng suy tư nói quá nhanh căn bản trốn không thoát linh ma báo nhìn hướng kinh khủng kiếm khí màu đen nó ở trong lòng kinh hai nói không sai diệt giới t r ạ g tốc độ xa xa so thần hầu cảnh lục trọng tu vì linh ma báo nhanh vậy đột nhiên một đạo thanh thúy trạm kích â m thanh đột nhiên vang vọng ở trong tiên đ i ệ chỉ thấy kinh khủng kiếm khí màu đen lại chém qua thần hầu cảnh cường giả linh ma báo thân thể cái này điều đó không có khả năng linh ma báo thân thể khổng lồ đột nhiên bị diệt giới c h ạ m kiếm ý chém thành hai đoạn nó to lớn con ngươi mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn nó kinh hãi nói nhưng mà phong hàn thi t r i ể n diệt giới c h ạ m kiếm ý oanh sát ra kiếm khí màu đen tại c h ặ t đứt linh ma báo phía sau nó cũng không có như vậy dừng lại chỉ thấy kinh khủng kiếm khí màu đen đột nhiên chạm tại bao la vô ngần trên bầu trời anh. trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một trận kinh khủng tiến nổ quả nhiên dùng thần khí thi c h u ể n diệt giới trạm kiếm ý vẫn là quá kêu căng sao c h ế cười phong hàn tinh tế tay vô vỗ đầu hắn đôi mắt nhìn hướng lên trời trống không bên trên hắn không khỏi cười khổ nói chương ba trăm ba mươi chín đột phá chương ba trăm ba mươi chín đột phá ẩm ẩm lúc này giữa thiên địa lại bắt đầu kịch liệt run dày kinh khủng khí tức tà ác đang không ngừng tại thiên địa tràn ra khắp nơi phanh giữa thiên địa không gian lại tựa như tấm gương rơi vỡ đang không ngừng phát sinh vỡ vụn cùng lúc đó thân hình đã bị chém thành hai đoạn thần hầu cảnh cường giả linh ma báo nó cũng không đều chết hết chỉ thấy linh ma báo cực hạn thôi động thần lực chữa trị nó đã bị chém thành hai đoạn thân thể d i ệ t giới chạm liền một giới đều có thể chấn át cho nên d i ệ t giới chạm công pháp danh tự gọi là d i ệ t giới chạm mà n g ư ơ i t h ầ n hầu cảnh linh ma báo đối với một giới đến nói vẫn là quá nhỏ bé phong hàn nhìn hướng ngay tại vùng vẫy dãy chết linh ma báo hắn cười lạnh nói chết tiệt làm sao chữa trị không tốt linh ma báo đã xem trong cơ thể t h ầ n lực toàn bộ gọi ra chữa trị thân thể nó gặp thân thể vẫn như cũ tắn nát nó ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát Vâng anh.、Đột、nhiên, thần、hầu、cảnh cường gi hầu Đột l i n h ma báo v ẫ g lâm tử ạ i có thể muốn làm phiền ngươi phong hàn đôi mắt nhìn hướng ngay tại kịch liệt vỡ vụn bầu trời hắn truyền âm cho ứng lâm tử hắn cười khổ nói giải thích cái này phương thế giới thế giới chi lực lực lượng thế giới đặc biệt cưỡng hãn ngươi sử dụng thiên thiệp thương thi triệt ra diện giới trạm kiếm y không làm gì được cái này phương thế giới ứng lam tử ngự tỷ âm thanh lặng yên vang vọng tại phong hàn trong đầu kèm theo ứng lam tử lời nói rơi xuống ngay tại vỡ vụn bầu trời lại bắt đầu bị một đạo lực lượng thần bí chữa trị chỉ thấy bầu trời không bị diệt giới chạm chém ra thương thế đang bị đạo này lực lượng thần bí chữa trị quả nhiên như ứng lam tử nói tới cái này phương thế giới thế giới chi lực lực lượng thế giới quả thật cứng hãn phong hàn đôi mắt nhìn hướng ngay tại biến thành xanh thẳm bầu trời h ắ n ở trong lòng suy tư nói đột nhiên trường hà trung ương đột nhiên xuất hiện một đạo kinh khủng hát sắc qua mang hôn t r ư n g một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng ở trên bầu trời bất quá đạo này uy nghiêm âm thanh càng nhiều hơn chính là phẫn nộ hôn t r ư ớ n g ngươi không những hỏng ta thần điện quy c ụ ngươi còn dám giết hoa quân cùng linh m a báo đạo này uy nghiêm âm thanh lại lần nữa phẫn nộ quát đột nhiên phong hàn đôi mắt lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn thần nhãn trận nhìn xem một tên dáng người thon dài hắc b à o nam tử ngươi xấu thần điện quy c ụ thì sao thấy thế phong hàn thân hình bay tại trên không hắn quát lạnh nói ngươi có thể làm gì được ta tiếp lấy phong hàn trên gương mặt hiện đầy băng lãnh biểu lộ hắn cười lạnh nói hôn chướng nếu không phải vốn thần vương ra không được đạo này nếu không bản vương định đem ngươi lập tức chép giết đột nhiên vị này thần bí tồn tại lại lần nữa gọi ra h uy nghiêm tiếng gầm cừ ồn ào thấy thế phong hàn quát lạnh một tiếng ta liền đến chiếu cấu ngươi phong hàn thần nhãn t r ậ n nhìn xem tên này thần bí tồn tại hắn quát lạnh nói phong hàn đang dùng hắn thần nhãn nhìn xem vị này thần bí tồn tại không sai gọi ra đạo này h uy nghiêm âm thanh chính là trông coi thần điện đệ nhị tầng hai tên nam tử thần bí nói xong phong hàn quay đầu lại nhìn hướng huyết ảnh cùng trịnh tuệ hắn cười nói đi thôi để chúng ta đi chiếu cố cái này hốt trướng ân thấy thế huyết ảnh cùng trịnh tuệ trên gương mặt biểu lộ đều có chút khắc thường bọn họ nhộn nhịp gật đầu bọn họ cười nói làm sao vậy thấy thế phong hàn nghi ngờ nói phong hàn các h ạ các người nhân tộc công lược bí cảnh không phải đều là tối trông nom giữ bí mật cảnh người chỉ thị đến sao huyết ảnh trên gương mặt hiện đầy nụ cười khổ sở hắn đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn khổ sở nói đương nhiên huyết ảnh biết công lược bí cảnh việc này hắn cũng là tại nhân tộc trong miệng nghe nói dù sao huyết ảnh chưa hề đi ra bách tiêu sơn mạch thế giới không sai nếu như người bình thường công lược bí cảnh bọn họ đều sẽ dựa theo trông coi bí cảnh cường giả bí ẩn chỉ thị công lược nhưng phong hàn công lược bí cảnh thực sự là cùng người bình thường khác biệt không sai ta linh khê tông tử đệ vào bí cảnh phía sau chúng ta đều muốn dựa theo trông coi bí cảnh cường giả bí ẩn chỉ thị công lược bí cảnh nhưng phong hàn với công lược bí cảnh phương thức thực sự là quá cường hãn t r ị n h tuệ cũng tại một bên cười nói đại khái là tòa này bí cảnh thực sự là quá yếu thấy thế phong hàn bất đắc dĩ giang tay ra hắn cười khổ nói trên thực tế phong hàn sở dĩ sẽ chém nát thần điện bí cảnh cửa lớn hắn làm u ố n để trịnh tuệ đám người cái tiến vào thần điện bên trong mà phong hàn chém nát thần điện bí cảnh cửa lớn phía sau hắn cũng bởi vậy hỏng thần điện bí cảnh quy củ nhưng phong hàn không nghĩ tới trông coi thần điện các cờ giả bọn họ lại sẽ vì phong hàn phá hủy thần điện bí cảnh quy tắc mà dẫn lây sang phong hàn nhưng phong hàn là bực nào tồn tại phong hàn chính là ma cung thế lực chư thần c h i chủ ma đế ma đế vô số đại thiên thế giới vạn linh nghe đến ma đế xưng hỗ lúc bọn họ đều muốn vì đó cảm thấy e ngại đồng thời vô số đại thiên thế giới tu luyện ma đạo chúng chư thần bọn họ đều xem ma đế làm thần tượng toa nay bí cảnh quá yếu huyết ảnh cùng trịnh tuệ nghe đến phong hàn lời nói bọn họ đều cho rằng ngày này trò chuyện không nổi nữa dù sao tòa này thần điện bí cảnh bên trong liền nhìn trông coi tầng thứ nhất khôi lỗi đều là thần cấp cường giả hoa quân mà thần điện đệ nhị tầng càng là nắm giữ t h ấ t phẩm huyết bức cùng hai tôn thần cấp linh ma báo chờ thần cấp cường giả có thể thấy được thần điện bí cảnh nội tình cường han đến mức nào thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần thần linh thần hầu thần vương thần chủ thần đế tiên chủ tệ cảnh đồng thời liền xem như bình thường chân thần cấp cường giả đi tới cái này tòa thần điện bí cảnh bọn họ đều sẽ kinh hái hồ nói cái này bí cảnh thật là kinh thiên bí cảnh mà phong hẳn lại nói tòa này bí cảnh rất yếu bởi vậy huyết ảnh cùng trịnh tuệ đều cho rằng ngày này thực sự là trò chuyện không nổi nữa phong hàn đôi mắt giao án hướng trịnh tuệ cùng huyết ảnh gò má chỉ thấy huyết ảnh cùng trịnh tuệ trên gương mặt đều hiện đầy đắng chát biểu lộ thấy thế phong hàn trên gương mặt hiện đầy đủ cười hắn cười nói đối với thượng giới đến nói toàn này thân điện bí cảnh không có gì đặc điểm phong hàn biết huyết ảnh cùng trịnh tuệ không hề biết thần giới hệ thống tu luyện bọn họ cũng nhìn không ra hoa quân là thần hầu cảnh cờ giả bởi vậy phong hàn liền giải thích như vậy nói dù sao phong hàn tại thánh viên đại lục không thể bại lộ thân phận chân thật bởi vì nắm giữ tàng bảo đồ thần bí nhân rất có thể liền tại thánh viêm đại lục mà thời gian thánh hoàng nói ra nắm giữ tàng bảo đồ thần bí nhân lúc hắn nhưng là dị thường kinh hoàng cái này đủ để chứng minh nắm giữ tàng bảo đồ thần bí nhân cường hắn đến mức nào nếu biết rõ phong hàn tại bên ngoài treo ứng lam tử trợ giúp bên dưới hắn chém giết thời gian thánh hoàng đều cảm thấy khó khăn mà thời gian thánh hoàng n h ấ t lên liền cảm thấy h o à n g hốt thần bí nhân đâu chiến lược của hắn lại có bao nhiêu sao khủng bố bởi vậy tại không có tìm tới nắm giữ tàng bảo đồ thần bí nhân phía trước phong hàn sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận phong hàn, đi thôi. trịnh tuệ h thôi động phong c h i pháp tắc ngưng tụ ra một đạo phong c h i cự long nàng thân thể mềm mại ngồi tại phong c h i cự long thân thể cao lớn bên trên nàng cười nói ân thấy thế phong hàn gật đầu cười nói nói xong phong hàn thân hình mơ hồ hắn lặng yên xuất hiện tại phong c h i cự long trên thân thể thấy thế một bên huyết ảnh lặng yên bay về phía phong c h i cự long tiếp lấy huyết ảnh bay đến phong hàn bên cạnh hắn hướng phong hàn cười nói phong hàn các h ạ vừa rồi vị kia thần bí tồn tại ngươi biết ở đâu sau không sai phong hàn vừa rồi có thể là hướng vị kia thần bí nhân nói ta liền đến hồi hồi ngươi mà xa tại một bên huyết ảnh cùng trịnh bởi vì tại huyết ảnh cùng trịnh tuệ trong mắt đầu này trường hà thực sự là quá lớn thế cho nên chỉ có thể để trịnh tuệ cùng huyết ảnh quan sát được trường hà một cái góc bởi vậy huyết ảnh cùng trịnh tuệ cũng không thể nhìn thấy đầu này trường hà toàn cảnh bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn nếu như nhật hậu ngươi đột đến ta tu vì phía sau ngươi liền biết phong hàn thần nhãn nhìn xem đầu này trường hà trung ương hòn đảo hắn cười nói ta cũng có thể biến thành giống phong hàn các hạ cường hãn như thế sao thấy thế huyết ảnh đôi mắt nhìn hướng rộng lớn vô ngần trường hà hắn ở trong lòng mong đợi nói cùng lúc đó trịnh tuệ lặng yên thôi động phong c h i cự long chỉ thấy từ gió lốc ngưng tụ ra phong tri cự long ngay tại xanh thảm dưới bầu trời g i n g chơi phong hàn thánh viêm đại lục bên ngoài thế giới là dạc gì trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng trong suốt trường hà. n à n g đột nhiên hỏi chính tôi biết phong hàn tất nhiên nắm giữ có khả năng đánh bại thần cấp cường giả thực lực hắn khẳng định là đến từ thượng giới thánh viêm đại lục bên ngoài thế giới t h ế thế phong hàn không khỏi nhớ lại ma cung vị trí thiên địa cùng không gian trường hà thế giới dù sao phong hàn chuyển sinh đến cái này thế giới phía sau hắn chỉ đến qua hai cái này thế giới nhưng phong hàn nghĩ lại phía sau hắn còn nhớ lại lên một cái thế giới không sai hôn độn tộc ở tiểu thế giới nhưng hôn độn tộc ở tiểu thế giới đã bị phong hàn hủy đi phong hàn nhớ lại hôn độn tộc ở thế giới phía sau hắn trên gương mặt biểu lộ không khỏi biến thành có chút tảm đạm thánh viêm đại lục bên ngoài thế giới sao ta cho rằng vô luận là thượng giới vẫn là phạm gian đều rất đẹp phong hàn đôi mắt nhìn hướng trong suốt trường hạ hắn cười nói trịnh tuệ các hạ nhắc tới thánh viêm đại lục là dạng gì chính là huyết ảnh nghe đến trịnh tuệ cùng phong hàn lời nói phía sau hắn có chút hăng hái mà hỏi phong hàn đôi mắt phủi mắt huyết ảnh hắn ở trong lòng thầm nghĩ huyết ảnh chưa hề đi ra bách tiêu sơn mạch thế giới hắn khẳng định đối thánh viêm đại lục cảm thấy rất hứng thú không sai huyết ảnh sinh ra tại bách tiêu sơn mạch thế giới đã có mấy ngàn năm năm nhưng huyết ảnh có thể chưa hề rời đi bách ti Cùng Bách thức i ê u Sơn m ạ c Thế g i ớ ăn ngon huyết n h i chỉ ảnh nghe đến phong hàn lời nói phía sau hắn đôi mắt bên trong không khỏi loẹ ra một đạo con mang không sai ngon đồ uống cũng nhiều phong hàn nhớ lại ngon miệng rượu quả tương hắn ca ngợi nói tiếp lấy phong hàn tại không gian trong túi chữ vật lấy ra một bình rượu quả tương tiếp lấy phong hàn thôi động không gian túi chữ vật gọi ra một tấm bàn ngọc chỉ thấy bàn ngọc lạc yên rơi vào phong c h i cự long thân thể khổng lồ bên trên đồng thời bàn ngọc bên trên trưng bày rượu quả tương ngọc thanh thần trà thủy chờ đồ uống trịnh tuệ tiến vào bách tiêu sơn mạch thế giới phía sau ngươi khẳng định chiến mệt mỏi đến uống chút đồ uống làm dịu làm dịu g i rời không sai từ phong hàn cùng trịnh tuệ cùng tiên hoàng các lý quán thần đám người chém rết phía sau bọn họ liền một mực chiến đến thần điện đệ nhị tầng. Chỉ thấy, phong hàn nắm lấy một bình rượu quả tương hắn uống một hơi cạn sạch hắn trên gương mặt hiện đầy nụ cười hài lòng hắn cười nói phong hàn các h ạ đây là cái gì đồ uống lại như vậy ngon miệng huyết ảnh uống vào một ly tiên quả tương hắn không khỏi hướng phong hàn cảm khái nói thấy thế phong hàn đôi mắt đột nhiên lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn nhìn xem huyết ảnh trong tay bình nước huyết ảnh trên tay ngươi loại này đồ uống tên i gọi thanh quả tương phong hàn lại lần nữa uống vào một ly tiên quả tương hắn cười nói thánh viêm đại lục lại có như thế mỹ vị đồ uống thấy thế huyết ảnh đôi mắt mang theo thần sắc khát khao nhìn hướng xanh thẳm bầu trời. h ắ n chính ước mơ lấy thánh v i ê m đại lục thế giới ngồi tại phong hàn bên cạnh trịnh tuệ nàng đầu ngón tay đem chén ngọc bỏ vào trong m ô i son nàng có chút uống vào một ly thanh thần nước trà nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng trong tay long hồn. Trình thuệ đôi mắt đẹp nhìn trong long tay đôi đẹp mắt xem trong tay long hồn nàng tựa như đang suy nghĩ cái gì trịnh tuệ trong tay long hồn chính là phong hàn đánh g i ế t thời gian chân long được đến mà thời gian chân long có thể là một tôn thời gian chân long long hồn mặc dù chỉ là một tia long hồn nếu biết rõ dù cho tại thần linh cạnh trong mắt cờ giả trịnh tuệ trên tay đạo này long hồn cũng là kinh thiên trí chí bảo trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng long hồn suy nghĩ một hồi tiếp、lấy. trinh tuệ đem chén ngọc bỏ vào trong bàn nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng cười nói phong hàn có loại này kinh tiên trí bảo ta nghĩ ta có thể đột phá hỏa vương cảnh tam trọng trinh tuệ lấy ngươi thiên phú một lần hành động đột phá đến thần cấp ta đều không ăn kinh hãi thấy thế phong hàn chậm rãi uống vào một ly rượu quả tương hắn cười nói phong hàn ngươi thật sự là đánh giá cao ta trinh tuệ cười nói trinh tuệ các hạ muốn đột phá sao một bên huyết ảnh hắn đôi mắt mang theo thần sắc â m mộ nhìn hướng trinh tuệ hắn hỏi dù sao lâu dài sinh hoạt tại bách tiêu sơn mạch thế giới huyết ảnh bởi vì bách tiêu sơn mạch thế giới chi lực lực lượng thế giới không thể chống đỡ hắn đột phá đến t h ấ t phẩm dị thú nếu không huyết ảnh đã sớm đột phá t h ấ t phẩm dị thú dù sao huyết ảnh khoảng cách t h ấ t phẩm dị thú chỉ có một bước ngắn mà huyết ảnh tại được đến thần linh cảnh cường giả lý quán thần không gian túi chứa vật phía sau trong tay hắn t r í bảo càng là nhiều huyết ảnh tại mượn nhờ lý quán thần t r í bảo bên dưới hắn có đầy đủ lòng tin đột phá đến tác phẩm dị thú â chỉ là không biết cái này long hồn có thể giúp ta đột phá đến cái gì cảnh giới thế thế, Huyết ảnh nơi này thế giới chi lực lực lượng thế giới rất cưỡng hãn ngươi có thể đột phá đến tác phẩm dị thú ngươi không đột phá sao phong hàn đôi mắt nhìn về phía trước hắn hỏi phong hàn các hạ đại chiến sắp đến tuy nói ta huyết ảnh không giúp được phong hàn các hạ cái gì nhưng nếu có thể quan ngộ phong hàn các hạ chiến đấu ta cho rằng đây cũng là một loại không sai tu luyện huyết ảnh cười nói không sai phong hàn loại này siêu cấp tồn tại ở giữa chiến đấu huyết ảnh chỉ là nhìn hắn liền có thể ngộ ra rất nhiều đối với huyết ảnh mà nói quan ngộ phong hàn chiến đấu cũng là một loại tu luyện không sai phạm nhân nếu có hạnh kiến thức trúng thần ở giữa chiến đấu bọn họ liền có thể từ lần chiến đấu này bên trong cảm ngộ rất nhiều từ đó để bọn họ tại cái này chàng kinh thiên đại chiến bên trong lĩnh ngộ được càng nhiều huyết ảnh giờ phút này khoảng cách trường hà trung ương đảo nhỏ còn rất xa ngươi có thể yên tâm đột phá phong hàn thần nhãn con ngươi nhìn xem thân ở trường hà trung ương đảo nhỏ hắn cười nói chương ba trăm bốn mươi đột phá hai chương ba trăm bốn mươi đột phá hai là phong hàn các h ạ thấy thế huyết ảnh cung kính nói nói xong huyết ảnh tại ly quán thần không gian trong túi chữ vật lấy ra một viên tam vị thành thần đan sau đó huyết ảnh đem tam vị thành thần đan u ố n vào đột a sao? n dược m bên phá o n g h à sao c h u y ế ta ả n cùng đột h m n phá Tại huyết tam ảnh uống thành vào vị đột phá. đột phá sao chỉ sợ ta cùng đột phá vô duyên phong hàn đôi mắt nhìn hướng đang tiến hành đột phá trịnh tuệ cùng huyết ảnh hắn ở trong lòng suy tử nói vâng đột nhiên Huyết ảnh cùng trịnh tuệ trên thân thể bắt đầu tỏa ra một luồng khí tuệ đầu luồng trên bắt tỏa một t cùng ra ứng c k i h ủ n Trịnh tuệ cùng huyết ảnh đã tiến vào đột phá cảnh giới trạng thái. cùng ảnh cảnh phá giới đã vào lam ú c này, ứng l tử ngươi nói huyết ảnh nắm giữ thần hầu cảnh long hồn tương trợ nàng có thể mượn nhờ long hồn đột phá đến cái gì cảnh giới phong hàn đôi mắt liếc nhìn trịnh tuệ gương mặt xinh đẹp hắn truyền âm hỏi ứng lam tử giải thích cái này sợi long hồn chính là thần hầu cảnh long hồn t ẩn chứa trong đó thần lực thực sự là quá khủng bố đồng thời trịnh tuệ thiên phu không hề kém nàng sợ rằng sẽ trực tiếp đột phá đến chân thần cảnh ứ n lam tử truyền âm hồi đáp a chân thần cảnh thấy thế phong hàn không khỏi cảm thấy có chút giật mình dù sao hỏa vương cảnh đột phá đến chân thần cảnh có thể là trọn vẹn vượt hai cái đại cảnh giới người bình thường đột phá một cái tiểu cảnh giới đều m ư ờ i phần khó khăn đương nhiên nắm giữ nghịch tiên trí bảo ngoại trừ t h á n h v i ê m đại lục thực lực phân chia môn h ỏ a cảnh chiến h ỏ a cảnh thánh h ỏ a cảnh hỏa h ầ u cảnh hỏa vương cảnh hỏa đế cảnh thần cấp trên thực tế t h á n h v i ê m đại lục phạm nhân cho là thần cấp cường giả chính là chân thần cảnh cường giả thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần thần linh thần hầu thần vương thần chủ thần đế tiên chủ tể cảnh nếu biết rõ trịnh tuệ có thể từ hỏa vương cảnh tam trọng trực tiếp đột phá đến chân thần cảnh đây chính là trọn vẹn nhảy qua hỏa đế cảnh cái này khủng bố cảnh giới nếu không phải nắm giữ nghịch thiên trí bảo long hồn trợ giúp trịnh tuệ há có thể làm đến như vậy nghịch thiên đột phá chân thần cảnh cái tiết trịnh tuệ cái này thiên phú cũng quá nghịch thiên a phong hàn hơi kinh ngạc hàn h ư ớ n g ứng l a m t ử truyền âm n ó i không phải trịnh tuệ nghịch thiên mà là người giao cho nàng long hồn đối với trịnh tuệ thật sự mà nói là kinh thiên trí bảo ứng làm tử tiếp lấy truyền t h n ó i dù sao tại tầm thường hỏa vương cảnh trong mắt từng giả bọn họ nếu có được đến một g ọ n thần huyết vậy cũng là lớn lao đại cơ d càng đừng đề cập thần h ậ u cảnh long hồn cái này hình như cũng là phong hàn g nghe đến ứng lam tử giải tích phía sau hắn suy tư nói giải tích đột phá đến chân thần cảnh vẫn là không có tham khảo trịnh tuệ nộ ra thiên phú dưới tình huống nếu đem trịnh tuệ nộ ra thiên phú tính toán đi vào ta nghĩ trịnh tuệ rất có thể sẽ đột phá đến thần linh cảnh ứng lam tử tiếp lấy truyền âm giải tích nói thần linh cảnh trịnh tuệ nộ ra thiên phú lại kinh khủng như vậy thấy thế phong hàn trên gương mặt hiện đầy biểu tình k i ế p sợ hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng ngay tại đột phá trịnh tuệ hắn ở trong lòng kinh hãi nói dù sao từ ngươi chui vào thành viên đại lục phía sau Trịnh tuệ l i người ngươi ề n bên ở một m ự c này h ì n l ngươi chính tuệ trong i cơ ù n thể đột nhiên tuân ra một đạo hỏa vương cảnh ngũ trọng khí tức khủng bố đã đột phá đến hỏa vương cảnh ngũ trọng sao chính tuệ ngươi sẽ trực tiếp đột phá đến thần linh cạnh sao phong hàn đôi mắt phủi mắt ngay tại đột phá trịnh tuệ hắn ở trong lòng suy t ư nói phong hàn cũng biết từ trịnh tuệ đi theo phong hàn đi đến bách tiêu sơn mạch thế giới đến nay nàng đã thấy phong hàn cùng quá nhiều chân thần cấp cường giả c h é m giết mà liền ứng lam tử đều cảm khái trịnh tuệ nộ g ra thiên phú n g h ờ i thiên như vậy trịnh tuệ tại phong hàn cùng chân thần cấp cường giả chỉ thấy trong c h é m giết nàng lại từ đó hiểu được bao nhiêu ẩm ẩm lúc này thân điện bí cảnh bên trong đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng tự hình chỉ thấy phong hàn đẳng nhân vị trí trên bầu trời lại bao phủ một trận đen nhánh xương n g dày đặc vậy màu đen nổ lôi không ngừng vạch qua trên không giờ phút này giữa thiên địa sấm xét vang dội cùng phong chính tùy ý vạch qua trên không mà trịnh tuệ cùng huyết ảnh trên thân thể đột nhiên hiện ra đại lượng kinh khủng thần lực tương đối kinh khủng là trịnh tuệ nàng trong thân thể đang không ngừng hiện ra một đạo lại một đạo kinh khủng thần lực đã đến hỏa vương cảnh bắt trọng sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ thân thể mềm mại hắn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ không sai phong hàn ngay tại sử dụng thần nhãn quan sát trịnh tuệ tu vi long hồn bên trong ẩn chứa đại lượng thần lực đối với trịnh tuệ đến nói vẫn còn có chút khó khăn sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng đang bị trịnh tuệ cực hạn l l o n g hồn ngay tại lóe g a h à o quan g trói sáng mà l o n g hồn mỗi bị trịnh tuệ luyện hóa một lần l o n g hồn đều sẽ gọi ra đại lượng lực lượng thần thức làm dịu trịnh tuệ thần thức chỉ thấy trịnh tuệ ngay tại thôi động công pháp luyện hóa l o n g hồn mà mỗi khi l o n g hồn bị trịnh tuệ luyện hóa một chút lúc l o n g hồn bao hàm có lực lượng thần thức đều sẽ bị trịnh tuệ thần thức hấp thu hết trịnh tuệ tu vi đã đột phá đến hỏa vương cảnh bắt trọng nhưng nàng thần hồn lại so với bình thường chân thần cấp cường giả còn kinh khủng hơn đột nhiên phong hàn đôi mắt mang theo vẹ ngưng trọng nhìn hướng trịnh tuệ thần hồn hắn ở trong lòng kinh hay nói không sai bởi vì thời gian chân long cái này sợi long hồn thực sự là quá mức cường hãn long hồn bên trên ẩn chứa thần hồn lực lượng cùng thần lực thực sự là quá khủng bố trịnh tuệ chẳng qua là luyện hóa một phần mười long hồn nàng thần hồn liền đột phá đến chân thần cảnh có thể thấy được thần vương cảnh long hồn cường hãn đến mức nào thời khắc này trịnh tuệ sợ rằng vẹn vẹn vận dụng thần thức lực lượng hỏa đế cảnh bắt trọng cường giả liền sẽ bị nàng thần hồn đánh chết tươi phong hẳn đôi mắt nhìn hướng màu xanh thảm bầu trời hắn lại dùng thần nhãn phủi mắt trịnh tuệ thân thể mềm mại hẳn ở trong lòng suy tư nói không sai chân thần cảnh cường giả thần hồn vẹn vẹn dùng thần hồn lực lượng q u a n h s á t một vị bình thường h ỏ a đế cảnh bắt trọng cường giả bên chắc h ỏ a đế cảnh bắt trọng cường giả sẽ bị chân thần cảnh cường giả thần hồn đánh chết tươi có thể thấy được chân thần cảnh cường giả khủng bố cỡ nào dù sao ở cái thế giới này tu luyện giả ở giữa mỗi cái một cái tiểu cảnh giới đều có khác biệt trời vực trên l ệ n h càng đừng đề cập kém một cái đại cảnh giới đã đến h ỏ a vương cảnh cựu trọng sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng tràn đầy mây đen bầu trời hắn cười nói không sai trên bầu trời chính lóe ra kinh khủng lôi đình một đạo lại một đạo kinh khủng màu xanh lôi đ trịnh tuệ trên thân thể tán phát khí tức đã leo lên đến cực hạ đột nhiên một đạo ngọn lửa màu đỏ như máu l ạ n g y ê n tụ tập tại trên không đột nhiên huyết ảnh thân hình đột nhiên đứng lên bay tại phía sau hắn ba đạo màu đỏ máu thần phụ đang phát ra kinh khủng thần lực phong hàn các hạ ta muốn đột phá đến chân thần cảnh huyết ảnh đôi mắt mang theo kính sắc nhìn hướng phong hàn hắn cung kính nói đi thôi phong hàn liếc nhìn trên bầu trời thần bí ngọn lửa màu xanh lam hắn cười nói thiên hỏa sao phong hàn nước mắt nhìn hướng cái này đoàn tràn ngập nhiệt độ nóng bóng thiên hỏa hắn ở trong lòng tầm nghĩ không sai giáng lâm ở trong thiên địa đạo này thiên thánh viên đại lục tu luyện giả mỗi đột phá một cái đại cảnh giới đến lúc đó thánh viên đại lục tiên địa liền sẽ là đột phá người hạ xuống nhất mọi thiên hỏa đột nhiên huyết ảnh thân hình đột nhiên hướng cái này đoàn màu xanh thiên hỏa bay đi thất phẩm phẩm giai sao ta huyết ảnh bị vây ở lục phẩm phẩm giai đã từ hơn ngàn năm huyết ảnh ở trong lòng kích động nói trên thực tế huyết ảnh tại ngàn năm trước hắn tu vi liền đạt tới lục phẩm đ ỉ n h phong phẩm giai bởi vì bách tiêu sơn mạch thế giới chi lực lực l ư ợ n g thế giới cũng không thể chống đỡ dị thú đột phá thất phẩm phẩm giai bởi vậy huyết ảnh bị vây ở lục phẩm định phong phẩ hắn mỗi giờ mỗi k h ắ c đều nghĩ đến đột phá thất phẩm nhưng cuối cùng huyết ảnh đều không có được như nguyện thất phẩm phẩm giai ta huyết ảnh tới huyết ảnh thân hình đột nhiên s u n g kích màu xanh thiên h ỏ a bên trong hắn hưng phấn nói Vâng. tại huyết ảnh thân hình chen vào màu xanh thiên h ỏ a một mấy mắt trên bầu trời đột nhiên hạ xuống mấy đạo kinh khủng màu xanh lôi đình đánh s á t tại màu xanh thiên h ỏ a hỏa trên thân Vâng. chỉ thấy màu xanh thiên h ỏ a tại bị lôi đình đánh trúng một né mắt nó kinh khủng thế lựa tới lúc gấp rút kịch tiêu đốt không khí nóng bỏng không ngừng truyền lại tại trên không giờ phút này huyết ảnh nếu như huyết ảnh bị thiên hỏa rèn luyện thành công đến lúc đó huyết ảnh đem đột phá đến thất phẩm phẩm giai nếu như huyết ảnh rèn luyện thiên h ỏ a thất bại như vậy huyết ảnh sẽ bị thiên h ỏ a trọng thương ứng lam tử trên bầu trời đạo này thiên h ỏ a kêu cái gì phong hàn đôi mắt mang theo thần sắc tò mò nhìn hướng bầu trời màu lam hắn truyền âm hỏi giải tích thất phẩm thiên hỏa ứng lam tử truyền âm hồi đáp thất phẩm thiên hỏa thấy thế phong hàn không khỏi sờ lên cằm cười cười ứng lam tử ngươi cảm thấy huyết ảnh có thể đột phá thành công sao phong hàn tiếp lấy truyền âm hỏi giải tích, tại tam vị thành thần Huyết ứng Lam Âm Tử Truyền nói. 90. Đối 90. với huyết ảnh đến nói cái này tam vị thành thần đan quả thật là trí bảo thấy thế phong hàn cười nói trên thực tế phong hàn không biết tam vị thành thần đan dù cho tại hỏa đế cảnh trong mắt cường giả cũng là tương đối khó được đến trí bảo dù sao như bình thường hỏa đế cảnh cựu trọng cường giả đột phá chân thần cảnh bọn họ bình thường chỉ có ba thành năm chắc có khả năng đột phá chân thần cảnh nhưng như một tên hỏa đế cảnh cựu trọng cường giả tại giao bên dưới tam vị thành thần đan đồng thời tiến hành đột phá Bọn họ đột phong á c h hàn hai tay chắp sau lưng hắn ngước mắt nhìn hướng ngay tại đột phá thất phẩm phẩm giai huyết ảnh hắn cười nói chỉ thấy thiên hỏa đang không ngừng rèn luyện huyết ảnh thánh hạch, mà, huyết ảnh thánh hạch tại h thiên hỏa rèn luyện bên giới chính phát sinh biến hóa về chất thánh hạch cùng nhân tộc cường giả trong cơ thể thánh tinh đồng dạng nếu như một tôn lục phẩm dị thú thánh hạch o bị hủy diệt đến lúc đó tôn này lục phẩm dị thú sẽ tại trong khoảnh khắc đánh mất tất cả tu vi đồng thời tôn này thánh hạch o bị hủy diệt dị thú sẽ lập tức v ỡ lạc có thể thấy được thánh hạch o đối với dị thú mà nói trọng yếu bậc nào ẩm ẩm giữa thiên địa chính tràn ngập kinh khủng lôi đình mỗi khi một đạo màu xanh lôi đình bạch qua bầu trời lúc từng đạo ngọn lửa màu xanh l ặ n g yên xuất hiện tại trên không lúc này đang n g ồ i ở trên không trịnh tuệ nàng tu vi đã đột phá đến hỏa vương cảnh c ự trọng chỉ thấy trịnh trịnh tuệ thân thể mềm mại bên trên lại tại không ngừng toát ra kinh khủng thần lực thanh phong không ngừng mơn trốn trịnh tuệ mái tóc lúc này trịnh tuệ cấm đoán hai mắt đột nhiên mở ra mới đột phá đến hỏa vương cảnh cựu trọng một lát liền muốn đột phá hỏa đế cảnh sao phong hàn thần n h ã n nhìn hướng xa cuối chân trời đào nhỏ hắn cười nói ầm ầm giữa thiên địa đang không ngừng chuyển đến âm thanh khủng bố đột nhiên t ừ n g đạo ngọn lửa màu xanh mang theo khí tức kinh khủng giáng lâm tại trên không đồng thời ngọn lửa màu xanh đang không ngừng tại trên không tràn g i khắp nơi mà ngọn lửa màu xanh giống như bị bỏng bầu trời trên trịnh tuệ đánh thẳng ngồi thân hình đột nhiên đứng lên nàng đôi mắt đẹp chính lóe ra chói mắt thanh sắc quá mang phong hàn ta phải bay đi lên đột phá trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng cười nói đi thôi phong hàn quay đầu lại nhìn hướng trịnh tuệ hắn khẽ gật đầu nói xong trịnh tuệ thân thể mềm mại đột nhiên bay lên trên không v ơ anh chỉ thấy trịnh tuệ thân thể mềm mại lặng yên xung kích màu xanh viêm tiền bên trong ứng lam tử trịnh tuệ chỗ rèn luyện đạo này thiên hỏa là cái gì phong hàn truyền âm cho ứ n lam tử hắn hỏi giải tích chân thần thiên hỏa ứ n lam tử truyền âm nói đáng nhắc tới chính là Chân ứng lam tử tiếp lấy truyền â m nói không sai chân thần thiên hỏa chính là h ỏ a đế cảnh cựu trọng cường giả đột phá chân thần cảnh mới hạ xuống thiên h ỏ a mà t r ị n h t u ệ đột phá hỏa đế cảnh liền dẫn tới chân thần thiên h ỏ a cái này đủ để chứng minh trịnh tuệ thiên phú có cỡ nào người tiên một đạo màu xanh thần h ỏ a l ạ n g y ê n cắt nát bầu trời tiếp lấy màu xanh thần h ỏ a giáng lâm tại trịnh tuệ trên đầu đồng thời màu xanh thần h ỏ a giáng lâm ở cái thế giới này một m ấ y mắt giữa cả thiên địa lại tràn ngập một trận thần bí lại mà kinh khủng khí tức phong hàn thần n h ã n nhìn hướng màu xanh thần h ỏ a hắn phát hiện màu xanh thần h ỏ a ẩn chứa thần lực không hề yếu cái này không khỏi để phong hàn cảm thấy có chút kinh ngạc ứng lam tử trịnh tuệ trên đầu đạo này thiên h ỏ a kêu cái gì phong hàn hướng ứng lam tử hỏi giải thích cái này đã không gọi thiên hòa ứng lam tử truyền âm cho phong hàn nàng giải thích nói không phải thiên giải thích trịnh tuệ trên đầu cái này sợi ngọn lửa màu xanh chính là thần hỏa h ỏ a linh ứng lam tử tiếp lấy hướng phong hàn giải thích nói h ỏ a linh thần hỏa thấy thế phong hàn không khỏi cảm thấy chút n g h i hoặc hắn nghi ngờ nói phong hàn ngươi chuyển sinh đến chính là cường hãn nhất chủ thể cảnh ngươi không biết cũng là bình thường h ỏ a linh thần hỏa chính là chân thần cảnh đột phá thần linh cảnh hàng hạ thần hỏa ứng lam tử truyền âm giải thích nói đồng thời vừa rồi ta phân tích sai trịnh tuệ đột phá hỏa đế cảnh mà đưa tới cũng không phải là thiên hỏa mà là thần hỏa ứng lam tử tiếp lấy truyền âm nói chương ba trăm bốn mươi mốt đột làm tử cũng tại một bên ca nói. Anh. chỉ á thấy hỏa linh thần hỏa ngay tại trên không không ngừng tản ra kinh khủng thần lực giờ phút này trên bầu trời chính dạy đặc mấy đạo ngọn lửa màu xanh mà ngay tại đột phá thất phẩm phẩm giai huyết ảnh hắn đột phá tạo thành động tĩnh lại không có trịnh tuệ đột phá động tĩnh lớn nếu biết rõ t r ị n h tuệ chẳng qua là đột phá hỏa đế cảnh mà huyết ảnh đột phá có thể là thất phẩm phẩm giai thất phẩm dị thú có thể là tương đương với thượng giới chân thần cấp cường giả tồn tại t r ị n h tuệ c á t hạ bất quá là đột phá hỏa đế cảnh nàng động tính như thế nào như vậy lớn ngay tại đột phá huyết ảnh hắn cảm thụ được hỏa linh thần h ỏ a truyền đến khủng bố thần uy hắn kinh h a i nói tại đột phá phía trước phong hàn đã xem trịnh tuệ cùng huyết ảnh trên đầu t í hộ thần hoàn thuốc dục tản dù sao nếu có phong hàn tý hộ thần hoàn tre chở trịnh tuệ cùng huyết ảnh đến lúc đó trịnh tuệ cùng huyết ảnh cũng không chiếm được thiên hòa r chính á i tiêu u y ế t cùng tuệ r ị n h t thân thể chính tiếp thu hỏa linh thần hòa rèn luyện nàng thánh tinh ngay tại kịch liệt lóe ra hào quang trói sáng chỉ thấy chính tuệ thánh tinh bên trong lại có mấy vạn trợ lớn bình thường hỏa vương cảnh cựu trọng cứng giả bọn họ thánh tinh bên trong cũng bất quá chỉ có ngàn trượng có dư mà t r ị n h tuệ thánh tinh bên trong nhưng lại có vạn trợ lớn phong hàn gặp màu xanh thần h ỏ a đang không ngừng chen vào đến trịnh tuệ thánh tinh bên trong hắn ngay tại sử dụng thần nhãn quan sát đến trịnh tuệ thánh tinh càng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là trịnh tuệ thánh tinh lại ẩn chứa nhiều như thế thánh h ỏ a chi lực nếu như trịnh tuệ thánh tinh bên trong thánh h ỏ a chi lực chuyển đổi một nửa như vậy phong hàn một bên dùng thần nhãn quan sát trịnh tuệ thánh tinh hắn cũng tại đồng thời cảm khái trịnh tuệ thánh tinh giải tích h như trịnh tuệ thánh tinh bên trong thánh h ỏ a chi lực có khả năng có một nửa bị hỏa linh thần hòa rèn luyện thành thần hòa đến lúc đó hòa đế cảnh nhất trọng trịnh tuệ linh tông các thánh nữ sao bực này thiên phú cũng là tại là quá yêu nghiệt đi phong hàn nghe đến ứng lam tử phân tích phía sau hắn không khỏi c ư ờ i khổ nói không sai trịnh tuệ vẹn vẹn đột phá đến hỏa đế cảnh mà nàng tại hỏa đế cảnh nhất trọng liền có thể tại hỏa đế cảnh bên trong vô địch cái này là thật có chút quá yêu nghiệt ứng lam tử thượng giới mấy ngàn vạn năm khó gặp thiên tiêu cũng giống trịnh tuệ như vậy nịch thiên sao phong hàn gặp trịnh tuệ tốc độ đột phá lại kinh khủng như vậy hắn liên tưởng tới ma cung cùng thần giới hắn hướng ứng lam tử truyền âm hắn hỏi Giải tích, dù cho tại thượng giới trịnh tuệ cũng vượt qua vô số thần cấp cường ứng lam tử truyền âm hồi đáp cái này tốc độ đột phá thực sự là quá kinh khủng ta chẳng qua là cho nàng một sợi thần vương cảnh long hồn nàng liền có thể đột phá nhanh như vậy phong hàn nhớ lại thời gian chân long long hồn h ắ n ở trong lòng thầm nghĩ vậy ta nếu để cho trịnh tuệ một sợi ứng long long hồn đâu phong hàn nhớ lại phong ấn tại chính mình bên trong hắc bảo ứng long h ắ n ở trong lòng suy t ư nói ứng long chính là bị phong ấn ở á o b à o đen bên trên chân long càng kinh khủng chính là ứng long tu vi chính là thần đế tiên cảnh cường giả thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần thần linh thần hậu thần vương thần chủ thần đế tiên chủ tể cảnh Không sai. ứng long chỉ là cảnh giới liền so thời gian chân long cảnh giới cao hai cái đại cảnh giới ứng long có thể là thần đế tiên cảnh chân long hắn chân long hồn như giao cho trịnh tuệ luyện hóa cái tiết trịnh tuệ không được trực tiếp đột phá đến thần chủ cảnh phong hàn nghĩ đến cái này hắn liền không còn dám nghĩ dù sao như thật l à như phong hàn suy nghĩ như vậy trịnh tuệ thiên phu thật là quá kinh khủng giải tích h đột phá cũng không có người nghĩ đơn giản như vậy nếu để cho trịnh tuệ luyện hóa ứng long long hồn trịnh tuệ cũng không thể trực tiếp càng sáu cái đại cảnh giới đột phá đến thần chủ cảnh ứng lam tử truyền â m nói dù sao lấy trịnh tuệ thực lực nàng cùng vốn không pháp luyện hóa ứng long long hồn đồng thời trịnh tuệ thân thể cũng không nhất định có khả năng chịu đựng lấy ứng long l o n g uy phong hàn ngươi đem tu luyện nghị quá đơn giản ứng lam tử tiếp lấy truyền tầm nói chương ba trăm bốn mươi hai t h ầ n điện đệ nhị tầng chương ba trăm bốn mươi hai t h ầ n điện đệ nhị tầng xác thực ta có thể đem tu luyện nghị quá đơn giản phong hàn ngước mắt nhìn hướng ngay tại trên không tiến hành đột phá huyết ảnh hắn cười nói chỉ thấy huyết ảnh thân hình chính hãm tại màu đỏ m á u viêm tiền bên trong hắn trên gương mặt chính hiện đầy vẻ mặt thống khổ lúc này phong hàn đôi mắt chinh lóe ra trói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến huyết ảnh thành hạch. Sắp đột phá thành công sao? phong hàn thần nhãn nhìn hướng huyết ảnh thánh hạch hắn cười nói huyết ảnh thánh hạch ngay tại phát sinh kinh thiên biến hóa chỉ thấy huyết ảnh thánh hạch thế giới bên trong đã không có một tia thánh hỏa chi lực không sai thất phẩm thiên hỏa đã xem huyết ảnh thánh hạch bên trong thánh hỏa chi lực toàn bộ luyện hóa thành thần lực huyết ảnh trên thân thể đang không ngừng tản ra chân thần cảnh khí tức mà huyết ảnh thân thể cũng tại thất phẩm thiên hỏa rèn luyện bên dưới biến thành thần k h nhưng mà huyết ảnh đột phá cũng không có như vậy kết thúc huyết ảnh căn cơ lại tu luyện hoàn mỹ như vậy thấy thế phong hàn không khỏi nhẹ gật đầu chỉ thấy huyết lúc này huyết ảnh chậm rãi mở ra hai mắt vê anh đột nhiên huyết ảnh trên thân thể đột nhiên buộc phát ra một đạo kinh khủng thất phẩm phẩm giai khí tức thất phẩm ta huyết ảnh cuối cùng được như nguyện huyết ảnh đôi mắt nhìn hướng chính mình tràn đầy lực lượng bàn tay hắn cười nói đây chính là thất phẩm sao cảm giác ta mạnh không ít huyết ảnh cảm thụ được trong cơ thể thánh hoạch truyền đến thần lực hắn cười to nói thất phẩm phẩm giai cũng được xưng là chân thần cảnh sao lúc này huyết ảnh trong huyết mạch đột nhiên xuất hiện một phần truyền thừa ký ức truyền thừa của hắn trong trí nhớ có thượng giới cảnh giới phân chia chia chân thần cấp công như vậy ta hiện tại là chân thần cảnh nhất trọng tu v i sao huyết ảnh đang dùng thần thức thần tốc lật xem truyền thừa ký ức hắn ở trong lòng thầm nghĩ không sai tại huyết ảnh truyền thừa trong trí nhớ có một phần truyền thừa ký ức ghi lại đột phá t h ấ t phẩm phía sau huyết ảnh bức cần thiết phải chú ý hạng mục công việc rất tốt ta cảm giác ta ít nhất có thể đột phá đến chân thần cảnh n h ị trọng huyết ảnh cảm giác đã m ò lấy đột phá chân thần cảnh n h ị trọng cảm giác hắn cười nói nói xong huyết ảnh cực hạn thôi động công pháp ảnh bức quyết hắn chuẩn bị đột phá chân thần cảnh đệ n h ị trọng dị thú đột phá đến chân thần cảnh phía sau phong hàn thần nhãn nhìn hướng ngay tại trên bầu trời đột phá huyết ảnh hắn truyền âm cho ứng lam t ử hỏi không sai tại phong hàn thần nhãn bên dưới hắn phát hiện huyết ảnh thánh hạch đã có biến hóa về chất giải tích phàm gian dị thú đột phá đến thần cấp phía sau trong cơ thể của bọn họ thánh hạch sẽ bị thiên hỏa rèn luyện là thần hạch mà thần hạch thì là thần cấp dị thú dùng cho chứa đựng thần lực địa phương thấy thế ứng lam t ử truyền âm cười nói vê anh lúc này một sợi màu xanh thần hỏa chính mang theo khí thế kinh khủng hướng phong h ư n g phong hàn vị trí ự long vênh sắp đến cái này sợi màu xanh thần hỏ hỏa linh thần hỏa chính là chân thần cảnh đột phá thần linh cảnh h à n g hạ thần hỏa bởi vì trịnh tuệ thiên phú đặc biệt yêu nhiệt g điều kiện tiên quyết trịnh tuệ đột phá hỏa đế cảnh lại nên đón hỏa linh thần hỏa hỏa linh thần hỏa sao chỉ bất quá ta đã không cần lại đột phá cảnh giới thấy thế phong hàn cười nói dù sao phong hàn tu vi chính là chúng thần bên trong cao nhất chủ t ể cảnh h ắ n sớm đã đứng tại vô số đại thiên thế giới đ ỉ n h phong tiếp lấy phong hàn tay áo dài vung lên chỉ thấy phong hàn lạc yên đưa ra một cái đầu ngón tay tiếp, lấy, phong hàn dùng đầu ngón tay tiếp nhận hỏa linh thần hỏa chỉ thấy màu xanh hỏa long thần hỏa chính thiêu đốt kinh khủ nhiệt độ phong hàn đôi mắt chính đoan tường bắt tay vào làm bên trên màu xanh thần hỏa hắn tựa như đang suy nghĩ cái gì chân thần cảnh đột phá thần linh cảnh mà hạ xuống thần hỏa sao chỉ thấy hỏa linh thần hỏa ngay tại phong hàn trong tay thiêu đốt tuy nói hỏa linh thần hỏa có thần hỏa thanh danh tốt đẹp nhưng tại phong hàn trong tay hỏa linh thần hỏa lại không có cái gì là thủ thật c ư ờ n g hãn thần lực thần hỏa là tu luyện giả rèn luyện một lần sẽ còn cung cấp mạnh mẽ như vậy thần lực sao phong hàn đang dùng thần nhãn nhìn xem thanh linh thần hỏa hắn gặp hỏa linh thần hỏa bên trong lại ẩn chứa như thế thần lực hắn suy tứ nói ngay tại trên không tiến hành đột phá trịnh tuệ trên thân nàng đột nhiên truyền đến một luồng khí tức kinh khủng muốn đột phá sao phong hàn thần nhãn nhìn hướng trịnh tuệ thánh t i n h hắn phát hiện trịnh tuệ thánh tinh bên trong thánh hỏa chi lực đã ở dần dần chuyển đổi thành thần lực vê anh đã bị luyện hóa long hồn càng là đang làm dịu trịnh tuệ thần hồn vê anh đột nhiên trịnh tuệ trên thân thể đột nhiên buộc phát ra một đạo kinh khủng chân thần cảnh bắt trọng khí tức tuy nói trịnh tuệ tu vi còn chưa đột phá hỏa đế cảnh nhưng đã luyện hóa long hồn đã xem trịnh tuệ thần hồn tăng lên tới chân thần cảnh bắt t r ọ n sao phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói hắn cười nói không sai trịnh tuệ trong cơ thể ngay tại luyện hóa long hồn có thể là thần vương cảnh cường giả thời gian chân long long hồn nếu biết rõ một sợi thần vương cảnh long hồn dù cho tại thần hầu cảnh trong mắt cường giả cũng là kinh thiên trí bảo bởi vậy long hồn bên trong lẩn chứa hồn lực cùng thần lực càng là khủng bố đến cực điểm giờ phút này long hồn bên trong đại lượng thần hồn lực lượng đang không ngừng chen vào đến trịnh tuệ thần hồn bên trong Vâng anh, trên bầu trời, lôi đỉnh đang không ngừng th trời, bầu cầm lôi nàng chính chịu được lấy h ỏ a linh thần h ỏ a thiêu đốt thân thể mang tới cảm giác đau đớn thần điện quy củ một trong phan tiến vào ta thần điện c ự n giả g đều không thể tại thần điện bên trong tiến hành thần cấp cảnh giới đột phá t i ể u tử các ngươi lại nhiều lần hỏng ngô thần điện quy củ các ngươi quả thực là làm cản đột nhiên xa tại trường hà trung ương thần bí tồn tại hắn phát ra uy nghiêm tiếng hét phẫn nộ hắn gầm thét lên các ngươi thần điện quy củ thật đúng là nhiều a thấy thế phong hàn thần nhãn nhìn hướng nhìn trường hà trung ương hòn đảo nhỏ bên trên hắn đang tìm gọi gia đạo này uy nghiêm âm thanh tồn tại tìm tới lại là ngươi sao xem ra ngươi chính là thần đ phong hàn thần nhãn đã tìm tới gọi r a đạo này uy nghiêm âm thanh thần bí tồn tại hắn ở trong lòng suy t ư nói chỉ thấy tại phong hàn thần nhãn bên trong một tên mặc hắc bảo nam tử ngay tại ngồi tại xa hoa vương tọa bên trên hắn chính hướng phong hàn đẳng nhân gọi ra uy nghiêm tiếng hét phẫn nộ làm cản thần bí hắc bảo nam tử gặp phong hàn đẳng nhân nhiều lần h ỏ n g thần điện bí cảnh quy củ hắn phát ra uy nghiêm tiếng hét phẫn nộ phẫn nộ quát ta nhìn n g ư ơ i mới là làm cản đột nhiên phong hàn gọi ra một đạo uy nghiêm tiếng hét phẫn nộ、hắn、phẫn nộ quát vê anh đột nhiên toàn bộ thần điện đệ nhị tầm thế giới bắt đầu kịch li khiến người cảm thấy khí tức kinh khủng đang không ngừng tại nam tử thần bí trên thân thể tỏa ra. Vâng. Vâng. vị nhiên, Trường、Hà、Trung ương hòn đảo nhỏ bên trên đột nhiên tuân ra một đạo kinh khủng hát sắc quá mang. Ấm ẩm. Kèm theo màu đen thần xuất hiện, một đạo kinh khủng thần lực đang không ngừng tràn nơi ở trong thiên、địa. Thần đột nhiên, thần bí bảo nam lệnh nói. Vâng anh. Đột nhiên, thần bí bảo nam tử vị trí hòn đảo nhỏ bên trên tuân luồng kinh Đột đảo đột đạo đạo địa. Đột Đột đảo một một một hát theo xuất tử quát tử trí tức Hà khắp hắc hắc khí kh ra ra ra màu quá uy. bảo bảo bí bí Ấm ẩm. Kèm sắc lực ở thần bí hắc bảo nam t ử hành sát ra to lớn trưởng ấn g á n g lâm tại trịnh tuệ cùng hết ảnh trước người giờ phút này trịnh tuệ đang tiến hành hỏa đế cảnh đột phá hỏa linh thần hỏa ngay tại trịnh tuệ thánh tinh bên trong rèn luyện trịnh tuệ thánh tinh thật là khủng khiếp một trường đột nhiên trịnh tuệ đôi mắt đẹp đột nhiên mở ra nàng đôi mắt mang theo kiêng kỵ thần s ắ c nhìn hướng trước người đạo này khủng bố trưởng ấn nàng kiêng kỵ nói đột nhiên trịnh tuệ trong m i ệ n g đột nhiên phun ra một lớn chia đều màu tươi đồng thời trịnh tuệ thánh tinh trốn lạc yên truyền đến một trận thanh thúy vỡ vụ âm thanh chỉ thấy màu xanh hỏa, hỏa c huyết ảnh đôi mắt chậm rãi chạy ra một giọt máu tươi trong miệng hắn phun ra một lớn giò xét máu tươi hắn kiên kỵ nói không sai vị này áo bào đen thần bí tồn tại vanh sát ra trưởng ấn khoảng cách trịnh tuệ đám người ngàn dặm có dư nhưng mà dù cho trịnh tuệ đám người dư khủng bố trưởng ấn ngăn cách xa như vậy khủng bố cự trưởng truyền đến khí tức khủng bố liền làm trịnh tuệ cùng huyết ảnh suýt nữa vẫn lạc nếu như trịnh tuệ không có hỏa linh thần hỏa thần uy che chở như vậy đạo trưởng ấn này bên trên tán phát ra thần uy liền có thể khiến trịnh tuệ v ẫ lạc đột nhiên phong hàn đôi mắt mang theo sát khí Tỉ âm thanh đạo này cự trưởng đủ để đánh giết thần vương cảnh nhất trọng cường giả phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn nhìn hướng đạo này khủng bố trưởng ấn hắn cười lạnh nói chỉ thấy thần bí hắc bảo nam tự hành sát ra khủng bố trưởng ấn chính mang theo khí thế kinh khủng hướng trịnh tuệ vị trí hành sát đến hôn trướng dám c a n đảm ngăn bằng hữu của ta đột phá ngươi quả thực là làm cản đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên tiểm thương hướng đạo này khủng bố t r ư ở n g ấn đánh tới hắn vẫn mộ quát không sai phong hàn nổi giận nhưng nếu không có trịnh tuệ hỏa linh thần hỏa thần uy che chở như vậy phong hàn khủng bố đã sớm bị khủng bố t r ư ở n g ấn tản ra thần uy đánh chết dù sao giờ phút này ngay tại trên không tiến hành đột phá trịnh tuệ nàng cũng không có phong hàn tí hộ thần h o à n che chở đồng thời thần bí hắc bảo nam t ử chỗ vanh sát ra cự t r ư ờ n g có đánh giết thần vương cảnh cường giả chiến lực cái này đủ để chứng minh trông coi thần điện đệ nhị tầng hắc bảo nam tử hắn nắm giữ thần vương cảnh thực lực thượng giới thần thần vương cảnh thần chủ cảnh thần đế tiên cảnh chủ tể cảnh mà dù cho tại thượng giới thần vương cảnh cường giả cũng là thống xoáy một phương chúng thần cường giả tốt một tòa kinh tiên bí cảnh dù cho tại ta ma cung trư thần bên trong thần vương cảnh cũng là một vị không kém cường giả phong hàn nắm lấy thần khí thiềm thương hắn nhất phi t r ù n g tiên hắn đôi mắt nhìn xem chính hướng trịnh tuệ đám người hành sắt đến khủng bố trừ lớn hắn quát lạnh nói tiểu tử nếu như ngươi có thể tiếp được ta minh huy thần vương một trưởng như vậy ngươi có bị ta đánh chết tư cách đột nhiên thất ở phong hàn đẳng nhân phương xa thần bí hắc bảo nam tử hắn gọi ra thanh em uy nghiêm hắn quát l không sai tên này thân ở trường hà trung ương hòn đảo nhỏ bên trên thần bí hắc bảo nam tử tên gọi dương minh huy dương minh huy chính là trông coi thần điện bí cảnh đệ nhị tầng thần vương cảnh cường giả một trong vê anh chỉ thấy minh huy thần vương q u a n h sát ra khủng bố trương ấn chính mang theo tốc độ khủng khiếp hướng trịnh tuệ đánh tới minh huy thần vương sao tất nhiên ngươi dám can đảm làm tổn thương ta bằng hưu ta liền muốn ngươi vì đó trả giá đắt thấy thế phong hàn gọi ra băng lanh âm thanh hắn quát lạnh nói cùng lúc đó phong hàn đôi mắt phủi mắt trịnh tuệ vết máu ở khoe miệng trong lòng hắn không khỏi giận dữ đột nhiên phong hàn thân hình mơ、hồ. thân hình hắn lặng yên biến mất tại nguyên chỗ thật nhanh tiểu tử này nhục thân đến tội cùng là cái gì cảnh giới xa tại một phương dương minh huy bên cạnh hắn một tên nam tử đang dùng thần nhãn quan sát đến phong hàn thân hình hắn gặp phong hàn tốc độ lại kinh khủng như vậy hắn không khỏi giật mình h ừ bất kể nó là cái gì cảnh giới như tiểu tử này bên trên thần đ ả o như vậy ta minh huy thần vương đem lập tức chém giết tiểu tử này minh huy thần vương đồng dạng tại dùng thần nhãn nhìn xem phong hàn、hắn、đôi mắt mang theo sắc mặt giận g ữ nhìn hướng chính mình anh sát ra khủng bố trở lớn hắn quát lạnh nói nữ tử này đến tội cùng là người phương nào cùng lúc đó dương minh huy dùng thần nhãn hắn gặp trịnh tuệ vẹn vẹn đột phá hỏa đế cảnh liền dẫn tới hỏa linh thần hỏa bực này thần hỏa t h ậ n là có minh huy thần vương danh hiệu dương minh huy hắn gặp trịnh tuệ thiên phú lại như vậy yêu nghiệt hắn cũng không khỏi cảm thấy giật mình nếu biết rõ hỏa linh thần hỏa có thể là chân thần cảnh đột phá thần linh cảnh chỗ đem hạ thần hỏa mà trịnh tuệ vẹn vẹn đột phá hỏa đế cảnh liền dẫn tới hỏa linh thần hỏa cái này là thật quá mức n g u y t i ê n liền sống vô số tuế nguyệt thần vương cảnh cường giả dương minh huy sống cái này vô số tuế nguyện hắn chưa hề gặp tu luyện giả đột phá hỏa đế cảnh li n g ư ơ i có khả năng bằng vào nhục thân lực lượng chém giết hoa quân cái này là thật để ta cảm thấy kinh ngạc nhưng ta cái này đủ để đánh giết thần vương cảnh n h ị trọng cường g i a m ộ t trường n g ư ơ i có thể tiếp được sao dương minh huy thần n h ã n nhìn hướng chính mình anh sát ra khủng bố trưởng ấ n hắn quát lạnh nói chỉ thấy dương minh huy anh sát ra khủng bố trưởng ấ n chính mang theo ngập trời k h í t h ế hướng t r ị n h tuệ đánh tới đột nhiên phong hàn thân hình lặng yên xuất hiện tại khủng bố trưởng ấ n phía trước thân chủ cảnh cường gia thôi động thần lực anh sát ra trường ân sao phong hàn đôi mắt lóe ra trói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhắn quan sát đến khủng bố trưởng tại phong hàn thần nhắn bên dưới khủng bố trưởng ấn tốc độ phi hành lại dị thường chậm người trưởng ấn sợ rằng liền tổn thương đến ta đều làm không được phong hàn đôi mắt mang theo băng lanh khí tức nhìn hướng trước mắt khủng bố trưởng ấn hắn cười lạnh nói và anh đột nhiên phong hàn một trưởng mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên đ o a n h s á t tại khủng bố trưởng ấn bên trên và anh đột nhiên khủng bố cự trưởng không gian xung quanh đột nhiên t r u y ề n đến kinh khủng tiếng nổ tản phong hàn quát lạnh nói tiếp lấy phong hàn một trưởng đột nhiên đánh xuyên khủng bố trưởng ấn và anh làm khủng bố trưởng ấn bị phong hàn một trưởng đánh tắt lúc giữa thiên địa đột nhiên chuyển đến một đạo kinh khủng tiếng n đứng tại dương minh huy bên cạnh nam tử thần bí hắn sử dụng thần nhãn nhìn thấy phong hàn đánh nát khủng bố trưởng ấn một mặt này hắn khổ sở nói tiểu từ này hắn thị thần lại nắm giữ thần vương cảnh nhị trọng trở lên tu v i sao một bên dương minh huy hắn đồng dạng nhìn thấy phong hàn đánh nát hắn oanh sát ra trưởng ấn một mặt này hắn suy tư nói giờ phút này phong hàn thân hình chính đứng sừng sững ở đứng sững ở trên không hắn quay đầu lại nhìn hướng đang tiến hành đột phá trịnh hắn tựa như đang suy tư điều gì chương ba trăm bốn mươi ba minh huy thần vương chương ba trăm bốn mươi ba minh huy thần vương chỉ thấy tại phong hàn thần nhãn bên trong trịnh tuệ lại tại không ngừng trôi qua thánh không sai vừa rồi minh huy thần vương h o a n h sát ra khủng bố trưởng ấn càng đem trịnh tuệ thánh tinh suýt nữa chấn át nếu biết rõ tại thánh viêm đại lục nhân tộc trong cơ thể thánh tinh một khi bị hủy diệt đến lúc đó tên này phạm nhân tu vi sẽ bị toàn bộ phế đồng thời thánh tinh cũng là các phạm nhân tu hành căn cơ như thánh tinh bị hủy như vậy tên này phạm nhân sẽ vĩnh viễn không thể lại tu hành đương nhiên như nắm giữ kinh tiên trí bảo chữa trị thánh tinh như vậy thánh tinh bị hủy phạm nhân liền có thể lại lần nữa tu hành minh huy thần vương ngươi dám làm tổn thương ta bằng hữu đợi ta đến đảo nhỏ lúc chính là ngươi vẫn lạc thời điểm phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn nhìn hướng thân ở phương xa minh huy thần vương hắn quát lạnh nói làm c ả n sa tại thần đảo bên trên minh huy thần vương hắn trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra thần vương cảnh khủng bố thần uy hắn uy nghiêm nói hôn trướng ngươi nhiều lần hỏng nô thần điện quy c ụ nô thần điện há lại mặc cho ngươi dương ai địa phương minh huy thần vương lại lần nữa phát ra h uy nghiêm tiếng hét phẫn nộ hắn phẫn nộ quát không gian phong tỏa đột nhiên minh huy thần vương trong cơ thể bắt đầu tuân g a đại lượng thần lực hắn một trưởng đột nhiên hướng trịnh tuệ đám người vị trí không gian bắt đi. Không gian phong tỏa sao? Thế thế. ngay tại trịnh tuệ đám người trước người phong hàn hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến xung quanh chỉ thấy phong hàn đẳng nhân vị trí không gian bắt đầu xuất hiện đại lượng kinh khủng thần vương cảnh thần lực đồng thời những n à y khủng bố thần lực ngay tại tạo thành một cái bàn tay vô hình hướng phong hàn đẳng nhân đánh tới vê anh đột nhiên phong hàn đẳng nhân vị trí không gian đột nhiên chuyển đến một trận vỡ vụ âm thanh trở ngại thần điện quy củ ta minh huy thần vương không được rời đi tòa này thần đảo dù cho bản tọa khoảng cách các ngươi rất xa xôi nhưng cái này không có nghĩa là ta không làm gì được ngươi minh huy thần vương thần nhãn chính mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng xa quấy chân trời phong hàn hắn quát lạnh nói, không gian p h á p tắc sao phong hàn thần nhãn nhìn hướng bị minh huy thần vương xé nát không gian hắn suy tư nói không sai minh huy thần vương đã xem phong hàn đẳng nhân vị trí không gian xé nát đồng thời minh huy thần vương thôi động không gian p h á p tắc đem hòn đảo nhỏ bên trên không gian cùng phong hàn đẳng nhân vị trí không gian nối liền với nhau ám nhận thần sát đột nhiên minh huy thần vương cực hạn thôi động thần vương cảnh công pháp ám nhận thần sát tại minh huy thần vương thôi động thần vương cảnh công pháp ám nhận thần sát một khắc hắn trên thân thể bắt đầu tỏa ra t ạ ác băng lanh phi tức và anh đột nhiên thần điện đệ nhị tầng trường hà trung ương thần đạo bên trên đột nhiên tuân ra một trận ám s khí tức thật là khủng bố là minh huy thần vương tản ra khí tức khủng bố truyền đạt tại huyết ảnh trên thân thể lúc hắn cảm giác hắn sắp bị cái này khí tức khủng bố làm vỡ nát huyết ảnh đã đột phá chân thần cảnh hắn đã không cần tiếp tục bị thiên hỏa rèn luyện phong hàn quay đầu lại nhìn hướng ngay tại đột phá chân thần cảnh đệ nhị trọng huyết ảnh hắn ở trong lòng suy tư nói tí hộ thần hoàn phong hàn ở trong lòng thầm nghĩ đột nhiên phong hàn gọi ra một đạo đen nhánh thần hoàn bay đến huyết ảnh trên đầu đây là muốn vất là sao huyết ảnh trong đầu đã xuất hiện đèn kéo quân hắn nhớ lại tại bách tiêu sơn huyết ảnh thần hồn đều sắp bị thần vương cảnh khí tức khủng bố làm vỡ nát nếu như giờ phút này huyết ảnh không có bị t í hộ thần hoàn che chở như vậy sợ rằng huyết ảnh đã sớm bị kinh khủng thần vương cảnh khí tức đánh chết dù sao dù cho tại thượng giới thần vương cảnh cường giả cũng là chúa tể một phương chư thần cường giả thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần cảnh thần linh cảnh thần hậu cảnh thần vương cảnh thần chủ cảnh thần đế t i ê n cảnh chủ tệ cảnh có thể thấy được chân thần cảnh tu vi huyết ảnh hãn cùng thần vương cảnh cường giả có thể là trọn vẹn kém ba cái đại cảnh giới tu luyện giả ở giữa cách mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa đều có cách biệt một trời bởi vậy càng đừng đề cập kém ba cái đại cảnh giới đột nhiên huyết ảnh trong đầu đèn kéo quân đã tàn đi hắn đột nhiên lấy lại tinh thần hắn kinh hai nói tồn tại thật là khủng bố vẹn vẹn cảm thụ vị này tồn tại trên thân thể tản ra khí tức khủng bố ta liền cảm giác sắp v ỡ lạc huyết ảnh nhớ lại vừa rồi kinh tâm động phách một màn hắn đôi mắt mang theo cung sắc nhìn hướng phong hàn hắn cung kính nói đa tạo phong hàn các hạng huyết ảnh biết mới là phong hàn từ minh huy thần vương trong tay cứu hắn một mạng nhất định phải nắm ch huyết ảnh đôi mắt mang theo kính sắc nhìn hướng phong hàn hắn ở trong lòng kiên định nói nói xong huyết ảnh lại lần nữa đột phá chân thần cảnh đệ nhị trọng hắn trên thân thể đang không ngừng tỏa ra đại lượng thần lực trịnh tuệ có h ỏ a linh thần hỏa che chở nàng thật không có nguy hiểm tính mạng nhưng trịnh tuệ thánh tinh đã nhận đến thương tích nàng có thể như nguyện đột phá đến h ỏ a đế c ả n h sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng xoay quanh tại trịnh tuệ trên mái tóc h ỏ a linh thần hỏa hắn ở trong lòng suy tư nói xa tại thần đảo bên trên minh huy thần vương hắn đang dùng thần nhãn nhìn xem phong hàn hắn đem thần vương cảnh công pháp ám nhận thần sát thôi động đến cực hạn đột nhiên minh huy thần vương trên thân thể đột nhiên bộc phát ra đại lượng kinh khủng hắc ám k h í tức tiếp lấy minh huy thần vương đột nhiên gọi ra một b í n h màu đen thần liêm chỉ thấy là màu đen thần liêm g á n g lâm đến thần điện đệ nhị t ầ n g thế giới lúc thần điện đệ nhị t ầ n g thế giới lại hiện đầy kinh khủng hắc ám k h í tức chỉ thấy màu đen thần liêm bên trên có vô số phủ văn thần bí màu đen thần liêm đao sắc bén trên thân càng là có một đạo vầm sáng màu đen đột nhiên minh huy thần minh huy thần vương đã xem ám nhận thần sắt thôi động đến cực hạn hắn nắm lấy màu đen thần liêm đột nhiên hướng phong hàn đ ẳ n g nhân vị trí chém giết ra vê anh chỉ thấy ám nhận thần sắt nắm lấy màu đen thần liêm chém giết ra một đạo kinh khủng hắc á m kiếm khí kinh khủng hắc á m kiếm khí trực tiếp đánh nát thần đảo bên trên không gian chỉ thấy kinh khủng hắc á m kiếm khí xuất hiện tại phong hàn đ ẳ n g nhân trên không vê anh phong hàn đ ẳ n g nhân vị trí không gian ngay tại kịch liệt run dậy cùng lúc đó kinh khủng kiếm khí màu đen đột nhiên hướng phong hàn đặng nhân đánh tới thần vương cảnh công phát sao phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ. hắn dùng thần nhãn ngăm nghĩa minh huy thần vương thôi động ám nhận thần s á t oanh s á t ra hắc ám kiếm khí hắn cười lạnh nói chỉ thấy kinh khủng hắc ám kiếm khí chính mang theo khí tức kinh khủng hướng phong hàn đẳng nhân oanh s á t đến vê anh đột nhiên phong hàn thân hình mơ hồ thân hình hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ minh huy thần vương ngươi dám ngăn cản bằng hữu của ta đột phá cảnh giới ngươi sẽ vì cái này trả giá đắt phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại kinh khủng hắc ám kiếm khí phía trước hắn một trưởng đột nhiên oanh sắt tại kinh khủng hắc ám kiếm khí bên trên thần vương cảnh cường giả thần đ ư ợ sao phong hàn cảm thụ được minh huy thần vương ừ bản tôn thần vương cảnh công pháp ám nhận thần sắt cũng không có người nghĩ đơn giản như vậy xa tại thần đảo bên trên minh huy thần vương hắn đang dùng thần n h ã n nhìn xem phong hàn cử động hắn cười lạnh nói vê anh đột nhiên phong hàn một t r ư ờ n g trực tiếp đem khủng bố hắc cám kiếm khí đánh nát nắt phong hàn gặp lại dễ như t r ở bàn tay liền đem minh huy thần vương công pháp đánh nát hắn không khỏi nghi ngờ nói nhưng lại hình như không có đánh nát phong hàn nhìn một chút xung quanh hắn tiếp lấy cười lạnh nói chỉ thấy tại kinh khủng hắc á m kiếm khí bị phong hàn o a n diệt một n á y mắt thần điện đệ nhị tầng giữa thiên địa lại bị một trận kinh khủ đồng thời thiên địa lại tại không ngừng biến thành đ e n nhánh không sai kinh khủng h ắ cám khí tức đã xem toàn bộ thế giới tầng thứ hai giữa thiên địa bão phủ cùng lúc đó ngay tại đột phá hỏa đế cảnh trí tuệ bao trùm tại nàng trên mái tóc hỏa linh thần hỏa lại biến thành ảm đạm vô cùng giờ phút này xa tại thần đảo bên trên minh huy thần vương trong tay hắn màu đen thần liêm lại tại không ngừng lóe ra chói mắt màu đen thần quang cùng lúc đó phong hàn đẳng nhân vị trí thiên địa lại biến thành đ e n nhánh vô cùng đột nhiên trên bầu trời bắt đầu giáng lâm một luồng khí tức kinh khủng muốn tới sao phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào Hán cười lạnh nói. Vâng. cười đột nhiên thân minh n tầng huy ế giới bắt ầ kịch l i thần, thần, thần, thần vương hàn đôi n nhân g h vị trí k mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trịnh tuệ hắn cười lạnh nói nữ tử này đột phá hỏa đế cảnh liền dẫn tới hỏa linh thần hỏa nữ tử này thiên phú xác thực yêu nghiệt nhưng dũng túng ngươi là không ai bị nổi ngày k i ể u ngươi cũng không thể hỏng ta thần điện q u ý củ không sai minh huy thần vương muốn thôi động ám nhận thần sát đem trịnh tuệ cùng huyết ảnh đánh g i ế t ám nhận thần sát đột nhiên minh huy thần vương thần nhãn bên trong hiện lên một đạo hào quang màu đỏ như máu hắn nắm lấy màu đen thần liêm đột nhiên hướng phong hàn đẳng nhân vị trí oanh sát ra một đạo kinh khủng thần lực Vậy vị vỡ vụn. thấy, anh, gian ngay phong hàn đẳng nhân vị trí không chỉ kịch trí tại liệt Mà hắn ngước mắt nhìn hướng lên trời t r ố n g không hắn gời lạnh nói dương minh huy chính là lợi dụng những n à y vỡ vụn không gian t r u y ề n thần lực sao không sai minh huy thần vương sở dĩ có thể tại khoảng cách xa như vậy phong thích thần vương cảnh công pháp đây chính là bởi vì minh huy thần vương thôi động không gian pháp tắc đem phong hàn đẳng nhân vị trí không gian xé nát sau đó minh huy thần vương lại thôi động không gian pháp tắc đem phong hàn đẳng nhân vị trí không gian kết nối lấy vì vậy minh huy thần vương liền có thể chuyển vận thần lực đến phong hàn đẳng nhân vị trí thiết niệm không sai trên bầu trời màu đỏ máu thần quang phát tán ra khí tức thực sự là quá mức khủng bố làm trịnh tuệ cảm nhận được trên bầu trời màu đỏ thần quang phát tán khí tức lúc trong lòng nàng lại chuyển đến một trận không ổn nguy cơ sinh tử cảm giác hôn t r ư ớ n g minh huy t h ầ n vương phong hàn quay đầu lại nhìn hướng đang tiến hành đột phá trịnh tuệ hắn quát l ệ n h nói hơi anh lúc này trên bầu trời hào quang màu đỏ như máu đột nhiên lóe ra ánh sáng chói mắt cùng lúc đó phong hàn đẳng nhân vị trí không gian tựa như là dừng lại đột nhiên thân điện đệ nhị tầm thế giới rơi vào một trận kinh khủng yên tĩnh cái này yên tĩnh liền tựa như lăng tĩnh phía trước như bạo ph phong hàn nước g mắt nhìn hướng lên trời trên không màu đỏ máu thần quang hắn ở trong lòng suy tư nói vê anh đột nhiên hào quang màu đỏ như máu đột nhiên hướng trịnh tuệ đám người vị trí oanh s á t tới lan phong hàn quát lạnh một tiếng sau đó phong hàn thân hình động lực vê anh chỉ thấy phong hàn thân hình mơ hồ thân hình hắn l ó e lên lúc này kinh khủng màu đỏ máu thần quang mang theo diệt thế thần uy hướng huyết ảnh cùng trịnh tuệ đám người đ á n h tới đồng thời màu đỏ máu thần quang chỗ buộc phát ra tốc độ lại nhanh đến để thời không đều phát sinh dừng lại mắt thấy màu đỏ máu thần quang sắp vạch qua phong hàn cùng trịnh tuệ đám người đột nhiên Phong hàn thân hình đột nhiên xuất h i ba đạo màu đỏ máu thần quang phủ xuống thời giờ kinh khủng khí tức hủy diệt mỗi giờ mỗi khắc tràn ngập tại thần điện đệ nhị tầng thế giới bên trong đột nhiên ba đạo màu đỏ máu thần quang mang theo kinh khủng thần vì đột nhiên vạch qua phong hàn thân hình làm ba đạo màu đỏ máu thần quang vạch qua phong hàn thân hình rơi vào ở trên mặt đất lúc và、anh. ba đạo kinh khủng tiếng nổ đồng thời vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy ba đạo màu đỏ máu thần quang vạch qua đại địa lúc đại địa lại bị ba đạo màu đỏ máu thần quang cắt thành hai đoạn giờ phút này thần điện đệ nhị t ầ n g thế giới lại bị ba đạo màu đỏ máu thần quang chém thành ba đoạn thần vương cảnh công pháp sao cũng bất quá như vậy phong hàn biết hắn chịu thực minh huy thần vương thần vương cảnh công pháp ám nhận thần sát hắn gặp ám nhận thần s á t cũng không có đối hắn tạo thành thương thế hắn cười lạnh nói đột nhiên phong hàn một trào đột nhiên đem trong tay khủng bố màu đỏ máu thần quang bóp nát một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên địa cái gì sa tại thần đạo bên trên thần vương cảnh cường giả minh huy thần vương hắn gặp phong hàn có thể như vậy lạnh nhạt đón lấy hắn thần vương cảnh công pháp ám nhận thần sát hắn kinh hai nói cái này điều đó không có khả năng bản tôn ám nhận thần sát có thể là chém giết qua ba tên thần vương cảnh tứ trọng cường giả chẳng lẽ chẳng lẽ cái này nghệ i trướng t thần khu nắm giữ thần vương cảnh ngũ trọng thực lực sa tại thần đạo bên trên minh huy thần vương hắn trên gương mặt hiện đầy kinh hãi hắn thần nhắn nhìn hướng sa tại một phương phong hàn hắn kinh hai nói đồng thời minh huy thần vương từng sử dụng thần vương cảnh công pháp ám nhận thần s á t chém giết qua ba tên thần vương cảnh tứ trọng cường giả hắn biết ám nhận thần s á t uy năng đến tội cùng khủng bố c ỡ nào không dù cho cái này nghệ trướng thần khu nắm giữ thần vương cảnh ngũ trọng chiến l ự c hắn cũng không có khả năng dễ dàng như thế đón lấy ám nhận thần s á t minh huy thần vương trên gương mặt biểu lộ dần dần biến thành điên c n g lên hắn suy tư nói xem ra bản tôn ngược lại là xem nhẹ ngươi minh huy thần vương đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một đạo sát khí lạnh lẽo hắn dùng thần nhãn nhìn xem phong hàn hắn cười lạnh nói rất tốt đã ở thần điện bên trong ở vô số tu ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng minh huy thần vương thần nhãn mang theo nồng đậm chiến ý nhìn hướng phong hàn hắn quát l ệ n h nói cùng lúc đó minh huy thần vương trên thân thể đang không ngừng tỏa ra đại lượng kinh khủng hắc cám k h í tức minh huy thần vương đôi mắt mang theo nồng đậm chiến ý nhìn hướng phong hàn hắn dùng thần hồn chuyển âm uy nghiêm nói tiểu h ô n trướng ngươi ngược lại là có chút thực lực ngươi có thể bằng vào nhục thân lực lượng vững vàng đón đỡ lấy bản tôn thần vương cảnh công pháp ám nhận thần sát tiểu hốt trướng bản tôn thừa nhận ngươi có khiêu khích nộ thần điện tư cách tiểu tử xưng tên g a minh huy thần vương lại lần nữa gọi ra than chương ba trăm bốn mươi bốn minh huy thần vương hai chỉ thấy phong hàn thần nhãn chính nhìn hướng trịnh tuệ trong cơ thể thánh tinh hắn gặp trịnh tuệ thánh tinh lại biến thành vỡ vụn vô cùng đồng thời trịnh tuệ thần hồn bị minh huy thần vương khí tức khủng bố tổn thương không nhẹ còn tốt có thời gian chân long long hồn không phải vậy trịnh tuệ hôm nay có thể liền muốn vẫn lạc nơi này phong hàn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ trong cơ thể long hồn chỉ thấy thần hầu cảnh long hồn bị luyện hóa nháy mắt nó lại gọi ra đại lượng long hồn lực lượng chữa trị trị n h tuệ thần hồn đồng thời trịnh lại cũng tại bị long hồn lực lượng chữa trị tiểu tử bản tôn để ngươi xưng tên ra ngươi không có nghe thấy sa xa tại thần đảo bên trên minh huy thần vương hắn gặp phong hàn lại không trả lời hắn cái này không khỏi để hắn cảm thấy rất là phẫn nộ xương tên ra ngươi không có tư cách biết danh hào của ta phong hàn quay đầu lại nhìn hướng minh huy thần vương vị trí thần đảo bên trên hắn gọi ra băng lành âm thanh hắn quát lạnh nói không sai trông coi thần điện đệ nhị tần minh huy thần vương hắn đem phong hàn bằng hữu trịnh tuệ tổn thương nghiêm trọng như vậy phong hàn sao lại đối hắn không có s á c ý hô trướng ngươi làm bản tôn là ai thấy thế minh huy thần vương trên gương mặt hiện đầy phẫn nộ biểu lộ hắn thần nhãn mang theo sát khí lạnh lẽ minh huy thần vương trên thân thể đột nhiên tuân ra đại lượng kinh khủng hắc ám khí tức vê anh chỉ thấy t h â n điện đệ nhị tầng thế giới lại tại kịch liệt run rẩy hôn trướng báo ra danh hảo của ngươi đến lúc đó ngươi đến thần đảo bên chết lúc b ả n tôn có thể cân nhắc để ngươi chết thống khói điểm minh huy thần vương thần nhãn mang theo băng lanh khí tức nhìn hướng phong hàn hắn gọi ra thanh em huy nghiêm hắn cười lạnh nói minh huy thần vương tất nhiên ngươi muốn biết danh hảo của ta như vậy ta liền báo ra danh hảo của ta phong hàn trên gương mặt hiện đầy băng lãnh biểu lộ hắn quát lạnh nói minh huy thần vương ta là người tổ tông trịnh tuệ gọi ra băng làm cản thấy thế minh huy thần vương triệt để nổi giận hắn ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát không sai minh huy thần vương đường đường thần vương cảnh c ự n giả dù cho tại thượng giới hắn cũng là chúa tể vô số phạm gian thế giới thần linh mà phong hàn dám như vậy n ụ c hắn minh huy thần vương bởi vậy minh huy thần vương nổi giận vê anh minh huy thần vương thần nhãn mang theo nồng đậm sát ý nhìn hướng phong hàn hắn quát lạnh nói t h ầ n khóa đột nhiên minh huy thần vương trên thân thể bắt đầu tỏa ra đại lượng khí tức kính khủng hắn đột nhiên đem phong hàn đẳng nhân vị trí không gian phong tỏa ở đồng dạng một chiêu minh huy thần vương ngươi còn muốn lại sử dụng lần thứ hai phong hàn đôi mắt nhìn hướng xung quanh vỡ vụn không gian hắn quát lạnh nói vê anh chỉ thấy phong hàn vị trí không gian lại lần nữa tràn ngập đại lượng thần lực không sai minh huy thần vương lại lần nữa thôi động không gian pháp tắc hắn muốn thông qua không gian pháp tắc vượt qua khoảng cách thi triển hắn khủng bố công pháp nhưng mà nắm giữ thần nhãn phong hàn hắn há lại sẽ không biết minh huy thần vương muốn làm cái gì tuy nói phong hàn nhiều lần chọc g i ậ n minh huy thần vương minh huy thần vương cũng muốn lập tức đem phong hàn bóc chết nhưng minh huy thần vương biết mặc dù ở phía xa phong hàn hắn không làm gì được phong hàn mảy may bởi vậy minh huy thần vương muốn đối đang tiến hành đột phá huyết ảnh cùng trịnh tuệ hai người xuất thủ dù sao thần điện bí cảnh quy củ một trong bất luận cái gì tiến vào thần điện thí lệ giả các nàng đều không được tại thần điện bên trong tiến hành hỏa đế cảnh trở lên đột phá mà huyết ảnh cùng trịnh tuệ đều phá hủy thần điện quy củ bởi vậy minh huy thần vương muốn chém giết huyết ảnh cùng trịnh tuệ hai người ừ nghệ i trướng ngươi liền thần lực đều không có dù cho ta thi triển không gian p h á p tác ngươi lại có thể làm khó dễ được ta minh huy thần vương thần nhãn mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắng c ư lạnh nói trên thực tế minh huy thần vương sớm đã dùng thần nhãn quan sát qua phong hắn phát hiện phong hàn trên thân thể cũng không có mảy may thần lực bởi vậy minh huy thần vương cho rằng phong hàn là một vị thể tu giả đồng thời minh huy thần vương cho rằng phong hàn thần khu có lẽ nắm giữ thần hầu cảnh lục trọng chiến l ự c nhưng mà minh huy thần vương xem là người phong hàn cũng không phải là thể tu giả hắn thần khu cũng không phải thần vương cảnh tu vi phong hàn chính là ma cung thế lực chúng thần c h i chủ ma đế hắn tu vi càng là chúng thần bên trong đứng đầu nhất chủ thể cảnh hắn thần khu càng là bị thế nhân ca tụng là bất tử bất diện thần khu nghĩa trướng phong hàn thần nhãn mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng sa tại thần đảo bên trên minh huy thần vương hắng như bắm nói không sai vừa rồi minh huy thần vương có thể là một mực gọi phong hàn n g h i ệ trướng t mà đường đường ma cung chư thần chi chủ phong hàn hắn ha có thể chịu bị người mắng bị quất minh huy thần vương ta nhìn người mới giống n g h i ệ trướng t phong hàn đôi mắt bên trong hiện lên một đạo sát khí lạnh leo hắn quát lạnh nói côn g vọng minh huy thần vương phẫn nộ quát n g h i ệ trướng t tất nhiên bản tôn giết không được ngươi như vậy bản tôn liền trước hết giết ngươi bằng h ư u minh huy thần vương trên gương mặt hiện đầy điên cùng nụ cười hắn g ữ tờ nói đột nhiên minh huy thần vương đem không gian pháp tắc thôi động đến cực h ạ n hắn gọi ra mấy đạo thần lực hướng trịnh tuệ cùng huyết ảnh vị trí không gian. Thần khóa, minh huy thần vương quát lạnh nói sau đó minh huy thần vương cực hạn thôi động thần vương cảnh cường giả mới có thể sử dụng thần thông thần quá chỉ thấy đang tiến hành đột phá trịnh tuệ cùng huyết ảnh các nàng vị trí không gian tới lúc gấp rút kịch phát sinh vỡ vụn cho bản tôn chết xa tại thần đạo bên trên minh huy thần vương hắn thần nhãn mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trịnh tuệ đám người hắn g i ữ t ậ n cười nói đột nhiên minh huy thần vương muốn một trường đem huyết ảnh cùng trịnh tuệ bóc chết vain trịnh tuệ cùng huyết ảnh đưa ra không gian đang bị minh huy thần vương kinh khủng thần thông bóc nát vain đột nhiên phong hàn thân, thân hình hắn đột nhiên xuất hiện đến trịnh tuệ trước người. minh huy thần vương ngươi nhiều lần ngăn cản bằng hữu của ta tiến hành đột phá đồng thời ngươi còn đối bản đ ế nói n năng lỗ mãng đợi ta giáng lâm thần đạo lúc chính là ngươi minh huy thần vương tự kỷ phong hàn đột nhiên hướng trịnh tuệ đám người vị trí không gian doanh s á t ra một trưởng vê anh chỉ thấy phong hàn một trưởng bền chắc oanh s á t tại trịnh tuệ đám người vị trí không gian bên trên minh huy thần vương hiện tại ta cho ngươi một điểm nhỏ trừng phạt đợi ta giáng lâm thần đạo lúc ta lại lấy tính mạng ngươi phong hàn một trưởng đột nhiên đem minh huy thần vương thần thông thần khóa đánh nát ứng lâm tử đem ta thần hồn lực lượng ức chế tại thần chủ cảnh nhất trọng phong hàn truyền âm h thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần thần linh thần hầu thần vương thần chủ thần đế tiên chủ tể cảnh giải thích đã xem ngươi thần hồ nước chế tại thần chủ cảnh ứng lam tử quen thuộc ngự tỷ tiếng vang triệt tại phong hàn trong đầu minh huy thần vương ta cái này liền cho ngươi một điểm nhỏ trừng phạt phong hàn thần nhãn mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng vương xa thần đạo h ắ n ở trong lòng quát lạnh nói đột nhiên phong hàn thần hồn đột nhiên bộc phát một đạo kinh khủng hắc á m p h tức vê anh phong hàn thần hồn lực lượng trực tiếp đem thần đạo vị trí không gian báo phủ vê anh làm phong hàn kinh khủng thần hồn lực lượng đụng vào thần thần bí thần đảo lại bị phong hàn thần hồ n lực lượng chấn vỡ chính hai đoạn minh huy thần vương tại sao ta cảm giác có chút không ổn thần điện đệ nhị t ầ n g trường hà trung ương kích thích một tên nam tử thần bí đang đứng tại minh huy thần vương bên cạnh hắn cảm thụ được phong hàn khủng bố thần hồ n lực lượng hắn lo lắng nói ta cũng cảm giác có chút không ổn minh huy thần vương không khỏi nhớ lại phong hàn từng nói muốn cho hắn một điểm trừng phạt giờ phút này trong lòng hắn lại tràn ngập không ổn cảm giác nguy cơ làm phong hàn kinh khủng thần hồn lực lượng oanh s á t bên trong minh huy thần vương thần hồn lúc chỉ thấy minh huy thần vương trong miệng đột nhiên phun ra một lớn chia đều máu tươi hắn thần nhãn mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng xa tại một phương phong hàn hôn trướng minh huy thần vương thần hồn lại bị phong hàn kém chút c h ấ n vỡ hắn cảm thụ được thần hồn truyền đến khủng bố kịch liệt đau nhức cảm giác hắn vẫn n ộ quát chết tiệt tiểu tử này đến t ộ n cùng là ai hắn thần hồn như thế nào kinh khủng như vậy một bên nam tử thần bí hắn cực hạn thôi động thần bảo hộ lấy hắn thần hồn trong miệng hắn chính tràn ra đại lượng đợi ta giáng lâm thần đạo lúc chính là ngươi minh huy thần vương tự kỷ phong hàn thần nhãn nhìn hướng chính hiện đầy thống khổ biểu lộ minh huy thần vương hắn trên gương mặt hiện đầy nụ cười hài lòng hắn cười lạnh nói cùng lúc đó minh huy thần vương hướng phong hàn đẳng nhân gọi ra khủng bố thần lực ngay tại tiêu tán dù sao thời khắc này minh huy thần vương hắn thần hồn đã bị phong hàn khủng bố thần hồn lực lượng kém chút chấn vỡ hôn t r ư ớ n g đúng là công kích thần hồn công pháp ta vốn cho rằng ngươi là thể tu giả xem ra bản tôn vẫn là xem nhện g ư ơ i sa tại thần đạo bên trên minh huy thần vương hắn thần nhãn mang theo thần sắc hắn cảm thụ được thần hồn bên trên truyền đến khủng bố kịch liệt đau nhức cảm giác hắn cực hạn thôi động trong cơ thể thần lực bảo hộ lấy hắn thần hồn chết tiệt cái này hôn trướng là tu luyện ma đạo cường giả minh huy thần vương cảm thụ được phong hàn tạ ác thần hồn lực lượng hắn ở trong lòng mắng thầm vị cường giả này là tu luyện ma đạo thấy thế một mực ở tại minh huy thần vương bên cạnh nam tử thần bí hắn trên gương mặt hiện đầy kinh ngạc biểu lộ hắn kinh hay nói chương ba trăm bốn mươi lăm minh huy thần vương ba chương ba trăm bốn mươi lăm minh huy thần vương ba khó trách tiểu tử này thần thể cường độ cường đại đến tả môn nguyên lai tiểu tử này là tu luyện ma đạo cường giả. đột nhiên minh huy thần vương bên cạnh nam tử thần bí hắn đôi mắt mang theo thần sắp tham lam nhìn hướng phong hàn hắn tham lam cười nói cái này tiểu hôn t r ư ớ n g nắm giữ thần vương cảnh thần thể coi như xong hắn thần hồn lại cường đại đến kinh khủng như vậy hắn tu luyện đến tột cùng là cái gì ma đạo công pháp minh huy thần vương trên gương mặt hiện đầy phẫn nộ biểu lộ hắn thần nhãn mang theo sắc mặt giận giữ nhìn hướng phong hàn hắn tham lam cười nói hôn t r ư ớ n g đột nhiên minh huy thần vương gọi ra huy nghiêm tiếng hét phẫn nộ hắn phẫn nộ quát đồng thời minh huy thần vương gọi ra tiếng hét phẫn nộ âm lại vang vọng tại thần đ dám can đảm hỏng ta thần điện bí cảnh quy của người giết chết bất l u ậ t tội bản tôn muốn giết n g ư ơ i bằng hữu minh huy thần vương đôi mắt mang theo điên cùng thần sắc nhìn hướng trịnh tuệ cùng huyết ảnh thân hình hắn điên cùng nói làm được lời nói ngươi cứ đến thử xem phong hàn thần n h ã n nhìn hướng trịnh tuệ trên khoe miệng vết máu hắn lạnh như b ă n g nói và anh đột nhiên minh huy thần vương cố nén thần hồn chuyển đến khủng bố kịch liệt đau nhức cảm giác hắn cực hạn thôi động ra đại lượng kinh khủng thần lực hỏng n ô thần điện quy của người giết chết bất luận tội minh huy thần vương gọi ra thanh em uy nghiêm hắn p ẫ n nộ quát tiếp lấy minh huy thần vương đột nhiên oanh sát ra một đạo kinh khủng trưởng ấn g á n g lâm tại trịnh tuệ đám người trên bầu trời vê anh chỉ thấy minh huy thần vương oanh sát ra trưởng ấn bên trên lại mang theo đại lượng kinh khủng thần lực cùng lúc đó khủng bố trưởng ấn mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên hướng huyết ảnh cùng trịnh tuệ đánh tới lan phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng khủng bố trưởng ấn hắn vẫn nổ quát sau đó phong hàn động phong hàn thân hình mơ hồ thân hình hắn l o i lên、Vậy. phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại khủng bố trưởng ấn phía trước chỉ thấy khủng bố trưởng ấn lại có ngàn trợ lớn đồng thời khủng bố trưởng ấn phát tán khí tức càng là khủng bố đến cực điểm phá phong hàn một trưởng đột nhiên doanh s á t tại khủng bố trưởng ấn bên trên và anh làm phong hàn một trưởng oanh thực khủng bố trưởng ấn lúc trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một trận kinh khủng tiếng nổ cùng lúc đó phong hàn một trưởng oanh thực to lớn khủng bố trưởng ấn lúc khủng bố trưởng ấn lại tại không ngừng vỡ vụ kèm theo khủng bố trưởng ấn vỡ vụ trên bầu trời đang không ngừng chuyển đến một đạo lại một đạo kinh khủng tiếng nổ và anh đột nhiên khủng bố trưởng ấn đột nhiên bị phong hàn một trưởng đánh tan và anh khủng bố trưởng ấn bạo tắt lúc thiên đ i ệ lại chuyển đến một trận đình th minh huy thần vương cực h ạ n thôi động thần lực hắn cố nén thần hồn chuyển đến kịch liệt đau nhức cảm giác hắn đôi mắt mang theo điên c u ồ n g thần sắc nhìn hướng trịnh tuệ hắn vẫn n ộ quát đột nhiên sáu đạo màu đỏ máu thần liên giáng lâm tại phong hàn đẳng nhân vị trí thiên địa đồng thời sáu đạo màu đỏ máu thần liên bên trên lại tản ra kinh khủng hắc cám khí tức vê anh chỉ thấy sáu đạo màu đỏ máu thần liên đột nhiên hướng trịnh tuệ thân hình gánh s ắ c tới minh huy thần vương người thật đúng là khó dây dưa phong hàn thần nhãn mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng xa tại thần đạo bên trên minh huy thần vương hắn quát lạnh nói vê anh cùng lúc đó phong hàn đột nhiên doanh sát ra một đạo kinh khủng trường phong hướng màu đỏ máu thần liên doanh s á t tới kinh khủng trường phong đột nhiên doanh trúng sáu đạo màu đỏ máu thần liên phanh chỉ thấy sáu đạo màu đỏ máu thần liên lại bị kinh khủng trường phong trực tiếp đánh nát xem ra cái này hôn t r ư ớ n g thần hồn lực lượng kinh khủng như vậy chính là dựa vào thần hồn công pháp minh huy thần vương đã ngăn chặn thần hồn mang tới kịch liệt đau nhức cảm giác hắn gặp phong hàn không có lần nữa vận dụng kinh khủng thần hồn lực lượng hắn suy tư nói không sai vừa rồi hắn thần, hồn lực lượng sợ rằng đã đạt tới thần chủ cảnh cường giả thần hồn lực lượng mà thần chủ cảnh thần đảo bên trên minh huy thần vương bên cạnh nam tử thần bí hàn kính sợ nói không sai minh huy thần vương cùng tên này nam tử thần bí bọn họ tu vi đều là thần vương cảnh thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần cảnh thần linh cảnh thần hậu cảnh thần vương cảnh thần chủ cảnh thần đế tiên cảnh chủ tệ cảnh thần vương cảnh khoảng cách thần chủ cảnh có thể là trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới mà tại thượng giới chúng thần thế giới bên trong thần cấp các cường giả cách mỗi một cái đại cảnh giới đều có cách biệt một trời đồng thời thần vương cảnh cường giả như nghĩ đột phá đến thần chủ cảnh vậy sẽ vô cùng khó khăn bởi vì thần vương cảnh cường giả thần linh bọn họ bọn họ đã bị vây ở cảnh giới này hàng ngàn vạn năm bọn hắn cũng đều chưa thể đột phá tại thượng giới một phương thế lực lớn thần vương cảnh cường giả có thể nắm giữ mấy ngàn vị nhưng tại cái này mấy ngàn vị thần vương cảnh cường giả bên trong có khả năng đột phá đến thần chủ cảnh thần linh cái này sợ rằng chỉ có một cái có khả năng thành công bởi vì thần vương cảnh cường giả muốn đột phá đến thần chủ cảnh vậy bọn hắn đột phá lúc chỗ hao phí tài nguyên tu luyện đem vô cùng chân quý thần vương cảnh cường giả cường giả đột phá tài nguyên đến tội cùng chân quý đến loại trình độ nào liên cầm thượng tiên tuyệt hồn diệp đến nói thượng tiên tuyệt hồn diệp bên trong ẩ n chứa thần lực đều đủ để duy trì một cái phàm gian thế giới các cường giả tu hành mấy ước năm bởi vậy có thể thấy được thần vương cảnh cường giả muốn đột phá đến thần chủ cảnh như vậy đây quả thật là rất khó khăn bởi vậy minh huy thần vương cùng thần bí thần vương cảnh nam tử các nàng đều cho rằng phong hàn thần hồn nắm giữ thần chủ cảnh cường giả dù sao thần chủ cảnh cường giả ở cái thế giới này thật là có ít nhưng mà minh huy thần vương đám người đều sai phong hàn chân thực thân phận chính là ma đế ma đế càng là thượng giới ma đạo thế lực lớn nhất ma cung chư thần tri chủ hắn tu vi đã thượng giới đ ỉ n h phong chiến lược của hắn càng là s o bình thường chủ t ể cảnh cường giả còn cường hắn hơn